chương một ghé thăm chương một ghé thăm cựu giang thành bắt l ý bờ hồ đưa lưng về phía hồ khu phố một gian mặt tiền nhỏ hẹp cửa hàng cửa chính bên trên bốn chữ to màu vàng tam tiền tế thế cửa trái dựng thẳng liên quẻ trung âm dương bói hoa phúc thiên mệnh có thể đổi cửa phía bên phải xoa bóp bó xương trúc tử thuật đồ điện gia dụng sửa chữa do n g ư ờ i tẻ nhạt đường phố bên trên một cái sắc mặt trắng bệnh ánh mắt lúng u ố n tuổi trẻ nữ nhân đi thẳng vào nhà này cửa hàng nàng xem ra hai mươi khoảng chừng nhân kỷ dáng người gầy gò nhưng là nên lớn địa phương hào khí kiên vân phối hợp cái kia có nét trí thức thanh tú khuôn mặt càng bằng thêm bảy cửa hàng bên trong không gian nhỏ hẹp tia sáng hôn ám chỉ là một t r ư ờ n g đối diện cửa cái bàn liền chiếm bên trong gần một phần ba diện tích bàn đọc sách bên cạnh trên giá sách b à y đầy lượng tử vật lý siêu huyền vật lý những này phở hòn thì ở in vật lý sách học cùng này phong thủy cửa hàng phong cách không hợp nhau trên mặt bàn màn ảnh máy vi tính ánh sáng chiếu đến ngồi tại sau cái bàn khuôn mặt không có ba túm râu rịa không có đạo bào màu vàng nhạt cũng không có tóc dài đâm thành búi tóc đó là một t r ư ờ n g tuổi trẻ trắng mất mặt mặc áo sơ mi trắng chân nhỏ màu lan quần jean một đôi màu trắng dạy cứng cái này tướng mạo cùng trang phục tin tưởng đến hắn gọi vân tiên h phong là nhà này phong thủy cửa hàng chủ cửa hàng gặp có khách hàng quan lâm hắn vội vàng đứng dậy đưa tay mở ra trong phòng đèn như thế xem ra buôn bán thật là không tốt người tốt có gì có thể rút vân tiên h phong nói còn chưa dứt lời cái k i a sắc mặt trắng bệnh nữ nhân liền dùng một loại có thể nghe được tuyệt vọng ngữ điệu ngắt lời hắn ca ca của ta biến mất ta muốn biết hắn ở đâu loại này ngữ điệu nghe được vân tiên h phong trái tim nắm chặt bởi vì tại nữ nhân này trong giọng nói hắn không chỉ có cảm nhận được thống khổ tuyệt vọng càng cảm nhận được sợ hãi vô ngẩn hắn không phải cái hợp cách thần côn mà là theo bản năng trực tiếp trả l nữ nhân cười khổ một tiếng sau đó hé miệng hít một hơi thật sâu phân ra thanh âm có chút run rẩy nói báo qua ngươi có thể nghĩ tới bất luận cái gì phương thức ta đều dùng qua cầu thần xem bói đã là ta cuối cùng có thể làm trong khoảng thời gian này ta đi khắp tòa thành thị này mệnh lý quán bọn hắn nói đều không đúng không có chút nào đối ngươi nơi này là cuối cùng một nhà cũng là ta sau cùng một tia hy vọng xa vời vân tiên phong có thể hiểu được loại này nỗi lòng biết rõ không có kết quả nhưng nếu là không làm chút gì mình sẽ sụp đổ hắn không nói thêm gì mà là con mắt chằm chằm vào cổng nhìn sang nhìn không chuyển mắt biểu lộ quái dị động tác này dẫn tới nữ nhân kia cũng không nhịn được quay đầu nhìn sang cũng l i ề n tại thời khắc này vân tiên h phong đột nhiên đem một cây bút một trang giấy đẩy lên nữ nhân trước người nữ khí nhanh chóng nói cấp tốc viết một chữ không cho phép suy nghĩ đại não của con người rất thói quen tiếp thu mệnh lệnh mà không phải suy nghĩ đây cũng là vua có thể thành lập cơ sở nữ nhân theo bản năng c ầ m b ú t lên tại tấm kia a bốn trên giấy viết xuống một cái phan chữ đ ợ i đến chữ viết xong nữ nhân đều kinh ngạc tại sao mình lại viết ra cái chữ này đến đây không tính là là chữ thường dùng cũng không phải mình dòng họ mình chung quanh cơ hồ không dùng đến cái chữ này thời điểm nhưng lại không hiểu thấu d ư ớ i mình ý thức tình hồn g dưới sôi nổi trên giấy nhìn thấy cái kia nữ nhân x i n h đẹp biểu lộ vân thiên phong thở phào nhẹ nhõm bởi vì đây chính là hắn muốn xem đến không suy nghĩ mới có thể nhìn thấy chân tướng người là một m cái cực kỳ phức tạp ý thức thể từ không chỉ một độc lập ý thức thể tập hợp mà thành trong đó đại não vì quyền thần bảo thủ chỉ hiểu được phân biệt đúng sai ấm lạnh tốt xấu đơn giản như vậy hai nguyên tố tư duy hoa hạ tốt một chút bởi vì đại thừa phật giáo sáng lập sinh ra ngộ loại này tam nguyên tư duy được cho hạc giữa bệ gà làn da cũng có được chính mình độc lập ý thức nó rời đi nhân thể vẫn như cũ có thể căn cứ hoàn cảnh cải biến tự thân càng có thể thông qua trực giác để cho người ta khi nhìn đến người khắc trích thời điểm liền sinh ra c ả m g rất đau xem như người nhát gan sợ phiền phức hộ vệ lợi dụng hoảng sợ ngăn cản ngươi làm bất cứ chuyện gì cho dù là chính xác sự tình trong thân thể vi khuẩn thì là cái thứ ba độc lập ý thức số lượng này bên trên vượt xa nhân thể tế bào bình thường vi khuẩn trưởng quản lấy người cảm xúc khi đem một cái bệnh trầm cảm người bệnh tràng đạo vi khuẩn chuyển qua khỏe mạnh trong thân thể sau bị cấy ghép người liền sẽ mắc bệnh trầm cảm cho nên vi khuẩn tựa như là hoàng đế hậu cung ba nghìn mỹ nữ dùng dục vọng mang theo quân vương để hắn không lâm chiều đem hết t h ể giao cho đại não mà chân chính bản thân bị cái này ba cái độc lập ý thức thể mềm mại nuốt lại giống như trong vạc trí não trong cả đời đều cực ít xuất hiện nó liền là đạo gia tìm kiếm chân nhân chân ngã phật gia tìm kiếm trí tuệ bồ đề vân tiên phong đầu tiên là dùng nhìn chăm chú ngoài cửa phương thức hấp dẫn trước mắt nữ nhân toàn bộ lực chú ý sau đó lại lợi dụng đột nhiên á âm thanh mệnh lệnh để nữ nhân trước mắt tại hạ ý thức trạng thái dưới vòng qua trực giác đại não cảm xúc cái này ba đạo quan nhìn thấy chân chính bản thân, cùng nó nháy m vân đã đầy tiên r phong nhìn xem ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nữ nhân cười nhạt nói có phải hay không rất kinh ngạc mình sẽ viết ra một cái hoàn toàn không nghĩ tới chữ nữ nhân nhẹ gật đầu không có phủ nhận mang theo chỉ có một tia hy vọng hỏi cái chữ này có thể cho ta đáp án sao vân tiên phong trầm ngâm một chút nói nhìn thấy ngươi như thế kinh ngạc mình viết xuống chữ như vậy ta cảm thấy có bảy thành tỷ lệ có thể tìm được đáp án nói xong hắn cho mình đốt một điếu thuốc khoát tay ngăn lại còn muốn lên tiếng nữ nhân nói đừng lên tiếng ta cần suy nghĩ người giữ yên lặng nói xong không còn phản ứng nữ nhân kia hít một hơi thật sâu khói không có toát ra một sợi làn khói sau đó nhìn cái kia p h ă n chữ rơi vào trầm tư trong đầu phá giải cái chữ này dành cho tin tức một điếu thuốc thời gian vân tiên phong thuốc lá đầu ép diệt tại trong cái gạt tàn thuốc sau đó mở miệng nói đất sổ tây nam t r ạ c h nước hợp thành chi người đem tại tây nam phương hướng phiên người dị quốc ngoại tộc cũng có phiên quốc chi ý cho nên hắn cũng không ở trong nước sát xuất lớn là tại miễn viện địa khu ngắn gọn một câu nữ nhân kia ánh mắt lại lập tức sáng lên đó là ánh sáng hy vọng nàng gọn một cái trên ghế đứng lên kích động dị thường lấy tay chống đỡ thân trên túi nhìn xem vân thiên phong rung g i n g hấp tấp nói đối ngươi hẳn là đúng anh ta tại biến mất t r ư ớ c một mực tại thu thập trung miễn biên cảnh rừng rậm nguyên thủy tư liệu ngươi hẳn là đúng còn có thể nhìn thấy càng nhiều tin tức sao vân thiên phong đối với mình đo lường tính toán độ chính xác cảm thấy tự hào trên mặt đắc ý vừa trầm ngâm một lát sau nói phan cái này âm đọc nguồn gốc từ tại cổ lão tàng địa văn minh ý là hữu dụng có ích s a hướng tứ phương truyền bá giống như là địa danh phi ngu phan thủy tờ ép u dạp hẳn đều là nguồn gốc từ nơi này văn minh phóng xạ bao quát hy lạp thần thoại vẹn đỏ ra cái chữ này âm xuất hiện thời gian phi thường cổ lão nhưng ngược dòng tìm hiểu đến tiền sử thần thoại thời đại cho nên ta tính ra ca ca ngươi hẳn là đến đó tìm kiếm một chỗ phi thường cổ lão văn minh di trị nó niên đại rất có thể là tiền sử thần thoại thời đại trẻ tuổi nữ nhân nghe xong lời này đầu tiên là cười ngay sau đó vừa khóc sau đó vừa khóc lại cười đối vân tiên h phong nói ra đối ngươi nói đều đúng ta nhớ được anh ta si mê tiền sử văn minh ta không điên ta không có chứng vào tưởng ta có cái ca ca ta thật sự có người ca, ca. nghe nói như thế vân tiên phong、đậu. cái gì gọi là ngươi thật có người ca ca ngươi không phải liền là tới tìm ngươi ca ca sao tình huống như thế nào vân thiên phong ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu tấu chương song chương hai t ố ấ t chương hai t ố t vân thiên phong nữ nhân trước mắt gọi khương nu giáp nhu giáp người xuân sinh chi c ỏ n o n gió đông độ tới tia thứ nhất sinh cơ tên rất đẹp mà lúc này nữ nhân mỹ lệ này đang tại xuân về hoa nở mùa bọc lấy hai vai thân thể phát run trên mặt hoảng sợ hướng vân thiên phong giảng thuật một kiện không thể tưởng tượng sự tỉnh ca ca ta là khảo cổ học chuyên nghiệp tiến sĩ một mực đối tiền sử văn hóa phi thường mê muội luôn luôn muốn tìm được trong truyền thuyết thần vết tích phụ mẫu còn tại thời điểm đối với hắn quản thúc rất nghiêm hắn không có cơ hội đối với mình suy nghĩ thay đổi tại hành động về sau phụ mẫu đi nhưng bởi vì ta khi đó còn rất nhỏ ca ca lớn hơn ta mười bảy tuổi muốn chiếu cô ta càng là không cách nào phân thân thẳng đến năm nay ta thi đậu đại học về sau hắn rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu đối nhiều năm trước mơ ước truy cầu năm mươi sáu ngày trước hắn nói cho ta biết muốn đi tìm thần vết tích để cho ta không cần lo lắng h ắ n hắn sẽ mỗi ngày gọi điện thoại cho ta bắt đầu mấy ngày cũng đúng là như thế dù là hắn đã tiến nhập tham sơn nhưng vẫn như cũng dùng vệ tinh điện thoại cùng ta nói chuyển không chỉ có như thế ta chung quanh người quen ca ca ta nguyên bản đồng sự hào hữu thậm chí ca ca ta bạn gái đều không nhớ rõ ca ca ta tồn tại nàng và ca ca ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy mỗi ngày hô hào phải cho ta sinh cái chất nữa ôm ôm nhưng bây giờ lại cùng ta nói chưa hề biết ta có cái ca ca anh ta hắn biến mất không phải mất tích mà là chân chính ý nghĩa biến mất vân tiên h phong lông mày thật sâu khóa lại ánh mắt bên trong tràn đầy nghĩ hoặc nếu là người bình thường dùng bình thường nhất phán đoán nhất định sẽ rất xác định trước mắt cái này cô nương xinh đẹp là thằng điên là một cái chứng vọng tưởng người bệnh ý của ngươi là nói liên quan tới ca ca ngươi tồn tại qua ký ức chỉ tồn tại ở trong đầu của ngươi nhìn xem vân tiên h phong biểu lộ khương đu giáp cười khổ một tiếng vô lực nói đúng vậy chỉ có ta nhớ được bọn hắn đều cho rằng ta điên rồi ngươi cũng cho rằng như thế à vân tiên h phong rất muốn nói là sau đó đề nghị nàng ngay lập tức đi nhìn bác sĩ nhưng nhìn tấm kia tràn ngập hoảng sợ cùng bi thương mặt nội tâm lại vẫn cứ sinh yêu không đành lòng nói ra tàn nhẫn như vậy lời nói đến thế là mí môi nói ta đại học chuyên nghiệp là lý luận vật lý tại lượng tử cùng siêu huyền thế giới bên trong hết thể đều có khả năng ngươi giảng thật u sự t ì n h rất kỳ quái nhưng là lại không kỳ quái tương đối người khác nhau mà nói khương n u giáp nhìn qua vân tiên h phong trong mắt ngoại trừ bi thương và hoảng sợ rốt cục lại nhiều một tia cái khác đồ vật đó là một loại nào đó hy vọng cho nên ngươi là tin ta nói à vân tiên phong cơ h ộ là không khỏi mình nhẹ gật đầu hắn tin sao theo tỷ lệ phần trăm tới nói trăm phần trăm là không tin trước mắt mình liền là cái bệnh tâm thần nhiều nhất thêm cái hình dung tử đẹp mắt bệnh tâm thần nhưng quỷ thần s u y khiến hắn liền là không thể nhận tâm lay động đầu của mình nghĩ đến người chẳng những là tam quan đi theo ngũ q u a n đi liền ngay cả hành vi cũng là như thế mà vân tiên phong cũng không có nghĩ đến vẹn vẹn một cái rất nhỏ gật đầu có thể làm cho trước mắt cô nương khóc đến như thế gào khóc nước mắt nước mũi chạy dài thật giống như vỡ đê đập chứa nước phát tiết cái này một lời trọng áp ngươi biết không một lần ta đều cho là mình là thật điên rồi điên đến không cách nào phân rõ chân thực cùng h ứ tưởng nhưng là ngươi vừa rồi tính toán cùng ta ký ức một dạng cái này không phải là t r ù n g hợp cho nên ta không điên ta không điên ca ca của ta ta thân nhân duy nhất như thế chân thành tha thiết thân tình làm sao lại là giả khương nu giáp một bên khóc một bên bỗng nhiên nỉ non bỗng nhiên la lên vân thiên phong yên lặng đưa lấy khán giấy một chương một chương lại một chương hắn rất muốn thành thật nói cho khương nu giáp đoán mệnh thứ này mãi mãi cũng là t r ù n g hợp cho nên dùng một cái không đáng tin cậy đồ vật đi chứng minh một chuyện khác như vậy kết quả nhất định càng không đáng tin cậy chỉ là lời này vô luận như thế nào không thể nói bởi vì trước mắt nữ nhân này tựa hồ đem mình làm chúng tự kỷ mình nếu là lúc này nói cho nàng đoán mệnh không đáng tin cậy hậu quả có thể sẽ tương đối nghiêm trọng bị mắng đều là nhẹ c h ọ n vẹn khóc hơn nửa giờ khương nhu giáp mới dung khí thu lại tiếng khóc b ả vai một đứng thẳng một đứng thẳng nhìn xem vân thiên phong c ầ m lấy cuống họng khẩn cầu giúp ta tìm tới kaka ta được không nhiều người như vậy chỉ có người tin ta người tính toán lợi hại như vậy nhất định có thể giúp ta tìm tới kaka ta đúng không ta sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao vân thiên phong đốt điếu thuốc chờ m ặ c hắn có thể cảm nhận được khương nhu giáp cũng không phải đến tiêu khiển mình nói cách khác cô gái này không phải là đang nói láo đây càng thêm chứng minh cô gái này là thật n i ê n rồi hắn cũng rất muốn trợ giúp trước mắt cái cô n ư ơ n g này nhưng là hắn thật sự là bất lực tại một cái tinh thần phân liệt người bệnh trong thân thể tìm tới một người khác đó là bác sĩ mới có năng lực mình là quyết định làm không được hắn không nghĩ kích thích đến trước mắt cái này người đáng thương thế là hắn suy tư đã có thể cự tuyệt lại có thể biểu đạt mình tin tưởng nàng thuật hương tiểu thư ca ca ngươi đi địa phương quá nguy hiểm cha mẹ của ta lớn tuổi bọn hắn liền là hiến lương nông dân cũng không có về hưu tiền lương ta phải cho bọn hắn dưỡng lão thật không dám cùng ngươi đi một câu ca, ca ngươi đi địa phương quá nguy hiểm biểu đạt mình tin tưởng lại dùng hiếu đạo đi cự tuyệt rất hoàn mỹ rất hiển、nhiên. vân thiên phong lời nói không có kích thích đến khương nu giáp đại cô nương này hé miệng rơi vào trầm tư một lát sau d ư ơ n g mắt nói cho ngươi phụ m â u dưỡng lao ngươi cảm thấy cần bao nhiêu tiền vân thiên phong s ữ n g sở biết khương nu giáp vẫn tồn tại huế y tưởng thế là nhìn trước mắt quần áo phổ thông khương nu giáp quyết định công phu sư tử l o ạ n nói một cái nàng quyết định không thể thừa nhận kim lạch chỉ để cự tuyệt cái này bệnh tâm thần mang tới phiên phước để nàng đi nhanh lên người làm sao cũng phải hai triệu a khương nu giáp nghe được cái tâm lấy lần này hẳn là tuyệt vọng rồi chỉ là cái này đoán chữ tiền sợ là không tiện mở miệch lớn nhưng là hắn không nghĩ tới chính là khương đu giáp tiếp xuống hiện ra trước nay chưa có tỉnh táo rất có trật tự nói cái này không đúng ngươi phải nói mỗi tháng hoặc là mỗi cái quý bao nhiêu tiền có thể dùng mà không phải nói một cái hình dáng số nguyên bởi vì vô luận số này giá trị ngươi nói bao nhiêu đều khó có khả năng trăm phần trăm đủ không bằng dạng này ta an bài cho ngươi một hợp lý phương thức à, ta sẽ cho tài khoản của ta là một cái định kỳ chuyển khoản mỗi tháng cho cha mẹ ngươi chuyển ba mươi ngàn nguyên thẳng đến ngươi giúp ta tìm tới kk ta mới thôi ngươi yên tâm ta tài khoản bên trong tiền đầy đủ dạng này chuyển khoản mấy trăm năm tìm tới kk ta sau ta còn biết duy nhất một lần cho ngươi hai triệu nguyên làm thủ lao đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là ngươi đáp ứng đồng thời toàn lực rút ta đi tìm ca ca của ta ta sẽ làm một hợp lý hợp đồng c a m đoan hai người chúng ta quyền lợi nói chuyện khương n ư u giáp mở ra trên màn hình điện thoại di động tùy ý tại một số ngân hàng áp bên trong điểm một cái để vân thiên phong nhìn thấy cái kia để cho người ta hoa mắt số dư còn lại chứng minh mình không có nói sai lần này đến phiên vân thiên phong n gây ngẩn cả người trong nội tâm càng là sấm rền trận trận nàng đây là đ u ổ thật vậy nàng là không phải bệnh tâm thần có trọng yếu không có thể hay không tìm tới người có trọng yếu không gặt ngươi có trọng yếu không toàn mẹ nó không trọng yếu trên thế giới này liền không có cái gì so lấy tiền để người nhà sinh hoạt tốt chuyện trọng yếu hơn l ừ a một tháng là một tháng nghĩ đến cái này hắn đem trong tay nửa điếu thuốc hung hăng theo diện tại trong cái g ạ t tàn thuốc sau đó nghiêm túc mà quả quyết nhìn xem khương lưu giáp nói tốt trước tiên đem tháng thứ nhất tiền đánh tấu chương s o n g chương ba hai mẹ con này không thích hợp chương ba hai mẹ con này không thích hợp chuyên nghiệp luật sư sở khương lưu giáp làm một cái không chê vào đâu được thuê hợp đồng trò chuyện chi đ o à n trang tư duy chi kỳ não tuyệt không giống tiên yên hợp đồng tương đối dườn g i nhưng là đại khá ý là vân thiên phong tử đó lúc giờ phút này bắt đầu Cơ b ả nàng không thể không có một chút thoải mái bởi vì thế giới này bên trên cuối cùng cũng có một người là tin tưởng mình nàng lúc này có thể ở chung quanh tràn ngập ánh mắt hoài nghi bên trong nhìn thấy một đôi tin tưởng con mắt là vô cùng quý giá đương nhiên chủ yếu hơn vẫn là giá trị vân thiên phong đoán chắc khương ngọc lâm một ít chuyện cùng khương nhu giáp ký ức c n khớp cái này khiến khương nhu giáp đối v â n thiên phong năng lực có vô cùng tín nhiệm hoàn toàn không có nghĩ qua thần côn trên giá sách tràn đầy phở hòn thì ở in vật lý sách học cũng như t r ư ớ c vẫn là cái thần côn đương nhiên cũng có lẽ nàng cũng không phải là không có suy nghĩ qua vấn đề này mà là cự tuyệt để cho mình đi suy nghĩ nàng cần hy vọng đến gây tê mình tuyệt vọng tựa như chết chìm người bắt lấy tung bay m ì n h dâm dạ n vân thiên phong cũng là thoải mái bởi vì khương nhu giáp tại sau khi ký hợp đồng xong ngay trước mặt của hắn mở ra tự động chuyển khoản tháng thứ nhất tiền đã đến vụ mẫu tài khoản bên trong đồng thời mua cho hắn hai triệu n g o ạ i ý muốn hiểm cho nên dù là tại hợp đồng bên trong mình hoàn toàn bị yếu thế nhưng này không trọng yếu tiền đúng chỗ làm sao đ ề u thành liên là cái kia hai triệu n g o ạ i ý muốn hiểm để vân thiên phong phía sau lưng có chút r u lên luôn cảm giác chỗ nào không đúng đi ra luật sở khương nhu giáp khó nén nóng n ộ i nhìn xem vân thiên phong hỏi một câu tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào hợp đồng lập tức có hiệu lực vân thiên phong biết mình nhất định phải làm một chút gì mặc dù hoàn toàn không biết tiếp x u ố n g nên làm thế nào này đừng gây sự à hắn móc ra trong túi thuốc lá chuẩn bị điểm một cây sinh động một cái tế bảo nao chờ ta hút điếu thuốc suy nghĩ thật kỹ nhưng nhìn trong tay sáu khối một bao kim thánh đã cảm thấy cùng mình hiện tại thu nhập không xứng đôi thế là quả quyết ném tới thùng rác đi vào bên cạnh tiểu siêu thị chuẩn bị đến bao hai mươi nguyên cấp bậc thuốc xịt cầm điện thoại di động lên mở ra số dư còn lại một khắc này vân thiên phong mới đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu khương tiểu thư hợp đồng bên trong không có sách có cho hay không ta lĩnh lương sự tình a khương du giáp lắc đầu nói không có điều kiện của ngươi không phải liền là bảo hộ người nhà dưỡng lao sao vân thiên phong mì môi khích vào khí hỏi vậy ta về sau sống thế nào khương nhu giáp nhìn xem vân thiên phong nói hợp đồng có hiệu lực bắt đầu để bảo đảm ngươi nghiêm ngặt chăm c h ú thực hiện công tác của mình ngươi cùng ta muốn một tấc cũng không rời cho nên ngươi tiếp x u ố n g sinh hoạt chi phí ta đến phụ trách vân thiên phong vỗ tay quay đầu nhìn về phía siêu thị b ả y thuốc lá giá đỡ quyết định để khương nhu giáp biết cái gì gọi là chi phí thế là đối siêu thị lao bản nói đến đầu hoa tử mềm khương n u giáp nghe nói như thế vội vàng khoát tay ngăn lại ngay tại vân thiên phong coi là nữ nhân này không nỡ cái này tiêu xài thời điểm khương lu giáp đối lao bản nói không cần cái này muốn phú xuân sơ cư nói xong đối vân thiên phong giải thích nói anh ta chỉ hút cái k i a khói ta cũng ưa thích nghe cái mùi kia ngươi không có vấn đề à. vân thiên phong còn không có biểu thị ý kiến của mình bởi vì hắn không biết đó là cái gì khói nhưng là lão bản mở miệng trước giở khóc giở cười nói hái chà chà cái k i a khói ta cái này địa phương nhỏ nhưng không lấy được cả nước cũng không có mấy nơi làm cho đến có tiền mà không mua được đều xào đến hơn hai mươi nghìn một đầu ta nào dám làm cái kia lão bản miệng bên trong thuốc lá giá cả kém chút để vân thiên phong mất đi hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn có thể so với siêu tự nhiên sự kiện khương n u giáp tại trên kệ nhìn lướt qua cuối cùng chỉ vào 1916 n ó i vậy đến cái kia à bạn học ta hút cái kia hương vị cũng không tính khó ngửi quất lấy năm khối tiền một cây khói vân thiên phong cảm giác quá tỉnh nào nhất định phải bắt đầu làm việc hắn nhắm mắt trong đầu phục bản cả kiện sự tình bao quát khương n u giáp nói tới mỗi câu lời nói không có chút nào bỏ sót hắn cố gắng suy nghĩ muốn tìm cho mình chút chuyện làm một chút nhưng còn nhất định phải thoạt nhìn là tại giúp khương n u giáp tìm ca ca suy tư một lát ánh mắt hắn sáng lên đối khương n u giáp nói hiện tại mang theo ta đi gặp ngươi chuẩn tổ tử h ư ơ nàng i là là á ca ca ở đâu ra sáu tuổi như tử khương nhu giáp quyết miệng lắc đầu nói ta nào biết được ngược lại anh ta biến mất sau nàng liền là người khác thê tử đã nhiều năm loại kia vân thiên phong hiếm mắt việc này càng ngày càng yêu cắm đầu rút hai cái khói dùng kiên quyết ngự khí biểu chuyện nói trước hết đi gặp nàng nàng hẳn là trừ ngươi bên ngoài ca ca ngươi người thân cận nhất trí nhớ của ngươi còn bảo lưu lấy ngươi chuẩn tàu tự ký ức bị bóp méo so sánh các ngươi hai cái có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối lý do này vân thiên phong cảm thấy còn có thể khương nhu giáp là thật tâm không muốn đi gặp nàng chuẩn tàu tự bởi vì tại nàng có được ký ức xem ra mình chuẩn tàu tự phản bội ca ca của nàng mặc dù cái này rất không nói đạo lý nhưng nàng lại không thể không nghe vân thiên phong an bài bởi vì vân thiên phong ngay từ đầu coi bói kết quả quá rung động nàng cho tới nàng cảm thấy vân thiên phong nhất định có thể giúp nàng tìm tới ca ca đây chính là bán tiên một dạng người mới khương nhu giáp đang tìm ca ca trong chuyện này là cấp bách cho nên lập tức lái xe yêu của mình chở vân thiên phong xuất phát lư hương núi bắc một nhà quán cà phê vân thiên phong cùng khương nhu giáp định ngày hẹn khương nhu giáp trong trí nhớ chuẩn tàu tự tần sơ ảnh cùng tần sơ ảnh nhí tử chỉ là nhìn thấy cái này hai mẹ con lần đầu tiên vân thiên phong liền ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương nhưng lại nói không quá chuẩn vì cái gì cho nên an vị ở bên cạnh nghe khương nhu gi một câu không cắm yên lặng tìm kiếm lấy để cho mình cảm giác không thích hợp nguyên nhân tần sơ ảnh là một cái thanh lệ tài trí nữ nhân điềm tính mà trang nhã cho nên dù là đối mặt với thoạt nhìn không thể tưởng tượng vấn đề nàng vẫn như cũ thong dong bình tĩnh trò chuyện với nhau tiểu nhu ngươi nên rõ ràng ngươi nói sự tình là không thể nào tồn tại cái kia không thực tế càng không khoa học ta từng làm qua nhà ngươi gia sư hai chúng ta chính là như vậy nhận biết cũng trở thành hảo hữu ta thể ngươi chưa bao giờ có một cái ca ca ngươi hẳn là đi xem bác sĩ bác sĩ sẽ cho ngươi đáp án chính xác khương nhu giáp thấy một lần tần sơ ảnh liền sinh khí nhất là nàng còn mang theo con trai mình cùng đi thế là c à n g khí lập tức liền mang theo cả giận thế nhưng là vân thiên phong ngăn lại có chút tức giận khương nhu giáp tiếp tục nói chuyện bởi vì hắn rốt cuộc tìm được cái kia để hắn cảm thấy chỗ không đúng sau đó cười nhìn lấy bên cạnh bàn cái kia sáu bảy tuổi tiểu nam hải hỏi t ầ n nữ sĩ ngài kết hôn bao lâu đứa nhỏ này nhất định lớn lên giống ba ba xuất khí nâng lên hải tử tần sơ ảnh một mặt yêu chiều cười nói phụng tử thành hôn đứa nhỏ này sáu tuổi ta cũng đúng lúc là kết hôn sáu năm đều nói nhi tử giống mẹ nữ nhi giống ba, ba. không có chút nào chuẩn nhà ta này nhi tử liền cùng ba hắn một cái khuôn đúc đi ra giống như vân tiên phong lấy tay sờ sờ đứa trẻ đầu miệng bên trong khen thật đáng yêu cái này cái đầu nhỏ vừa sờ liền là sinh thường có phải hay không kén ăn a thể trạng hơi g ầ y a này làm sao nhìn ra được tần sơ ảnh hơi kinh ngạc thật đúng là sinh thường về phần g ầ y có thể là bởi vì không đủ tháng xuất sinh tạo thành ta cùng ngày còn dạo phố đâu kết quả vừa đến nhà hắn đi ra mắt thấy đi bệnh viện là không thành may mắn trượng phu ta là bệnh viện viện trưởng liền đem sản khoa bác sĩ đều mang khí giới dược vật gọi vào nhà ta đến nhưng làm ta dọa sợ nữ nhân đều yêu trò chuyện hài tử cái đề tài này luôn có thể để các nàng thao thao bất tuyệt tần sơ ảnh nào biết được trước mắt là cái thầy bói mà mỗi cái đạt tiêu chuẩn thầy bói đều là tâm lý học cao thủ nhất thiện dò xét ý tứ mỗi một câu nói đều có mục đích của mình vân tiên phong một mặt nguyên lai vẻ mặt như thế nói cái này cần cho hài tử ăn chút lục vị đ ị a hoàng hoàng bồi bổ một câu đem bên cạnh hai nữ lôi đến ngoài cháy trong mềm thấy được các nàng hai biểu lộ vân tiên phong đành phải đ oán t h ầ m các nàng không học thức lại hàn huyên vài câu sau vân tiên phong đứng người lên đối tần sơ ảnh nói phi thường cảm tạ ngươi có thể tới, vô luận chân tướng sự ngài đến đều cho chúng ta trợ giúp rất lớn cảm ơn ngươi đây là đứng dậy t i ế n khách tần sơ ảnh trong lòng cảm kích vân thiên phong tri tâm bởi vì nàng đã sớm không nghĩ ở chỗ này tiếp tục tiếp tục chờ đợi lập tức vội vàng đứng dậy táo tử vân thiên phong cùng tần sơ ảnh nắm tay từ biệt tay trái còn tại tần sơ ảnh trên cánh tay phải vỗ vỗ rất giống chấm mút liền rất không lễ phép tần sơ ảnh rất có giáo dưỡng chỉ là né tránh vai phải lách mình rời đi cái thứ hai mẹ con lái xe rời đi khương lu giáp nhìn xem vân thiên phong thấp giọng nói hỏi ra cái gì tới sau liền trò chuyện như thế vài câu vân thiên phong nắm tay đưa tới m Bên trong là một dài một ngắn hai sợi tóc tần sơ, ảnh tóc cùng nàng con một một tóc tóc trai tóc, ta là dài hai sợi sơ vân ừ a tay sờ qua rồi tới. Khương giáp nghi thuận Khương hoặc nhìn Nu sờ v tiên h phong không cho ràng rõ liếc m tóc. n g ư ơ muốn làm nguyên không hận nàng gì? Hạ rùa. Ta có đ n trình Vân Thiên Phong độ kia. l mắt trong lòng đem khương n u giáp trí thông minh đ i ề u thấp năm cái điểm thấp giọng nói ngươi có thể hay không khoa học điểm nghĩ gì thế khương n u giáp dùng một loại rất dễ dàng lý giải ánh mắt nhìn xem vân tiên h phong ý tứ rất rõ ràng ngươi cùng ta đảng khoa học cũng không nhìn một chút mình là làm gì vân tiên phong không để ý khương n u giáp bạch nhãn thúc giục nói chớ ngẩn ra đó đem cái này hai sợi tóc cầm lấy đi làm giờ n a thân t ử xem xét cái đứa bé kia cùng tần sơ ả n h dáng rất tuyệt không giống thám thành không phải thân sinh khương n u giáp vội vã tìm ca ca nhưng là trước mắt con hàng này còn có tâm tư nghiên cứu nhà khác bắt quái lập tức nổi giận nói đó cùng ngươi có quan hệ gì ngươi bây giờ muốn làm chính là giúp ta tìm tới anh ta vân thiên phong cũng kiên cường đón mặt nói muốn tìm đến ca ca ngươi liền theo ta nói làm nếu không ngươi liền đi tìm người khác hỗ trợ khương n u giáp nghe xong quan hệ này đến tìm ca ca của mình tranh thủ thời gian sợ mặc dù hoàn toàn không minh bạch chuyện này cùng tìm ca ca của mình có quan hệ gì nhưng vẫn là thận trọng thu hồi cái kia hai sợi tóc bán tiên làm việc sao không thể ước đoán ta cái này đưa đến bằng hữu nơi đó làm giờ n ác kiểm tra ba năm cái giờ đồng hồ liền có thể ra kết quả t ấ u chương xong chương bốn sơ hở chương bốn sơ hở khương nhu giáp quan hệ xã hội rất không bình thường người quen cơ hồ trải rộng từng cái ngành nghề tại người khác xem ra v à đầu sự t ì n h nàng chỉ cần một chiếc điện thoại mặc dù nàng trước đó bởi vì tinh thần vấn đề tại vòng tròn bên trong sẽ ra chút đũ danh nhưng là những người này vẫn như cũng nguyện ý cùng nàng bù đắp nhau bởi vì khương n u giáp thật rất có tiền Kiến thức Khương、Ngu、Giáp tài Nhu cùng quan thức lực hệ, vân tiên h phong p có, là có, có, có thể hiểu được khương nhu giáp tâm c c đó tình h x e cái tiêu chính là nàng cần mình công việc lưu bù lên một khác cũng không ngừng nghỉ như thế trong lòng sẽ dễ chịu rất nhiều nàng cân loại kia mình đang tại vì ca ca mà cố gắng tâm tư chấn an mình nhưng vân thiên phong thực sự không cách nào như nàng mong muốn bởi vì hắn giờ này khắc này căn bản không biết nên như thế nào ra tay xử lý chuyện này có thể nói hắn hiện tại rất mê mang mà cái này mê mang không phải là bởi vì khương nhu giáp là tiên đ i ê n vừa v ậ n tư phản là bởi vì khương nhu giáp hành vi hoàn toàn không giống như là một cái tinh thần phân liệt người bệnh cũng tới từ ở tần sơ ảnh mẹ còn không thích hợp hắn cần chờ thân tử xem xét kết quả đến chứng thực một ít gì đó thế là chỉ có thể khoát tay nói các loại rna kiểm tra kết quả hết thể chờ thân tử xem xét kết quả đi ra lại nói gặp khương nhu giáp một mặt lo lắng muốn nói gì vân thiên phong vội vàng tiếp tục nói khương nhu giáp như thế nào tìm ca ca ngươi chuyện này tất cả đều nghe ta không nên đánh loạn ta t i ế t đ ấu nếu không ta không cách nào thực hiện hợp đồng trách nhiệm tại ngươi ổn trong chữ tại sao muốn mang theo gấp chữ liền là nhắc nhở ngươi càng nhanh càng phải ổn ngươi cho ta ổn định khương nhu giáp mình càng là không có đầu mối dù sao đều bị bước đến cầu thần xem bói thế là nghe nói như thế chỉ có thể cưỡng chế trong lòng lo lắng lái xe cùng vân thiên phong cùng đi đến bên hồ hai người cứ như vậy ngồi ở trong xe nhìn xe mặt hồ ngươi riêng phần mình tâm tư ngươi nói ta nếu là trực tiếp tiến vào trong hồ có phải hay không tất cả phiền não liền cũng bị mất nói xong quay đầu nhìn thấy vân thiên phong tay thuận nhanh cực nhanh giải khai dây an toàn của mình không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn nói yên tâm ta sẽ không làm như vậy ta phải tìm tới ca ca ta ngươi cũng làm tốt chuẩn bị một hồi giờ n a kết quả đi ra ngươi nếu là không có thể cho ta một hợp lý giải thích liền đợi đến bồi ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng à, ta nhiều tiền nhưng người không tính ốc nói t r ắ n g ra là khương nu giáp liền không có cảm thấy tần sơ ảnh nhi tử có phải hay không thân sinh cùng tìm nàng ca ca ở giữa có quan hệ gì quỷ cũng tìm không ra trong lúc này có thể có quan hệ vân tiên phong ngươi có phải hay không căn bản cũng không biết làm sao tìm được ca ca ta cho nên tại dùng loại thủ đoạn này kéo dài thời gian nếu như vậy ngươi trực tiếp nói cho ta biết ta không cần ngươi phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không cần ngươi còn lần này đánh tiền coi như đoán chữ a phí dụng vân tiên phong nhìn phán qua cái này mỹ nữ thản nhiên nói sau đó thì sao khương nu giáp cũng đồng dạng thản nhiên nói sau đó gọi người đem ngươi chìm đến đáy hồ ta hận nhất người khác cả ta. vân thiên phong đốt điếu thuốc mắt không chấp nhìn xem mặt hồ im lặng là vàng hai người từ đó cứ như vậy trầm mặc thẳng đến ba giờ sau khương nhu giáp điện thoại di động vang lên nàng cầm điện thoại di động lên nhìn vân thiên phong một chút sau đó nhận điện thoại không đợi đối phương nói chuyện lại hỏi kết quả như thế nào vân thiên phong biết cái này nhất định là lấy đi tần sơ ảnh mẹ con tóc người kia điện thoại gọi tới khương nhu giáp lỗ h a i r á n chặt lấy ống nghe hô hấp bắt đầu có chút gấp rút thậm chí khánh ế t mở môi đỏ trợ giút hô hấp xem ra lối kết quả hơi kinh ngạc không nhiều thời điểm nàng cúp điện thoại nhìn xem vân thiên phong đạo thật đúng là không phải thân sinh ta cái này chuẩn tàu tử có chút thảm bây giờ nói nói đi cái này cùng tìm kiếm ca ca ta có quan hệ gì nghe được là kết quả này vân thiên phong biểu lộ xa so với khương nhu giáp đặc sắc cũng càng kích động hắn tay run run đốt lên một điếu thuốc dùng sức hút vài hơi tựa hồ mới tỉnh táo lại sau đó dùng một loại nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn xem khương nhu giáp kích động nói ha ha ha. vậy mà thật không phải là thân sinh bị đoán đúng quả nhiên lại tính toán kỹ càng cũng sẽ có sơ hở tần sơ ảnh cùng nàng nhi tự chính là cái này sơ hở tìm tới ca ca người có hy vọng cương đu giáp nhìn thấy vân thiên phong biểu lộ trong lòng còn buồn b ự c nhân ra hải tử không phải thân sinh ngươi kích động cái gì kình nhưng là nghe phía sau lời nói lập tức đoan chính thái độ lắng nghe vân thiên phong kích động có chút khoa tay múa chân ngự a t ó c rất nhanh tiếp tục nói ngươi trước đó không phải nói tần sơ ảnh vẫn muốn đứa bé sao nhưng là nàng và ca của ngươi hai người cùng một chỗ nhiều năm như vậy cũng không có hải tử cái này rất có vấn đề hoặc là ca của ngươi không dục hoặc là tần sơ ảnh không thai đều là năm mươi phần trăm tỷ lệ ta đương thời nhìn thấy tần sơ ảnh hai mẹ con đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào vì ề nàng nàng vậy, vậy cái này chứng minh trí nhớ của nàng là giả trái lại chứng minh trí nhớ của ngươi mới là thật ngươi không phải người điên điều này rất trọng yếu ngươi không phải tên điên liền chứng minh chuyện này không thể nghi ngờ là một kiện siêu tự nhiên sự kiện mà có thể hình thành loại tình huống này khả năng có hai loại thứ nhất có người hoặc là cái gì lực lượng tại một cái thời gian phạm vi bên trong xóa bỏ ca ca ngươi tồn tại tất cả chứng cứ tựa như một cái thăng cấp bản mẽ đi l à hiệu ứng tại lượng tử vật lý giàn c u n g dưới đây là khả năng phát sinh thứ hai ngươi xuyên qua đến một cái không có ca ca ngươi tồn tại thế giới song song tại trong cái không gian này ca ca ngươi nguyên bản cũng không tồn tại cái này tại siêu huyền vật lý giàn c u n g dưới là có thể phát sinh tần sơ ảnh ký ức là giả trí nhớ của ngươi là thật cái này lại bài xuất ngươi xuyên qua không gian song song khả năng cho nên đáp án chỉ còn lại có một cái đây là ca ca ngươi tồn tại thế giới lại hắn xác thực tồn tại vậy chúng ta liền nhất định có thể tìm tới hắn vân tiên h phong có thể nói là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vui chính là mình thật là thấy tận mắt siêu tự nhiên sự kiện kinh hãi là thế giới này vậy mà thật sự có siêu tự nhiên sự kiện mẹ nó nhưng kinh hỷ cũng liền như vậy một cái trước mắt hắn nhìn thấy khương n u giáp luống cuống tay chân mở ra tần sơ ảnh trò chuyện o n l i n e khùng miệng bên trong còn nói một mình lẩm bẩm ta là đúng rốt cục có chứng cứ chứng minh ta là đúng nàng là chị dâu ta không phải là của người khác lao bà giờ nờ ai chứng minh con của nàng không phải nàng sinh nàng bị ký ức lừa gạt ta nhất định phải nói cho nàng vân tiên phong nhìn thấy một màn này lấp tức ấp lớn tiếng nói ngươi muốn làm gì ngươi muốn hủy một gia đình sa lập tức nuốt chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ bọn hắn cũng không giúp được ngươi cái gì không cần thiết hướng bọn hắn chứng minh ngươi không điên nói xong lan lộn quên phía trước vị này là mình cố chủ giật lấy khương n u giáp điện thoại đóng lại giọng nói khương n u giáp cũng tại vân tiên h phong la lên dưới tỉnh táo lại tay chân luống cuống nói xong thật xin lỗi thật xin lỗi ta quá kích động đầu hóc c h ố n g g i ố n g nên tát nên tát chuyện này không có quan hệ gì với nàng giọng nói không có kết nối với a vân tiên h phong nhìn xem khung c h ạ c thấp giọng nói kết nối với mấy giây hy vọng không nghe thấy mấu chốt câu kia a khương nhu giáp nghe được giọng nói kết nối với mấy giây lập tức khóc lên đều là ta không tốt nàng nếu là nghe được nhưng làm sao bây giờ ta không nghĩ hủy gia đình của nàng ta chỉ là ta chỉ là vẫn như cũ đem nàng xem như người thân nhất trong trí nhớ của ta nàng là chị dâu của ta à nhiều năm như vậy cùng một chỗ vân tiên phong cũng biết nàng không có ác ý tựa như khương nhu giáp chính mình nói nàng giọng nói là vô ý thức gọi cho trong lòng người thân nhất trong trí nhớ t ẩ u tử mà không phải hiện tại tần sơ ảnh hắn rất muốn chấn an trước mắt khóc đến co giật cô đương nhưng dối ra tay đến khương n u giáp trên bờ vai phương ba tức lúc cuối cùng không có đụng vào đi lên mà là khé thở dài thu tay lại đến cứ như vậy yên lặng nhìn xem nàng khóc trong lòng cảnh cáo mình ai cho là mình là đến lẫn bảo không nghĩ thật gặp được siêu tự nhiên sự kiện nữ nhân này không thể tiếp cận đến hạ quyết tâm vạn nhất con đường phía trước quá mức nguy hiểm muốn cho mình quay đầu chỗ trống giờ này khắc này trung tâm thành phố nào đó cấp cao trong cư xá tần sơ ảnh sắc mặt trắng bệnh ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trước bàn điện thoại thật giống như bị kéo ra hồn phép điêu khắc như thế ngồi yên thật lâu nàng mới đột nhiên đứng dậy như điên xông ra ra môn tấu chương song chương năm đây thật là địa cầu chương năm đây thật là địa cầu qua một hồi lâu h ư ơ nàng g giáp rốt cục chỉ tiếng Phong uống miệng miếng Nhu đình nhận Vân Thiên nhỏ người tỉnh chỉ khóc, qua tiếp môi, táo rốt cục cả đưa đồ đã lại.、Nàng、khóc cũng không hoàn toàn là trách cứ mình cho tần sơ ả n h phát giọng nói càng là bởi vì xác định kết quả phát thiết trước đó vô luận nàng làm sao cường điệu mình không điên nhưng kỳ thật vẫn như c ũ một mực tại bản thân hoài nghi nhưng bây giờ sẽ không bởi vì có bằng chứng chứng minh nàng không điên là người khác xảy ra vấn đề được mọi người nhìn thành tinh thần bệnh lâu như vậy trong nội tâm nàng ủy k u ấ t khó nói lấy lời mà giờ này khác này rốt cục có khách xem chứng cứ chứng minh nàng là đúng nhìn trước mắt cái này cô nương xinh đẹp vân thiên phong tận khả năng đi xem nhẹ nàng nhắm chị do họ hiện tại tỉnh táo c ư ơ nếu g n giáp như gật là ngươi nói như g i nhìn x vậy tương đương ca ca ngươi tại vĩ mô phương diện vật chất bị xóa đi như vậy ngươi căn bản sẽ không giữ lại ca ca ngươi tồn tại qua ký ức nói cách khác ca ca ngươi tối thiểu nhất sinh tồn đến các ngươi một lần cuối cùng trò chuyện thời gian cho nên cái này nhiều nhất là trên phố nghe đ ồ n rằng cùng loại l a m quan kế hoạch loại kia vi mô phương thức cải biến cũng ảnh hưởng nhân loại ký ức năng lực là vi mô lực lượng tóm lại tuyệt không đạt được vi mô phương diện vật chất thời gian xuyên qua chúng ta nhất định có thể tìm được ca ca của ngươi ân mặc dù khương nhu giáp không biết đ ồ bỏ l a m quan kế hoạch nhưng nàng hiện tại vô cùng tin tưởng v â n tiên phong năng lực ngươi xem người ta bao nhiêu lợi hại thông qua hai mẹ con dáng dấp không đồng dạng sửng sốt suy đoán ra ca ca của mình chân thực tồn tại cùng cái thế giới này mình liền làm sao cũng không nghĩ đến hắn thật là lợi hại hắn nói cái gì vậy liền nhất định là cái gì ư ơ nếu g giáp Nhu t là lời trở nên rất Thiên t nên ngoan, nhìn xem Vân、thiên、Phong, như cái nghe lời học sinh tiểu học xem cái i ể học, như ó i vậy c ú n Vân Thiên Phong không cần nghĩ ngợi, nghĩ xuống nên làm cái gì? nói mang ta đi nhìn n g giờ gì? gì, g ta tựa tiếp ta ca ca bây cái cái đi làm làm sớm hồ kỹ đã ơ i thu thập c ù nói g những cùng gì, cùng tìm đọc những tài liệu kia. ta cần biết hắn đến cùng đã làm đọc đến đã đến đi đâu? cần hắn Nếu như n liệu kia, trước đó vân thiên phong chỉ là chuẩn bị kéo dài công việc lựa gạt ký tiền như vậy hiện tại hắn là thật chuẩn bị g i ú p cô gái này làm chút gì đồng thời cũng muốn biết là cái gì lực lượng có thể cải biến nhiều người như vậy ký ức phải biết k ư ơ n g ngọc lâm thế nhưng là một cái phú hào xã hội lực ảnh hưởng không cần nói cũng biết một người như vậy hư không tiêu thất người chung quanh hoàn toàn không có phát giác chuyện này quá đáng sợ vân thiên phong thậm chí đang tự hỏi mình bây giờ có phải hay không thay đổi qua ký ức phiên bản hắn không dám tưởng tượng xảy ra chuyện như vậy trên người mình đây càng đáng sợ nếu là như vậy cái thế giới này còn có chân thực sao gặp vân thiên phong hỏi thăm khương nhu giáp lắc đầu giận dữ nói ca ca ta thu thập tư liệu tất cả đều không có ta không biết những vật kia đều đi đâu thật giống như hư không tiêu thất một dạng nhưng ta nhớ được hắn tìm đọc đại bộ phận tư liệu cũng nhớ ký hắn trước kia treo ở tầng hầm cái kia hai tấm địa đồ chúng ta trước tiên có thể đi hiệu sách đem ta nhớ được tư liệu toàn mua lại mang về tìm đọc cái này thật là không phải cái nhẹ n h õ n công việc t ầ n ngọc lâm biến mất trước tìm đọc tư liệu thật sự là nhiều lắm hai người lắp một giường phía sau sách thật dày bên trong bao gồm các quốc gia truyền thuyết thần thoại địa cầu biên nghiên sử thời gian g i ả n sử sụ mẹ văn minh khảo cổ phát hiện biện chết sách cổ ấn bản dù hà phúc âm gia vịn i sỉ bản thảo sơn hải kinh hán tự biên n i ê n sử tượng hình chữ khảo chứng văn tự hình t r ê khảo chứng tà tổ hữu xã g i ữ dương thành chu bệ toàn kinh mười hai ngàn năm trước tinh không khương đu giáp đem mình có thể nhớ lại thư tịch, tất cả đều mua cái toàn. duy chỉ có có một loại địa đồ nàng từ đầu đến cuối không có tìm tới nàng không biết địa đồ danh tự chỉ biết là địa đồ hình dạng phi thường kỳ lạ thoạt nhìn không giống như là địa cầu lục địa cách c ụ nhìn xem nhiều như vậy tư liệu vân thiên phong rất vui mừng những vật này nếu là xem hết cái kia đến lao thời gian dài với hắn mà nói thời gian thật sự là tiền tài ngược lại tại giải quyết chuyện này trước đó hai người muốn như hình với bóng cho nên khương nhu giáp trực tiếp lái xe mang vân thiên phong về tới nhà của nàng vân thiên phong tự giác là gặp qua việc đời mặc dù mình không có tiền nhưng là kẻ có tiền ở đại bình t ầ n biệt thự thế nhưng là xem không ít qua nhưng là hôm nay hắn đột nhiên phát hiện mình sai nguyên lai mình thật không có gì kiến thức phú bà khương nhu giáp nhà không phải đại bình tầng không phải biệt t ự mà là chiếm diện tích hơn bảy mẫu lâm viên bên trong đình đài lầu các không nói đến lại có cái nhân tạo hồ giữa hồ còn có cái tiểu tiểu đảo chẳng bao lâu sau vân thiên phong vẫn cho là dạng này nơi ở chỉ tồn tại ở hoàn g quyền dưới cổ đại những cái kia quan lại quyền q u ý chỗ ở hoàn toàn không nghĩ tới hiện đại vậy mà cũng có vòng qua trước cửa một đôi sư tử đá vượt qua lão cao cánh cửa đi vào tọa bắc triều nam rộng mở sơn son như ý cửa vòng qua trạm khắc dòng bức tường cổ kính ý cảnh đập vào mặt phản phát xuyên qua đến cổ đại đi tại tỉ mỉ cửa hàng đá xanh trên đường cùng với hai bên như vẽ la hán tùng cùng kỳ thạch mấy phút đồng hồ sau mới vừa tới lầu chính tầng hầm diện tích rất lớn chia làm ba cái khu vực bên trong nhất cũng chính là an tĩnh nhất vị trí là khương ngọc lâm phòng làm việc tới gần lặn xuống vườn hoa vị trí là kiện thân khu vực trưng bày các loại máy tập thể dục theo sát kiện thân khu vực là khu nghỉ ngơi có cái nhỏ quầy ba cùng mấy cái ghế mây hai người đi hai chuyến mới đem tất cả thư tịch đem đến t ầ n ngọc lâm cái kia chống trải phòng làm việc đúng vậy phi thường chống trại ngoại trừ cơ bản sửa sang cùng đồ dùng trong nhà, tư liệu gì đều không có. dựa theo khương nhu giáp thuyết pháp ở trong đó đồ vật đều hư không tiêu thất nhìn xem lần nữa bày đầy giá sách vân thiên phong hỏi ca ca ngơi ư lại xuất phát trước cái nào vài cuốn sách nhìn nhiều nhất khương nhu giáp tại trên giá sách cầm xuống ba q u ố n sách nói mấy bản này một mực đặt ở anh ta trên b à n sách với lại mỗi lần khi ta tới mấy bản này đều là triển khai trạng thái dùng cái chặn giấy để ép hẳn là hắn nhất thường xuyên tìm đọc vân thiên phong đem ba q u ố n sách trải tại trên b à n sách theo thứ tự là tả tổ hữu xã g Dư ữ dương h à n h chu bệ toán kinh cùng m ư ơ i hai năm trước tinh không nhìn xem cái này ba q u y n sách vân thiên phong hơi khẽ to mày nói lầm bầm một bản văn minh phỏng đoán bọn chúng cùng miễn việt nguyên thủy rừng mưa có quan hệ gì đâu nói xong nhìn về phía vừa mua miễn việt cánh bắc nguyên thủy rừng mưa tường đồ lâm vào trầm tư nhìn thấy vân thiên phong nhữ mày trầm tư khương n u giáp rón d é n đi đến khu nghỉ ngơi cầm hai bình nước tới vừa trở về vân thiên phong liền quay đầu hỏi nàng nói ca của ngươi có tại tấm bản đồ này bên trên làm qua cái gì tiêu ký sao khương n u giáp đem nước đưa cho vân thiên phong chỉ vào trên bản đồ một toàn núi cao nói tại bức tranh này bên trên anh ta chỉ tiêu ký ngọn núi này không còn có cái khác Bất bản bên tấm rất tấm tại một trên tiêu thế tiêu ta tại quả nhiều cầu cái hiệu làm tìm khác sách có được. ký, không hắn nhưng đồ là vân tiên h phong nhìn xem khương nhu i á p ngón tay ngọc nhỏ dài điểm hướng vị trí nói lầm bầm là núi bung hoa babum mảnh này dừng mưa bên trong đỉnh cao nhất khương nhu i á p hỏi v ộ i anh ta sẽ là đi núi bung hoa babum sao vân tiên h phong trầm lâm nói không cách nào xác định bất quá ta cảm giác sẽ không đơn giản như vậy hiện tại ta muốn ngươi làm hai chuyện khương nhu i á p bận bị ứng thanh truyền gì ngươi nói vân tiên phong đem trong tay nước suối cho nàng nói đầu tiên đem cái này đổi thành có cả có lạ muốn ngon miệng không cần p e p s quá ngọt khương du giáp nhìn xem vân thiên phong m í m môi một cái đoán chừng là muốn mắng người nhưng là rất hiển nhiên nhịn được cái kia chuyện thứ hai đâu có cả c ọ lạ lấy ra lại nói vốn vào băng t h o ả i mái có cả c ọ lạ vân thiên phong đánh cái khí n ứ c mới lên tiếng đem ngươi nhớ k ỹ mặt k h ắ c tấm bản đồ kia tất cả tình huống vẽ ra nhớ kỹ bao nhiêu vẽ bao nhiêu khương du giáp làm khó nói ta ta giống như chỉ nhớ rõ đại khái hình dáng cái khác hoàn toàn không nhớ rõ ta đương thời căn bản đối những cái kia không có hứng thú vân thiên phong gật đầu nói không quan hệ nhớ kỹ bao nhiêu vẽ bao nhiêu khương du giáp họa sĩ không sai nhưng cũng đúng như nàng nói tới ngoại trừ hình dáng nàng đang suy nghĩ không nổi cái khác hình dáng chính là như vậy trên địa cầu khẳng định không có dạng này cả khối lục địa ta cũng không hiểu anh ta vì sao lại vẽ ra dạng này một bức tranh đến ta chỉ nhớ rõ nhiều như vậy hẳn là trợ giúp không lớn ta tận khả năng nghĩ biện pháp tìm tới bản vẽ này xuất xứ để nàng ngoại ý muốn chính là cái này tại khương nhu giáp mình thoạt nhìn không có giá trị gì hình dáng cầu v â n thiên phong nhìn s a u lại là vỗ tay nói ca của người bản vẽ này là địa cầu bên trên lục địa ta mặc dù vẽ không ra nhưng là có thể sử dụng máy tính liều đi ra người đi đem hình chiếu dụng cụ cùng máy tính kết nối với chúng ta lập tức khởi công vẽ nhân quả khó phân biệt chương sáu nhân quả khó phân biệt vân tiên phong hiếp mắt tại máy vi tính bận rộn khương nhu giáp thì đứng ở phía sau hiếu kỳ nhìn hắn liều mạng cái k i ệ k ỳ quái địa đồ chỉ thấy vân tiên phong mở ra một bộ hd thế giới địa đồ đem các lục địa dùng tu cầu phần mềm sử xịn xoát đi ra sau đó lấy phi châu bản khối làm hạnh tâm dựa theo các lục địa tự nhiên vùng ven dây ghép hình giống như bắt đầu bài bố chỉ chốc lát liền tạo thành một cái toàn bộ hình dáng tựa như n ằ ngưu địa đồ phi châu ở giữa vì ngư bụng âu châu cư nam lân cận phi châu vì ngư cổ á châu cư nhất nam sắp bên âu châu vì ngư đầu mã la i ngay d sau đó vân thiên phong lại tại phía tây trong hải dương vẽ một vòng tròn phía trên đánh dấu ba chữ đại tây châu atlantis đại tây châu atlantis mền ngưu nửa tây nhìn như chúng tinh phủ nguyện nhưng khổ tại láng giềng ấn độ bản khối giống như một đống phân c h â u cuối cùng vân tiên h phong đem tổ hợp đồ hình làm một cái tỷ lệ điều chỉnh để các lục địa bản khối k í n kẽ mở ra hình chiếu dụng cụ thương l u g i á p ngẩng đầu nhìn về phía trên vách tường hình chiếu mắt sáng rực lên là như vậy chính là như vậy ngươi q u á thần kỳ kaka ta thứ hai bức bản đồ chính là cái này hình dạng dạng này tổ hợp địa đồ là dùng làm gì vân tiên h phong nhìn xem trên vách tường hình chiếu địa đồ t h ở hát ra nói bức tranh này là đức quốc nhà địa chất học a nhị phất lôi đức ngụy cách nạp thông qua đại lục bản khối hình dạng đoán ra được địa cầu nguyên thủy hình dạng mặt đất gọi bàn cổ đại lục bởi vì hình như nằm nhu cho nên cũng cứ gọi nằm một vị nào đó vĩ đại ngoại quốc cường đạo từng nói qua nằm nhu cầu không thể mang n g ư ơ i tìm tới vàng bạc tài b ả o nhưng nhất định có thể dẫn dắt n g ư ơ i tìm tới thần tích ta muốn n g h ệ ca là muốn dựa vào bản vẽ này tìm kiếm thần dấu vết lưu lại nói đến đây vân thiên phong chỉ vào trên bàn ba quyển sách nói trước đó ta còn không biết cái này ba quyển sách ở giữa có liên hệ gì nhưng là có này tấm địa đồ về sau ta biết ca ca ngươi vì cái gì chủ yếu tìm đọc cái này ba quyển sách khương đu giáp hiếu kỳ hỏi tinh không cùng bản vẽ này có liên quan gì sao vân thiên phong gật đầu nói đương nhiên là có quan hệ nhưng nhất định phải là mười hai ngàn năm trước tinh không tại ban cổ đại lục thời đại địa cầu là không có xích đạo một góc hoàng đạo cùng xích đạo tại một cái trên mặt phẳng khi đó sao chức nữ mới là sao bắc cực thương long chu tước bạch hổ huyền vũ cái này tứ tượng tinh túc thủy trung bình ổn tọa lạc tại tứ phương c h â n trời đem toàn bộ tinh không chia làm bốn cái phần chia đều đều chiếm sáu khu cũng là hai mươi bốn tiết khí tồn tại lúc đó văn minh kiến tạo thành trì mai táng mộ địa đương nhiên cũng bao quát ẩ n t à n g một chút bảo tàng đều là lợi dụng tứ tượng tinh túc làm t o a độ đã có tông giáo ý nghĩa lại có thể tránh cho quên mất đi ca của ngươi liền là lợi dụng điểm này thông qua phục bản cổ hiệu rõ đại lục cách cục cùng tinh không đến tìm kiếm những cái cái này cùng trộm mộ thông qua phong thủy đảo ngược suy luận mộ táng vị trí là một cái đạo lý phong thủy kham dư thuật có lẽ không khoa học nhưng là thông qua phong thủy kham dư tìm kiếm mộ táng thì nhất định là khoa học nói đến đây vân thiên phong đứng dậy đến bê tường dùng bút tại nằm ngư đồ tây xuôi n ă m duyên cũng chính là ngư đ ầ u phần dưới điểm bảy cái điểm hợp thành một đầu đường cong đồng thời nói ra thời kỳ thượng cổ tiên dân t ố i quen dùng khu vực bên trong ngọn núi cao nhất làm lập địa chỉ t r â m đỉnh núi cùng tinh túc hai điểm thành dây kéo dài đến mặt đất hình thành tọa độ tại tiên sử bàn cổ đại lục thời kỳ địa đồ vị trí này chính là hiện tại miến việt tri đ i ệ thay đổi địa đ vị trí c ủ a nó cùng h i ệ n tại địa đồ chất ơ ồ n h trí. c biến này c g thiên núi bùng hợp bạ bùm đã không phải là nơi này từ xưa đến nay lập địa chỉ trâm vậy cũng không quan hệ ca của ngươi cho rằng nó là như vậy là đủ rồi dù sao chúng ta tìm là ca của ngươi mà có thể lấy cao như vậy đỉnh núi làm tinh túc liên tuyến tại đương thời vị trí này chỉ có phương nam chu tất thất túc có đầy đủ độ cao ta điểm cái này bảy cái điểm chính là chu tước thất túc giếng quỷ l i ê u tinh trương cánh trần tại mặt đất lỗ nhỏ thành giống hình chiếu khương n u giáp nhìn thấy vân thiên phong điểm mấy cái kia điểm kích động nói anh ta giống như tiêu ký liền làm mấy cái này vị trí nhìn xem cô gái nhỏ một mặt xuống bái vân thiên phong đắc ý cởi nói nếu như ta đoán không lầm đây là một con đường cầu bởi vì là lỗ nhỏ thành giống hình chiếu cho nên trên trời đôi đầu trên mặt đất đầu đôi như vậy chính xác lộ tuyến s á t x u ấ t lớn là từ tỉnh túc mà vào trải qua quỷ túc liêu túc tinh túc trương túc dự túc đến mục đích trần túc đương nhiên còn phải xem địa hình mới có thể cuối cùng xác định hiện tại cần tìm một cái ba d xây mô hình cao thủ đem bản cổ đại lục núi bung h ạ bung vị trí cùng mười hai ngàn năm trước chu tức tinh túc vị trí phục hồi như cũ sau đó làm chính xác lỗ n h ỏ thành giống hình chiếu dạng này chúng ta liền thu được cùng ngươi ca ca địa đồ không đợi vân thiên phong nói cho hết lời khương đu giáp lập tức mở ra tiền giấy năng lực gọi điện thoại tìm bằng h ư u giá cao thuê một cái chuyên môn chế tác ba d địa đồ áp phòng làm việc để bọn hắn tăng giờ làm việc cần phải dùng tốc độ nhanh nhất theo tỷ lệ tận khả năng chính xác trở lại như cũ bản cổ đại lục cùng tiền sử tinh không đây chính là ca ca của mình dùng địa đồ có địa đồ liền có thể đi tìm hắm k ư ơ n g xử lý tốt chuyện này khương n u giáp trong mắt rốt cục gặp được một tia vui sướng nàng cảm thấy mình thật rất may mắn có thể tìm tới vân thiên phong đến giúp mình vân thiên phong ngươi là thầy phong thủy làm sao lại hiểu những kiến thức này thật khiến ta kinh ngạc nha vân thiên phong núi b a i nói chính là muốn thầy phong thủy mới có thể hiểu những kiến thức này học tập tiên thiên bắt quái cùng hậu thiên bắt quái quan hệ cùng hà đồ cùng lạc thư quan hệ tất nhiên muốn tiếp xúc đến nguyên thủy tứ tượng tinh không cùng tiên thiên đại lục dạng này mới có thể chi kỳ nhưng lại biết nó nguyên cớ khương l u giáp khó được cười nói cho nên ta vẫn là rất may mắn tìm được ngươi vân thiên phong từ chối cho ý kiến. nói theo lý thuyết ngươi nếu là may mắn liền sẽ không gặp được loại này bực mình chuyện nhiều nhất xem như họa này phúc chỗ dựa khương nu giáp liếc mắt ngươi không phải cái hợp cách nhân viên nói đến đây rốt cục vẫn là nhịn không được vui vẻ nói đợi đến địa đồ làm được liền có thể đi tìm ta ca ca ta hiện tại rất vui vẻ vân tiên h phong ta thật rất vui vẻ cùng khương nu giáp lạc quan khác biệt vân tiên h phong trên mặt viết đầy lo lắng vân tiên h phong ngươi đang lo lắng cái gì cảm nhận được vân tiên h phong cảm xúc khương nu giáp không chịu được dò hỏi vân tiên phong trầng âm nhìn xem khương nu giáp nặng nề nói ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề vì cái gì trí nhớ của ngươi hoàn trình g ữ không có bị xuyên tạc nếu như cái nào đó lực lượng muốn xóa đi ca ca ngươi tồn tại chứng cứ như vậy đầu tiên mục tiêu thứ nhất liền hẳn là cải biến trí nhớ của ngươi nhưng trí nhớ của ngươi lại hoàn chỉnh bảo lưu lại đây không phải thật kỳ quái sao khương nu giáp xứng sở biểu lộ cũng bắt đầu ngưng trọng lên lo nghĩ bắt đầu mọc đầy tấm kia gương mặt xinh đẹp đúng vậy à, nó thậm chí đều có thể cho tần sơ ảnh an bài một gia đình một cái giả nhi tử vì cái gì bảo lưu lại trí nhớ của ta tần sơ ảnh cùng nàng nhi tử nếu như là chuyện này bở ug vậy ta liền là càng lớn bở ug a vân thiên phong chấm tư nói có khả năng hay không xóa đi ca ca ngươi tồn tại chứng cứ căn bản không phải nó m u ố n quả mà vẹn vẹn bởi vì khương nhu giáp nghe nói như thế lộ ra càng thêm không hiểu biểu lộ nàng xem thấy vân thiên phong đầy mắt hỏi thăm vân thiên phong suy tư một lát nói đánh cờ giảng cứu đi một bước nhìn ba bước một n ư ớ c cờ mục đích là bước kế tiếp cờ có thể hay không ngươi mới là nó chân chính mục đích giữ lại trí nhớ của ngươi chính là vì có ngươi đi tìm ca ca ngươi cái này quả nếu như là dạng này ngươi còn dám đi tìm ngươi ca ca sao cái suy đoán này để khương n u giáp rất khiếp sợ thậm chí có nồng đậm sợ hãi nhưng nàng vẫn như cụ không chậm trễ chút nào gật đầu nói sẽ lớn hơn nữa hố ta cũng biết n g ả y xuống dưới t ấ u chương s o n g chương bảy lấy đá đập chân mình chương bảy lấy đá đập chân mình nghe được dạng này đáp án vân tiên h phong trong lòng biết mình không cách nào ngăn cản khương nhu giáp đi rừng sâu núi thẳm tìm ca ca cái này phi thường không ổn thế là thở dài nói vậy liền hy vọng là một khả năng ca ca hy vọng trí nhớ của ngươi giữ lại chỉ là t r ư n g hợp hoặc là cái gì bảo vệ trí nhớ của ngươi nếu không ta thật không biết chúng ta muốn đối mặt cái gì không biết thật là đáng sợ vẫn là vô tri tốt nói xong nhìn xem khương nhu giáp tiếp tục nói đi tới ngươi khuê phòng nhìn kỹ một chút nếu như là có cái gì bảo hộ ngươi ký ức như vậy lớn nhất khả năng ngay tại phòng ngủ của ngươi bên trong cái này đáng ra chúng ta nghiệm chứng một chút khương đu giáp rất tán thành vội vàng dẫn vân thiên phong đi hướng nàng tại hợp viện chỗ sâu phòng ngủ cùng với nhàn nhạt nhã hương khương đu giáp đẩy ra cửa phòng ngủ hai người một chức một sau đi vào gian phòng vân thiên phong vừa tiến đến liền thẳng đến giường lớn đi qua lật xem đệm t r ă n xem xét giường gỗ i ê u văn thậm chí leo đến dưới giường dùng tay cẩn thận xem xét tại giường lớn không có cái gì phát hiện sau hắn hỏi cho ta xem ngươi thiếp thân đồ vật khương đu giáp trong nháy mắt v à mặt nhưng vẫn là dẫn vân thiên phong đi vào phòng giữ quần áo. Mở ra cái, cái h thanh thanh tú tú u cái cái này những ngày mặc dù là thiếp thân đồ vật nhưng vải vóc bản thân không có từ trường ta nói thiếp thân đồ vật là cùng loại đồ trang sức hộ thân phủ những cái tiệp kim loại ngọc thạch loại hình có từ trường cùng phát xạ đồ vật nghe nói như thế Khương dưới Nu dùng con mắt dùng giáp khuét sức mắt vân thiên phong nàng có do hoài nghi hắn là cố ý do o h i n g hạng i h người như vậy sao cái vấn đề này tốt khương n u giáp dùng sức đóng lại cửa tủ chuyển thân hình mở ra một mặt khác cửa tủ bên trong phục trang đẹp đẽ loa mắt tất cả đều là các loại c h â u đáo kim ngọc đồ trang sức cùng đồng hồ đồng thời cô nàng này còn hư lạnh một tiếng đem bàn tay tiếng ngực lấy ra một cái mặt dây chuyền nói tất cả cái này chính mình xem đi vân thiên phong chỉ nhìn lướt qua những cái kia phục trang đẹp đẽ liền bị khương nhu giáp giờ phút này đ è o trên cổ mặt dây chuyền hấp dẫn gặp khương nhu giáp cũng không có đem mặt dây chuyền hái xuống y tứ thế là đành phải đi qua túi đầu cẩn thận quan sát thứ này thoạt nhìn như là một cái hình t h o y t h ạ c h phiến nhan sắc xanh đen phía trên mang theo lít nha lít nhít màu vàng đường vân không nhìn kỹ cùng mạch điện giống như trọng lượng rất nhẹ nhưng là xúc cảm cũng không phải đầu gỗ cùng nhượng tợ lạt tiệp chất liệu gõ thậm chí có, có chút ó c tiếng kim loại vang vân thiên phong mang tới kính lút đối những cái kim màu vàng đường vân cẩn thận quan sát lập tức không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ tốt tình mỹ điêu khắc vậy mà tại cái này to bằng móng tay đồ vật bên trên điêu khắc nhiều như vậy cầu văn có mấy cái cầu văn tựa như là thủy thư liên sân dịch nhưng ta không xác định nói xong nuốt n g ụ m nước bọt không sai mặt dây chuyền đằng sau liền là cổ áo trong cổ áo rất hùng vĩ nữ sinh vẫn cảm để khương n u giáp lập tức phát hiện vân thiên phong dị dạng lập tức mặt vừa đ ỏ bận bịu lui về sau một bước ra vẻ c h ấ n tĩnh nói ra anh của ta nói cái này mặt dây chuyền tài liệu rất hy h ữ thậm chí còn không có bị mệnh danh là trăm năm chức viên minh viên mất đi đồ vật thứ nhất cũng không biết bị anh ta dùng cái gì biện pháp cầm trở về đoạn thời gian trước đưa cho ta nói là trọng bạo để cho ta thời khắc mang theo bảo đảm đ ừ n g ném vân tiên phong trầm ngâm nói cổ có tam dịch liên sơn quy táng chu dịch liên sơn quy táng vì người v ư ơ n g dịch có thể tính thiên chu dịch vì thiên tử dịch bởi vì không hoàn chỉnh chỉ có thể nhìn trời nhìn đất ngươi cái này mặt dây chuyền bên trên có chút cầu văn là thủy thư liên s ơ n dịch cái khác ta không biết đoán chừng cũng là thất truyền liên s ơ n dịch cho nên nếu như một phần vạn s á c x u ấ t có cái gì bảo vệ trí nhớ của ngươi không bị ảnh hưởng như vậy cái này mặt dây chuyển khả năng tương đối lớn thương l u giáp đối thuyết pháp này từ chối cho ý kiến nói ra chỉ là một cái đồ án m ạ thôi sẽ có lớn như vậy mà được sao thật là thái huyền so ngươi đoán chữ cảm giác còn huyền học vân tiên h phong cười lắc đầu nói hỏi ngươi cái vấn đề nếu như đã biết chúng ta văn minh sắp hủy diệt như vậy chúng ta nhà khoa học cùng các tinh anh sẽ dùng hết khả năng đem cái gì chuyển xuống cho người may mắn còn sống sót Khương không khó khăn trả lời, ta nghĩ không Nhu chiêu nghĩ hay bỏ. Vân Thiên Phong nói rất dễ dàng lấy hay bỏ, đầu tiên thứ nhất lựa chọn nhất định là thức nói vấn này Vân nói dàng tiên giáp đầu quá Đầu biết Cái lời lát đâm đề một Lắc ta trả Ta rất lấy lấy lựa là ra bỏ bỏ dễ lựa chọn thứ hai nhất định là trung y mà không phải tây y kể bởi vì rời đi công nghiệp tây y rất khó cứu người nhưng tùy chỗ lấy tài liệu trung y có thể cứu người tập bệnh thứ ba lựa chọn nhất định là thuyết tương đối bởi vì đó là chúng ta cái này văn minh cho đến tận này khoa học tư tưởng đ ỉ n h phong nhất vô số khảo cổ phát hiện đều chứng minh tại chúng ta cái này văn minh đánh lựa trước đó trên viên tinh cầu này rất có thể từng có c à n g cao cấp văn minh cho nên ai có thể cam đoan liên sơn quy táng hà đồ lạc thư bắt q u á i những này không cách nào khảo chứng căn nguyên ký hiệu không phải thượng nhất đại văn minh lưu lại trung y cùng thuyết tương đối đâu huyền học khả năng cho tới bây giờ đều không phải là huyền học chỉ là bị chúng ta dùng n h ầ m chỗ mà thôi khương nu đu giáp vớt ve cái kia mặt dây chuyền lẩm bẩm nói cái vật nhỏ này thật sự có mạnh mẽ như vậy lực lượng sao vân tiên h phong cười nói lực lượng không cần cường đại chỉ cần đ ố i chứng có lẽ chỉ là một cái vừa lúc từ trường cùng phát xạ thế giới vi mô kỳ diệu phi phạm biến ảo khó lường không thể dùng chúng ta nhục nhãn p h ả m thai suy nghĩ đơn giản phán đoán khương nu giáp lại nói, người nói ca ca ta để cho ta đem vật nhỏ này một mực mang ở trên người có phải là hắn hay không dự cảm được cái gì vân tiên phong gật đầu nói không bài trừ khả năng này ta hiện tại rất lo lăng a ngươi nói vạn nhất ngày nào trước kia ta rời giường hoàn toàn không nhớ rõ ngươi càng không nhớ rõ ước định giữa chúng ta cái kia không tính trái với điều ước đúng hay không mắt thấy khương nu giáp tuyệt vọng muốn đi nguyên thủy dừng mưa tìm c a c a thực sự quá nguy hiểm vân thiên phong kẹo trái quẹo phải chính là cho mình tìm đường lui đâu h á n thể ngày mai mình liền mất chi nhớ khương nu giáp bí môi nhăn lấy lông mày tựa hồ tại làm một loại nào đó tư tưởng giấy ruộng ngay sau đó liền thấy khương nu giáp bước nhanh đi ra ngoài rất nhanh lại trở về trong tay mang theo một bó lính dù dây thừng sau đó nhìn vân thiên phong ngự tốc cực nhanh nói ra từ giờ trở đi ngươi muốn cùng ta như hình với bóng bao quát ban đêm đi ngủ cũng muốn ở bên cạnh ta chỉ cần nằm cạnh đ ủ gần cái này liên sơn dịch mặt dây chuyển c ũ n g có thể bảo hộ ta vậy liền có thể bảo hộ ngươi ta cũng không muốn ngày mai tỉnh lại ngươi đổi một cái ký ức ta không thèm đếm xỉa ngươi nhất định phải thực hiện hợp đồng giúp ta tìm ta ca đương nhiên trước khi ngủ ngươi nhất định phải để cho ta đem ngươi của lên vân thiên phong n gây ra như phóng nàng vậy mà tìm được phương pháp phá giải đây là vân thiên phong tuyệt đối không ngờ rằng chân có đau một chút ta tấu chương xong chương tám sinh cụm tử chương tám sinh cụm tử khác biệt hai gian trong phòng tám v â n tiên h phong cùng khương nhu giáp riêng phần mình tại xử lý đi ngủ trước rửa mặt lúc này đã là hơn hai giờ sáng hai người này tra xét những cái kia khương ngọc lâm nhìn qua tư liệu trò chuyện liên quan tới khương ngọc lâm hết thảy bất chi bất giác gặp cũng đã sau nửa đêm đều là ngáp không nớt vây được mí mắt phát chìm vói hoa sen phun ra lấy thoải mái dễ chịu nước ấm để khương nhu giáp căng cứng thần kinh có nháy mắt thư giãn tinh khiết dòng nước xối qua tóc xanh tràn qua trắng non cái cổ tràn qua đỉnh cao tại hẻm núi hội tụ thành suối sông lâm ly mà rơi khinh bạc thông sáng nghĩ đến ban đêm muốn cùng vân thiên phong ngủ ở trên một cái giường nàng vội vàng đổi một bộ mùa đông mặc đông vài áo ngủ nhưng cho dù là bộ này mùa đông mặc áo ngủ cũng thực sự mỏng đáng thương bởi vì gian phòng của nàng mang theo trung ương điều hòa không khí bốn mùa nhiệt độ ổn định bất quá cũng may cái này bằng đông áo ngủ không thâu ánh sáng đối với muốn hay không lúc ngủ xuyên lót ngực khương nhu giáp suy tính trọn vẹn ba phút cuối cùng vẫn là quyết định không mặc bằng không thật ngủ không được có chút đại vân thiên phong thảm hại hơn đương thời cùng khương n u giáp rời đi vội vàng căn bản không tới kịp cầm t a y đi giặt quần áo mà kh Cái cả này trước ò a t o mắt vân thiên phong mặc một thân tơ lụa nữ sĩ áo ngủ lại bởi vì vân thiên phong so khương nhu giáp cao tráng không ít cánh tay chân dài lớn lên thoạt nhìn cực kỳ vui cảm giác nhất là vân thiên phong trên mặt còn mang theo như vậy điểm ngượng ngùng rất ra mặt có dáng vẻ đây là nhận thức đến hiện tại. vân ẻ đ y là h ậ n tiên h h ứ c đến ệ n Vân tại. t i h phong lần thứ nhất gặp khương nhu giáp cười cái kia rõ ràng chỉ là một cái biểu lộ nhưng lại giống như đối diện quét tới ấm áp phong khương nhu giáp nở nụ cười sau đó mặt lại đỏ lên vân tiên h phong tơ lụa áo ngủ thông sáng lập tức vội vàng đem vân tiên h phong đối diện phương hướng đèn áp tường nốt nhưng không nghĩ tới chỉ trừ mặt sau đèn áp tường hình dáng nhìn rõ ràng hơn thế là đành phải từ bỏ lựa chọn phi lễ chớ nhìn sau đó cầm lấy dây thừng nói ngươi làm tốt vân tiên phong dợ khóc dở cười một mặt bất đắc dĩ nói khương n u giáp ngươi chính là cậu ta ta cũng sẽ không được ngươi thật không cần trói lại hắn nói là thật tâm lời nói mắt thấy mình đây là gặp được siêu tự nhiên sự kiện đến tiếp sau các hung khó liệu hắn sẽ không đem quay đầu chỗ t r ố n g chắn khương n u giáp bất vi sở động chỉ vào trên giường nói đừng nói nhảm nhanh lên nằm tốt vân thiên phong rất kháng cự nói vậy ta đi phòng khách ngủ khương n u giáp lắc đầu nói ngươi cho là ta nguyện ý cùng ngươi ngủ một cái giường a ta là sợ ngươi ký ức cũng giống tần sơ ảnh một dạng bị bóp méo tranh thủ thời gian nghe lời nếu không ta lấy hợp đồng nói chuyện nhắc lên hợp đồng vân thiên phong dây sợ lập tức ngoãn nằm dài trên giường nhắm mắt nhận bệnh khương n u giáp rất hiển nhiên không có học qua dây thường nghệ trói gọi dối tinh dối、mù. vân tiên phong hiếp mắt nhìn xem khương nu giáp bận rộn thật mỏng bằng đông áo ngủ tại rung động dưới mỹ rượu hình dáng khi thì như ẩn như hiện khương nu giáp ngươi đem ta trói thành hình chữ đ ạ i vậy ngươi ngủ cái nào ngủ trên người của ta khương nu giáp nâng trán vội vàng đem vân tiên phong chân ở cuối giường giải khai cứ như vậy cũng lấy c u ố n vải vòng khương nu giáp hiện tại ta là y đ ì a kiểu chữ ngươi đây là chuẩn bị dùng ta phải cánh tay khi cải gối khương nu giáp có chút nội trí phát hiện việc này thật có chút phiền p h ứ c suy tư một lát sau nói ngươi nằm sấp vân tiên phong làm theo sau đó bị khương nu giáp đem hai tay trói tại phía sau trói vô loại kia Hơn nửa cách giờ. rất không tình nguyện hai người rốt cục ngủ ở cùng một chỗ t i ê n lòng hương n u giáp d â y ngủ nàng thật sự là quá mệt mỏi cái này hơn một tháng thời gian cơ hồ một mực không có nghỉ ngơi tốt còn thời khắc tại bản thân trong hoài nghi dày vò mà bây giờ hết thể hết thể cũng bắt đầu sáng tỏ nàng không còn bản thân hoài nghi hết thể hết thể có đi hướng nàng rốt cục ngủ thích đi nàng không thể không thừa nhận phần này cảm giác an toàn là vân thiên phong dành cho một cái vẹn vẹn nhận biết một ngày không đến n ă m nhân duyên tuyệt không thể tả dù là khả năng này là bị hữu tâm diễn toàn duyên nghe được hương n u giáp hô hấp đều đặn vân thiên phong nhẹ nhàng thở hát ra hắn dạng này nằm sấp thế nhưng là thật không ngủ ngon với lại hắn là con mèo đêm trời vừa tối liền tinh thần chỉ thấy hắn nằm sấp v ặ n mèo cánh tay hai ba lần liền đem một cái tay rút ra khương nu giáp vẫn là quá thiệt lương không có bỏ được trói quá gấp sợ xiết đả thương vân thiên phong rút ra một cái tay còn lại liền dễ làm không đầy ba phút thời gian khương nu giáp bận rộn nửa cái giờ đồng hồ buộc chặt liền tất cả đều giải khai vạn mẹo buông lỏng cổ tay vân thiên phong mượn mờ ảo ánh trăng nhìn bên cạnh ngủ say nữ hải trong lòng không hiệu sinh ra cái này nếu là một cái giống như ta vì sinh tồn mà dã hắn không khỏi tự rễu cười một tiếng nhàn nhạt, nhạt tự nói câu cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga sau đó quả quyết không nhìn nữa cái k i a tú mỹ dung nhan quay người nhẹ nhàng xuống giường đi tới bên ngoài ngồi ở trước cửa trên bậc thang nhìn xem ngọc luân minh nguyệt t i ê n lặng hít khói vận mệnh q u ả tặng sớm tạ i âm thầm đánh dấu tốt giá cả không cần nhớ quá nhiều không thể nhận quá nhiều vân thiên phong tỉnh táo lấy mình cùng nay đồng thời âu châu mấy trăm năm lịch sử thạch đầu thành bảo bên trong một nữ nhân gương mặt như ai cập nữ vương giá người càng giống là từ giống được tất cả dục vọng tạo thành cái này ngàn vạn vũ mị nữ nhân ngồi tại lò sưởi trong tường trước đi chân trần đạp ở cả t r ư ờ n g giá hồ trên mặt thảm nàng chỉ sợ là ngoại hình bên trên nữ nhân hoàn mỹ nhất nàng gọi lộ hệ nạ nói đúng ra hẳn là xưng là lộ hệ nạ nam tước lộ hệ nạ tinh tế tỉ mỉ nợ n à n g trên đùi ngồi một cái tóc vàng mắt xanh thiếu nữ x i n h đẹp dán một dạng ôm nàng cái cổ lúc này bên ngoài đi vào một cái đoan trang bạch hồ t ử quảng r a cái eo thẳng tắp thi lễ nói thân yêu nam tước đại nhân lần này cuối cùng không có để ngài thất vọng nói xong q u ả hỏi lời này quản gia lão hàn s ứ n g sở vội vàng thi lễ nói là người sống ta nam tức đại nhân lộ hệ nạ trong mắt ngạc nhiên chợt lóe lên sau đó giơ lên mỹ rượu cái cổ người hoa giống như hít một hơi nhàn nhạt, nhạt hỏi xác định hắn là người kia lão hàn phi thường khẳng định hồi đáp xác định so sánh tướng mạo sau chúng ta còn lấy tới tóc của hắn cùng ngài cho ta tóc làm giờ n a so sánh nhất định sẽ không sai lô hễ nạ biểu lộ càng thêm ý vị sâu xa phảng phất như lẩm bẩm lầu bầu hỏi lão hàn ngươi nói người chết có thể phục sinh sao lão hàn vội vàng trịnh trọng hồi đáp a ta nam tức đại nhân tín ngưỡng của ta nói cho ta biết đó là c h ú a mới có năng lực lô hễ nạ cơi nhặt một tiếng vô hạn mị hoặc nói cái kia chính là không thể phục sinh gọi người theo dõi hắn đem hắn nhất cử nhất động nói cho ta biết không nên bị hắn phát hiện quản ra thi lễ lui lại đi ra ngoài l ô hệ nạ vỗ một cái ngồi trên người mình cái k i a tóc vàng nữ nhân cái mông hướng phía ngoài cửa phủi một cái đầu nữ nhân kia mới l ắ c l ắ c thân hình như thủy xà đứng lên đong đưa một bước ba rung động mông đi ra ngoài gặp cửa đóng tốt l ô hệ nạ không có vừa rồi bình tĩnh t h o n g d h o n g bận điệu ngồi dậy mở kho sách bên trên cơ quan tiến vào mất thất từ trong một cái hòm sắt lấy ra một cái nhìn không ra chất liệu hộp cái này hộp xanh đen n h ă n sắc phía trên hiện đầy màu vàng cầu văn l ô hệ nạ xuất ra bên trong ba tấm ảnh chụp cùng lao hẳn lấy ra ảnh chụp so sánh nhìn kỹ tầm ờ thứ nhất là tại một chiếc xe bên trong tự trụ, một chiếc bên ảng là lộ lao cái xe đ u dâu Vân bạc bên bên cạnh ngồi ràng liền Thiên Phong. tài lái ở vị trí kê bên tài xế, bên cạnh lái xe rất t rõ kê là xế, xe thứ hai là hai người đứng tại một tòa to lớn tảng đá cổ kiến trúc trước nhìn không ra cổ kiến trúc hình dáng cũng là lao đầu dâu bạc cùng vân tiên h phong cuối cùng một chương rất rõ ràng là một mảnh đổ sụp phế tích mấy chiếc máy xúc khí tại ảnh trụp biên giới lộ ra một góc mà ảnh trụp ở giữa là nằm tại phế tích trong hầm hai c ố đập náo n h u ẹ chỉ có đầu hoàn chỉnh thi thể một bộ là cái kia lao đầu dâu bạc một cái khắc cỗ là vân tiên phong lô hễ nạ cái kia tựa h ồ động một cái đều là t r ê o chọc nón trọ sát qua trên tấm ảnh hai người mặt trầm thấp tự nói ngươi là ai ngươi là ai là ai đem các ngươi ả n h trục đặt ở ta trong hòng sát mục đích là cái gì l i ê n vì d ẫ n ta bỏ ra nhiều tiền đi phi c h â u cho hai cái người chết nhặt sát sao nói xong nàng quay đầu lại nhìn xem bày ra tại mật thất trên bàn hai cái đầu lâu xương đứng người lên ở trong đó một cái phía trên n u hòa v ứ t ve thản nhiên nói ngươi không phải đã chết rồi sao vì cái gì còn sống trên người ngươi nhất định có rất nhiều bí mật、à? ta không biết bí mật ta rất hiếu kỳ a t ấ u chương xong chương chín xuất phát chương chín xuất phát khương nu giáp đi ngủ rất không thành thật ô m lấy đồ vật liền cùng bạch t u ộ c giống như đây là cực không có cảm giác an toàn biểu hiện cho nên sáng sớm tỉnh lại thời điểm nàng rất ngượng n g ủ bất quá cũng may vân thiên phong ngủ được vững chắc sau đó nàng nhìn thấy vân thiên phong trên thân đã không có dây thừng lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh bởi vì nàng không hiểu nhớ tới cầm thú cùng không bằng cầm thú để cố còn muốn từ bản thân tỉnh lại lúc cả người quân lấy vân thiên phong hình tượng không khỏi cảm giác ngực tựa hồ còn có cái k i a cố áp lực mặt vừa đỏ lập tức cũng như chạy trốn xông ra phòng ngủ ngược lại lại sợ vân thiên phong giữa ban ngày bị bóp méo ký ức thế là vội vàng thay xong quần áo lại trở lại bên giường vân thiên phong tỉnh lại lúc đã là giữa trưa vừa vặn địa đồ cũng ở thời điểm này chuyển tới nói cách khác giờ này khác này bọn hắn có thể chuẩn bị xuất phát đối với nguyên thủy rừng cây k ư ơ n g nhu giáp là người không biết không sợ cũng không có cái gì áp lực tâm lý nhưng vân thiên phong khác biệt hắn từ nhỏ ở phương bắc rừng rậm nguyên thủy bên cạnh thôn xóm lớn lên người ở đó nguyên bản đều là thời đại thợ săn vân thiên phong lên đại học trước đó thường xuyên cùng, cùng thôn thợ săn lên núi hái thuốc tìm người tham gia đối rừng rậ cho nên đối với nguyên thủy r ừ n g rậm vân tiên h phong có tâm lý áp lực nhưng chưa nói tới hoảng sợ nếu như vẹn vẹn hoang dã đi một lần cái này phong hiểm cùng hai triệu so sánh hắn là nhất định vui vẻ hướng tới hắn sợ sệt càng nhiều là vì mình không hiểu rõ nguy hiểm để một đám người ký ức phát sinh cải biến thậm chí dựa theo ký ức đem mỗi người an bài tại vị trí thích hợp bao quát cho bọn hắn an bài hài tử cùng trợ phu loại lực lượng này không dám tưởng tượng càng không cách nào hình dung vân tiên h phong không có cân nhắc không đi khả năng khương l u giáp quyết định muốn đi hắn liền phải đi cùng trực tiếp trái với điều ước loại sự tình này hắn là sẽ không làm cho nên muốn đến muốn đi kết luận chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước vân tiên phong liệt một cái thật dài tờ đơn phía trên viết đ ẩ y tiến vào nguyên thủy r ừ n g mưa cần đồ vật cái gì đao đũa dây thừng đèn chiếu sáng ấm nước ủng da túi ngủ quần áo thức ăn còn có quay chụp máy không người lái đồng thời hắn còn cố ý muốn khương nhu giáp đi cho hắn làm một cây sắc bén có thể thực chiến sử dụng súng trường súng ống không lấy được cán giải binh khi đối phó cỡ lớn ra thu chỉ sợ là có thể lựa chọn bên trong lựa chọn tốt nhất tổ kiến đội thám hiểm là khẳng định không kịp coi như khương n u giáp quan hệ xã hội cường đại nhưng là một cái xuyên quốc gia đội thám hiểm nhận người đến đã được duyệt m u ố n thời gian hao phí cũng tuyệt đối dài đằng đắng khương nu giáp không muốn chờ cái kia vân thiên phong dựa theo hợp đồng cũng chỉ có thể nâng lên súng khi hắn bảo tiêu kiêm t r ư ớ c dẫn đường khương nu giáp lập tức an bài bằng hữu đi làm những vật này sau đó để vân thiên phong mang theo nàng đi xử lý một món khác đại sự cái kia chính là theo nàng đi công việc thủ tục xuất viện không sai trên lý luận nha đầu này hẳn là tại bệnh viện tâm thần nằm viện trị liệu đâu tiền giấy năng lực dưới nàng mới có thể đến chỗ chạy loạn lần này nàng muốn đi xa nhà cần thời gian chưa định nếu như không công việc xuất viện bệnh viện trong kia chút giút nàng bận bịu người sẽ không may vân thiên phong hôm nay nhân vật là khương nhu giáp lâm thời đặc thù người giám hộ muốn ký tên cam đoàn khương nhu giáp sẽ không xảy ra vấn đề trách nhiệm rất lớn loại kia hai người đi tới khương nhu giáp y sĩ trưởng văn phòng vân thiên phong lập tức liền phát hiện hoa điểm xuyên thấu qua văn phòng cửa sổ hắn sau khi thấy viện bệnh nhân hưu n h à n khu cả người cao một m sáu tả h ư u thoạt nhìn nhiều nhất hai mươi tuổi thiếu nữ đang ở trong sân dơ nặng nghề bằng ghế đã làm sờ cục ắt nang tóc dài kéo gọn gàng môi sắc có chút trắng làn da trắng hơn ánh mắt mang theo người sống chớ tiến đạo m ạ rất khó tưởng tượng như vậy mảnh khảnh hai tay giơ ít nhất hai ba trăm cân thùng rượu hình băng ghế đá tựa như cũng không phí sức chỉ thấy nàng c o n g chân dối thẳng tinh tế mà lớn lên vòng e o liên tiếp tràn ra cốc đ ổ i hình thành kinh người mông e o so phi thường kinh diễm thương lu giáp cùng y sĩ trưởng nói chuyện vân thiên phong cũng không chen miệng vào được liền nhìn ngoài cửa sổ cô bé kia làm vận động cảnh đẹp ý vui dạng này nhìn chăm chú sau khi trong sân làm sở cụ ạt nữ hải tựa hồ cảm nhận được bắn thẳng đến phía sau mình nhấc n ô lên vị trí ánh mắt chậm rãi quay đầu chính xác cùng vân thiên phong ánh mắt giao tiếp tại một chỗ cô bé kia đoán chừng có chú vân tiên h phong nết miệng cười một tiếng biểu đạt thiện ý cũng liền vào lúc này bị khương n u giáp gọi đi ký tên liền không có nhìn thấy cái tiêu kiện thân nữ h à i đáp lại ra sao nụ cười của mình các loại đi ra y sĩ trưởng văn phòng liền đem cái này khúc nhạc dạo ngắn triệt để quên sạch sẽ hắn không biết là hắn cùng khương n u giáp chân trước vừa đi nhà này bệnh viện tâm thần có một cái nghiêm trọng tinh thần phân liệt bệnh nhân chạy trốn chính là cái kia rèn luyện sở cụ ạt thiếu nữ vạn sự sẵn sàng tại bệnh viện về đến nhà hai người tùy tiện ứng phó một chợ cơm xem như đem bữa sáng cơm trưa cùng trà chiều sắp nhập ăn bữa ăn sau nhưng Nhu g mà chờ bằng ư u đã đ e bọn hắn đến nhà để xe vân tiên phong lập tức cũng gấp đi không vì cái khác hắn một chút liền yêu trước mắt chiếc này vẽ ngoài hung hắn xe đã không kịp chờ đợi muốn vào tay thử một chút dài hơn năm thước thân xe láo cao sàn xe cải tiến ba trăm l bình xăng một dương dầu có thể bay liên tục một n g h n km có thửa động lực mạnh mẽ việc giá tính năng có thể so với xe tăng chỉ cần không có đại thụ ngăn đón đ o á n chừng trong rừng rậm rong rồi cũng không có vấn đề gì trang bị đều đặt ở cao gần hai mét phòng toa bên trong đem nguyên bản mang theo ghế dài xe phòng khách cơ hồ chất đầy chỉ lưu một đầu chật hẹp lối đi nhỏ cẩn thận kiểm tra một chút không có thiếu thốn đồ vật nhất là khương nhu giáp bằng hữu cho lấy được súng trường càng là rất được vân tiên phong yêu thích đây tuyệt đối là cái đồ thật lá liêu đầu súng nhẹ nhàng sắc bén chỉ là đầu súng tuyệt đối sẽ không nặng hơn hai lạng tương đương g i ả n g cứu là đ i ệ n hình hẹp đầu phá giáp súng bán súng càng là cổ đại quân sĩ dùng tích c h ú c gỗ. cái gọi là tích c h ú c gỗ, liền là lấy gỗ cứng v ì tâm bên ngoài lấy độ dày ly bên trong trúc phiến t h i ế t họa lại lấy sợi tơ cách ra c u ố n quanh soát lao sơn chế thành dạng này bán súng tính bền dẻo lớn độ cứng cường có thể chơi liều đà bữa lại nhìn trên căn súng bao tương vân thiên phong kết luận đây là tiền triều lưu lại lao đồ vật nói đúng ra hẳn là đồ cổ cũng không biết hương nhu g i p vì cái này bỏ ra bao nhiêu tiền tin tưởng tuyệt đối không phải số ít đương nhiên đối với vì lái xe đi nguyên thủy rừng, tiện tay liền mua năm triệu toàn địa hình xe người mà nói như trước vẫn là số lượng nhỏ khương n u giáp cũng làm như có thật cho mình phối trí vũ khí là một cái định chế sợi cá con cường lực phục hợp cùng vân thiên phong lấy tấm sắt thử một chút kéo căng dây cùng một tiễn có thể đem đầu mũi tên xuyên qua tấm sắt phải biết tấm sắt độ cứng có thể so với sắt thép cái này cũng liền mang ý nghĩa chương này tạo hình phức tạp cúng tiễn có thể nhẹ nhàng chui vào g i ã thú s ư ơ n g sọ vân thiên phong không chỉ có lữ l ư ỡ i nghĩ thầm nếu là trước kia có cái này cùng chính mình cũng dám lên núi săn lá hổ cái này so x u n g trường đều hưng ác thương lượng xong hai người vòng ban lái xe một người bốn cái giờ đồng hồ tổ hai người liền là xuất phát còn tiện đường đi vân thiên phong phong thủy cửa hàng lấy ý đồ cũng chính là chu sa đồng tiền kiếm ô đào n h ữ n g này nhìn thấy vân thiên phong cố ý lấy những vật này khương n u giáp là phi thường không hiểu chúng ta có thể dùng đến những vật này sao vân thiên phong đem đồ vật trong xe cất kỹ nói cái này gọi lo trước khỏi họa vạn nhất ca của ngươi tìm thần tích là cổ mộ đâu thứ này chẳng phải phát huy được tác dụng khương n u giáp bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói có đạo lý vạn nhất gặp phải cương thi giã quỷ liền có thể dùng cái này khu ma ta trong phim ảnh nhìn qua vân thiên phong cười nhạo nói ngươi suy nghĩ nhiều từ xưa đến nay những thứ này chân chính tác dụng khả năng chỉ có một cái khương đu giáp không hiểu liền hỏi cái gì vân tiên phong cho xe một lần nữa đánh lửa trở về câu tăng thêm lòng dũng cảm sau đó một c ư ớ c chân ga mau chóng khởi hành thẳng đến cái kia dã man không biết tấu chương xong chương mười bóng người chương mười bóng người đường cao tốc bên trên xe một đường chạy về phía tây nam phẩm chất cao âm hưởng bên trong hát vang lên tả lân hữu lý b ồ i hòa nhạc đĩa nhạc vân tiên phong thỉnh thoảng dùng cùng tiếng quảng đông kéo không lên quan hệ tiếng quảng đông đi theo hát một trận ngược lại không phải bởi vì hấp dẫn đằng sau mỹ nữ chú ý dù sao hắn tiếng ca chỉ có thể dùng để khuyên lui chủ yếu là bởi vì quá mệt mỏi quá m ỏ i mệt đối cái này xe mới mẹ tính thoáng qua một cái đi vân thiên phong phát hiện xe này tất cả đều là khuyết điểm tất cả khuyết điểm rót thành một câu cầm lái thật mệt mỏi xe này v i ệ t giã tính năng cường cũng liền mang ý nghĩa phương diện tốc độ không đi thủy chung ngay tại hơn tám mươi lắc lư mau hơn nữa liền bất ổn khương đu giáp ở phía sau trên giường nằm sấp con mắt thuận lâu ngắm một mực hướng ra phía ngoài nhìn xem ngươi nhìn cái gì đấy hảo hảo ngủ một hồi đừng một hồi đến ngơi lúc lái xe têu không tỉnh khương đu giáp gặp vân thiên phong gọi nàng liền xoay người đi tới. ngồi ở vị trí kế bên tài xế muốn nói lại thôi bộ dáng ngươi muốn nói cái gì đừng kìm nén đi xa nhà vốn là dễ dàng phát hỏa ngươi đừng có lại t o bón hai người hiện tại xem như tương đối quen có thể mở một chút không mặn không nhặt cho đùa dù sao đều cùng giường chung gối qua là đi qua khảo nghiệm ngươi mới tá o bón đâu khương đu giáp n h í u lại cái mũi trở về câu sau sau đó đem thanh âm đẹp thấp thần thần bí b í nói vân thiên phòng có chiếc màu đ e n xe còn một mực tại chúng ta đằng sau đi theo chúng ta tiến cái thứ nhất khu phục vụ thời điểm chiếc xe kia liền đi theo vào cái thứ hai khu phục vụ vẫn là hiện tại còn tại đằng sau đi theo đâu chúng ta ra tốc nó cũng ra tốc sẽ có hay không có âm mưu gì vân tiên phong ở phía sau xem kính nhìn thoáng qua liền làm ộ t cô rất phổ thông màu đen bức đẳng rất phổ biến thế là cười nhạo nói ngơi ư nha đừng vui buồn thất thường nếu thật là có người nhằm vào chúng ta không cho chúng ta đi tìm người ca vậy chúng ta căn bản không ra được nội thành đừng suy nghĩ nhiều cái này tuyến đường bên trên xe gần một nửa đều là t u a tự lái hai chúng ta phía trước lộ trình cũng cùng t u a tự lái tốt nhất lộ tuyến t r ư n g hợp ngươi nếu là nhìn kỹ rất nhiều xe đều một mực đi theo chúng ta k hương đu giác k h ô n phục nói nữ sinh giác quan thứ sáu rất chuẩn ta cảm thấy chiếc xe kia liền là theo chân chúng ta vân tiên phong nhìn nàng cái kia thấp thỏm t i ể u tử không khỏi cười nói vậy đơn giản chúng ta thử một chút liền biết khương đu giáp tới hào hứng hỏi vội làm sao thử vân tiên phong chỉ một cái con đường phía trước đánh dấu nói chúng ta vừa rời đi cái trước khu phục vụ theo lý thuyết không có khả năng lại tiến kế tiếp khu phục vụ hiện tại chúng ta lập tức lại tiến khu phục vụ nếu như hắn còn đi theo chúng ta cái kia tám thành liền có vấn đề nếu là không đi theo đó chính là ngươi giác quan thứ sáu có vấn đề bất quá nói xong chiếc xe kia nếu là không đi theo ngươi lập tức tiếp nhận lại mở bốn cái giờ đồng hồ xe còn muốn tại tiếp theo cái khu phục vụ nghỉ n ơ i ăn cơm lúc cho ta mát xa bả vai mười lăm phút xe này quá mệt mỏi hương n ư u giác gật đầu nói thành g i a o bất quá nếu là xe kia đi theo chúng ta đâu vân tiên h phong cũng h ắ m nhanh nói đằng sau bảy cái giờ đồng hồ không cần n g ư ờ i lái xe ta cho ngươi theo bả vai m ộ ư ơ i năm phút hai người ngoéo tay treo ngược sau vân tiên h phong chậm rãi hàng nhanh lái vào khu phục vụ tại chỗ đậu dừng xong xe vân tiên h phong ở phía sau xem kính nhìn thoáng qua không có gặp chiếc xe kia đi theo liền cất giọng hỏi đi theo s a o không có đi theo ha ha ha hương n ư u giác cùng con chuột nhỏ giống như ghé vào cửa sổ bên cạnh hướng ra phía ngoài nhìn xem nghe được vân tiên phong cười to liền mít miệng nói không thấy được chiếc xe kia thật chẳng lẽ không phải đi theo chúng ta vân thiên phong vô vô tay lái cười nói đi nói gì cũng vô ích tới đón lái xe a nói xong dương dương đắc ý rời đi vị trí lái làm một cái tư thế x i n mời khương nhu giáp ngược lại là có có chơi có chịu tinh thần vô néo dựng đi tới phòng điều khiển ta mở liền ta mở cái gì ghê gớm đắc ý kình thôi vân thiên phong cười đến gọi là một cái thoải mái dỗi lưng một cái đang chuẩn bị về phía sau ngủ trên giường cảm giác dưỡng thần nhưng mà vui quá hóa bờn tiếng cười còn không có rơi khương n u giáp một cái tại vị trí lái bắn lên đến chỉ vào cửa sổ nhỏ giọng nói đi theo đâu đi theo đâu ngươi nhìn liền chiếc xe kia vân tiên h phong ta và ngươi nói hắn khẳng định là theo chân chúng ta ngươi nhìn hắn cô ý trốn ở c h i ế c kia xe hàng đằng sau ta nói vừa rồi làm sao không nhìn thấy hắn nghe nói như thế vân tiên h phong tiếng c ư ờ i liền n g ư n g sắc mặt bất thiện hắn biết rõ nếu quả thật như khương nhu giáp nói tới một dạng như vậy chiếc xe này tám thành có vấn đề ngươi trong xe đem xe khóa cửa tốt ta đi xe một chút cất bước đi đến cửa xe tâm lấy trong khoảng thời gian này sự tình đều có yêu trời mới biết người theo dõi là làm gì có thể bị nguy hiểm hay không nghĩ đến vân thiên phong quay người lại đem vì tiến rừng cây chuẩn bị giao bầu dịch trong ngực dùng quần áo che khuất nhưng mà như thế một chỉ hoãn không đợi hắn xuống xe đằng sau một mực đi theo màu đen xe con lái xe trước xuống xe đi tới vị này lái xe một mặt thương mãng tròn râu dài mang theo màu đen kính dâm trên cổ vác lấy đại kim dây xích trong tay q u ậ n lại bổ câu trứng lớn vòng tay một thân màu đen đ ồ vét nhỏ liền rất không giống như là người tốt lần này đem vân thiên phong cả xe không nhìn xem tại cửa ra vào gõ cửa d â u ria lái xe nhất thời có chút sửng sốt tài xế kia gõ vài cái lên cửa nhìn người ở bên trong không có phản ứng liền chụp đập cửa sổ Có、sẽ. vân thiên phong nghe xong là đồng hương đem cửa sổ mở k h ẽ hở nói chuyện gì a huynh đệ cái tia tròm dâu dài lái xe chỉ chỉ xe đ ỉ n h chót nói tại cái thứ nhất khu phục vụ ta lờ mở nhìn thấy ngươi xe này trên đỉnh có cái ngân ảnh liền muốn nói cho ngươi nhưng là mở xong tránh ngươi không để ý ta muốn siêu xe của ngươi cả ngươi ta nàng dâu thì khác có gia đình hạ tốc không có cách nào cứ như vậy một mực kéo tới ngươi tiến khu phục vụ ta đi theo và muốn nói cho ngươi nhưng là hai người các ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ tiến siêu thị ta liền hiếu kỳ leo đến các người trên mùi xe đi xe một m chút kết quả không có bạc ta đã cảm thấy ta khẳng định là hoa mắt kết quả vừa rồi tại trên đường ta lại trông thấy xe của ngươi đỉnh có ngân ảnh lại suy không bài trừ ta hoa mắt nhưng l à bóp không nói cho ngươi ta tâm khó có thể bình an sợ l à tiểu hài tử h ằ m chơi cũng sợ l à tặc liền làm sao chút chuyện ta lần này mở ngươi đằng trước đi ta cũng không tại phía sau ngươi m ã i m a i vân thiên phong l u ô n miệng nói tạ nhìn thấy thừa dịp công phu tại bước đằng ngoài xe dối cánh tay đá chân nữ nhân cùng hải tử biết đây chính là một lần ngẫu nhiên gặp sự kiện không phải cái gì theo dõi trần xe có người vân tiên h phong cảm thấy hai lần mắt nhìn hoa khả năng không lớn thế là vội vàng xuống xe bỏ tới trần xe khương nhu giáp cũng vội vàng theo tới trần xe cũng không có người chỉ có kệ hàng bên trên cột trang bị đó là bọn họ vì lên núi chuẩn bị lều vải cùng túi ngủ khương nhu giáp thấy không có người thế là làm ra sợ lo ọ hồn mẹ biểu lộ trầm giọng nói vừa rồi cái k i a t r ò m d â u dài tuyệt đối liền là theo dõi chúng ta sau đó gặp sự t ì n h bại lộ thuận miệng nói dối biên soạn lấy cớ nói trần xe có người không nghĩ tới ngươi vậy mà tin vân tiên phong không nói chuyện đem bàn tay nhập hàng vật dưới đáy túi ngủ bên trong sau đó rút ra mở ra điện thoại thời tiết áp nói hôm nay nhiệt độ chỉ có m ộ ư ơ i một độ trời đầy mây ngươi đem bàn tay đến hàng hóa bên trong thử một chút khương nu giáp mang theo trần trờ đem mảnh khảnh tay nhỏ luồn vào hàng hóa trong đống lập tức ngây ngẩn cả người nóng vân tiên h phong nhẹ gật đầu thấp giọng nói trước đó xác thực có người giấu ở chúng ta trần xe có thể là vừa rồi thừa dịp tròm d â u dài lái xe cùng chúng ta nói chuyện công phu chạy khương nu giáp có chút sợ sệt thấp thỏm nói là ai theo dõi chúng ta vì cái gì chúng ta làm phiền người nào vân tiên h phong h i ế p mắt trầm mặc một lát nói không cách nào đốt đoán nhưng nếu như cùng tìm kiếm ca của ngươi có quan hệ như vậy thì không thể loại trừ ca của ngươi bị biến mất là người làm cũng liền mang ý nghĩa con đường sau đó nguy hiểm thường kèm theo chúng ta khương n u giáp có chút chân kinh lo lắng hỏi vậy kế tiếp làm sao bây giờ vân tiên h phong chỉ chỉ phòng điều khiển nói ngươi đi mở xe đem xe cửa mở ra ta ở phía dưới nhìn xem ngươi khởi động chạy xác định không ai bỏ lên trên chúng ta trần xe ta đang đuổi đi lên khương n u giáp gật đầu vội vàng xuống dưới lái xe vân tiên h phong đi theo khởi động phía sau xe hơi xác định không ai lên xe mấy bước đuổi theo tiến vào xe nội bộ khương lưu giáp ưa thích tăng tốc độ một lúc sau liền thấy nhắc nhở bọn hắn trước kia màu đen bước đẳng khương lưu giáp một c ư ớ c chân ga vượt qua quá khứ vẫn không quên hữu hảo thổi còi ra hiệu bước đẳng trong xe t r o n g dâu giải lái xe nhìn xem trước mặt xe đều muốn có vợ ngươi nhìn hắn trên xe thật trên mui xe cùng ó cái c ngươi ngân ảnh mà. nhìn mà, ta nhăn mặt đâu ai ra má ơi trong lòng ta dâu không được chuyện ta phải nói cho bên trong anh em ngươi liền để ta chạy đến chín mươi a vợ tấu chương xong chương mười một mông nhiễu chương mười một mông nhiễu đông bắc đại ca đến cùng không đổi kịp vân thiên phong hai người dần dần từng bước đi đến tại tám mươi mã tốc độ bình Cánh trong a xoay đau liền là vượt qua nữa. y tuyệt phải hắn không liền đại giới, ẩn ẩn muốn một lần là vượt một t thùng xe lão bà lão bà ta yêu ngươi a di đà phật phù hộ ngươi trong tiếng ca chóng dâu dài cái k i a d á n g d ấ p cùng mình không hề giống sáu tuổi nữ nhi chính dương thông s u ố t giang nhẹ nhỏ nghiêm khắc phê bình mụ mụ khi dễ mình yêu nhất ba ba chóng dâu dài tất cả bực bội cùng tò mò tâm đều bị gia đình hạnh phúc sô tan bao quát trước hôn nhân mộng tưởng khoe miệng của hắn chậm rãi nở rộ lên tiêu dung đã quên hết rồi trần xe bóng người sự tỉnh đã từng tương lai là hạnh phúc chủ thể hiện tại lập tức là hạnh phúc chủ thể tất cả hạnh phúc cuối cùng thành ký ức năm cái giờ đồng hồ sau vân tiên h phong cùng khương nhu giáp lần nữa lái vào khu phục vụ làm sơ nghỉ ngơi hai người tại siêu thị mua một đống lớn đồ ăn vặt cùng đồ uống bao lớn bao nhỏ mang theo trở lại xe trước nhưng mà trước mắt một màn lại để hai người cùng một chỗ ngây người xe của bọn họ trước cửa đứng đấy một người một nữ nhân vừa nhìn thấy nữ nhân này bộ dáng vân tiên h phong liền là sững sờ ngươi làm sao tại cái này khương nhu giáp lăng đến so vân tiên h phong còn đầu gỗ ảnh tỷ tần sơ ảnh tháo xuống kính mát sau đó không cần hai người hỏi trực tiếp ngả bài nói giúp các ngươi mua sắm trang bị người là ta biểu đệ ta biết các ngươi muốn đi làm cái gì mang theo ta cùng một chỗ ta cũng cần chân tướng chỉ là một câu nói kia vân thiên phong hai người lập tức liền ý thức được trước đó giọng nói cái kia vài giây đồng hồ thời gian tần sơ ảnh nghe được mấu chốt nhất câu nói kia nhìn nàng trạng thái con mắt x ư n g đỏ rất hiển nhiên là mình lại đi làm xem xét đ ạ t được nàng chính mình cũng không thể tin được đáp án đáp án này không thể nghi ngờ là t h ố n g khổ nhìn thấy tần sơ ảnh con mắt x ư n g cùng cây đảo mật giống như khương nhu giáp phi thường ấ y nấy nói thật xin lỗi anh tỷ ta không chờ nàng nói xong tần sơ ảnh liền mở miệng ngắt lời nói ta không tiếp thụ lời xin lỗi của ngươi cũng sẽ không tha thứ ngươi ngươi hủy cuộc sống của ta dù là cái kia hết thể đều là giả nhưng vẫn như cũng là hạnh phúc của ta mà ngươi hủy nó mỹ lệ mà hạnh phúc gâm như tựa như là dưới ánh mặt trời thất thải bờ biển không ngừng phá lúc đẹp đến mức như mộng như ảo mà một khi đâm thủng cũng chỉ còn lại có một bãi nước bẩn không cách nào thu thập chỉ có thể lau khô làm sạch hết t hệ là không thể quay về cho nên chân chính người thông minh từ trước tới giờ không đi tìm tất cả t r â n tướng mà là mình cho mình mặc lên công xiềng nói xong tần sơ ảnh dùng sức tát hai cái cái mũi có chút dơ lên mặt vật cường không có để nước mắt rơi xuống khương nu giáp không cần mặt mũi nghe xong tần sơ ảnh lời nói trực tiếp liền khóc rất tùy ý cái này hai nữ sinh đều rất b ư ớ g mình đứng ở đó cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện một cái ngửa mặt lên tinh vi liếc chòng mắt bên trong lượng nước không ra một cái hống không tốt đối phương liền không dỗ thích thế nào khóc liền xong rồi hai người bọn họ xử lấy bất động vân thiên phong thật có chút chịu không được bên cạnh đã hữu hảo tin người hướng phía này nhìn qua liền ba người bọn hắn cái này đội hình thanh âm này tuổi đời này phối trộn bảo đảm có thể bị vây xem người não bổ ra tạm cái nội dung có chuyện thế là hắn vội vàng đợi hai người nói đi có chuyện gì đến trong xe nói vân thiên phong quyết định nghĩ không ra bên ngoài những cái kia tốt tinh người bởi vì nhìn thấy vân thiên phong lấy tay đẩy hai nữ phía sau lưng vào phòng xe nao bổ ra thứ chín nội dung cốt truyện l o n g người thật là quá khó lường đi vào xe bên trong vân thiên phong đóng ký cửa xe trước mắt hai nữ ngồi ở phòng khách trên g h ế salon đối mặt với mặt hai cũng không xem ai một cái còn tại tinh vi một cái còn tại n ư ớ c nở vân thiên phong nhìn lướt qua hai nữ tướng xem tướng gặp tần sơ ảnh tiểu nộn vũ mị ngoại trừ eo nhỏ bên ngoài toàn thân đều là loại kia cực kỳ mềm mại nợ nàng xem xét liền tốt khi dễ quyết định từ trên người nàng bắt đầu khuyên tần nữ sĩ、ta. nói còn chưa dứt lời liền bị tần sơ ảnh đánh gãy gọi tần tiểu thư lúc nói chuyện còn duy trì tinh vi cổ cùng bị sái cổ giống như tần tiểu thư vô luận nói như thế nào chuyện này đều là chúng ta không đúng nhưng việc đã đến nước này ta cho rằng ngươi hẳn là tỉnh táo lại ta cùng khương nhu giáp địa phương muốn đi rất nguy hiểm ta mặc dù có một ít rừng cây sinh tồn kinh nghiệm nhưng là chiếu cố hai nữ sinh thật làm không được cho nên ta đề nghị ngươi ở nhà chờ đợi chúng ta sau khi trở về sẽ trước tiên đi tìm ngươi đem chúng ta lấy được tất cả tin tức cùng ngươi cùng hưởng như thế nào tần sơ ảnh lắc đầu nói không đợi trong nhà ta sẽ đi mất ta từng phút từng giây đều không thể chờ đợi về phần rừng cây nguy hiểm ta hiện tại liền chết đều không thèm để ý còn biết để ý nguy hiểm còn có ta là bác sĩ ở trong vùng hoang dã ngươi không cảm thấy các ngươi cần ta sao ta biết tiểu nhu cho ngươi tiền đến làm việc ta cũng cho đồng dạng một phần có thể chứ vân tiên phong sói eo không kiềm hãm được thẳng một cái thở dài nói cái này bác sĩ chúng ta là thật cần a có phải hay không khương lu giáp nàng chấp nhận vậy ngươi đi theo à ta đem tài khoản phát cho ngươi trước tiên đem tháng thứ nhất tiền đánh khương lu giáp khóc đến lợi hại hơn thu vào tiền vân thiên phong chuẩn bị đi mở xe nhưng l à không nghĩ tới tần sơ ảnh nhìn thoáng qua khương nu giáp ngăn lại vân thiên phong nói ta đi mở xe ý tứ rất rõ ràng không muốn cùng khương nu giáp một chỗ dùng cái này biểu đạt mình tuyệt không tha thứ khương nu giáp cũng tại tần sơ ảnh đi hướng phòng điều khiển lúc hư l ệ n h một tiếng biểu đạt mình tuyệt không ngưng chiều sau đó vân thiên phong cảm thấy hạnh phúc giáng lâm cái này hai n ữ đều không muốn cùng đối phương một chỗ kết quả chính là hai người bọn họ vòng ban lái xe hoàn mỹ hai ngày ba đêm ba người rốt cục đến trạm thứ nhất mục đích độc long nơi này ngay tại nguyên thủy rừng rậm bên cạnh rậm rừng cây cùng g ã nhân sơn khu rừng kỳ th hình thành vượt ngang vài trăm dặm khu không người nơi đó cư dân đối rừng cây địa hình rất tin h tưởng nhất là thường lên núi hái thuốc dược nông cùng thợ săn vân thiên phong quyết định ở phụ cận đây tìm một cái quen thuộc đường núi dẫn đường để bọn hắn tận khả năng đem xe chạy đến chỗ càng sâu địa phương nguyên lai tưởng rằng đây là tốn chút tiền lẹ liền có thể giải quyết sự t ì n h nhưng là không nghĩ tới liên tục vấp phải chắc t r ở nguyên nhân rất đơn giản hiện tại chính là về nam thiên tiết khí lúc này nơi đây trên núi t r ư ớ n g khí dày đặc nhất độc tính cũng lớn nhất cho bao nhiêu tiền cũng mua không được mệnh độc trướng vân thiên phong mấy người không có coi ra gì bọn hắn mang theo tiên tiến nhất l ọ mặt nạ chỉ cần cẩn thận một chút chứng khi không đả thương được bọn hắn tìm dòng dã một buổi sáng rốt cục có một cái không muốn mạng tiếp cái này công việc đáp ứng làm bọn hắn dẫn đường đương nhiên giá tiền cũng rất cao người này tên là mông nhiễu t r ừ n g bốn mươi tuổi dáng dấp phi thường tường tráng lưng hùm vai gấu nhưng cũng không phải béo mà là một thân khối cơ bắp vẫn rất thích cách ăn mặc mang theo dây ra giang sói vòng cổ trên lỗ t hai mang theo hai cái b ằ n g bạc k h u y ê n thai lớn, tay trái ngó n ú t còn mang theo một cái nhẫn lớn phía trên khảm một cái bù câu trứng lớn nhỏ màu trắng tảng đá nghe nói hắn là nơi này nhất gan lớn thợ săn dám vào chỗ sâu nhất rừng cây đơn giản ăn cơm khương nu giáp cùng tần sơ ảnh đều không nghĩ chậm trễ dù là một giây đồng hồ kiên trì lập tức đi đường mấy người an vị lên xe dựa theo nông nhiều chỉ dẫn tiến vào tùng lâm giã lộ tần sơ ảnh là trong ba người kỹ thuật điều khiển tốt nhất cho nên con đường núi này cũng chỉ có thể n à n g mở ra xe đi rất chậm ngoài cửa sổ hai bên tất cả đều là um tùm xanh lá chăm chú sát bên t â n xe tựa như muốn áp xuống tới giống như hoàn cảnh nơi này cũng là cực kỳ kiềm chế t ỷ như hiện tại vốn là khó được trời nắng nhưng cũng không nhìn thấy mặt trời đều bị che trời xanh thực cùng mây mù che cai kín vân tiên phong cùng khương nu giáp thì ngồi trong phòng khách xem đĩa phim tiến ngủ gật ăn đồ ăn vặt nhàm chán như vậy hơn hai giờ đồng hồ hai người lại bắt đầu nói chuyện t h i ế m khương nu giáp hiện tại rất thích cùng vân tiên phong nói thì thầm lúc này nàng chính đem miệng nhỏ tới gần vân tiên phong lỗ thai nói nhỏ làm dẫn đường vẫn rất kiếm tiền a ngươi nhìn mông nhiễu cái k i a chiếc nhẫn không có phía trên là thượng đẳng băng trùng liền chiếc nhẫn này ít nhất một triệu trở lên cái này khiến vân tiên phong s ữ n g sở hắn kinh ngạc nhỏ giọng nói cái k i a hàng mang theo một thân đồ trang sức liền không có đáng tiền giả、à. khương nu giáp thấp giọng nói tin tưởng ta ánh mắt ta thế nhưng là tại hàng thật trong đồng lớn lên vân tiên phong đĩu n ô i nói có thể không ki tiến sơn tất cả đều là n g ư ờ i dạng này o a n đại đầu mở miệng liền một trăm ngàn ngươi đ ố i ta làm sao không có hào phóng như vậy đang nói chuyện xe đột nhiên dừng lại chính nói thì thầm hai người đầu đụng vào nhau vân tiên h p h o n g xoa q u a i hàm hô đau cương n u giáp bờ môi xô ra máu thế nào mông n h i u nghe vân tiên h p h o n g hỏi liền nói ra vận khí không tốt sao phía trước giá lộ bị ngọn núi trượt xuống ngăn chặn rồi con đường sau đó muốn đi đừng rồi bất quá ta nhìn địa đồ rồi các người muốn đi có thể nghiêng nhìn núi bung h o ặ bã bung địa phương cách nơi này không xa ngay tại một cái rộng lớn trong sân gốc năm sáu cái giờ đồng hồ liền đi tới rồi nói chuyện mông nhiễu nhìn sắc trời một chút tiếp tục nói hôm nay đi không được rồi trời tối tại núi này bên trong đi đường sẽ chết người đấy sáng mai lại xuất phát có xe tải hết thể đều rất đơn giản không cần hạ trại trực tiếp ngủ trong xe liền tốt vân tiên h phong đi ra xe nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh lúc này xe ở vào một cái hẻm núi ở giữa độ rộng khó khăn lắm đủ xe thẳng đi phía trước trên đường cự thạch thành đống căn bản là không có cách đường vòng thế là chỉ có thể nghe mông nhiều an bài tạm thời cắm trại bọn hắn tại xe bên ngoài phát lên đống lửa bắt đầu xử lý thức ăn chuẩn bị bữa tối vân tiên phong nhìn xem dần dần dâng lên sương ngủ hỏi được đường vòng đây có phải hay không là độc trướng chúng ta cần dự phòng một cái không mông nhiếu cười lắc đầu nói đây không phải độc trướng độc trướng là thành đoàn đoàn bộ dáng rất nông đậm đây chính là phổ thông sương mù rồi không quan hệ không quan hệ rồi nói xong mông nhiếu tại trong túi móc ra một cái lao đại n ọ điếu ở bên trong nét h l á cây thuốc lá mặt m ỉ m cười ngụm lớn hút chỉ là cái kia một mặt dữ thợn cười lên có chút d ọ a người tấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g mười hai đầu m ớ i mới t r ư ơ n g mười hai đầu m ớ i mới, mới. vẫn thiên phong nhìn xem mông nhiếu cái kia vàng cam cam no điếu cùng tàu hút thuốc cán suy đoán đó là vàng vẫn là đồng liền đến gần nhìn một cái kết quả mông nhiễu cái k i a mùi khói gây mũi phát khổ một cỗ thảo d ừ a hương vị vân thiên phong không khỏi n h ị nhữ, nhữ mày cái mùi tranh thủ thời gian trốn xa một chút nói t h o á c thuốc lá này thật s ô n g lên a nói xong liền đi bộ hướng xe đằng sau đi đến khương n u giáp nhìn thấy vẫn điệu hâu ngươi đi làm gì vân thiên phong chỉ chỉ sau xe tối tăm r ậ m rạp bên cạnh ngọn núi nói đi đi nhà vệ sinh khương n u giáp chỉ chỉ xe nói đi trong xe cái tia đất hoang bên trong nhiều nguy hiểm vân thiên phong khoát tay nói không khí bên ngoài tốt ta đại hào nói xong quay người biến mất tại xe trong bóng tối mấy phút đồng hồ sau vân tiên phong trở về lúc thần sơ ảnh đã đem nhanh ăn nóng tốt vân tiên phong rửa tay mấy người vây quanh ở bên đống lửa bắt đầu lấp đầy dạ dày liền ăn cơm như thế một chút thời gian trước đó còn xa xa tung bay mỏng manh sương mù đã nồng cùng đám mây một dạng mấy người vây quanh đống lửa đều có điểm thấy không rõ mặt của đối phương nhưng đúng như mông n h i ề u nói những sương mù này cũng không có gọi người cảm giác thân thể khó chịu tàu xe m ệ t m ỏ i mấy ngày vân tiên phong ba người đều không cái gì khẩu vị sương mù càng là do người hai nữ qua loa lửa gạt dưới dạ dày liền lên xe đi nghỉ ngơi xe bên trong hết thảy liền thế là chỉ có thể để mông nhiễu tại xe cùng đống lửa ở giữa trống lên lều vải đối phó vân tiên phong bọn hắn mang theo lều vải mặc dù nhỏ nhưng nếu chỉ là dùng để ngủ vẫn là rất thoải mái dễ chịu dù sao đều là hàng tốt mông nhiễu không có ý kiến gì hắn là thường tại trên núi đi n g ư i tùy tiện dùng cánh khâu ngược lại cây dựng cái lều liền dám ở hoang dã người ngủ vân tiên phong cùng mông nhiễu uống hết đi chút rượu giờ phút này không có ý đi ngủ ngay tại bên cạnh đống lửa câu được câu không nói chuyện phía mông nhiễu đại ca hiện tại hàng năm lên núi nhiều người sao mông nhiễu lắc đầu nói không h i ề u một năm một hai đám người liền là nhiều rồi phần lớn là nhằ lại có là địa chất đội cùng nghiên cứu lịch sử vân tiên phong cho mông nhiêu phát căn một nghìn chín trăm mười sáu mình cũng đốt lên một cây tiếp tục hỏi năm nay kiểu gì chúng ta là lên núi đợt thứ nhất ta mông nhiêu hít một bụng khói cột cụ miệng nói năm nay nhưng nhiều các người đây đều là đợt thứ ba rồi vài ngày trước có một đám người trẻ tuổi lên núi bất quá không có tìm chúng ta dân bản xứ làm dẫn đường không biết là làm gì đại khái hai tháng trước còn có một nhóm người bốn năm cái trẻ danh toát xác nói là đi tìm cái gì chiêm bà cổ thành cũng không có tìm chúng ta dân bản xứ làm dẫn đường chỉ là cùng ta liền địa đồ hỏi thăm một chút lộ tuyến cho không ít tiền bót Đầu l người h hỏa hào h kêu tiểu tử rất p ó n Nghe xong hai tháng hai t r ớ c t h điểm này Vân vội Thiên Phong giật mình, hỏi vội hai tháng giật hỏi hai l ú các trước nóng người, c nóng gọi dẫn đầu i ngươi biết nhiếu gì không? Mông lắt ngươi biết họ k n dài tinh thần, thế g nhận biết không đợi vân thiên phong đáp lời liền nghe xe mở cửa sổ truyền đến khương nhu giáp kinh ngạc nói có phải hay không mi tâm lệnh trái có một viên nốt rồi son mông n h i u quay đầu nhớ lại một cái liền vội vàng gật đầu nói đối đối, là có như vậy khóa nốt rồi các ngươi thật đúng là nhận biết ta mông nhớ lời còn chưa dứt khương nhu giáp nha đầu này đã chân trần cứ như vậy mặc bằng đông áo ngủ chạy ra cái kia hơi mỏng dưới áo ngủ t h n h lệ cao ngất một đôi tinh xảo chấm tròn đèm cái mông nhiễu con mắt đều lát thẳng theo sát phía sau thần sơ ảnh cũng đi theo ra ngoài chỉ bất quá trên chân xuyên qua dép lê cùng khương nu giáp khác biệt nữ nhân này là chân chính mềm mại đang yêu mượt m à chìm rung động tựa như mùa thu mạch tuệ trong gió hơi đ ắ n g mông nhiễu con mắt đã không biết nên hướng cái nào thả xếp bằng ở bên cạnh đống lửa có chút xoay người dùng sức hút lấy thuốc lá khương nu giáp xông lên đi ra liền khẩn cấp hỏi hai tháng lúc trước người vào núi sau bọn hắn trở về rồi sao mông thương ô i cái đáp này t ậ t t không ấn gì có cái ợ n cũng không cách nào biết, rất nhiều người ở chỗ này vào núi, nhưng g rồi, rất biết, cách chỗ h vào ư ở ở địa p khác ra ngoài, thậm chí ra ngoài, lưu à này nào đi miễn khu cái kia mặt rời núi, cái này không có cách nào biết rồi. mặt không khu k cách h có ơ n g giáp trên mặt vừa mừng vừa sợ không k i ể m hãm được bắt lấy vân thiên phong cánh tay nói năng lộn xộn nói vân thiên phong phán đoán của ngươi tất cả đều là đúng anh ta thật tới nơi này anh ta không có biến mất hắn còn ở đây k h ư ơ n g l u giáp phía sau tần sơ ảnh thì là dùng sức hít thở sâu một hơi tựa hồ tại tiêu hóa tin tức này kỳ h thật n Ngọc tồn tại, tần g ảnh trong vỡ một bãi, không khả còn trở về khả năng.、Kỳ、thật nàng so khương nhu giáp đáng thương đã biết ký ức là giả mà chân chính ký ức mình hoàn toàn không biết đối đã từng người yêu khương ngọc lâm càng là không có chút nào ấn tượng không thể nào thuộc về tựa như một cái cô hồn g i á quỷ khương nhu giáp nhớ tới cái gì đối mông nhiễu hỏi bọn hắn đi địa phương giống như chúng ta sao mông nhiễu lắc đầu nói ta không biết bọn hắn cụ thể muốn đi nơi đó bọn hắn chỉ nghe ngóng lên núi mấy đầu lộ tuyến gì khác đều không nói rồi dáng vẻ rất thần bí v â vô vô nói nói hai, hai nữ Phong sau khi trở về vân thiên phong triển khai địa đồ dò hỏi mông nhiễu đại ca đem cái kia khương tiên sinh hỏi tham lộ tuyến nói cho ta nghe một chút đi mông nhiễu một bên hồi ức một bên chỉ vào địa đồ nói ra vân thiên phong dùng bút ký quay xuống rơi vào trầm tư bởi vì hắn phát hiện, khương ngọc lâm hỏi t h ă m lộ tuyến mục đích ít nhất chỉ hướng hai vị trí một tây một nam cách xa nhau mặc dù không tính xa nhưng dựa theo vệ tinh địa đồ đến xem trong hai cái ở giữa h à n h chịu trách nhiệm trọng sơn át thủy vượt ngang rất khó chỉ có thể c u ố n đường xa bản cổ đại lục phương hướng cùng hiện đại lục địa vừa vặn tương phản nam hướng tự nhiên chính là chu tức thất túc hình chiếu t o à độ tây hướng ta sơ sót hơn một vạn năm trước bản cổ đại lục vị trí này bạch hồ thất túc cũng giống vậy rất cao khương ngọc lâm ngươi tuyệt đối không nên đi tây hương a đó là g ã nhân sơn chỗ sâu có đi không về địa phương trước đó vân thiên phong dùng chu tức tinh túc làm hình chiếu định vị. những tọa độ kia phạm vi đều tại giã nhân sơn bên ngoài vân thiên phong không có cái gì áp lực tâm lý nhưng nếu như là hiện tại làm bạch hồ thất t ú c vị trí tọa độ vân thiên phong chỉ là suy nghĩ một chút đều thấp phỏng trong lòng năm đó ba mươi quân viễn trinh đi ngang qua giã nhân sơn chỗ sâu rút lui cuối cùng chỉ có ba người sống sót mà đi ra ngoài liền có thể thấy được hung hiểm mà càng hung hiểm chính là cho dù là còn sống đi ra người cũng không biết chiến hữu của mình đến cùng là bởi vì cái gì mà chết hung hiểm phía trước thêm cái không biết gần như khó giải đêm giải vân thiên phong cất giấu tâm sự trở lại xe bên trong nghỉ ngơi hắn nguyên bản chuẩn bị ở phòng khách trên ghế s a lon đối phó một giấc không đợi n ằ m xuống liền nghe đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ bên giường đi tới khương n u giáp đi tới phòng khách vị trí dắt lấy vân thiên phong cánh tay đi tới nàng ngủ bên giường vân thiên phong minh bạch khương n u giáp dụng tâm nàng không phải h ứ a thích mình mà là lo lắng cho mình ký ức đột nhiên xảy ra vấn đề giờ này khắc này ca ca của nàng rất có thể đang ở trước mắt trong núi sâu nàng càng không cho phép n g o ạ i ý muốn phát sinh vân thiên phong khẽ gật đầu một cái cởi xuống áo ngoài cùng quân ngoài chui vào ẩ trăn lộn hai một sắt bên cải gối liền nghe đến đông đông, đông tiếng tim đập cũng không biết là mình vẫn là khương nu giáp. cũng may tần sơ ảnh ngủ giường đang điều khiển trên chỗ ngồi cách nơi này rất xa nếu không lúng túng hơn một m é t năm rộng trên giường ngủ một đôi tình lữ cũng không chen c h ú c nhưng ngủ vân thiên phong cùng khương nu giáp rất rõ ràng không đủ dùng hai người dựa lưng vào nhau tận khả năng không đụng vào đối phương cho tới vân thiên phong hai cái đ u ổ i liền góp chân có thể khoác lên bên giường nơi này ban ngày coi như ấm áp nhưng ban đêm cũng rất t m ứ c lạnh chỉ một hồi vân thiên phong liền lạnh chịu không được vừa ngoan tâm xoay người sang chỗ khác mặt mũi đối khương nu giáp cái ốp cả người chui vào ổ chăn như vậy hai người tiếp xúc không thể tránh được vân thiên phong lại tại bên gối nghe được kịch liệt thủng thùng, thùng âm thanh. vẫn như cũ không xác định là ai không nghĩ tới khương nhu giáp lúc này lại xoay người lại đối mặt với vân tiên h phong nhẹ giọng hỏi vân tiên h phong ngươi nói là cái gì mông nhiễu có thể nhớ ký anh ta tồn tại hắn vì cái gì không có bởi vậy bị xuyên tạc ký ức đâu vân tiên h phong nhìn xem khương nhu giáp con mắt thấp giọng nói khả năng bởi vì hắn không biết ca của ngươi danh tự cũng có thể là bởi vì hắn tồn tại chứng thực không là cái gì còn có thể là sử dụng loại này xuyên tạc ký ức năng lực tồn tại cũng không dám không chút kiên kỵ mở rộng phạm vi sử dụng dù sao cái này cần lượng lớn tính toán mới có thể để cho xuyên tạc sau người cùng sự vật nhìn như bình thường vô luận nguyên nhân là cái gì? đây đối với chúng ta đều là một tin tức tốt bởi vì cái này chứng minh nó không phải văn năng hương nu giáp nhẹ gật đầu thở dài nói rất khó tưởng tượng một người bị bóp méo ký ức mình lại không ý thức được cái này thật không cách nào tưởng tượng vân tiên h phong cười nhạt nói không có chút nào kỳ quái tựa như chúng ta trong mộng mơ tới qua đời người cũng không ý thức được hắn đã rời đi người thân thể rất phức tạp phức tạp đến không cách nào dùng suy nghĩ của chúng ta tưởng tượng ngủ đi ngày mai phải dậy sớm ân sương mù dày đặc bao phủ trong rừng một thân ảnh lạng yên không một tiếng động hai mắt xuyên thấu qua thực vật khe hở nhìn chăm chú lên xe phương hướng thẳng đến mông n h i tiến vào lều vải vân thiên phong đi vào xe mới quay người biến mất tại đèn kịt trong rừng tấu chương xong chương m ộ ư ơ i ba đột biến chương m ộ ư ơ i ba đột biến sáng sớm ngày thứ hai mấy người sớm rời giường tùy ý ăn chút đồ hộp liền xuất phát xuất phát ba người ba cái m é t dài ba lô bên trong đ ự n g đều là tinh giản sau tất yếu đồ vật bò qua phía trước lún đông đá dọc theo giá lộ thuận đường mà đi địa thế trợt cao trợt thấp khắp nơi có thể thấy được không biết động vật gì phân v à nước tiểu nhưng nhìn thể tích cùng bên trong vòng quanh lông tơ có thể xác định tuyệt đối là cá thể hình không nhỏ ăn thịt động vật mông nhiễu một đường đi được rất cẩn thận có chút động tĩnh liền sẽ dừng bước lại cẩn thận quan sát một hồi lại tiếp tục xuất phát theo xâm nhập hai bên thảm thực vật càng rậm rạp nồng đậm căn bản không nhìn thấy có thể chỗ đặt chân trên đỉnh đầu bầu trời cũng hoàn toàn biến mất bị hai bên nghiêng ép thảm thực vật che đậy vân tiên phong không khỏi may mắn đầu này giã lộ tồn tại mặc dù cái này giã lộ cũng không dễ đi nhỏ hẹp không nói có địa phương dốc đứng nhất định phải tứ chi cùng sử dụng mới có thể leo đi lên khương đu giáp la hét mình cuối cùng minh bạch cái gì gọi là leo núi dạng này dày v à một buổi sáng liền tại bọn hắn coi là sâu như vậy xanh giam cầ ngông nhiêu cuối cùng đem bọn hắn dẫn tới bị dân bản xứ xưng là thạch long rộng rãi cốc đầu này rộng rãi thung lũng thế kỳ thật rất cao chỉ là bị hai bên đỉnh cao kẹp lấy tạo thành cao độ cao so với mặt biển đáy cốc hình dáng thạch long chính như kỳ danh bên trong chất đầy to to nhỏ nhỏ hòn đá lớn nhất chỉ sợ có một căn phòng lớn như vậy nhỏ nhất giống như vật liệu xây dựng đá vụn dưới ánh mặt trời phản xạ các loại quỷ dị sắc thái những đá này phía trên đều có phong hóa giọt mưa hang ngầm lỗ hình dạng khác nhau cái này chứng minh nơi này tuyệt không có lũ ông cánh yêu nếu không những đá này lại biến thành đá q ộ i thạch long rất rộng lọt vào trong tầm mắt nhìn lại chỗ rộng nhất sợ không phải có vượt qua trăm mét mà h ẹ p địa phương cũng liền rộng bảy tám mét con con con tuấn vùng ven cùng hai bên r ầ m rạp màu xanh s â m thảm thực vật phân biệt rõ ràng ngược lại là giống đầu lộng lẫy ngũ thải c ử mãng vân thiên phong ba người lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều cảm khái thiên nhiên quỷ phụ thần công vừa đi vào thạch long khuyết trương cốc p h m vi tần sơ ảnh trên mặt liền lộ ra một tiêu mê say nhắm n ử a con mắt nhẹ nhàng ngửi ngửi khương n u giáp sau đó cũng là như vậy động tác đối v â n thiên phong nói cái nào bay tới mùi thơm hương vị thật ngon thành nếu như sở ngôn đây là một cố cực kỳ thu vân tiên phong cũng không biết mùi vị kia ở đâu đến bởi vì cái này rộng rãi trong cốc một tia phong cũng không có không cách nào phán đoán hương khí bay tới phương hướng ngược lại dù thế nào cũng sẽ không phải tảng đá phát ra tới mới lạ mông nhiều đốt lên một túi khói hút lấy nói ra trong rừng hoa dại khắp nơi đều là mùi thơm có cái gì quái chúng ta thửa dịp trời sáng nhiều đi đường đi mau nói xong x à i bước vượt mức quy định đi đến tốc độ viễn siêu trước đó đằng sau ba người vội vàng nhanh chân chạy tới dạng này đi mười mấy phút Tần sơ ảnh cùng Khương Nu sơ Giáp ba ắ t thở đầu nhiều hồng hốc h ở mông lúc, p í trước đột người h i ê n n d ừ lại, quay đầu c ngã h ì n n lấy ba ư ờ i n ó xuống đất chỉ cảm thấy khí lực toàn thân giống như bị quất không thân thể nóng lợi hại đầu hóc trong váng mông nhiêu thấy cảnh này nết miệng lộ ra hung khói răng vàng cười tự hỏi tự trả lời bởi vì tường chuyển cái này thạch long khuyết t r ư ờ n g cốc tại trăm ngàn năm trước bị chiêm nhân v u sư hạ người liền rủa phàm là vật sống đến nơi này liền sẽ giống các ngươi dạng này thân thể không cách nào di động chậm dãi chịu chết à đúng rồi cái k i a mùi thơm không phải cái gì hương hoa là cái này mang lỗ lỗ trong viên đá phát ra tới hương vị là độc trướng cũng không phải là tất cả độc trướng đều có thể thấy được rồi cũng không phải tất cả độc trướng đều là cây độc hôi thối cũng có rất thơm mông nhiêu nói xong con mắt tại tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp hai cái mỹ lệ n a sinh trên thân quét tới quét lui liếm môi nói ta từ mười bảy tuổi cho người làm dẫn đường hơn hai mươi năm rồi chưa thấy qua hai người các ngươi xinh đẹp như vậy một cái c h u nặng muốn gọi người cắn một cái một cái thẳng tắp nổ không nhịn được nghĩ dùng sức bong hiến mỹ các ngươi hai cái tiểu a mội đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta đợi lát nữa gọi các ngươi biết đại ca tốt bất quá nơi này không thể được rồi đại lượng vận động sẽ chết người ta mang các ngươi đi ta bí mật bảo địa về phần cái này nhỏ đại ca ngay ở chỗ này chậm dai chịu chết đi yên tâm không có dã thu sẽ đến nơi này ăn ngươi rồi nhưng an toàn rồi n khương nhu t giáp cùng tần sơ ảnh mặc dù thân thể không phát ra được một tia khí lực toàn thân nóng tựa hồ chỉ có ngụm lớn hô hấp mới có thể dễ chịu một điểm nhưng hết lần này tới lần khác đầu hóc vẫn là thanh tình các nàng ý thức được mình muốn đối mặt cái gì ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng ở chỗ này không ai có thể cứu các nàng hay mông nhiễu kẹp lấy hai nữ ở trong rừng nhanh chân tiến lên hai bên nhánh cây dây leo phá cọ lấy hai nữ gương mặt đau ngứa phi thường nhưng là hai người ngay cả nhấc tay bắt ngứa động t á c đều làm không được mấy phút đồng hồ sau được c u ố n đến một mặt rơi thác nước bên dưới vết núi tại thác nước dưới đầm nước chỗ sâu nhất biên giới dẫm lên mấy khối tảng đá lớn trực tiếp vây quanh thác nước đằng sau ở chỗ này lại có một cái không nhỏ sơn động cửa hàng không lớn cũng liền một m năm sáu độ cao bên trong đen nhánh nhìn không rõ ràng được đi vòng eo đi vào đem hai nữ đặt ở sơn động bên cạnh một đồng có khô áo thùng bên trên sau đó đốt lên, một ngọn đèn dầu ánh đèn lên trong động hết thể dần dần rõ r Cả không cần nghĩ cũng biết những nữ nhân này là bị mông nhiễu mượn dẫn đường danh tiếng lấy phương thức giống nhau đưa đến nơi này kết cục tự nhiên là tử vong sỉ nhục tử vong đốt lên ngọn đèn sau mông nhiễu liền không kịp chờ đợi đi tới hai nữ trước người trong mắt quang mang thấy hai nữ hoảng sợ lại buồn nôn muốn nói hai cái tiểu a một a ngoan ngoan không cần sợ Các n g ư ơ i như thế mỹ ta không nỡ giết rồi hắc hắc nói xong một đôi hữu lực bàn tay lớn bắt lấy tần sơ ảnh quần áo dùng sức xe rách mông nhiễu cũng thật xứng đáng cái kia một thân cường tráng cơ bắp như thế rắn chắc ngoài trời phục sửng sốt bị hai tay của hắn đại lực xe rách lộ ra một mảnh óng ánh ngọc trắng đoãn tần sơ ảnh phát ra tuyệt vọng kêu sợ hãi mông nhiễu thì nhìn xem đèn này dưới trắng tinh bên trong hô hấp nặng nề dù thanh âm tán thưởng tối hôm qua nhìn thấy ngươi chạy đến ta trái tim đều muốn n h ả ra cuốn họng đi rồi liền muốn nhìn xem cái tia chữ nặng là cái gì bộ dáng ta không biết thế nào hình dung. Quá đẹp. Nói xong, quay người lại xé mở khương nhu giáp quần áo đem một cái khác b ứ c đẹp không sao tả siết hiện ra ở lắc lư dưới ngọn đèn mông nhiễu không có tiếp tục nói nhảm không kịp chờ đợi đứng người lên đem trên người áo ra vứt bỏ luồn cuống tay chân bắt đầu cởi quần khương nhu giáp cùng tần sơ ảnh hai người đã khóc đến r u n g dậy muốn chết lại ngay cả cắn đầu lưỡi khí lực cũng không có đành phải thật chặt nhắm mắt lại chờ đợi hắc cám xâm nhập cũng liền tại thời khắc này hai nữ đột nhiên nghe được mông nhiễu phát ra một tiếng kinh hô ai ra trong thanh âm tràn đầy ngạc nhiên cùng khủng hoảng tấu chương xong chương mười bốn nghe được mông nhiễu quá thiếu tuyệt vọng hai nữ không khỏi mở to mắt lọt vào trong tầm mắt liền thấy một cây súng trường thẳng tắp chạy mông nhiễu hậu tâm đâm đi qua cái này xem xét liền là hạ tự thủ thuận băng súng hai người thấy được vân tiên h phong cái này rõ ràng vừa rồi cũng trúng độc trướng ra hỏa giờ phút này sinh long h ỏ a hổ c h ố mắt c ắ n răng nào có một điểm trúng độc bộ dáng mông nhiễu dù sao cũng là ưu tú thợ săn trực giác linh mẫn phản ứng cực nhanh vậy mà tại súng trường đâm ra một khắc này liền lên phản ứng trực tiếp hướng bên cạnh tránh đi nhưng mà làm sao lưng quần bọc tại trên đầu gối không cất bước nổi không tránh nổi đành phải cắn ra v ạ n eo quay người lấy tay bắt lấy sắc bén đầu súng thon dài đầu súng cắt đứt mông nhiễu trong lòng bàn tay lại hướng về phía trước chui ra một nửa đâm vào mông nhiễu bà vai mông nhiễu cắn răng toát ra rung mãnh hai cánh tay nắm chặt mũi súng mặc cho hai tay máu tươi hoành liệt ngạnh xinh xinh đã ngừng lại mũi súng khí thế sau đó hung tận thuận báng súng nhìn sang nói ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh nói chuyện hấp khí ngồi thân dùng sức v ạ n eo miệng quát lên mở liền phải đem súng trường tại vân tiên phong trong tay và tới nhưng mà hắn chủ quan hắn coi là vân phong sẽ cùng hắn phân cao thấp nhưng là không nghĩ tới vân tiên phong không biết xấu hổ như vậy trực tiếp nối lòng tay. mông nhiếu dùng sức quá mạnh phần eo trực tiếp tới cái tiếp cận 360 độ xoay tròn xuống trường bay ra thật san l g ệ n ở trên vách đá mông nhiễu hôi một tiếng ồn eo eo sơ động vốn là tập hợp âm thanh lại có thể rõ ràng nghe được ca một tiếng văng giòn khương nu giáp cùng tần sơ ảnh tại cái này ca một thanh n â m vang lên bên trong co rụt lại b ả vai tựa hồ cảm nhận được loại kia đau đớn mông nhiễu chán trực tiếp chỉ thấy mồ hôi trái bốn người đối mặt vân thiên phong lập tức biến thành phải bốn người đối mặt vân thiên phong cũng l i ề n tại hắn lần nữa nhìn thấy vân thiên phong một khắc này hắn nhìn thấy vân thiên phong đã túi đầu miêu yêu nhảy lên đến trước người hắn tốc độ theo một tiếng mổ heo r a vang khương n u giáp cùng tần sơ ảnh nhìn thấy một thanh dao bầu mũi đao tại mông nhiêu phía sau lưng chui ra ngoài còn xoay tròn một cái mông nhiễu nhuộm đầy máu bàn tay lớn tại một khắc cuối cùng bắt lấy vân thiên phong cổ nhưng mà lại không còn khí lực nắm chặt theo tráng kiện thân thể ngã quỵ cặp kêu bàn tay lớn tại vân thiên phong trên thân vẽ ra hai đạo vết máu sau đó phanh một tiếng đập xuống đất mông nhiễu thở ra thì nhiều hấp khí ít nhìn xem vân thiên phong một mặt hoảng sợ c ũ n g không hiểu làm sao làm sao có thể vân thiên phong không có hướng phía trước dựa vào ngược lại là lui về sau một bức dài nhìn xem khí đều, đã thở không đều đặn hô mông hắn hiện tại chỉ cần chờ mông nhiêu tắc tở mình liền thắng hắn cũng không muốn mạo hiểm b ổ đao không có gì không thể nào vân thiên phong nói xong ở trong miệng phun ra một đoàn nhai nát xanh lá dính sau đó lại tại trong túi móc ra một đoàn xanh lá thực vật một mặt khinh thường nói ngươi quất căn bản không phải là cây thuốc lá mà là phơi khô vật này quỷ đáng k n ta hôm qua tới gần ngươi liền nhận ra vị này thảo dược đối bệnh sốt rét này chút ít sinh vật trướng khí hiệu quả bình thường nhưng đối có cây thi thể mục nát b ú c hơi có độc trướng lệ lại có thần hiệu năm đó ra cắt lượng liền là dựa vào cái này thảo dược chống lại g ã nhân sơn t r ư ớ lệ cũng mới có bảy lần bắt mạnh hoạch hành động v mông nhiêu sắc mặt càng ngày càng trắng run r ậ y hỏi ngươi ngươi chừng nào thì hái vân thiên phong cười cười nói tối hôm qua đi đi nhà xí thời điểm vụ trộm hái sau đó vẫn ngậm trong miệng không có để ngươi biết mông nhiếu lúc này mới hiểu được nhân ra đã sớm đề phòng mình có phải hay không hiếu kỳ ta vì cái gì trước kia liền đề phòng ngươi mông nhiêu ánh mắt bắt đầu tan rã nhưng vẫn là kiên trì nhẹ gật đầu hắn không muốn làm quỷ hồ đồ vân thiên phong vô vô đủi thở dài nói không nói cho ngươi mang theo tiếc nuối đi chết đi ngươi đáng giá có được mông nhiếu nghe nói như thế thân thể đột nhiên lắc một cái cũng họng xông tới một mực máu sau đó triệt để không có động tĩnh vân tiên h phong vẫn không có động l ặ n g lặng nhìn mông nhiễu sau đó nhớ tới cái gì chạy đến bên vách đá nhặt về xuống trường dùng mũi thương tại mông nhiêu trên đùi đâm hai lần gặp không phản ứng chút nào lúc này mới yên lòng lại chỉ thấy vừa rồi chấn tĩnh như sát thủ hung ác như ác quyển vân tiên h phong đặt mông ngồi dưới đất thở mạnh sắc mặt trắng bệnh có người chính là như vậy tại là một m kiện chuyện nguy hiểm lúc biểu hiện phi thường chấn tĩnh thằng đến đ ê m làm xong việc sau mới biết được sợ sệt vân tiên h phong chính là như vậy sau phản kình hắn dọa sợ có thể nói hiện tại toàn thân đều tại hoảng sợ dưới run dày t r o n mấy khẩu khí vân thiên phong mới nhớ tới đem tại trong túi móc ra quỷ đằng kềnh phân biệt đưa đến hai nữ miệng bên trong chậm rãi nhai nát nói xong tại hai nữ xấu hổ đỏ bừng trước mặt đem hai nữ xé rách quần áo tận khả năng hướng bên trong kiềm chế có thể che đậy thân thể sau đó ngồi ở kia tiếp tục thở mạnh khương đu giáp nhìn xem vân thiên phong trong lòng nói không nên lời tư vị gì hồi tưởng ngắn ngủi lúc trước một khắc vân thiên phong tại cửa sơn động chiếu đến ánh sáng toát ra một cây súng trường bộ dáng lòng của nàng liền nhảy lợi hại liền rất muốn đối với hắn nói cái gì nhưng là nghĩ, tới nghĩ lui. Tổ chức qua ngôn ngữ một câu không nói ra ngược lại là đem không hề ngh Không hiểu tung ra một câu một áo, áo ra vân tiên h phong n g ư vẫn là được đầu không lên tiếng như thế vài giây đồng hồ sau ung dung chuyển đến tần sơ ảnh thanh âm ta cũng là lần này vân tiên phong dám đem đầu lộ ra mọi người tám lạng nửa cân ai cũng đừng chê cười ai rất tốt vân tiên h phong dù sao chỉ là dọa đến dung chân một chút thời gian cũng liền thong thả lại sức nhưng lúc này hai nữ còn đang chờ thảo dược trung hòa trong cơ thể chướng khí độc tố từng cái sắc mặt đỏ hồng hiển nhiên còn tại phát suốt vân thiên phong nhìn một chút thời gian đã là buổi chiều thêm nữa ba người hiện tại trạng thái hôm nay tiếp tục đi đường khả năng là không lớn thế là nói ra ta đi thạch lòng k h o á t cốc cái kia đem chúng ta bao kiếm bệ, hai người các ngươi sẽ c h ờ ở đây lấy a nơi này an toàn có đầm nước cách ngủi giá thú tuyệt đối tìm không đến khương n u giáp vội vàng chống lên nửa người trên dùng sức đong đưa đầu nói không không ta đi theo ngươi đi nhìn thấy k ư ơ n g n u giáp luôn luôn không kiềm hãm được liếp về phía mông nhiêu thi thể sau đó lại vội vàng hoảng sợ né tránh ra ánh mắt trong lòng biết nha đầu này muốn đi theo đi là bởi vì sợ sệt cỗ thi thể này trái lại tần sơ ảnh liền không có lên tiếng dù sao cũng là học ý nghĩa đã giải phẫu cái đồ chơi này tự nhiên không sợ vân thiên phong vội vàng đứng d ậ y xuất ra trong túi điện thoại đối trên mặt đất mông n h i ề u chụp mấy bức ảnh trụ sau đó đối hai nữ nói đem đầu q u o n tới quần áo che chắn tốt ta vỗ một cái hiện trường phát hiện án ảnh trụ sau đó đem thi thể làm đi ra các loại chúng ta qua mấy ngày trở về đây là muốn báo cảnh sát xử lý hai nữ vội vàng đem xe rách quần áo hướng trên thân hợp cùng một chô đem cái ố t đối mặt ảnh hiện tại báo cảnh sát là làm không được địa phương quỷ quái này vệ tinh điện thoại đều không tín hiệu sau đó vân thiên phong đem ngông nhiễu thi thể lôi ra bên ngoài sân động trực tiếp ném tới cửa hàng cách đó không xa tảng đá trồng lên nửa giờ sau mới đem ba cái túi đeo lưng lớn mang về sân động đem hắn mệt m ỏ i đầu đầy mồ hôi thứ nhất là quá nặng thứ hai là thể tích quá lớn trong rừng gập gành liên lụy người vân thiên phong ngựa không dừng có vừa về đến liền lượng túi khô phát lên đống lửa dùng mang theo chiếc kia ngoài trời giá đỡ nổi bắt đầu nấu nước ba người bọn họ đều cần lau thân thể nhưng là dùng phía ngoài dòng suối thứ nhất là trời lạnh thứ hai là lo lắng có cái khác nguy hiểm một cái thạch đầu cốc đều có thể có vô hình độc trướng ai có thể cam đoan dòng suối liền an toàn ba người mang theo một chút khẩn cấp d ự vật tần sơ ảnh tại tìm trong túi sách đến đ ố i chứng giải độc d ự vật một người ăn một mảnh tránh cho lưu lại di chứng c h ỉ hoảng qua kình hai nữ tại ba lô bên trong suất ra thay đi giặt quần áo chỉ đem áo khoác mặc trên người cái khác chỉ có thể chờ đợi lau sau lại đổi sau đó trở về bên đống lửa giúp đỡ chân c ủ nấu nước tần sơ ảnh l ạ an tĩnh tính tình rất ít chủ động nói chuyện nhưng là hôm nay lần đầu tiên hiếu kỷ hỏi ngươi là thế nào phát hiện vân tiên phong nhìn thoáng qua khương nhu giáp trả lời cái này may mắn mà có khương nhu giáp đồng học nhắc nhở tần sơ ảnh hiếu kỳ nhìn về phía khương nhu giáp sau đó nhìn thấy khương nhu giáp một mặt một ta ta lúc nào nhắc nhở ngươi vân tiên phong tại trong túi móc ra một chiếc nhẫn phía trên mang theo bồ câu trứng lớn băng trùng phì thúy liền là ngươi nói chiếc nhẫn này là hàng thật giá trị ít nhất một triệu lên ta liền hoài nghi hắn không phải một cái dẫn đường có thể hay không kiếm được nhiều tiền như vậy mà là đã kiếm được cũng sẽ không mua cái nữa khỏi nhẫn đương nhiên ta cũng nghĩ qua vạn nhất là nhân gia tổ truyền cho tương lai nàng dâu đây này cho nên ta cùng ngày không có đậu chỉ là làm phong bị Tần sơ ảnh nhìn sơ xem vân thiên phong nghi ngờ nói vì cái gì không còn gì cái vì s ớ một nói cho chúng ta biết. Ba người chúng ta đều tại xe bên trong nghỉ ngơi, ngươi còn cùng người nào đó ngủ đó biết, tại cho ta ta ba đều xe m cái ổ chăn, liền nói ổ không thể mặt ộ tội. một t tiếng. Vớt ta Thiên hai chúng ta bị phần này、tội. Vân、thiên、Phong bị m vô tội nói ta cũng không có cách nào à nếu là nói cho các ngươi biết hay cũng cho hai người các ngươi ở trong miệng ngầm g i ả i dược ta nào biết được nên lúc nào chúng độc chúng độc lại là cái gì biểu tượng nghe nói như thế hai nữ con mắt cùng một chỗ chống đỡ trọn cùng nhau hướng phía vân thiên phong b ổ nhào qua cùng hai cái tiểu láo hổ giống như một mảnh têu trên thanh âm Cùng với hai nữ cái ắ gì đều hiểu cũng biết vân thiên phong là dùng bảo đảm nhất phương thức nhưng trong lòng có cỗ tà hỏa không náo đằng một cái tựa hồ việc này liền không có xong kết quả chính là ba người về sau đều là một người còn lại một bộ quần áo vân tiên h phong quần áo tả tơi ngồi tại cửa sơn động n g h e trong sơn động tiếng nước c h ả y liên tục đó là hai nữ tại dùng khăn mặt cấp nước lao thân thể hắn nuốt vuốt trong tay chiếc nhẫn cùng cái t i a kim yên túi n ổ i trong lòng có chút không bỏ thứ này về sau muốn nộp lên ai cũng không biết x u ấ t sinh kia hại bao nhiêu người mới rung ra lớn như vậy một cái thuần kim n、no、ọ điều đến những vật này đều là tội người ta không thể tư tảng sẽ có mấy thứ bẩn thiệu như thế chấn an một cái tâm tình tốt rất nhiều nghĩ lại lại suy nghĩ chỉ đem trên mặt nhẫn d a o làm chứng cứ là đủ rồi a đốt đi mấy lần nước ba người cuối cùng là tất cả đều thu thập l ư l o t nhưng là sắc trời cũng đã gần đen một người ăn một hộp thịt b ò đồ hộp cùng vài miếng vitamin hoàn thành bữa tối khương n u d ắ p cùng tần sơ ảnh cùng một chỗ đem trong sơn động thu thập một chút tiến vào trải tốt t ú i ngủ chỉ chốc l á t liền ngủ thật say vân tiên phong đem đống l ử a chuyển qua chỗ đ ậ u c ầ u cái này có thể đưa đến một chút tác dụng bảo vệ tránh cho giã thú tại trong đêm lặng lẽ chui vào sau đó đem đến qua đồ hộp hộp dùng dây thừng b u ộ c c h u n g một chỗ treo ở cửa hàng trong đó đây là t ầ n g thứ hai bảo hiểm có cái gì tiến vào sẽ phát ra tiếng vang cuối cùng đem cũng tiễn dao bầu cùng súng trường đặt ở mình tiện tay địa phương cũng không tiến vào tối ngủ cứ như vậy dựa vào lấy ba lô đối mặt với mặt cũng ử a hang nhìn xem một trón trên bầu trời ngôi sao nhìn Hắn Thủy trón trên ngôi ngận người. Trung là cái này g xem một đội trời bầu yếu cái là ớt sau c ù nhất lớp bảo hiểm đóng lửa rất gần, noan rung rung, hắn càng ngày càng nặng, cùng hiểm rất bất mắt tỏng tâm lớp lửa lực bảo cuối để mỹ của không é p lại soát. Cũng k h biết trải qua bao lâu ngoài động truyền đến một tiếng tiếng nước chạy đây không phải là đồ vật gì rơi xuống trong nước thanh â m mà là có cái gì tại lội nước ngủ nông vân thiên phong lập tức mở mắt cơ hồ đồng thời súng trường cũng đã giữ tại lòng bàn tay cái k i ê tiếng nước càng ngày càng vang càng ngày càng gần vân tiên phong vội vàng mang theo súng trường ngồi lên thân đến ghé mắt nhìn về phía thanh em đến chỗ đây là mảnh này dừng mưa khó khăn bên trong đến trời nắng mặc dù ánh trăng vẫn như cũng bị sương mù nhuộm đến đông trầm nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy sự vật đó là một đoàn hình bóng đen mang theo một cái đầu to lớn chính chậm rãi lội tại dòng suối bên trong thỉnh thoảng đối không khí ngửi một cái sau đó đi mấy bước k i a sáng hôn ám vân thiên phong không cách nào xác định đó là cái gì đạo vật cảm giác giống như là heo rừng hoặc là gấu ngựa mắt thấy cái kia một đoàn thân thể cao lớn càng ngày càng gần vân thiên phong ngừng thở trở lại che bên người khương n u giáp miệm nha đầu kia một cái bừng tỉnh theo bản năng muốn hô g vân thiên phong vội vàng là một m cái im lặng động tác sau đó chỉ chỉ bên cạnh cung tiễn khương nu giáp biết nhất định là sẽ ra chuyện gì nguy hiểm lập tức vội vàng cầm lên sợi các con phục hợp cung h ư lắp tên lên nuôi tên đi theo vân thiên phong chuyển đến cửa hàng hướng ra phía ngoài nhìn lại theo cái kia động vật tới gần hiện tại đã có thể thấy rõ ràng đó là một đầu gấu ngựa nhìn hình thể hẳn là vừa trưởng thành cái này hình thể tại gấu ngựa bên trong tính nhỏ bé nhưng đối với người nhưng như cũng là khổng lồ mà đáng sợ khương nu giáp xem xét rõ ràng gấu ngựa bộ dáng liền khẩn trương dùng sức nuốt nước bọn tay cũng có chút phát run vân tiên phong lấy tay khoác lên khương nhu giáp trên bờ vai nhìn xem mặt của nàng tay thuận thế hướng xuống nhẹ nhàng hoạt động chỉ chốc lát đã đến nữ nhân e o khương nhu giáp có c h ú t ngộng tâm lấy cái này bước mặt nguy hiểm vân tiên phong làm sao biến lưu manh chính kinh ngạc chỉ thấy vân tiên phong mở miệng ý mắng nhìn khẩu hình khương nhu giáp đón được hắn nói là hiện tại không sợ a tình cảm con hàng này dùng loại biện pháp này chuyển di khương nhu giáp l ự c chú ý bình phục sợ hãi của nàng hắn không thể nói chuyện bởi vì gấu ngựa lỗ thai phi thường lính mẫn sau đó vân tiên phong lại dùng ý mắng khẩu hình nói cho khương nu giáp không cần biểu kéo ra dây cung. nhưng chỉ c mà dây cung tiếp cận kéo căng một khắc này cái kia gấu ngựa lại khịt khít mũi ngoậm một cái thân ảnh đến hai người tầm mắt góc chết trừ phi bọn hắn đi ra sân động nếu không căn bản là không có cách đối gấu ngựa tiến hành săn bắn nhưng vân thiên phong tuyệt sẽ không dạng này đi mạo hiểm vậy tương đương đem phía sau lưng bạo lộ cho giá thú khát máu vân thiên phong rất rõ ràng gấu ngựa là không có như vậy trí tuệ sau đó hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng đầu này gấu ngựa là bị cái gì hấp dẫn đến tan nên đem m ô n g nhiêu thi thể ném vẫn xa một chút mới là cái này ở ngấp rừng mưa hoàn cảnh thi thể mấy cái giờ đồng hồ liền sẽ bắt đầu hư tối h hiện tại chỉ s ợ phương viên hai mươi km rất nhiều ăn thị t động vật đều có thể ngửi được nông nhiễu mùi tối đi trong lòng suy nghĩ nhưng hối hận cũng vô dụng gấu ngựa hướng n liền rốt cuộc không có cái gì động tinh chuyển tới vân thiên phong nghĩ thầm đây là cái ăn cơm nhã nhặn ra hòa vân thiên phong không dám k i n h thường đành phải chống đỡ mí mắt tại cửa hang c h ầ m c h ầ m vào tránh cho bị cái kia đại gia hòa giả tập khương nhu giáp không thể cũng không dám lại đi ngủ liền đem túi ngủ đệm ở dưới mông cùng vân thiên phong sát bên cùng một chỗ c h ầ m c h ầ m vào ngoài sơn động động tĩnh bắt đầu nha đầu này còn có thể kiên trì nhưng là qua hơn một giờ đồng hồ nàng liền dựa vào tại vân thiên phong trên bờ vai ngủ thiết đi chỉ còn lại có vân thiên phong vẫn tại kiên trì rốt cục trời hừng đông vân thiên phong thở dài nhẹ nhóm vô vô khương n u giáp m thấp giọng nói dùng cung tiễn điểm hộ ta ta đi ra xem một chút tình huống khương nhu giáp chính tâm bên trong tự trách mình làm sao lại ngủ thiết đi xem h i ể u vân thiên phong khẩu hình sau vội vàng gật đầu cầm lên cung tiễn vân thiên phong hít thở sâu một hơi cầm lên xuống trường xoay người nhẹ chân đi ra hắn g đá thật cũng giống như cẩn thận một chút xíu xê dịch vị trí thẳng đến hắn thấy được đầu kia gấu ngựa cái kia to lớn ra hỏa còn tại mông nhiễu bên cạnh thi thể có thể nhìn thấy thi thể kia bụng đã thông suốt mở dồn nội tạng lạc thành một đoàn g á n tại cái kia nhìn thấy gấu ngựa vậy mà ngồi chờ một đêm biết không tránh thoát vân thiên phong cũng là nổi giận lập tức cũng không im lặng cắn răng nói bắn nó cùng nó liều mạng khương n u giáp lúc này sớm quên suy nghĩ vân thiên phong một cái lệnh mũi tên siêu liền kích xạ ra ngoài đường nói vẫn rất chuẩn một cái liền quen tiến vào gấu ngựa bên cạnh phần bụng sau đó hai người đều ngây ngẩn cả người vân thiên phong cái k i a gấu ngựa không có phản ứng vân thiên phong nhẹ gật đầu nói ta nhìn thấy tần sơ ảnh cũng bị vân thiên phong vừa rồi hô hòa đánh thức thụy nhãn mông lung leo đến cửa hàng hỏi một câu trông thấy cái gì gấu lập tức tỉnh càng ủ cả kinh kém chút ngày dựng lên vân thiên phong ra hiệu tần sơ ả nói cũng đã chết đừng sợ ta đi trước nhìn xem nói xong mang theo súng trường đi tới gấu ngựa bên người liếc mắt liền nhìn ra cái này đ ạ i g i a hỏa đã s ớ m chết đấu trên thân cũng bắt đầu rơi xuống không ít con rồi các người đến đây đi không sao g i a hỏa này chết khương nu giáp cùng tần h sơ ảnh vội vàng ư n g thanh chạy tới trốn ở vân thiên phong bên người nhìn tựa hồ dạng này tương đối an toàn một điểm nàng bắn chết tần h sơ ảnh nghi ngờ hỏi vân tiên h phong từ khi hai người bọn họ chiến tranh lạnh sau hai người đều lấy nàng xưng hô đối phương từ trước tới giờ không để danh tự vân tiên phong lắc đầu nói không phải tại bắn tên trước đó gấu ngựa liền đã chết ngươi nhìn cái kia mũi tên vết thương một điểm máu cũng không có chảy ra nói xong hắn ngồi sổn người xuống cẩn thận kiểm tra gấu ngựa toàn thân nhưng không có phát hiện một tơ một hào vết thương thẳng đến hắn di chuyển hát hùng đầu thấy được hát hùng ngay mặt sau lập tức cả kinh hít vào một hơi thất khiếu chảy máu gấu ngựa tử vong quá mức quỷ dị toàn thân không có vết thương nhưng lại thất khiếu chảy máu mà chết ba người trong đầu cơ hồ đồng thời thoáng hiện mấy cái khả năng cổ chim người nguyên rủa nguyên rủa n ô n g nhiêu hóa thành lệ quỷ tấu trưng o n g c h ư n mười sáu khó giải chưng khó giải không thể nào là mông nhiễu quỷ hồn nếu là hắn thật lợi hại như vậy tại trên tảng đ á hư thối bốc mùi chính là ta vân thiên phong lắc đầu phủ định khả năng này khương nu giáp chấn kinh chim nhỏ giống như nhìn chung quanh một chút thấp giọng nói thật chẳng lẽ có nguyền rửa mông nhiễu nói cổ chiêm người nguyền rửa vùng rừng rầm này chẳng lẽ là thật vân thiên phong suy nghĩ lắc đầu nói không đến cuối cùng không cân nhắc những cái kia vô ích sách thất khiếu chảy máu chẳng lẽ là chúng độc tần sơ ảnh trầm ngâm nói trên thế giới này độc tính có thể làm cho bị thương người thất khiếu chảy máu chỉ có ngũ bộ xạ có phải hay không là ngũ bộ xạ nói đến đây không đợi người khác tỏ thái độ. vân tiên phong lần này thật là hoàn toàn tìm không thấy nguyên nhân cho tới nay hắn rất ít gặp được khó như vậy giải tình huống gấu ngựa thi thể hắn kiểm tra phi thường cẩn thận tuyệt không có ngũ bộ xà cắn bị thương chảy máu điểm vân tiên h phong hồi ức nói tối hôm qua gấu ngựa rẽ n g ặ t đến nơi này sau không còn phát ra một tia tiếng vang cái này chứng minh gấu ngựa là trong nháy mắt tử vong ngay cả gọi một cái cơ hội đều không có ngông nhiêu tản mát nội tạng không có bị ăn hết liền có thể chứng minh điểm này thế nhưng là trên thế giới này còn không có mạnh như vậy rắn độc độc trùng tần sơ ảnh lắc đầu nói trên thế giới này có quá nhiều nhân loại không hiểu rõ đồ vật có thể trong khoảnh khắc hạ độc chết một đầu gấu ngựa độc vật chưa hẳn liền không tồn tại với lại ngoại trừ chúng độc bên ngoài căn bản là không có cách giải thích đầu này gấu ngựa nguyên nhân cái chết đừng nói cái gì cổ chiêm người liền rủa cho dù vật kia thật tồn tại từ trong truyền thuyết hiệu quả đến xem cũng nhất định là căn cứ vào độc vân tiên phong nh hắn tán thành tần sơ ảnh thuyết pháp nguyên rủa cũng tốt cổ độc cũng được bất quá là huyền diệu khó giải thích s ư n g hô nó cơ sở vẫn như c ũ là độc sẽ không thoát đi khách quan quy tắc ước thúc không quan tâm cái gì chúng ta cẩn thận là hơn quần áo đều mặc kín đừng cho độc vật thừa dịp cơ hội ba người trở về hang đá thu thập b ọ c hành lý liền chuẩn bị xuất phát đi ngang qua cái kia gấu ngựa thi thể thời điểm vân thiên phong nhịn không được quay đầu nhìn thoang qua không biết vì cái gì cỗ thi thể này để hắn cảm giác được cực lớn bất ăn cũng chính là cái nhìn này để hắn một cái dừng chân lại một mặt không hiểu một lần nữa trở lại gấu ngựa bên cạnh thi thể miệm bên trong còn Cái nói à y gấu lô m xong h nàng xạ m u t r ắ vội vàng mang lên bao tay tại gấu ngựa xương đầu bên trên sờ soạc mấy lần nhưng mà biểu lộ lại càng thêm ngạc nhiên nói xương đầu tuyệt đối hoàn hảo không phải ngoại lực trọng thương Cái kia còn có cái gì có cho kia đại ngựa nào gì gấu thể làm vân ỡ thành tạt、bã. Tần sơ ảnh cùng sơ v thiên phong đều r ấ trầm õ ràng, đ u đều nát, thương thế như vậy, tuyệt bóc có khả năng là độc dược hóa học nát, thương như không năng dụng, thế tắt khả hóa vậy, là à là v ậ tư lý lực. Vân Thiên Phong t chầm tư một lát nói xương đầu hoàn hảo chứng minh không phải ngoại lực tác dụng như vậy có phải hay không là trực tiếp tại gấu ngựa trong đầu xoắn nát đại não nói xong chỉ hướng gấu ngựa lỗ mũi tiếp tục nói nói thí dụ như một vật gì đó tại gấu ngựa lỗ mũi chui vào tại nội bộ trong nháy mắt giết chết gấu ngựa mà bị phá hư đại não bã vụn đi theo máu tươi cùng một chỗ chảy ra nói xong liền muốn dùng dao bầu cho gấu ngựa mùa sọ tần sơ ảnh vội vàng chặn lại nói n g ư ỡ i dạng này man lực mộ sọ kết quả gì cũng không nhìn thấy ta tới đi nói xong nàng tại ba lô bên trong lấy ra một cái cuốn lại ra quyển triển khai bên trong là to to nhỏ nhỏ đạo cụ thép cấu lại là một bộ rất đầy đủ ngoại khoa g i a o giải phẫu cỗ có thể thấy được tần sơ ảnh đối u vào núi cũng là đã làm nhiều lần chuẩn bị tần sơ ảnh giải phẫu thủ pháp rất thành thạo nhẹ nhàng linh hoạt nhanh chóng chỉ chốc lát liền dọc theo ra thịt khe x ư ơ n g đem gấu ngựa đầu dọc theo miệng xốc lên sau đó ở trên hàm dưới vị trí đao thẳng vào đầu dạng này có thể không phá h ư nội bộ hiện hữu trạng thái nhìn thấy chân tướng đầu mở ra ba người mắt trợn tròn nhìn trước mắt một màn toàn bộ gấu ngựa đại não toàn bộ vỡ thành c ặ t bã rất đều đặn tần sơ ảnh c ẩ n thận t r a xét một hồi nói không phải là đồ vật gì chui vào tạo thành nếu không đại não sẽ không nát dạng này đều đặn mà hẳn là có nhất định hang ngầm lỗ với lại coi như tiến đến đồ vật có đem đại não đều đặn thành bã vụn thói quen nhưng gấu ngựa dù sao tại vật kia chui vào đồng thời liền đã tử vong như vậy huyết tương cùng đại não bã vụn tuyệt sẽ không cũng hỗn hợp như vậy đều đặn chuyện này chỉ có thể là ngoại lực tác dụng tạo thành đại não trong nháy mắt vỡ vụn vân tiên phong trầm giọng nói nhưng gấu ngựa đầu cùng xương cốt không có bất kỳ cái gì ngoại t h ư ờ n g nhưng lại phủ định ngoại lực tác dụng khả năng này không phải sao tần sơ ảnh trầm mặc nhẹ gật đầu rất không nguyện tin tưởng nhưng cũng không thể không tin nói có lẽ là tầm mắt của ta quá mức hẹp hòi lại đem truyền hình điện ảnh kịch bên trong đồ vật t ư ở n g thật khả năng cổ chiêm người nguyền rùa cũng không phải là truyền hình điện ảnh kịch bên trong diễn hạ độc đơn giản như vậy mà là phức tạp thần bí đến vượt qua tưởng tượng của chúng ta chuyện này đã vượt ra khỏi ba người nhận biết như vậy nhìn thấy trước mắt tựa hồ chỉ có thần bí cổ c h i m người nguyền rùa có thể giải thích nhân loại luôn luôn trò cười liền đi thần thoại mà trên thực tế hiện đại nhân loại sao lại không phải như thế vân thiên phong đốt lên một điếu thuốc dùng sức hút vài hơi sau đó nhìn khương nu giáp trầm giọng nói dã thú ta không sợ độc trướng ta cũng không sợ độc trùng rắn độc ta cũng có thể nghĩ biện pháp lẩn tránh gặp được người xấu ta có thể lên đi cho các ngươi liều mạng nhưng là trước mắt cái này ta làm sao kháng đại não trực tiếp không h i ể u nát ta chúng ta thậm chí không biết đây là làm sao hình thành t r á n h cũng không thể tránh khương nu giáp chúng ta không thể tiếp tục thâm nhập sâu không thể vì tìm người ca đem chúng ta ba người mệnh cũng khoác lên bên trong quay đầu a chẳng lẽ ngươi muốn đầu góc vỡ thành bã đầu thất khiếu chảy máu chết tại cái này man hoang bên trong khương nhu giáp dùng sức lắc đầu nói không ta không quay về ta muốn tìm tới anh ta hắn là ta người thân nhất vân thiên phong ngươi đáp ứng ta muốn dẫn ta đi tìm ta cả ngươi không thể đổi ý ta không sợ ta không sợ chết ta muốn tìm anh ta vân thiên phong nghe nói như thế một cỗ nổi nóng v ọ t tới lá gan bên trên nhận biết đến nay lần thứ nhất lớn như vậy âm thanh đối khương nhu giáp nói chuyện ngươi không sợ ta sợ hắn là thật sợ không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất lời đã nói đến đây cái phân thượng vân thiên phong dứt khoát vừa n g a n tâm nói ta là tuyệt đối sẽ không tiếp tục mang theo các ngươi xâm nhập có năng lực chính mình đi muốn cáo ta trái với điều ước liền còn sống đi ra nói xong quay người hướng phía trở về phương hướng đi đến chờ một chút là tần sơ ảnh thanh âm vân thiên phong quay đầu coi là tần sơ ảnh cũng muốn đi theo mình rời đi nhưng để hắn ngoại ý muốn chính là tần sơ ảnh ngay sau đó nói câu nói cho ta biết làm sao nhận ngươi cái này địa đồ đem ông nhiễu cùng ngươi nói lộ tuyến chỉ cho ta vân thiên phong xứng sở ngươi không q a y về tần sơ ảnh cười khổ một tiếng nói trở về làm gì tại hư giả trong trí nhớ làm bộ hạnh phúc vẫn là khóc ròng không tìm được chân tướng không tìm được chân chính ta vậy ta còn sống còn có cái gì ý tứ không bằng chết tốt nói xong một chỉ cái kia gấu nửa cái kia bá vụ nóc nói cái này cách chết kỳ thật rất tốt không bị tội loại kia xem chết bình tĩnh để vân thiên phong biết nàng kiên quyết hắn đem như thế nào nhìn địa đồ bao quát mình đối khương ngọc lâm khả năng đi hướng hai cái phỏng đoán đều báo cho tần sơ ảnh rời đi trước hắn nhìn xem ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất chỉ là thút thít khương n u giáp đi qua há mồm muốn nói gì nhưng khương n u giáp không có cho hắn cơ hội này mà là cũng không ngẩng đầu lên thấp giọng nói một chữ lan một chữ lộ ra vô tận tuyệt vọng cùng thất vọng Vân tần h Phong không chút nào chất vấn. Giờ phút này sự lựa chọn của chính mình là chính xác nhưng như cũ xấu hổ i giờ túi ê n nào vấn, này cùng, vô của xác cũ là xấu sự lựa đ u gặp cả g trong rừng. ư bước ờ i đi biến cất mất Tần xa, xa phía ở sơ ảnh xác định một cái phương hướng cũng không nói chuyện một thanh quăng lên khương n u g ắ p cánh tay hướng phía cùng vân thiên phong phương hướng ngược nhau đi xa biến mất ngay tại hai người bọn họ rời đi không lâu một đầu to lớn gấu ngựa chậm rãi lại tới đây tại nhỏ gấu ngựa thi thể bên cạnh cái n g ầ m thật lâu nó dùng cái mũi trên không trung tả hữu hít hạ hướng phía hai nữ rời đi phương hướng mà đi tấu trưng xong chương m ư ơ i bảy lợi tây nam chương m ư ơ i bảy lợi tây nam mỗi người đều mộng tưởng trở thành anh hùng càng muốn y y một chút anh hùng cứu mỹ sau mỹ nữ ôm ấp yêu thương tiểu đoạn nhưng mà khi hắn thật có được dạng này cơ hội thời điểm mới có thể minh bạch anh hùng thật không phải là người làm vân tiên phong thất lạc đi ở trong vùng hoang dã mặc dù khoảng cách an toàn từng bước từng bước tiếp cận nhưng trong lòng hắn không có vui sướng chút nào ngược lại là bao phụ không hiểu đau thương không vui cảm xúc lý trí chính xác cùng tình cảm chính xác thường thường đều là mâu thuẫn lẫn nhau làm một cái nam nhân đem hai cái ngược nữ tử ném tới trên núi mặc kệ hành động như vậy tại vân tiên phong xem ra là hành vi hèn nhát đã không đạo đức cũng không chịu trách nhiệm cứu luận những ngày chung đụng này. bọn hắn đã được xưng tụng là bạn tốt cái này liền cũng là không nghĩa khí nhưng mà là một cái động vật cầu sinh sợ chết là bản năng dù là đứng tại thượng đế thị giác vân thiên phong làm lựa chọn cũng không thể nào phê phán vân thiên phong thở hồn hẹn tựa ở trên một tảng đá không phải mệnh mà là tình thế khó xử bên trong h a o tổn trong óc của hắn hai thanh âm vẫn chưa ngừng nghỉ tại cái lộn như cái nam nhân một dạng đổi u kịp các nàng đó là ngươi đáp ứng rồi hứa hẹn về nhà à ngươi chỉ là cái bình thường b á c h tính trên vai của ngươi vốn là kháng bất động người khác chiếu cố tốt mình đã rất khó được nếu như không có ngươi các nàng sẽ không tới giờ phút này không có ngươi các nàng nhất định sẽ chết ngươi sẽ ở tự trách bên trong vượt qua quãng đời còn lại về nhà à đây không phải lỗi của ngươi là chính các nàng kiên trì muốn đi trách không được ngươi ngươi không cần gánh chịu cái gì à chớ ồn ào để lao thiên tới làm quyết định gặp chuyện không quyết lượng tử cơ học vân thiên phong dùng sức lung lay đầu lầm bầm một câu để cho mình tỉnh táo lại sau đó tại trong túi móc ra một cái tinh xảo vải đỏ túi đem bên trong ba cái trung tâm thông bảo đổ vào trong lòng bàn tay tiền tệ này là trong lịch sử nhất thành thật đồng tiền mỗi một mai đều nặng đến mười bốn khắc tả hữu là bình thường cùng mặt giá trị đồng tiền trọng lượng bốn lần bói toán muốn liền là trận tướng tiền nhất định phải thành thật lại thêm cái này trung tâm thông báo là chu nguyên trương rộng tích lương cao tường lúc gen úc chính là nó khí vận đi v ư ợ n g thời điểm bói toán có thể mượn khí vận giá trị chính yếu nhất tiền tệ này là sống thần tiên lưu bá ôn tính toán xa so với ngụy thịnh thế càn long thông bảo dùng tốt nhiều vân tiên h phong dùng cái này kiếm tiền nhưng rất ít khi dùng cái này cho mình bói toán trừ phi là gặp được mình hoàn toàn không giải được hoang mang mới có thể thử một lần làm như vậy chưa hẳn chính là vì cái gì chỉ điểm sai lầm chủ yếu hơn chính là đang tìm kiếm một cái lấy cớ vô luận là hướng trái vẫn là phải lấy lao thiên làm lấy cớ vĩnh viễn an tâm nhất hắn rầm rầm liên tục ném sáu lần trở thành thủy sơn kiện quẻ từ thứ hai hào bắt đầu liên tục bốn cái động hào t r ở quẻ vì lôi thủy giải quẻ vân thiên phong tương đối có ý tứ hắn từ trước tới giờ không xưng hô những này quẻ hình vì âm hào dương hào mà là dùng lượng từ cơ học danh từ sóng cùng hạt đến xưng hô bọn chúng ngầm nghĩ một cái cũng thật chuẩn xác vô luận là hình vẫn là ý đều là như vậy chuẩn xác kiện quẻ người nửa bước khó đi giải quẻ người khó khăn giải trừ coi như phù hợp nửa bước khó đi chính là hiện trạng. không phải bên ngoài nửa bước khó đi mà là nội tâm như vậy giải quẻ chính là như thế nào bỏ đi loại này xoắn suýt nhìn kỹ sau lặng yên muôn q u á i tử vân thiên phong có k h ẽ lắc đầu nói hiểm tại nội động tại ngoại tâm khẩu bất nhất thật đúng là ta chân thực khắc họa giải quẻ nói lợi tây nam không chỗ hướng lúc nào tới phú cát có du hướng túc cát nơi đây chính là tây nam vẫn là chiếm vận không đường có thể đi lợi nói lập tức trở về đầu cắt lợi có đường có thể đi thời điểm tiếp tục đi tới cắt lợi hiện tại cái này trả thái xem như có đường vẫn là không có đường a ai thạch long khoác cốc bên trong khương nhu giáp cùng tần sơ ảnh mang theo mặt nạ phòng độc hành tàu trong đó mặc dù hai nữ vẫn như cũ lẫn nhau không nói lời nào nhưng đã không phải trước đó lẫn nhau lời đi hai người trong lòng đều rõ ràng vân thiên phong rời đi về sau chỉ có hai người bọn họ lẫn nhau dựa vào tại cái này r ầ m rạp trong rừng đối hai cái n h ư ợ c nữ từ đội ngũ tới nói chỉ có hai cái kết cục đồng sinh cùng cộng tử địa thế còn mạnh hơn người tần sơ ảnh trong lòng đối khương nhu giáp lớn hơn nữ a khí vào giờ phút này cũng đều khí không đứng lên mà khương n u giáp là loại tia đối nàng tốt ba phần liền có thể được đà lấn tới tính cách hai người hòa hảo như lúc ban đầu cũng chỉ là một chút xíu vấn đề thời gian t ầ n sơ ảnh đi ở phía trước thỉnh thoảng so sánh địa đồ cùng đồng hồ bên trên kim chỉ nam xác định mình sẽ không đi n h ầ m khương nhu giáp ngoan ngoan theo ở phía sau trước đó còn biết thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem kỳ vọng có thể nhìn thấy người nào đó thân ảnh mặc dù trong nội tâm nàng rõ ràng đó là không có khả năng sự t ì n h thằng đến tần sơ ảnh gặp nàng tổng quay đầu sau nói câu ca của ngươi không phải thân ca của hắn không cần trách hắn tự nhiên cũng sẽ không cần trông mong hắn bởi vì hắn không có trở về lý do về sau khương nhu giáp liền không có lại quay đầu qua đúng vậy hắn không có trở về lý do cái này đầy đất tảng đá đường rất khó đi chậm rãi từng bước không nói hơi không cẩn thận liền sẽ trẹo cổ chân hai nữ hiện tại cũng là khập hiễng h i ệ n nhiên đã là đả thương mắt cá chân mặt nạ phòng độc cùng gương mặt giao tiếp địa phương tràn đầy vết mồ hôi thậm chí đã có kết tinh một ít mới trên thân tức thì bị ướt đẫm mồ hôi đã có thể nhìn thấy nỗi y vết tích những này hình thù kỳ quái tạng đá không giờ khác nào không tại tiêu hao các nàng thể lực cùng kiên nhẫn nhưng là hai nữ không có một cái nào hô đau càng không có một cái phàn nàn đều là trầm mặc giống nhau khổ hạnh đến sứ đồ hơn bốn cái giờ sau trời quá chữ lúc các nàng rốt cục đi tới cái này rộng rãi cốc cuối cùng chỉ cần lại hướng phía trước mấy trăm mét liền có thể đến vân thiên phong định vị cái thứ nhất tọa độ điểm chu tước thất túc bên trong giếng g â u ngăn cùng vốn mặt b ả n phong liên tuyến tại mặt đất hình chiếu vị trí nhưng chính là cái này hơn hai trăm mét khoảng cách lại trở thành hai người lạc h trời bởi vì nên đón bọn hắn không phải các nàng xem địa đồ coi là dốc rách dòng suối nhỏ mà là một đầu độ rộng ít nhất mười mấy mét sông lớn chỉ nhìn nước sông quân quận nước chất đục ngầu mờ nhạt có thể đoán được nhất định là thượng du hàng mưa to tần sơ ảnh đứng tại bờ sông trên tảng đá ở trên cao nhìn xuống nhìn một hồi nói nước chất quá đục ngầu nhìn không ra sâu bao nhiêu ta chưa thử qua tại như vậy nước chạy xiết bên trong bơi lội ngươi có thể làm sao khương nu giáp lắc đầu nói ta không có bơi qua giã vị à, trường học mỗi lần được nghỉ hè đều sẽ liên tục nhắc nhở tần sơ ảnh lúc này mới nhớ tới trước mắt cái này phát d ụ c tốt đẹp n h ắ đầu nếu như không có tạm nghỉ học lời nói hiện tại mới vừa vặn lên đại học cái thứ hai học kỳ tần sơ ảnh thở dài móc ra kính viễn vọng nhìn chung quanh một chút nói đi vòng qua đoán chừng là không thể nào chỉ có thể vượt qua chúng ta đến làm chút trôi nổi vật cam đoan chúng ta tối thiểu nhất sẽ không chìm xuống nghe nói như thế khương nu giáp chỉ vào bên cạnh cách đó không xa một đoạn ngã trên mặt đất gô khô nói dùng cái kia tần sơ ảnh nhìn xem cái kia so hai người cộng lại còn thô bên trong không thô gỗ gật đầu nói hẳn là có thể chúng ta thử một chút hai người dỡ xuống ba lô xử x u ấ t hợp lực đem gỗ kia lăn đến bờ sông tần sơ ảnh coi như có chút trật tự mặc dù bất động dã ngoại cầu xin kỹ xảo nàng dùng trong ba lô dây thừng trói chặt cái kia đoạn gỗ khô chậm rãi đưa đến trong nước gỗ khô tại bờ sông lơ lửng lên xuôi dòng xuống bị hai người dùng dây thừng n u lại cái này có thể tiểu đu ngươi đem hai chúng ta ba lô đều cột vào cây kia gỗ khô bên trên ta dắt lấy nó khương đu giáp vội vàng đi tới bờ sông đem hai người ba lô dùng mang thẻ hết thể chuẩn bị thỏa đáng tần sơ ảnh thở phào một cái nói dạng này qua sông nhiều nhất nước lãnh cảm bước lên ta trong bọc có thuốc chúng ta phân biệt hâm lại thân chuẩn bị vượt qua lập tức hương n u giáp ngay tại bờ sông ép chân vươn bay dự phòng dưới nước lạnh trực tiếp chuẩn rút sau đó đi n u lại dây thừng để tần sơ ảnh làm nóng người sắc trời không biết lúc nào bắt đầu âm t r ầ m hai nữ ngay tại một bên vịn t h ô gỗ chậm rãi đi hướng cái kia lăn tăn trong nước chỉ là mấy bước nước đã vượt qua hai nữ ngực băng lanh nước sông lập tức để các nàng hô hấp dồn dập lại đi trước một bước hai người hai chân lại không có đụng phải mặt đất nước sâu đã vượt qua thân thể của các nàng cao đã không có hai chân không chế chạy xiết nước sông để thô gỗ nghiêng đánh cái hoành tròn triệu thô tượng gỗ bánh xe giống như tự quay cái này nhất truyền không sao trực tiếp đem hai nữ để tại trong nước sau đó treo hai người ba lâu nên ngang rời đi hai nữ thất kinh bay nhảy đến mấy lần uống mấy miệng nước bẩn thật vất vả tìm tới trên dưới đem đầu chui ra mặt nước nhưng là ngay sau đó thân thể giống như bị đ ồ vật gì liên lụy một cái lại bị kéo vào trong nước nhanh chóng sôi dòng xuống trên mặt nước khi thì nhìn thấy hai người đầu ngẫu nhiên lộ ra mặt nước mà càng nhiều thời gian là mặt nước toát ra b ạ c khí tấu chương s o n g chương mười tám cái này quẻ khẳng định giải sai chương mười tám cái này quẻ khẳng định giải sai tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp trong nước d â y r u ộ n nếu không phải tự thể nghiệm các nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng dạng này một đầu thực sự không tính là thu hút sông bên trong lại có khổng lồ như thế lực lượng đây là vô tình lực lượng các nàng phạm vào một cái sai lầm lớn cái k i a chính là đem liên tiếp thô gỗ dây thừng cột vào mình hai người trên lưng coi là làm như vậy sau khi lên bờ mới có thể tốt hơn khống chế thô gỗ cờ tránh cho ba lô mất đi nhưng là kết quả lại là ở trong nước bị thô gỗ ngang ngược vô tự kéo không thể hô hấp không có ánh sáng không có phương hướng các nàng cảm giác mình tựa hồ đã không tại cái thế giới này lần lượt dãy r u ộ n lần lượt cố gắng đem đầu dối ra mặt nước lần lượt bị nhấp lô nước sông cùng thô gỗ một lần nữa chảy về hạ cám các nàng từ bỏ hy vọng không còn đ ư ờ n g thở mặc cho nước sông sạt nhập thân thể tại hít thở không thông trong thống khổ v ặ n vẹo run r u dậy thẳng đến ý thức r ờ y xa cuối cùng khoảnh khắc như thế các nàng tựa hồ nhìn thấy một cái hoảng hốt cái bóng xuất hiện ở trước mắt đen xì hình dáng thấy không rõ lắm là một con cá lớn a về sau Các nàng liền cái gì cũng không biết không biết qua bao lâu đ ô n đốt đ ô n đốt t u ổ i thiêu đốt nhẹ vang lên âm thanh tiến vào l ỗ t hai chấn động đến mặt trời h u y ệ t t ự a n h ư vỡ ra căng đau tần sơ ảnh từ từ mở mắt phát hiện mình thân ở một cái rất nhỏ một mình trong trứng đ ổ n g thân thể thì tại x ố t một mình túi ngủ bên trong nhỏ hẹp túi ngủ bên trong không chỉ có mình thương nhu giáp cũng nằm tại bên người mình mặc dù đã rời đi băng lanh nước sông nhưng nàng vẫn như cũ cảm giác rất lạnh nàng xác định mình hẳn là thụ phong hàn ý thức một lần nữa trở lại trong thân thể thân thể bất lực đau đớn cũng đồng thời có tới nàng cố gắng điều chỉnh hô hấp khôi phục sức mạnh dây rủa lấy đứng lên cả không phải bên trong buồn bực đau mà là ngoài da phá đau n h ấ t nàng bận bịu túi đầu xuống nhìn về phía mình ngực c h â m điện phong mị ở giữa trên da có rõ ràng màu đỏ s ẫ m ép lớn là một cái bác sĩ nàng không cần nghĩ cũng biết là có người cứu mình với lại cho mình làm t ì m phổi khôi phục chỉ là người này rất rõ ràng kỹ thuật không tuần thụ nén ngực thời điểm dùng sức phương hướng không đúng tạo thành loại này làm tổn thương nghĩ tới chỗ này sau nàng mới ý thức tới mình bị lột sạch không sai là chân chính trên ý nghĩa lột sạch tần sơ ảnh lấy tay trên mình dưới sờ mấy cái xác định cứu mình người, một sợi dây đều không cho mình thân thể lưu lại ngay tại lúc này khương nhu giáp cũng chậm rãi tỉnh lại nha đầu này thân thể nội t ì n h tốt mặc dù khó chịu nhưng còn có khí lực bay này lấy tần sơ ảnh nhìn thấy khương nhu giáp ngực cũng có mình một dạng ép ấn khương nhu giáp mở miệng liền muốn nói chuyện lại bị tần sơ ảnh lấy tay dùng ngăn chăn miệng làm một cái im lặng động tác sau đó chỉ chỉ bên ngoài lều khương nhu giáp như h a y nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân đi lại cùng tủi thiêu đốt đôm đốt âm thanh hai người không dám chui ra túi ngủ đi thăm dò nhìn tình huống bởi vì các nàng hai trên thân đều không mặc gì phía ngoài thật có cá nhân người kêu gọi vân tiên phong vân tiên phong giao động quẻ về sau rất chủ quan phán đoán có địa đồ liền là có đường có thể đi như vậy tiếp tục đi tới cắt lợi sau đó liền một lần nữa trở về đội trở về gắng sức đuổi theo vừa vặn xa xa nhìn thấy hai nữ nằm sấp gỗ lăn tiến sông chỉ một chút con hàng này trong lòng liền mắm mẹ gỗ lăn s á c thực có thể dùng tới qua sông nhưng vấn đề là hai người các ngươi muốn mặt đối mặt ghé vào gỗ lăn bên trên tránh cho đầu gỗ trong nước nhấp nhô mới được hai người các ngươi ở một bên ôm đầu gỗ đây không phải là muốn chết sao thế là đành phải rút ra ba lô bên trên một cây cải ống một bên chạy về phía bờ sông một bên thổi hơi không sai ba lô của bọn họ bản thân liền là thổi phông ba lô tầng này cách ngăn đã có thể thổi phồng độ nước còn có thể làm túi nước đ ự n g nước vấn đề là cái thứ hai hoang dã tiểu bạch căn bản không biết mình trang bị có bao nhiêu ngưu càng sẽ không sử dụng ý vào ba lô sức nổi hắn mạnh sinh sinh đem hai nữ tại trong sông kéo đến bờ bên kia nhưng lại không có cách nào đổi kịp cùng gỗ khô bỏ trốn hai cái ba lô ba người bọn hắn hiện tại chỉ còn lại vân thiên phong trong bọc một cái một mình lều vải cùng một cái một mình túi ngủ có thể dung thân lúc này vân thiên phong đang tại phát lên bên cạnh đống l ử a dựng lấy giá đỡ đem ba người trong ngoài áo treo ở phía trên chậm rãi hơi cho khô làm xong những n à y mới đưa lưng về phía lều vải ngồi sồn ở đống lửa trước bảo trì nhiệt độ cơ thể mình lêu vải quá nhỏ mình chen vào cái kia chính là đ u ồ n g nghịch lưu manh bởi vì chính mình cũng cởi c h ù n g đâu hắn nhìn cách đó không xa dòng sông trong lòng suy nghĩ ai thanh này chủ quan sợ là đem quẻ giải sai dòng sông hoành đánh đây là không đường hiện ra trở về mới là cắt lợi a i bây giờ qua sông tương đương phá quẹt tượng xem ra còn cần lại giao động một quẻ nhìn xem nghĩ đến cái này hắn cầm lấy bên cạnh cũng tại hòng khô màu đỏ bao vải đem ba cái trung tâm thông bảo đổ vào lòng bàn tay nhưng chỉ hơi lung lay một chút liền dừng lại sau đó thở dài cười khổ đem đồng tiền thả lại vải đỏ bao cứ như vậy đi nhập ra tùy tụ tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp tại trong lều vài thấp giọng thương thảo sơ ảnh t ỷ chúng ta làm sao bây giờ chúng ta lúc hôn mê người bên ngoài không đối chúng ta làm cái gì hẳn là người tốt khương nhu giáp vặn vẹo v ố néo c á i m ông cảm thụ một cái gật đầu nói khẳng định không đối ta làm cái gì ngươi đây tần sơ ảnh liếc nàng một cái lắc đầu nói cũng không có vậy chúng ta lên tiếng kêu gọi tần sơ ảnh nhẹ gật đầu thanh giới cúng họng để cho mình ngự khí biểu hiện rất bình tĩnh với bên ngoài nhẹ giọng kêu ngài tốt có thể đem y phục của chúng ta tiến dần lên tới sao chúng ta muốn ở trước mặt cảm tạ ngươi ân cứu mạng vân tiên h phong t r ồ n g m ô n g lên chính sửa ấm đâu nghe được tần sơ ảnh lời nói liền quay đầu nói câu đợi lắm nữa quần áo còn không có hơi cho k h ô đâu hiện tại m ặ c vào đây không phải là tự chuốc lấy phiền phức sao nghe xong thanh n â m này hai nữ hai mặt nhìn nhau đồng thời thấp giọng nói ra ba chữ vân tiên h phong chợt trên mặt lập tức hiện ra kinh hỷ biết bên ngoài là vân tiên h phong như vậy thì không nóng này mặc quần áo người này vẫn là rất lễ phép rất đáng tin cậy tần sơ ảnh duy trì trên mặt vui mừng khương đu giáp lại là đại biến mặt đầu tiên là kinh hỷ nháy mắt ngược lại nghĩ đến trước đó vân tiên phong đối với mình giống t o bộ dáng lệch ra thân đối bên ngo chúng ta không cần ngươi ngươi trở về đi lan nói xong nói xong còn khóc cái mũi liền rất không nói đạo lý vân thiên phong ra mặt nhiều giày à tại bên ngoài lều nghe được khương n u giáp tức giận nghe cười lơ tiếng nói ngươi mắng nữa ta một câu l a n ta lập tức chui trong lều vải đi tần sơ ảnh vội vàng một tay bịt còn muốn mắng chửi người khương n u giáp lắc đầu nói đừng hắn thật tiến đến hai chúng ta nhiều lúng túng à. khương n u giáp tâm lấy là chuyện như vậy không cho tên kia nhiều chiếm tiện nghi ngược lại lại m u ố n ta vì cái gì dùng nhiều cái từ này đâu nghe được trong lều vải không có động tĩnh vân thiên phong bắt đầu an tâm lật hòng quần áo một lát sau nhớ tới cái gì hỏi vội tần sơ ảnh ngươi xem một chút hai người các ngươi có hay không phát sốt ta đem nhiệt kế đặt ở cái gỡ bên tần sơ ảnh thầm khen nam nhân này cẩn thận một lúc sau đo tốt nhiệt độ cơ thể ta phát sốt ba mươi tám độ năm tiểu nhu không có việc gì trong bọc của ta có thuốc tiêu viêm cùng thuốc hạ sốt giúp ta cầm xuống vân thiên phong cười khổ nói hai người các ngươi bao cùng đại m ộ t đầu bỏ trốn ta không có đuổi trở về thuốc là không có ta nghĩ biện pháp à. tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp khuôn mặt phát khổ phải biết thức ăn cùng dược phẩm cơ hồ đều tại hai người trong bọc cái này ném một cái đường lui nhưng đi như thế nào tựa hồ đoán được bên trong hai nữ phản ứng vân tiên h phong tiếp tục nói trở về vẫn là tiếp tục đi tới hai người các ngươi chậm dại thương lượng không nội cũng đừng lo lắng có ta đây câu này có ta đây để trong trường đồng khương nhu giáp vừa khóc lỗ m ũ i cũng cảm giác đặc biệt ấm áp đặc biệt t an tâm còn không hiểu sinh khí tấu chương xong chương mười chín so gặp quỷ còn không hợp t h ó i thưởng chương mười chín so gặp quỷ còn không hợp t h ó i thưởng vân tiên h phong đem hơ khô quần áo từng cái từng cái thuận cửa lều lần lượt tiến lên đi vì để tránh cho hai nữ lung túng hắn chỉ là đem cánh tay lùn vào đi nhưng dù vậy hai nữ nhìn thấy hắn đem nội y của mình từng cái từng cái lấy tay lần lượt tiến lên đến vẫn còn có chút nóng mặt mặc thời điểm càng nóng các loại hai người đều mặc tốt quần áo vân thiên phong đem nấu xong nước gừng dại rót vào trong chén lấy đi vào để hai người uống hết đi tràn đầy một chén loại trừ trong cơ thể hàn khí đừng nhìn khương nhu giáp hiện tại không có việc gì nhưng nước sông ầm ướt lạnh bệnh khí dù sao đã nhập thể nếu như không nhanh chóng nổ đi sớm tối cũng phải bệnh một trận sau đó vân thiên phong cầm mấy cây gọ xong gậy gỗ đi tới những n à y gậy gỗ đều là dài bằng chiếc buông ngắn to cỡ ngắn nút phía trên tản ra một cỗ hơi lắng mùi tấm áp vừa tiến đến hắn liền đối thần sơ ảnh nói ra ngươi vẫn phải đem phía trên cởi quần áo ta dùng cái này điệu bất chạm nhánh cây cho ngươi gỗ cứu một cái huệ vị trước tiên đem sốt cao lùi xuống đi khương đu giáp nhìn xem vân thiên phong trong tay những cái kia nhánh cây v ư n bực nói không phải ngại cứu sao dùng đầu gỗ cũng được vân thiên phong ước lượng trong tay gậy gỗ nói ân tráng y dùng nhiều gỗ cứu liền là dùng loại này tên tục điệu bất chạm nhánh cây tán lệnh trừ ẩ mức hiệu quả rất tốt là một m cái bác sĩ thần sơ ảnh không có như vậy nhăn nhó phía sau l ư n g đối vân thiên phong đem trong ngoài áo cởi xuống động tác gọn gàng nhưng mặt nhưng không khỏi nàng hai tay g i a o nhau trước người che đậy ngực chậm rãi ghé vào túi ngủ bên trên tiêm hẹp e o nhỏ kéo dài hướng k h e m ông cong lên ba cái ưu mỹ lại khoa trường đường cong vân thiên phong t ĩ n h lạc thần nhóm lửa n h á n h cây loại cây này n h á n h chất gỗ cứng rắn nhóm lửa sau ám hỏa trường minh phi thường dễ dàng cho cứu trị thao tác tần sơ ảnh thể cảm là thân đau nhức nặng đầu quản bụng lạnh bướt đây là điển hình phong hàn s ầ m l ớ n đồng thời đả thương dương minh dạ dày trải qua khu lạnh lúc chỗ cứu huyện vĩ còn tốt chút tần sơ ảnh chỉ cần nắm sấp là được nhưng là dính đến dạ dày trải qua điều trị nàng nhưng lại không thể không lập tần sơ ảnh đành phải dùng cái gối ngăn trở trước ngực nhắm mắt lại c ả m thụ cái kia cứu trụ bên trên lửa nóng ở trên bụng vẽ lấy vòng tròn di động bận rộn hơn một cái giờ đồng hồ cũng liền tại hạ quản cứu xong sau tần sơ ảnh đã cảm thấy toàn thân lỗ chân lông giống như mở ra một cái toàn thân lập tức phân ra một tầng mồ hôi dịp không nói ra được lanh lẹ đầu kia nặng cảm giác trong chốc lát tan thành mấy khói vân thiên phong hợp thời đi ra lều vải cho tần sơ ảnh lau trên thân mồ hôi thời gian tần sơ ảnh một bên, thu thập mình thân thể, một bên trong lòng suy nghĩ mình gia nhập đội ngũ lúc nói lời không khỏi có chút xấu hổ ta còn nói mình là bác sĩ đội ngũ cần ta, bất quá bây giờ xem ra. hắn thật không quá c ậ n sau đó tìm tìm giá trị của mình rất nhanh nhớ tới cái kia gấu ngựa thi thể không khỏi lại khôi phục một chút tự tin ân ta giải phẫu so với hắn lợi hại lợi hại hơn nhiều hai nữ cuối cùng quyết định vẫn là tiếp tục đi tới vân thiên phong đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngạc nhiên chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu liền ra ngoài bắt đầu nghiên cứu cơm trưa thức ăn lúc này trở nên khan hiếm vân thiên phong cũng là hẹp h ỏ i tới cực điểm hái một đống lớn rau dại rửa sạch sẽ chỉ tăng thêm một hộp thịt bò đồ hộp cùng một chô nô chín trở thành một nồi hương vị quái dị tẻ nhạt rau dại canh thịt đây chính là ba người cơm trưa, không có càng nhiều khương n u giáp cùng tần sơ ảnh cơ hồ là nắm l ô mũi mới có thể uống đi vào cái này đ á n g c h ắ c mang theo mùi vị quái canh vân thiên phong ngược lại là uống trà giống như say x ư a ngon lành nắm c h ặ t ă n cái thứ nhất tọa độ cách chúng ta chỉ có hai trăm mét tả hưu chúng ta ăn no rồi sau lập tức xuất phát tới đó thử xem nghe nói như thế hai nữ cũng không bóp lỗ mũi nhanh chóng nốn từng ngụm lớn cắn răng nghiến lợi đem một chén lớn mùi lạ canh uống sạch sẽ sau đó sắt đến mồ hôi c h á n thở mạnh thu thập xong ba lô vân thiên phong đang chuẩn m ù c õ n g lên liền bị tần sơ ảnh một khẩu súng tới cong trên người nói ba lô ta cùng chiếu cố và bảo hộ hai chúng ta vân tiên phong không có khiêm n ư ợ n g tần sơ ảnh cách làm là hợp lý ở trong vùng hoang dã là không thể chơi thân sĩ cái kia một bộ mấy trăm mét khoảng cách vài phút liền đến nhưng nơi này tại vân tiên phong trong mắt cũng không có chỗ đặc thù gì chẳng qua là thảm thực vật càng thưa thất một chút phơi bày tảng đá ngọn núi càng nhiều hơn một chút vân tiên phong thanh trùy thủ cùng giao bầu phân biệt cho khương nhu giáp cùng tần sơ ảnh nói các ngươi hai trở ở tại đây ta leo đến trên tảng đá lớn này nhìn chung quanh một chút tình huống tọa độ dù sao có nhất định sai sót khả năng chúng ta tìm kiếm tọa độ tại chung quanh nơi này nào đó một chỗ nói xong mang theo súng trường khi q u ả y trượng dọc theo một khối ốc biển hình tảng đá lớn sườn núi mặt bỏ lên tảng đá kia cao không dưới bảy tám m so chung quanh hơi có vẻ thưa thất thảm thực vật đều cao vân thiên phong đứng ở phía trên có thể đem chung quanh thật xa hoàn cảnh đều xem ở đáy mắt hắn dùng k í n h viễn vọng chậm dãi chuyển nhìn bốn phía tận khả năng không bỏ sót bất luận cái gì chi tiết đột nhiên một điểm sáng đưa tới chú ý của hắn điểm sáng vị trí là một mảnh phơi b ả y núi đá chỗ bóng tối nhìn xa xa đen xì xì không lớn điểm sáng liền lộ ra phi thường dễ thấy đây không phải là đồ vật gì phản xạ con mang bởi vì vô luận vân thiên phong như thế nào di động góc độ cùng vị trí chỉ cần có thể nhìn thấy vị trí kia liền có thể nhìn thấy cái kia điểm sáng điều này nói rõ cái kia điểm sáng bản thân là cái vật sáng hắn nhìn thoáng qua kim chỉ nam xác định cái kia điểm sáng vị trí trở lại phía dưới nói đi chúng ta đi cái kia mặt nhìn xem hai nữ vội vàng đuổi theo tần sơ ảnh vừa đi vừa hỏi vội cái kia mặt phát hiện cái gì vân thiên phong trầm ngâm một chút nói mặc kệ các ngươi tin hay không ta cảm thấy cái kia mặt có một chiếc đèn điện cái này hoang sơn giã lĩnh nói nhìn thấy quỷ đều so nói nhìn thấy một chiếc đèn điện dễ dàng để cho người ta tin tưởng nhưng tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp biết vân thiên phong s ắ c thực ngẫu nhiên làm chính sự thời điểm cũng không đứng đắn nhưng nghĩ lại kỳ thật hắn từ trước tới giờ không nói đùa điểm sáng vị trí cũng không xa vân thiên phong phương hướng chỉnh lý phi thường chuẩn xác mấy người gạt ra thảm thực vật mười mấy phút liền đi đến nơi đó mảnh này khuất bóng khu vực so vân thiên phong tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều nơi xa nhìn xem đại chỉ là bởi vì chiếu xéo tia sáng kéo dài bóng ma vẹn vẹn là hai khối n h a m thạch to lớn dựa vào nhau lấy đứng ở nơi này ở giữa tạo thành một cái tiếp cận hình tam giác hang đá cái tia điểm sáng vừa lúc ngay tại trong thạch động này với lại thật là một chiếc đ liên tiếp đèn điện là một cái gây điện năng lượng mặt trời phát điện tấm liên đặt ở tảng đá lớn bên cạnh n ê n ánh sáng chỗ đây cũng là chiếc đèn này vẫn t ạ i phát sáng nguyên nhân tam giác trong thạch động có một đống lớn đống lửa thiêu đốt lưu lại cho đen nhìn độ dày tựa hồ có người ở chỗ này chờ đợi không chỉ một ban đêm mà trên mặt đất tán lạc một số vật phẩm lại biểu hiện những người kia hẳn là gặp cực kỳ khủng bố đột phát tình huống cho tới bọn hắn hốt hoảng đào vâng lúc ngay cả ba lô cùng kẹt tại trên vách tường địa đồ đều không thời gian mang đi khương đu giáp vừa nhìn thấy trên vách đá kẹp lấy địa đồ lập tức kích động bắt lấy vân thiên phong cánh tay vân thiên phong cá ngươi nhìn dưới góc phải còn có anh ta dùng nhàn trương đau ấn hắn có thể hay không liền tại phụ cận đèn còn lưu tại nơi này đâu vân thiên phong đi tới địa đồ trước quả nhiên thấy cái kia hình vương âm khắc tần chữ t i ể u triệt ân ký lập tức tại trên địa đồ vớt một cái nhìn xem trên ngón tay cho bụi hắn lắc đầu nói ca của ngươi bọn hắn rời đi nơi này rất lâu bọn hắn hẳn là gặp được nguy hiểm sau khẩn cấp rời đi cho nên lưu lại cái này ngọn năng lượng mặt trời đèn nói đến đây hắn vô vô khương n u giáp bà vai trấn an nói đừng lo lắng nơi này không có vết máu ca của ngươi bọn hắn sẽ không có chuyện gì nhìn những vật phẩm này tán loạn phương hướng cùng cây đèn đổ xuống phương hướng. bọn hắn hẳn là hướng phía đằng sau đào tẩu ta đi qua nhìn một chút có cái gì manh mối nói xong đối tần sơ ảnh nháy mắt ra dấu để nàng chiếu cố giờ phút này kích động dị thường khương n ư u giáp tần sơ ảnh khẽ vất c ằ m đi tới khương n ư u giáp bên người vén lên tiểu nha đầu này tay vân thiên phong thuận tam giác động đằng sau tương đối chật hẹp cửa ra và chui ra đi liếc mắt liền thấy bị dấm đạ bẻ gãy thực vật một đường dọc theo đi thật xa hắn nắm chặt xuống trường ngừng thở thận trọng dò đường tiến lên một lúc sau liền bị một cái cực độ quỷ dị đồ vật cả kinh tế cả ra đầu vân thiên không thể đây là cho đến tận này hắn thấy qua kinh kh quỷ d chương chương người, người nghĩ đến tần sơ ảnh chuyên nghiệp đối với thi thể nhất định so với chính mình hiểu rõ sát xuất lớn có thể giải thích thi thể này rất nhiều quỷ dị chỗ thế là liền quay người lại chuẩn bị bảo nàng đến cùng một chỗ xem xét kỳ thật khoảng cách cũng không xa hô một tiếng như vậy đủ rồi nhưng là thi thể này để vân thiên phong có chút thẻ cổ họng sửng sốt không dám cao giọng nói vừa về tới tam giác hang đá vân thiên phong liền hạ giọng đối tần sơ ảnh nói ra hang đá đằng sau không xa có một cỗ thi thể khương nu giáp ngươi đừng khóc không phải ca của ngươi đó là một cái nữ bất quá các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt thi thể kia quá mức quỷ dị ta cần tần tiểu thư chuyên nghiệp nhìn xem tình huống khương nu giáp vừa xuất hiện nước mắt lập tức liền vui vẻ mà quay về tần sơ ảnh không cách nào tưởng tượng dạng gì thi thể có thể được xưng là quỷ dị thế là gật đầu đi theo khương nu giáp theo sát phía sau rất nhanh giải phẫu thi thể đều không nhăn qua một cái lông mày tần sơ ảnh tại nhìn thấy thi thể trên đất sau kinh ngạc một cái lấy tay che miệm nàng không thể không thừa nhận cỗ thi thể này quỷ dị tới cực điểm khương nu giáp nhìn xem cỗ thi thể kia một cái liền trốn ở vân thiên phong phía sau run tiếng nói trời ạ hắn đang cười đây chính là cỗ thi thể này rất nhiều quỷ dị chỗ thứ nhất vân thiên phong gật đầu thấp giọng nói không sai với lại cười đến rất vui vẻ cái này muốn nhiều vui vẻ sự tình có thể làm cho một người trước khi chết còn có thể cười đến như thế thoải mái tần sơ ảnh dù là mang theo bao tay cũng không dám trực tiếp chạm đến dạng này một cỗ thi thể mà là cẩn thận dùng một cây gậy gỗ tại trên thi thể gó gõ, gõ sau đó một mặt khó có thể tin nói vậy mà thật là một bộ thầy khô ta còn tưởng rằng mình nhìn lầm Cái này sao có chính Nơi này này là sao thể? đây ộ ẩm mưa. cực lớn rừng đ cũng là thi thể quỷ dị chỗ thứ hai. ảnh thi thể, Phong không thương. thi thể chỗ thứ qua Nói lại Tiên đổi nói xong, tần dùng này Vân Thiên phong đổi nói đừng tìm, không có gậy gỗ gặp lật lật tìm, vết sơ dị Đây là thi thể quỷ dị chỗ thứ ba tần sơ ảnh lại dùng gậy gỗ đang thây khô trên bụng điểm ấn xuống một cái lần nữa ngạc nhiên hệ tiêu hóa không có bỏ đi không có không gian bổ sung chất hút ẩm làm sao có thể hình thành thây khô đây là thi thể quỷ dị chỗ chỉ bốn vân tiên phong chỉ vào thây khô quần áo nói ngơi nhìn nàng q u ầ đầu gối vị trí còn có khuỵu tay vị trí đều là nước bùn cùng thực vật lá cây m ả n h vỡ điều này nói rõ nàng nhất định là phát hiện nguy hiểm đang tại l i ề u mạng đảo vòng dạng này tình cảnh dưới làm sao lại cười đến như vậy thoải mái đây là thi thể q u ỷ dị chỗ thứ năm tần sơ ảnh điều chỉnh hô hấp để cho mình tỉnh táo lại ở chỗ này đối thi thể người quen thuộc nhất chính là mình mình nhất định phải tỉnh táo lại tìm ra đáp án tìm tới manh mối bởi vì cô thi thể này gặp phải rất có thể liền là bọn hắn muốn gặp phải chính xác manh mối có thể lớn nhất xác suất để bọn hắn sống sót đều đừng nói chuyện giữ yên lặng tiểu n u đem ngươi trùy thủ cho ta ta cần giải phẫu thi thể khương nu giáp đ ộ i vàng đem mình giao quân dụng trùy thủ đ ư a qua tần sơ ảnh ngồi sổ người xuống cả người tiến vào một loại trạng thái làm việc rất mê người nàng trước xét lại một cái thây khô bề ngoài sau đó nói từ hoàn cảnh độ ẩm cùng thi thể bảo tồn trình độ có thể phán đoán thi thể tử vong thời gian sẽ không vượt qua một tuần thậm chí ngắn hơn nếu không cho dù là thây khô tại dạng này ở mức hoàn cảnh dưới cũng sẽ có rõ ràng hư thối sắt tối nói xong thuần thục mở ra thây khô ổ bụng tại trùy thủ vạch phá thây khô làn ra thời điểm có thể nghe được cắt chém thuộc ra tiếng ma sắt vang trời ạ cái này sao có thể Thi thể là từ nhanh, nhanh đến nhanh đến là người xác định sao tần sơ ảnh nhẹ gật đầu nói người làn da phi thường đặc thù nó là nhân thể lớn nhất tổ chức nhưng lại tựa hồ cũng không hoàn toàn thuộc về nhân thể bản thân người làn da sẽ ở rời đi sinh mạng thể dưới điều kiện vẫn như cũ sinh tồn lại căn cứ hoàn cảnh cải biến trạng thái của mình để cho mình còn sống đi xuống cỗ thi thể này làn da hoàn toàn mất nước khô giáo nhưng lại giữ đại lượng có thể làm làn da bảo trì mềm mại dầu mỡ cái này chứng minh thi thể là từ nội bộ bắt đầu nhanh chóng khô r á o mất nước làn da vì bảo tồn mình nhanh chóng bài tiết dầu mỡ tạo thành hiện tại cái này bề ngoài mềm mại làn da mà nếu như là ngoại lực nguyên nhân chế tạo thấy khô vô luận là h ồ n g khô vẫn là nhiệt năng làn da vì bảo vệ mình sẽ t r ư ớ c hình thành một tầng khô cứng lớp biểu bì nhưng cô thi thể này hoàn toàn không có cũng liền nói do hoàn cảnh bên ngoài không để cho làn da cảm thấy bất luận cái gì nguy cơ phản ứng khương đu g i buồn bực nói thế nhưng là ngoại bộ không có vết thương làm sao để thi thể từ nội bộ mất nước đâu tần sơ ảnh trầm ngâm chốc lát nói khó nhưng cũng không khó có lẽ là có miệng vết thương nhưng không tại mặt ngoài nói xong nàng gọi vân tiên phong đem cố này thây khô lật người đến sau đó tự mình đậu thủ bỏ đi thây khô quần vào bên trong màu đen t e o t h u a c ò n đ u ổ i lập tức dùng hai tay đẩy ra hai đồi nhìn kỹ một chút liền đã xác định cái gì gật đầu nói các ngươi nhìn nơi này có dấu vết hư hại kỳ thật quanh hậu môn đã xé rách chỉ bất quá bởi vì mất nước tốc độ quá nhanh cho nên không có đổ máu vết tích nói xong hơi đem thi thể phần eo nhấp cao chỉ vào phía dưới một điểm nói nơi này cũng có dấu vết hư hại cái này cũng chưa hết tần sơ ảnh đem thả xuống thi thể đi tới thây khô đầu vị trí dùng hai cây nhánh cây nhỏ chống ra thây khô lỗ mũi nói nhìn nơi này cũng có dấu vết hư hại t ỷ niêm mô đều bị xé rách lại đẩy ra thây khô miệng dùng tay chiếu xạ đi vào nhìn t i ế t hầu chỗ sâu có rõ ràng vết chảy giống như bị một cái cọ nổi bàn trải sợi thép s ắ t qua tiếp lấy lại chiếu xạ thây khô lỗ thai nơi đó cũng có thể nhìn thấy phá hư vết thương mà nghĩ n đã hoàn toàn bị xuyên thủng vân tiên phong sợ ngây người nói cách khác có đồ vật gì thuận trên thân người này tất cả lỗ thùng chui vào nhanh chóng hút k h â người này trong cơ thể lượng nước từ đó tạo thành rừng mưa bên trong th tần sơ ảnh gật đầu nói không sai chính là như vậy hiện tại chỉ còn lại có một vấn đề nàng vì cái gì cười đây cũng là rất nhiều quỷ dị chỗ nhất làm cho người kinh dị lại khó có thể lý giải được địa phương khương nhu giáp suy tư nói có phải hay không là nàng nhìn thấy có người quay đầu cứu nàng nhưng mà lại trong khoảnh khắc đó bị giết chết bảo lưu lại tiểu dung tần sơ ảnh chỉ vào thây khô phần mắt vị trí nói nhìn nơi này cơ bắp trạng thái nàng là thật đáng cười rất hạnh phúc cười mà người bị từ phía sau lưng đánh lén giết chết dù là đương thời đáng cười phần mắt cũng sẽ ở trong nháy mắt biểu đạt ra kinh ngạc biểu lộ có thi thể này không có nói cách khác nàng nhất định là một bên bị tàn nhẫn giết chết một bên hạnh phúc mỉm cười vân thiên phong hoàn toàn nghĩ không ra có cái gì có thể làm được điểm này trừ phi cái này thây khô khi còn sống là cái so quan nhị ra còn như nữ tử hán khương l u giáp nghe nói như thế sau trầm âm nói ta xem qua một bộ phim hoạt hình bên trong nữ sinh đều là đặc biệt vui vẻ tử vong nói còn chưa dứt lời vân thiên phong nhìn xem nàng kinh ngạc nói bên trong có xúc tố quái khương l u giáp gật đầu như gà mổ thóc thần sơ ảnh hai người im miệng t ấ u chương xong chương hai mươi mốt màu đỏ tươi như máu chương hai mươi mốt màu đỏ tươi như máu vừa để hai người ý miệng thần sơ ảnh lập tức lại có chút ngăn mày nói cũng không phải là không có khả năng a thần kinh độc tố cùng một chút vật lý tác dụng phối hợp đang nói đột nhiên truyền đến một trận tích tích tích tích tích tiếng vang thật giống như điện thoại không có điện tự động đ ó n g cơ độc tính ba người cùng một c h ô móc trong túi điện thoại nhưng mà điện thoại di động của bọn hắn tất cả đều bình thường ngoại trừ không tín hiệu phụ cận còn có người hoặc giả thuyết là thi thể vân thiên phong lập tức kết luận nói sau đó đứng người lên tại chỗ nhảy dựng lên lão c a hướng bốn phía nhìn tại cái tiêu mặt ba người gạt ra rậm thảm thực vật rất mau tới đến một gốc đường kính không dưới cùng ba mét đại c c à n h lá rậm rạp cây r o n g tre khuất bầu trời vô số dễ phụ tựa như tóc dài ở trên nhánh cây vân ra theo gió đ ô n g đưa thi thể liền rửa lưng vào đại cây r o ngồi n g bên cạnh một cái màn hình nã nát bộ đàm đoán chừng vừa rồi tắt máy thanh âm nhắc nhở chính là cái này bộ đàm phát ra tới cỗ thi thể này y phục trên người cùng lúc trước thây khô một dạng đều có đoạt mệnh chạy trốn vết tích lại là một bộ thây khô một dạng t i ể u dung đó là cái nam tần tiểu thư ngươi cảm thấy còn có thể là vật lý tác dụng sao một dạng đạo lý với lại càng trực tiếp một dạng chương trình một dạng kết quả vẫn như c ũ là có cái gì thăm dò vào tất cả lỗ thủng tần、so、ạ sơ ảnh suy tư nói còn nhớ rõ ngông nhiêu nói qua tại chúng ta trước đó có hai đám người tiến nhập rừng tây một đám là khương ngọc lâm bọn hắn thời gian là hai tháng trước đó một đám là vài ngày trước cái này hai cỗ thây khô rất có thể là thuộc về cái này hai chi đội ngũ vân tiên phong trầm giọng nói đây không phải mấu chốt mấu chốt chính là bọn hắn đều gặp một dạng nguy hiểm thần sơ ảnh cùng khương nhu giáp trong lòng tất cả giật mình bởi vì ý vị này bọn hắn cơ hồ nhất định sẽ gặp được giống nhau nguy cơ các nàng không cách nào tưởng tượng mình biến thành dạng này thây khô có bao nhiêu đáng sợ nhất là những cái kia nhìn không thấy vết thương để các nàng chỉ là suy nghĩ một chút liền tê cả ra đầu chúng ta mau rời đi nơi này đi vân tiên phong nhìn một chút đã chạm vào bên cạnh ngọn núi trời chiều chậm rãi lất đầu Nói không còn rồi, kịp trở ờ i liền đen, chúng ta đi không xa, phải nghĩ biện pháp giấu đi, đi Nói giác tiến hai hội lập chậm pháp phía phía tức ta theo ta. tam trí theo sát thể trên. t chúng chân cơ chạy có cùng đen, không nghĩ xong, hắn nhanh chân hướng phía tam giác hang đá vị trí đến, nữ bên đá xa, sau, vị r lại tam giác hang đá vân thiên phong trước tiên đem kẹt tại trên vách đá địa đồ thu lại phóng tới ba lô chống nước tầng lại đem trên tảng đá để đó một cái bản bút ký cất kỹ sau đó chỉ vào trên mặt đất vết tích nói ra các người nhìn những này hư thối mốc meo túi ngủ phía trên khóa kéo đều bị xé rách ra nước chứng minh những người này ở đây đào tẩu thời điểm đáng tại chuẩn bị đi ngủ nói cách khác nguy hiểm nhất định là tại trong đêm phát sinh lại nhìn những n à y tản mát đống lửa tàn than đều là từ cửa h a n g phương hướng tản ra đến trong động điều này nói rõ nguy hiểm là từ có đống lửa cửa h a n g mà đến nếu là đồng dạng giá thú trong đêm khẳng định đều sợ hai ánh lửa như vậy hẳn là từ phía sau cửa h a n g đánh lén mọi người hẳn là từ đống lửa cái kia một bên cửa h a n g đào tẩu mà nơi này thương phản cái này chứng minh cái này nguy hiểm không e ngại ánh lửa trước sau hai nhóm người đều là chưa bao giờ đống lửa hộ vệ hang đá sau đào tẩu nói cách khác hai tổ đội viên gặp được nguy hiểm đều là từ cửa chính đống lửa phương hướng mà đến cho nên ta hoài nghi cái này nguy hiểm nơi phát ra không chỉ có không e ngại ánh lửa thậm chí xu thế ánh sáng. tần sơ ảnh gật đầu nói nói cách khác chúng ta chỉ cần không sinh lên đống lửa lại đem lấy năng lượng mặt trời đèn đóng lại liền sát xuất lớn sẽ không hấp dẫn cái tia nguy hiểm nơi phát ra ngoài dự liệu đến vân thiên phong lại chậm rãi lắc đầu nói sai chúng ta muốn phát lên một đống thật to đống lửa mới đúng nói làm liền làm vân thiên phong lập tức liền bắt đầu thu thập tuổi khô nhìn ý là chuẩn bị giành giật từng giây tại trời tối trước đem đống lửa nhóm lửa khương đu giáp có chút ngộng đối tần sơ ảnh thấp giọng nói vân thiên phong thế nào suy đoán nguy hiểm là tính hướng sáng còn muốn phát lên đống lửa tự sát sao vân thiên phong ôm một bó lớn t u i khô trở lại cử đ ố i tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp nói các ngươi hai đi nhiều chặt cây một chút lá xanh tươi tốt cảnh thu thập tại cái kia dưới sườn núi cẩn thận một chút thực vật bên trong rán đ ậ u chớ bị cắn được tốc độ muốn nhanh tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp không biết vân tiên phong muốn làm gì nhưng các nàng tin tưởng vân tiên phong không phải phản trí cũng không phải nội điên nhất định có nó nguyên do thế là vội vàng đi làm việc đống l ử a sinh rất lớn cơ hội chiếm cứ một phần ba cửa hàng vì bảo trì đống l ử a dài đốt vân tiên phong cố ý làm một chút dầu có dầu mỡ nhưng không có khô giáo thô giá gô ở phía trên sau đó có đem năng lượng mặt trời đèn liên tiếp năng lượng mặt trời tấm cùng một chỗ lây xuống phóng tới khoảng cách tam giác hang đá xa ba mươi mét chỗ dưới một cây đại thụ một lần nữa dọn xong mở đèn lên ánh sáng lại tại không phản quang vị trí phân biệt tại khoảng cách đống lửa cùng năng lượng mặt trời đèn chỗ xa xa thả ở hai cái mang ngoại phóng âm nhỏ camera tại hai cái camera cùng lều vải ở giữa bí ẩn vị trí vân thiên phong thiết t r í một cái loại sách tay rủ t ờ lợi dụng cục vực lưới để điện thoại cùng camera tương liên cuối cùng đem ba người á o khoác đặt ở một chỗ không có ánh sáng trên cây làm xong đây hết thảy hắn ôm túi ngủ cùng lều vải đi tới hai nữ để đặt nhanh chóng chi lên lều vải sau đó đem những cái kia mang theo d ậ m d ạ p lá xanh c ả n h kín bao trùm tại trên lều toàn bộ hoàn thành vân thiên phong nhìn xem trời đã tối thui sắc đối hai nữ nói đi xa một chút đi nhà sĩ, sau đó tiến lều vải một đêm này chúng ta sát xuất lớn sẽ không còn có cơ hội đi ra lều vải nếu là không làm khô chỉ có thể ở trong lều vải giải quyết hai nữ vội vàng chạy đến khoảng cách lều vải khá xa khuất bóng tảng đá chỗ đi vệ sinh hết thầy thỏa đáng ba người tiến vào lều vải vân thiên phong đem bàn tay ra khóa kéo bên ngoài đem cành xê dịch một cái tận khả năng hoàn toàn bao trùm lều vải cửa vào sau đó kéo hợp l ạ p liên thấp giọng nói đừng hỏi vì cái gì có thể còn sống sót ta ngày mai cho các ngươi giải thích hiện tại bắt đầu chúng ta không nói lời nào không lên tiếng giữ ý lặng mệt mỏi liền ngủ khương nu giáp chỉ chỉ bụng của mình ý tứ không ăn cơm tối đâu vân thiên phong thấp giọng nói ngươi muốn ổ ăn ổ kéo sao nhất một đêm a màn đêm bông xuống dầm dạp rừng cây cơ hồ là trong nháy mắt đen trầm xuống vạn vật im tiếng dù là một cái dế tại trên lá cây nhảy lên đều có thể nghe được rõ ràng dạng này tính mình hoàn cảnh để ba người không tự chủ được đem tiếng hít thở đều thả nhẹ dùng lỗ t a i truy tìm lấy bên ngoài lều thế giới Vân Thiên Phong cũng ầ m t r tay điện thoại, chăm chú nhìn thoại, từng từng không, không t h biết g i a trải qua bao lâu ngay tại ba người mỹ mất phát chín lúc điện thoại di động loa bên trong đột nhiên chuyển đến một loại để cho người ta toàn thân phát lệnh quỷ dị tiếng vang không cách nào hình dung thật giống như liêu trai trong phim ảnh ô ô ủy tê ơ vân thiên phong vội vàng đem điện thoại đ i ề u thành i ê n lặng ngay sau đó trên màn hình điện thoại di động cái tia tối như mực như đứng im hình tượng xuất hiện biến hóa đó là đống lửa bị cái gì gợi lên lay động ra vầng sáng đây là vân thiên phong đặt ở đống lửa bên cạnh cái k i a ca mê ra quay chụp thời gian thực hình tượng cơ hồ đồng thời một chương trắng bệch mặt người lơ lửng phiêu đáng tại điện thoại trong tấm hình giống như cười mà không phải cười con mắt giống như hai đầu rốn lượn dây nhỏ hai gò má trắng tựa như trà sát đại bạch tiệ anh đào một điểm bờ môi màu đỏ tươi như má video bối cảnh là màn đêm đen tuyển một bên có đống lửa lay động đ ỏ sầm v ầ n g sáng n ổ i bật t r ư ơ n g này màu trắng mặt thật giống như địa ngục lệ quỷ hay thế cái kia quỷ mặt phiêu động lấy thoảng qua màn hình ngay sau đó lại một t r ư ơ n g quỷ mặt xuất hiện không biết có bao nhiêu khủng bố như vậy chi vợt ba người nhìn thấy cái kia quỷ mặt một cái trước mắt cơ hồ đồng thời lấy tay che miệng không để cho mình bởi vì hoảng sợ mà kinh hô lên đó là quỷ nhất định là quỷ t ấ u chương xong chương hai mươi hai không thể không chương hai mươi hai không thể không ngoại trừ quỷ bên ngoài bọn hắn tìm không thấy bất luận cái gì đáp án có thể cùng nhìn thấy trước mắt vật xứng đôi một đám mang theo trắng bệnh mặt người đầu trong gió trôi nổi ngươi chính là để ả n bật ỉn sẽ tới cũng phải thét lên cột vân tiên phong cắn chặt hàm răng không để cho mình phát ra tiếng vang không riêng gì dọa đến chủ yếu là còn đau bên cạnh hai nữ bởi vì hoảng sợ bóp lấy hắn cánh tay gọi là một cái dùng x ư c hắn trên điện thoại di động điều chỉnh một cái chuyển đổi đến năng lượng mặt trời đèn vị trí camera nơi này màn hình đen kịt một màu chỉ ở màn hình biên giới một góc có năng lượng mặt trời đèn tản ra, ra vườn sáng sau đó hắn lần nữa đem màn ảnh thay đổi đến bên cạnh đống lửa trong tấm hình nơi này vẫn như cũng n á nhiệt những cái kia đầu tùy tiện tung bay, tốc độ rất nhanh. vòng quanh đống l ử a xoay quanh tựa h ồ tại tìm cái gì không có chút nào rời đi ý tứ ngay tại lúc này một đoàn bóng đen to lớn chậm d ã i xuất hiện tại trong màn hình đó là một đầu gấu ngựa to lớn gấu ngựa thân d à i tiếp cận ba m nằm sấp tứ chi đi đường cảm giác cái kia độ cao đều không khác mấy có một m tám dạng này hình thể không thể nghi ngờ là trong rừng bá chủ liền là băng la đét hổ gặp được nó cũng sẽ lựa chọn đường vòng tránh né đầu này gấu ngựa con mắt tại đống l ử a làm nổi bật dưới phản xạ màu bạc nhạt cùng lúc trước bọn hắn giải phẫu đầu kia gấu ngựa một dạng to lớn gấu ngựa đối lựa chỉ có chút hoảng sợ nó dùng cái m tia đáng đ sau còn đi. thương n g mà, c gấu ngựa trên mặt đất vẹn vẹn bông núp ních qua một cái thân thể thật giống như xì hơi khí cầu mắt trần có thể thấy nhanh chóng khô quắt xuống tới chỉ là một lát liền là lá bất động vài giây đồng hồ sau những tia mặt người nhau nhau rời đi gấu ngựa thân thể lần nữa nào h về phía đống lửa tại đống lửa trên không quay chung quanh phiêu đãng mà trong màn hình đầu kia gấu ngựa đã từ trước đó cường tráng biến thành thời khắc này t i ể u tụy vân tiên phong không chút nghi ngờ đầu này to lớn rừng cây bá chủ đã không có chút nào tôn nghiêm biến thành t h â i khô đúng vậy không có chút nào tôn nghiêm có thể khẳng định trước mắt những n à y phiêu đãng đầu người liền là hang đá bên cạnh đem người biến thành t h â i khô hung thủ đây là một đám ác quỷ. vân tiên phong sợ hãi trong lòng đương nhiên không cần phải nói nếu như không phải cắn thật chặt rằng chỉ sợ đã không cách nào tự điều khiển phát ra kêu sợ hãi hai nữ thì dựa vào bóp vân thiên phong cánh tay thịt bảo trì chấn định nhưng vẫn tại nỗi sợ hãi này bên trong đưa tới không đúng lúc phản ứng khương n u giáp nhẹ nhàng tại vân thiên phong lòng bàn tay viết mấy chữ ta quá mót nữ nhân n đường đ ắ n gặp được kinh hãi dễ dàng nhất xuất hiện mắc tiểu triệu chứng vân thiên phong khẽ lắc đầu dùng miệng nói một cái uy mắng chữ nhẫn khương n u giáp cắn răng vẻ mặt đau khổ lắc đầu ý tứ mình thật nhịn không được tần sơ hành động t á c cực nhẹ tại trong bọc xuất ra bọn hắn nấu cơm nổi dùng ngón tay chỉ ý là dùng cái này tiếp lấy vân thiên phong vội vàng lắc đầu im ắng nói có tiếng vang t ý tứ dạng này liền không có tiếng vang vân thiên phong giơ ngón tay cái lên tán thưởng phương pháp này tốt khương n u giáp rón rén leo đến lều vải phân đôi xử lý mình quá mót thật đúng là không có cái gì đọc t ĩ n h vân thiên phong tiếp tục quan sát thời gian thực quay phim nhưng rất nhanh cảm thấy có chỗ nào không thích hợp quay đầu nhìn về phía tần sơ ảnh là một cái lao mặt động tác vừa chỉ chỉ mình im ắng cả giận nói khăn lông của ta tần sơ ảnh giả bộ không nhìn thấy đem mặt trôn ở trên gối đầu giả chết khương n u giáp vừa xong việc tần sơ ảnh cũng đứng lên nàng cũng quá mót giống nhau là bị hủ vân thiên phong nội tâm thở dài t hai ơ nữ g lắc đầu không dám ngủ vân tiên phong chỉ có thể bổ túc một câu thay phiên ngủ hai người các ngươi ngủ trước ta trực ban nhìn xem hai nữ lần này gật đầu nghiêng người kép hắn bảo giống như gạt ra vân tiên h phong từ từ thiết đi gặp các nàng hai ngủ chìm vân tiên h phong đưa di động hướng đỉnh đầu vừa để xuống cứ như vậy nắm sấp cũng ngủ thiết đi không phải hắn không chịu trách nhiệm mà là hắn xác định tối thiểu nhất đêm nay bọn hắn là an toàn về phần tại sao nằm sấp như thế không khỏe mạnh tư thế ngủ cũng thật sự là không có cách nào nam ngủ sáng mai sẽ lung túng nghiêng người ngủ vô luận đang đối mặt lấy ai bảo đảm hai người lung túng thế là chỉ có thể nằm sấp t ỉ n h nữa lúc đến trời mới vừa tờ m ở sáng nhìn thấy trong video những cái kia bay múa đầu người đã không thấy tăm hơi vân tiên phong vội vàng tìm kiếm tự động thu video rất mau tìm đến những người kia đầu rời đi thời gian tần sơ ảnh lúc này cũng tỉnh lại nhìn thấy vân tiên phong đang tại chiếu lại video nhìn thấy những cái kia mặt quỷ đầu người rời đi thời gian điểm bận bịu thấp giọng nói sáng sớm năm điểm đây là giờ mão sơ gây tiếng thứ ba thời gian thật chẳng lẽ chính là lệ quỷ hoa hạ có g â y ba tiếng b ầ y quỷ tránh lui truyền thuyết tựa hồ chính nhân chứng những n à y mặt quỷ bay đầu là trong truyền thuyết tác quỷ vân thiên phong nhẹ gật đầu nhưng chợt lại lắc đầu nói là nhưng cũng không phải nói nó là là bởi vì nó rất có thể là nơi đó trong truyền thuyết tác quỷ nói nó không phải là bởi vì nó cũng không phải chúng ta ghen trong trí nhớ quỷ hai cái này có rất lớn khác nhau truyền t h u y ế tác quỷ chúng ta tựa hồ hiểu rất rõ nhưng kỳ thật là không biết mà dưới mắt chúng ta nhìn thấy đám này quỷ tựa hồ không biết nhưng kỳ thật đã biết nói đến đây hắn đứng dậy đối đã tỉnh lại hai nữ nói đi chúng ta đi xem một chút hôm qua bảy quỷ làm loạn hiện trường các ngươi liền biết cái gì là không biết cái gì là đã biết hai nữ cực độ hiếu kỳ chẳng những hiếu kỳ đã biết không biết cũng tò mò hôm qua vân thiên phong các loại bố trí ý nghĩa ở đâu lần nữa đi tới tam giác hang đá bên cạnh đống lửa vẫn tại có chút thiếu đốt phả ra khói xanh đầu kia khô cắt to lớn gấu ngựa thê thảm ngã trên mặt đất tần sơ ảnh còn cố ý đi quan sát một cái không thiếu xác định gấu n g a kiểu chết cùng lúc trước thây khô giống nhau tần sơ ảnh nhìn xem đống lửa. hỏi vân thiên phong nói mạo hiểm lớn như vậy dẫn những vật kia đi ra ngươi đều chiếm được cái gì đã biết ta đặc biệt hiếu kỳ vân thiên phong suy tư một chút nói đã biết vật kia là quỷ đã biết vật kia không phải quỷ còn có ngươi trước mặt thuyết pháp là sai lầm ta chưa từng muốn dẫn bọn chúng đi ra mà là không thể không dẫn bọn chúng đi ra bởi vì chỉ có dạng này mới có thể trăm phần trăm ẩ n tàng chúng ta hai nữ, tò mò nhìn vân thiên phong, tại hai nữ xem ra nếu biết là đống lửa đưa tới những cái kia quỷ đồ vật như vậy chỉ cần không tiêu đốt đống lửa là có thể đây không phải mạo hiểm là cái gì t ấ u trương xong chương hai mươi ba ngũ thập đồng đồ vi thổ cư trung Trưng thập ngũ đồng đồ vân i thổ trung. cư v tiên h phong nhìn x e một trên mặt đất gấu đen, hỏi trong rừng sinh vật tìm kiếm phát hiện thức ăn, dựa vào là cái gì? Thần mắt, thai, thôi. Thiên rừng đen, sinh hiện ăn, ảnh nói con mắt, lỗ thai, cái mũi thôi. Vân thiên Phong kiếm mũi m gấu khô hỏi các cái gì? cái vào sơ dựa là lỗ bên lợi dụng tàn lửa làm nóng còn sót lại ba bình thịt bò đồ hộ một bên gật đầu nói không sai liền là tia sáng thanh âm cùng hương vị nhưng ngươi còn thiếu nói một dạng cái tia chính là siêu giác quan tỉ như con rơi sóng siêu âm rán độc tia hồng ngoại các loại hôm qua ta cũng không xác định những cái kia phi đầu cụ thể là cái gì hấp dẫn đến sát xuất lớn là đống lửa nhưng cũng không thể bài trừ hương vị cùng siêu giác quan cho nên để cho chúng ta giấu đi biện pháp tốt nhất liền là đem tất cả khả năng hấp dẫn những vật kia khả năng đều lấy rõ ràng nhất phương thức đặt ở chúng ta nơi xa như thế chúng ta mới có thể chân chính giấu đi đồng thời chúng ta còn có thể dùng cái này đánh giá ra những cái kia phi đầu là dựa vào cái gì tìm kiếm sinh vật săn g i ế t một công đôi việc tần sơ ảnh suy nghĩ một chút vân tiên h phong tối hôm qua bố trí lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói cho nên ngươi đem y phục của chúng ta đặt ở ba cái địa phương khác nhau để cho chúng ta đi chỗ xa đi vệ sinh là vì khảo thí cứu giác đống lửa cùng lãnh quan năng lượng mặt trời đèn tách ra để đặt là vì khảo thí siêu giác quan vậy sao ngươi khảo thí thanh âm vân thiên phong chỉ chỉ năng lượng mặt trời đèn cùng bên cạnh đống lửa ca mê ra nói cái này linh kiện nhỏ phía trên có cái loa nhỏ ta tối hôm qua dùng cái này loa nhỏ thả một đêm tâm thần bất định tần sơ ảnh không cần nghĩ ngợi cao hứng nói những cái kia phi đầu không đi năng lượng mặt trời đèn vị trí không đi ca mê ra chỗ gần cũng không đi để đặt quần áo cùng chúng ta đi vệ sinh vị trí cái này chứng minh bọn chúng không phải dùng con mắt cái mũi lỗ t a i tìm kiếm con ngồi mà là lợ v â n tiên phong một bên đem đang còn nóng đồ hộp phân cho hai nữ một bên hồi đáp không sai những cái kia phi đầu tìm kiếm con n g ồ i dựa vào rõ ràng nhất khác hẳn với cảnh vật chung quanh nhiệt độ cho nên cho dù là tập kích những người kia những quái vật kia cũng là thẳng đến nhân thể khổng khiếu bởi vì những cái kia khổng khiếu là giải nhiệt rõ ràng nhất địa phương cái này đã chú định bọn chúng chỉ có thể ở mặt trời lặn ban đêm hoạt động bởi vì lúc ban ngày ánh mặt trời chiếu xuống nhiệt độ chung quanh đều rất cao rất cân đối bọn chúng không có mục tiêu điểm sẽ bị lạc phương hướng mà tới được ban đêm trong rừng tất cả động vật có nhiệt độ ổ định đều sẽ trở thành mục tiêu của bọn nó trời tối mà ra, gáy ba tiếng mà về thêm nữa hình tượng quỷ dị chuyên hút nhiệt huyết liền rất giống trong truyền thuyết quỷ hút dương khí cho nên ta chúng nói chúng nó là nơi đó dân gian truyền thuyết quỷ hương đu giáp ăn nóng miệng thịt bò đồ hộp ngôn n g ự a không do nói không phải quỷ là cái gì một cái đầu nổi lơ lường cũ n g vân tiên h phong lắc đầu cười nói không nhất định là trôi nổi ta suy đoán sát xuất lớn là bay lượn các ngươi lúc nào gặp qua không có thính giác sinh vật sẽ phát ra tiếng tê ơ tối hôm qua những cái k i a tiếng âu căn bản không phải tiếng tê của bọn nó mà là bọn chúng tại tần suất cực nhanh kích động cánh chỉ bất qua cánh của bọn nó là màu đen tại trong màn đen cái kết luận này để tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp đều cười vui vẻ nghe nói không phải quỷ vui vẻ hỏng bất quá vân thiên phong rất không chính cống chỉ làm cho hai người vui vẻ ba giây đồng hồ liền tiếp tục nói hiện tại thế nào có một tin tức tốt chính là ta khẳng định biết khương ngọc lâm đi đâu anh ta đi đâu khương nhu giáp nghe xong lời này thịt bò đồ hộp đều để đề một bên vân thiên phong hồi đáp hôm qua ta xem ca của ngươi thất lạc địa đồ phía trên ghi chép tọa độ cùng chúng ta một dạng thế nhưng là không phải cái gì lộ tuyến mà là một cái phạm vi bởi vì ca của ngươi lấy hai cái này tọa độ dây làm tính tượng tại trên địa đồ tạo thành một cái hình vông cùng sử dụng hà đồ cựu cung cách đem cái này hình vông nghiên cứu thành chi í phần hắn tiêu ký mục đích liền là chính giữa ngũ thập đồng đồ vi thổ c ư trung thật sự là hắn đang tìm kiếm một tòa thành khương nu giáp vui vẻ hỏng vội nói cách nơi này xa sao vân thiên phong lắc đầu nói không xa tốc độ mau một chút hai ngày khẳng định đến khương nu giáp vội vàng ra tốc ăn cơm nói vậy nhanh lên một chút ăn ăn no rồi chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát tần sơ ảnh quay đầu nhìn xem vân thiên phong hỏi cái kia tin tức xấu đâu khương nu giáp xứng sở ngẫm lại vân thiên phong ban đầu câu nói kia mới ý thức tới nơi này không vẹn vẹn có tin tức tốt vân tiên h phong trầm ngâm một lát xuất ra tam giác hang đã tìm tới cái kia bản bút ký lật ra bên trong kẹp lấy một chương in tư liệu vân tiên h phong rút ra tấm kia in tư liệu đưa cho tần sơ ảnh nói đây là đầu nhà thanh quảng đông bên trong tên tăng đại sơn hòa thượng đang miễn việt một vùng hoàng pháp lúc ghi chép kiến thức n ó nhân phẩm còn chờ khảo chứng nhưng lấy hắn đương thời tại miễn việt địa vị xác thực có thể xem đương thời rất nhiều người bình thường không gặp được địa tịch nó ghi chép nên có thể tin tờ giấy này ghi chép đại khái nội dung là siva、sì、cùng tỳ thất nô vịt n trong đó tế tự phạm tiên h bờ dạng mạ thần miếu xây ở hỏa điệu cùng chiếu chỗ lấy hoàng kim bảo thạch rèn đúc m à thành bởi vì quy mô to lớn phương viên siêu mười dặm đã đạt tới thành lớn nhỏ tiêu chuẩn vì vậy thần miếu cũng được xưng là hoàng kim thành toa thần miếu này vị trí địa chỉ có một cái cửa vào từ một loại tên là phi đầu man ma thần thủ hộ tự tiện xông vào thì tất thụ mườn rùa mà cái gọi là phi đầu man dựa theo đại sơn hòa thượng ghi chép là một loại tại ban đêm ẩn hiện ma quỷ không có thân thể chỉ có một cái đầu bay tới bay lui loạt người dương khí tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp minh bạch tin tức xấu này là cái gì c h ư ơ n bà hoàng kim thành xây ở hỏa điệu cùng chiếu điệu cái gọi là hỏa điệu nói hẳn là chu tức thất t ú c chỉ thay mặt vị trí tự nhiên cũng chính là bọn hắn hiện tại vị trí phụ cận mà thủ hộ hoàng kim thành phi đầu man từ đại sơn hòa thượng đối phi đầu man ghi chép vừa nhìn liền biết khẳng định là đêm qua xuất hiện những quái vật kia c h ư ơ n bà hoàng kim thành chỉ có một cái cửa vào mà lối vào thủ hộ giả chính là những quái vật kia nói cách khác bọn hắn chẳng những không thể trốn tránh những cái kia đáng sợ phi đầu man còn muốn chủ động bên trên cột tìm tới đi nay bằng với muốn đi muốn chết còn không phải chết tử tế. Với lại, đây cơ hội là không cách nào làm được chuyện tình ai có thể tại như thế quái vật tập kích dưới sống sót ai có thể tránh thoát dựa vào nhiệt độ cơ thể săn giết động vật có nhiệt độ ổn định phi đầu man đừng nói cái gì ban ngày v ư ợ t qua chỉ nhìn đại sơn hòa thượng ghi chép hoàng kim thành chỉ có một cái cửa vào liền chứng minh thành này hoặc là tại đỉnh núi hoặc là trên mặt đất trong hầm vô luận loại kia cửa vào nhất định là tại ánh nắng tuyệt chiếu địa ban ngày đi một dạng có thể dẫn động phi đầu man đây không phải hướng chỗ sâu mớn mà là bình thường tư duy có thể kiến tạo lớn như vậy một tòa thành người sẽ không ở chuyện như vậy bên trên có sơ sẩy khương đu giáp hiểu rõ vô cùng ca ca của mình Đó l vân, vân thiên phong ngược lại là rất chắc chắn lất đầu nói yên tâm ca ca ngươi nhất định đã tiến vào hoàng kim thành phạm vi tối thiểu nhất xông qua phi đầu màn cái kia đạo quan ta không cách nào giải thích cho ngươi nghe nhưng ngươi nên tin tưởng ta dự đoán năng lực khương nhu giáp dùng sức nhẹ gật đầu nói ta tin tưởng ngươi vân thiên phong không để lại dấu vết liếc qua khương ngọc lâm thất lạc địa đồ không có lại nói cái gì tần sơ ảnh nhìn thấy vân thiên phong b i ể u lộ mỹ mắt hướng xuống vừa rơi xuống khẽ thở dài một cái hai nữ mặc dù cảm xúc thất lạc nhưng hiển nhiên vẫn như cũ kiên quyết tiến lên thế là vân thiên phong vỗ tay một cái ủng hộ tinh thần nói đi thôi chúng ta xuất phát tới đều tới rồi không đi hoàng kim thành làm ra cho tương lai nàng dâu khảm chức nhẫn kim cường vậy ta cũng quá thua lỗ thấu chương xong chương hai mươi b ố rời cái đại phổ chương hai mươi b ố rời cái đại phổ ba người bên trong lá gan nhỏ nhất là khương nu giáp đồng thời tại chạy về phía nguy hiểm trên con đường này tiến lên tích cực nhất cũng là nàng cái này cũng không mâu thuẫn đối t vân thiên phong trầm h â n mặc một lát nói lại khái có lẽ ân có lẽ vậy tần sơ ảnh nhìn về phía cách đó không xa nữ nhân kia thơi khô tức giận nói như vậy nói cách khác hai người kia đều là khương ngọc lâm hạ chết vân thiên phong l ắ t đầu nói cái kia dưới cây nam nhân tử vong hẳn là ngoài ý mớn đó là bọn họ lần thứ nhất đột nhiên tao nộ g phi đồ man không phải trong kế hoạch t r ò nên n bị người sống sót kéo tới đại cây r o n g đằng sau an trí cũng không bài trừ là cố ý ẩn tàng nữ nhân kia thây khô cùng chúng ta còn không có nhìn thấy thi thể mới là bị hại chết với lại cũng không thể như vậy kết luận là khương ngọc lâm hại chết phải nói là hắn chỗ đoàn đội hại chết trong đội ngũ của hắn có một cái cực kỳ thông minh lại tàn những người có thể thông qua lần này ngoài ý muốn tao nộ liền suy đoán ra ta từ hai cái đội ngũ tao nộ suy đoán ra kết quả người này rất đáng sợ tần sơ ảnh không thể nghi ngờ cũng là cực thông minh nàng chỉ từ vân thiên phong kết luận khương ngọc lâm đã tiến vào hoàng kim thành liền đánh giá ra thứ hai tri đội ngũ là khương ngọc lâm c h i đội ngũ kia vì tiến vào hoàng kim thành tận lực bày ra mùi nhử có thể tưởng tượng khương ngọc lâm bọn hắn tại gặp được phi đầu man sau đạt được vân thiên phong một dạng kết luận cái kia chính là muốn đi vào hoàng kim thành tất nhiên phải tao nộ phi đầu man cho nên bọn họ hướng về sau rút lui tại rừng cây biên giới khu vực an toàn có mạng lưới tín hiệu địa phương lần nữa điều khiển một tri đội ngũ tiến vào nơi này đối với có tài lực bọn hắn chuyện này dễ như chờ bàn tay bọn hắn hẳn là có tín hiệu máy k h u ế t đại mặc dù rừng cây chỗ sâu không có điện thoại tín hiệu nhưng lại có thể thông qua tín hiệu máy k h u ế t đại tại trong phạm vi nhất định lợi dụng bộ đàm trò chuyện cho nên bọn họ điều khiển thứ hai c h i đội ngũ tiến độ cùng đi hướng để bọn hắn tại thích hợp trong đêm đi tới cái tia tam giác hang đá phát lên đ ó n g lửa dẫn xuất thủ hộ hoàng kim thành phi đồ man bọn hắn liền thừa này điệu hổ ly suốt lúc tiến vào hoàng kim thành đây là lấy mạng người mở cửa tần sơ ảnh nhìn phía xa chồng mông lên thu thập bao bọc k ư ơ n g n u g i p tha tiếng nói những sự tình này muốn rõ là khương tâm thiên tân vạn khổ tìm kiếm lại như thế này một cái ca ca. vân tiên h phong lắc đầu cười yếu ớt nói tại sinh cùng t ử cấp bậc như vậy lựa chọn bên trong làm ra lựa chọn nhất định là chân chính mình người ta nàng chúng ta đều chẳng qua là cùng từ mình tìm kiếm mình cùng khương ngọc lâm bản thân không quan hệ khương nhu giáp con túi đ e o lưng lớn nhảy nhót lấy chạy tới hai người đình chỉ nói chuyện với nhau bọn hắn không làm được ngay trước khương nhu giáp mặt ác ý phỏng đoán khương ngọc lâm con đường tiếp theo khó đi dị t h ư ờ n g cơ h ộ mỗi một bước đều cần dùng dao bầu chặt ra một đầu đ ư ờ ra dậm dạp thực vật để bọn hắn căn bản không trốn đặt chân mà đối với khó đi đường xá càng làm cho bọn hắn khổ sở chính là cơ hổ m l lần. Lần vân có tiên h phong rất thành thật lắc đầu nói hoàn toàn không có đầu mối ta đang suy nghĩ kiến tạo cũng sử dụng tòa thần miếu này cổ chiêm người là như thế nào xuất nhập hoàng kim thành đây này cũng không thể mỗi lần ra vào đều muốn người sống hiến tế a tần sơ ảnh cười khổ nói dựa theo cổ nhân ngay lúc đó đạo đức tiêu chuẩn thật là có khả năng vân thiên phong nghe nói như thế cũng đành chịu cười khổ nói vậy chúng ta cũng chỉ có thể xông vào nghĩ đến đây cái mông ta liền đau tần sơ ảnh dùng đôi bàn tay trắng như phấn n ệ n cho vân thiên phong bả vai một cái gương mặt xinh đẹp đỏ bừng khương nhu giáp đối vân thiên phong lời nói thô tục không có gì phản ứng nàng đầy trong đầu đều là làm sao tiến vào hoàng kim thành làm sao tìm được nàng ca cho nên nàng chú ý điểm là vân thiên phong không nghĩ tới tiến vào biện pháp xông vào có thể làm sao vẹn vẹn ba cái phi đồ man liền có thể vài giây đồng hồ đem lớn như vậy một đầu gấu ngựa hút trở thành t h â y khô ta như vậy đoán chừng một giây không đến liền làm ương nhiều nhất chạy ba bước nói đến đây dạng kinh khủng lời nói khương nu giáp vậy mà tại cười với lại cười đến cực mở tâm vân thiên phong lòng nghĩ nha đầu này là gan biến lớn a nhưng là vừa quay đầu phát hiện tần sơ ảnh tiếu dung cùng khương nu giáp một dạng cũng là như vậy cực hạn thoải mái ánh mắt hắn tả h ư u chuyển động nhìn xem hai nữ nhị không được hỏi tìm không thấy biện pháp hai người các người rất vui vẻ sao khương nu giáp tế phẩm dưới liên tục gật đầu cười dạng rỡ nói là có một chút liền là vui vẻ không hiểu vui vẻ tần sơ ảnh cũng gật đầu. vui vẻ cười nói đúng vậy à ta cũng rất vui vẻ thế nhưng là vì cái gì à vân thiên phong phía sau lưng có chút phát lệnh bởi vì hắn cảm thấy hai nữ tiểu dung hết sức quen thuộc cơ hồ khiến hắn không tự chủ được nghĩ đến những cái kia mang theo nụ cười quỷ dị thầy khô đó là một dạng cười giống như đúc nhìn thấy vân thiên phong sắc mặt đột nhiên hiện ra khủng hoảng hai nữ cũng là xứ sở nhưng vẫn như cũ mang theo tiểu dung dùng giọng vui vẻ nói vân tiên h phong ngươi làm sao cái biểu tình này chúng ta cười đến rất xấu sao bọn hắn đều nói ta cười lên nhìn rất đẹp vân thiên phong xác định hai nữ hiện tại trạng thái tuyệt đối không bình thường lập tức l u ố n g cuống tay chân tại trong bọc lấy điện thoại cầm tay ra mở ra ca mê ra trước nhìn thoáng qua mình xác định mình biểu lộ bình thường sau đó đem màn hình điện thoại di động đối hai nữ nói nhìn xem hai người các ngươi biểu lộ nhưng mà hai nữ căn bản vốn không nhìn màn hình điện thoại di động mà là tựa hồ không nhìn thấy vân thiên phong ánh mắt đều không có tập trung khương nhu giáp vui chơi liền hướng trước chạy một bên chạy còn một bên vui vẻ k ê u ta nhìn thấy ta ca ca ta ở chỗ này đây vân thiên phong một phát bắt được khương nhu giáp cổ áo đem nàng lôi trở lại hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua ngay cả cái bóng người đều không có liền một khối đá lớn thế là hô làm sa c lắc lắc vân, ta ta ta ta. vân thiên phong vừa muốn giải thích mình không ngủ nhưng mà miệng bên trong vừa tung ra một chữ đến liền nghe đến bên cạnh tần sơ ảnh một bên lấy tay đầy không khí một bên lửa đèo thân thể trốn tránh miệng bên trong còn nhẹ âm thanh hô ai nhà vân thiên phong ngươi đừng như vậy đừng đụng nơi đó vân thiên phong không cần tiểu nhu nhìn thấy làm sao bây giờ vân thiên phong trận mắt hốc mồm nhìn xem tự biên tự diễn tần sơ ảnh chấn kinh sau khi theo bản năng cầm điện thoại di động lên điểm ấn quay phim cái nút l i ê n hoàn toàn là thói quen động tác thật không phải cố ý tấu chương song chương hai mươi lăm s ắ t khí nghiêm nghị chương hai mươi lăm s ắ t khí nghiêm nghị trong rừng cây r o n g dưới tiểu tần tại chi chi kêu mùa xuân dây t h ừ n g buộc khương nu giáp một mực hô ca ca ta ở chỗ này vân thiên phong xử tại nguyên chỗ giống như cọc gỗ giống như t r ậ n mắt hốc mồm một điểm lại một điểm một g i â y lại một g i â y thẳng đến mưa to trôi xuống không phải vân thiên phong không muốn làm chút gì mà là hắn hoàn toàn không biết nên giúp thế nào t r ợ hai nữ khôi phục thanh tỉnh hắn làm không được duy nhất có thể làm liền là đừng để khương nu giáp chạy đoạn về phần tần sơ ảnh cũng không cần lo lắng trên mặt đất nằm xoay đâu rất an toàn hết t hệ tới là như vậy không hiểu đâu đi lại là như vậy đột nhiên theo mưa to đ ộ t kích vân tiên h phong độc hắn nhất định phải đem cái kia lều vải dựng sau đó vừa rồi tại trên mặt đất tự biên tự diễn tần sơ ảnh cùng nhìn phía xa tảng đ á lớn hô ca ca khương nhu giáp một cái liền an tĩnh lại an tĩnh trong n g a y mắt hai người tựa hồ có chút thất thần ánh mắt kia rõ ràng biết ta ở đâu ta là ai tần sơ ảnh trên, trên mặt nghi hoặc nhìn vân tiên phong dựng lều vải khương n u giáp thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc buồn bực mình làm sao bị trói lấy c vân tiên phong biết quay đầu hai toán nhìn thoáng qua hai nữ trầm mặc không nói thực sự không biết trả lời thế nào thế là nghĩ nghĩ nói dựng tốt lều vải về sau lại nói đừng một hồi đều bị mưa tới bị cảm rất nhanh ba cái ướt đấm người chui vào nhỏ hẹp lều vải tiến lều vải vân tiên phong liền mặt hướng cửa lều đưa lưng về phía hai nữ nói cởi quần áo tiến vào túi ngủ đây là chuyện không có cách nào khác thiếu y ít thuốc b ọ n hắn nhưng trải qua không được y phục cầm ớt dính thân hai nữ tiến vào túi ngủ sau vân thiên phong cũng đem áo ngoài đều thoát nhưng lưu lại sau lưng cùng quần đùi hắn tin tưởng mình thể lực hong khô cái này hai kiện tiểu y phục vẫn là không có vấn đề đóng lựa không có cách nào nhóm lựa hơ khô quần áo tự nhiên cũng liền nghĩ cũng đừng nghĩ chỉ có thể đem quần áo t rớt triển khai treo ở lều nhỏ b ố n phía có thể làm bao nhiêu tính bao nhiêu bên ngoài mưa rơi rất lớn hạt mưa lộn xộn dậy đặc gõ vào trên lều phát ra như sấm rền kéo dài oanh minh vân thiên phong móc móc lỗt hai loại kia chỉ lưu cổ trở lên ở bên ngoài hai nữ nói ra tần tiểu thư ngươi trước đó đoán là đúng những cái kia thây khô thời điểm chết sở dĩ bảo trì tiểu dung là bởi vì bên trong một loại gây tê thần kinh độc loại độc này sẽ cho người sinh ra h à o giác đặc biệt vui vẻ không gì so sánh nổi vui vẻ trước mắt hiện hiện đều là có thể làm cho mình hạnh phúc vui vẻ hình tượng mà vừa rồi tại các ngươi xem ra biến mất nửa cái giờ đồng hồ là bởi vì các ngươi hai cũng bên trong loại kia độc sinh ra h à o giác thương đu giáp n h â n mày nghi ngờ nói chúng ta không có tiếp xúc những cái kia phi đồ man làm sao lại chúng độc tần sơ ảnh suy tư nói vậy chỉ có thể là bụi lưu lại phi đầu man trên người độc tố là thông qua bụi truyền bá vân thiên phong nhẹ gật đầu nói không sai ngay từ đầu ta cũng không nghĩ ra các ngươi làm sao lại trúng độc nhưng là mưa to một tới hai người các ngươi liền thanh tỉnh ta đương thời liền m u ố n rất có thể là bụi mang theo độc tố đính vào hai người các ngươi trên thân cùng trong đầu tóc tiếp tục phát huy dược hiệu bị mưa sông sạch sẽ sau liền tốt tần sơ ảnh nhẹ gật đầu đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói ngươi chỉ nói hai chúng ta trúng độc ngươi đây vân thiên phong lắc đầu nói ta không có tần sơ ảnh kinh ngạc nói nhưng chúng ta vẫn luôn cùng một chỗ không có lý do trên người n g ư ờ i không có nhiễm có độc phấn bụi a vân thiên phong tựa hồ đối với mình không có c h ú n g độc cũng không quá kỳ quái thản nhiên nói khả năng cùng trên người ta m a bệnh có quan hệ tần tiểu thư ngươi là bác sĩ biết giờ mở tờ a tần sơ ảnh gật đầu nói biết trị liệu cứng đờ chứng dược vật cùng loại thần kinh đưa chết mỗi người trên thân đều có cực vi lượng tồn tại ngươi hỏi cái này làm gì tại chuyện này có quan hệ vân thiên phong gật đầu nói ta tốt nghiệp đại học năm đó bởi vì không tìm được công tác thân thích liền giới thiệu ta cùng một cái đội thám hiểm đi ra nhiệm vụ thôn chúng ta đều là thợ săn làm việc như vậy thường xuyên có người giới thiệu lần kia là phi châu đội ngũ chúng ta gặp phải nguy hiểm ta nghiêm trọng mất nước thân thể bị thương nặng chẳng những tạo thành cục bộ mất trí nhớ còn để cho ta trong cơ thể giờ mở tờ giá trị tăng cao là người bình thường chín lần tần sơ ảnh bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai là dạng này thân thể của ngươi đã có thể chống cự loại trình độ này gây tê c h ắ c không được ngươi thông minh như vậy nguyên lai là bởi vì cái này vân thiên phong xứ sở hỏi cái này cùng trí thông minh có quan hệ tần sơ ảnh suy tư một chút nói nói đúng ra hẳn là cùng trí tuệ có quan hệ mà không phải trí thông minh nghe nói nhà phát minh tes là cùng số học gia dạ mạ nụ dạng đều là loại thể chất này t m i n h chưa đồ vật chưa bao là là g i gì gì ta. Ta sơ ảnh lông mày nhìn h t giả dâng i n lên phát i khó cao người thức, h n n g chỉ nói bình thường mỹ châu học giả đang nghiên cứu in đi ẩn bộ lạc văn hóa lúc phát hiện những cái kia bộ lạc vụ sư đại bộ phận đều là ngươi loại thể chất này lại đều là đến từ một trận bệnh nặng về sau bọn hắn liền là chuyên môn phụ trách bói thể công tác khương nu giáp hiếu kỳ nói ngày đó thụ sướng ca người có phải hay không cũng là loại thể chất này à. một trận bệnh nặng về sau không biết chữ lại có thể vịnh sướng ngàn vạn chữ sử thi thần sơ ảnh nói không rõ ràng cái này nhưng rất có thể cái này không trọng yếu trọng yếu là vân thiên phong không sợ phi đầu man độc tố chúng ta mặt thắng lại nhiều một tầng đây không thể nghi ngờ là một cái để cho người ta phân chấn tin tức tốt phân chấn sau khi khương nu giáp tựa hồ nhớ ra cái gì đó nháy a lấy mắt to nhìn xem vân thiên phong hỏi ta vừa rồi có hay không làm trò vân thiên phong lắc đầu cười nói không có ngươi chính là tại huyễn tượng bên trong đem nơi xa một khối đá lớn nhận thành ca của ngươi hung hăng muốn đi qua ta mới đem ngươi của lên khương lu giáp cảm thấy mình hành động này không tính làm t r ò có thể tiếp nhận sau đó tiếp tục hỏi cái kia sơ ảnh t ỷ đâu tần sơ ảnh cao lãnh đ ạ m n h ạ t nói đều không c ủ a ta ta có thể làm chuyện xuất cách gì đến cái này tương đương tự tin vân thiên phong vội vàng dùng sức gật đầu biểu thị đúng là như thế tần sơ ảnh vụn trộm t h ở p h à o nhẹ nhõm tâm lợi nói quả nhiên ta nhất vững vàng sinh ra huyễn tượng đều như vậy vững vàng năm đó viện y học cao lệnh hệ hoa cũng không phải có tiếng không có miếng năm năm sân trường đại học sinh hoạt ở trường học mắt nhìn thẳng qua nam nhân chỉ có bị mình giải phẫu thi thể cứ như vậy cao lạnh mắt thấy khương nhu giáp lại hỏi tần sơ ảnh không có khác người vậy rốt cuộc làm cái gì vân thiên phong thực sự không nghĩ tới làm sao nói dối thế là quyết định tẩu vi thượng kế vừa vặn bên ngoài mưa cạnh hắn bận bịu cầm lấy mấy người quần áo nói ra hai người các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi ta đi chỗ xa nhóm lửa hơi khô quần áo sau đó chúng ta tiếp tục đi đường sở dĩ đi chỗ xa là bởi vì vân thiên phong cũng không dám cắt định những cái kia phi đầu man ban ngày kiếm không kiếm ăn dù sao ngày mưa tương đối lạnh hoàn cảnh cùng động vật có nhiệt độ ổn định ở giữa có rõ ràng độ trên lệch nhiệt độ trong ngày thế là hắn cầm lên x u ố n g trường chọn quần áo chui ra lều vải tiếng bước chân đi xa khương n u giáp cùng tần sơ ảnh rốt cục có thể chui ra túi ngủ thở một ngụm ngày mưa không khí quá khó chịu vân thiên phong không tại tần sơ ảnh là không nguyện ý cùng khương n u giáp nói chuyện trời đất nha đầu này đầu góc này vọn theo không kịp tiết tấu khương n u giáp n h à g chán chơi một hồi trong điện thoại di động máy rời trò chơi bọn hắn có năng lượng mặt trời tấm sạc dự phòng cũng không thiếu điểm ấy điện nhưng làm sao điện thoại di động của mình bên trong trò chơi đã sớm chơi chán thế là chơi sau khi nàng nhìn thấy vân thiên phong điện thoại đặt ở cửa liệu chỗ liền muốn xem hắn trong điện thoại di động có cái gì chơi vui lộ vợt lấy tới vừa mở ra phát hiện điện thoại ở vào quay phim giao diện trong lòng không khỏi thầm mắng vân thiên phong cái này đại phôi đản không phải là đem ta làm trò dáng vẻ vô xuống tới à. nghĩ đến tiến vào eo b u n g ảnh quả nhiên thấy mặt mình xuất hiện tại cái thứ nhất trong video lập tức phồng lên m i ệ nhỏ g mở ra video hình tượng và tiếng vang đồng thời chuyển ra ngươi kéo lấy ta làm gì ta ca gọi ta ngươi nhìn ta ca hắn đều mập ha ha ha đem khương nu giáp mình nhìn cười ngay sau đó hình tượng nhất chuyện không cần a không được đụng vân tiên h phong ngươi không cần lưu manh đại phôi đản ô m c h ặ t ta khương nu giáp cảm nhận được sắc khí chậm rãi quay đầu nhìn về phía tần sơ ảnh lúc này tần sơ ảnh con mắt c h ầ m c h ầ m vào màn hình điện thoại di động cả người tựa như điêu khắc nhưng là trong ánh mắt kia sát khí nghiêm nghị tấu chương s o n g chương hai mươi sáu chân dung chương hai mươi sáu chân dung vân tiên h phong phát lên đống lửa dùng đầu gỗ làm giá đỡ đem quần áo đặt ở phụ cận hồng khô khi móc mình quần túi thời điểm phát hiện điện thoại không có ở thế là đem quần áo treo t ố t sau vội vàng hướng phía lều vải đi đến hắn lo lắng khương nhu giáp tay thiếu đem điện thoại di động của mình mở ra liền mi rồi khi hắn trở lại cửa liều lúc liền nghe đến bên trong chuyền đến tần sơ ảnh thanh n â m ôm chặt ta vân thiên phong dùng sức v u a hót một cái quay người liền muốn bỏ chạy nhưng vừa mới chuyển thân liền nghe đến trong trướng đ ồ n g chuyển đến khương nhu giáp cùng tần sơ ảnh giận d ữ hét lên vân thiên phong ngươi cút cho ta tiến đến điện thạch hỏa hoa ở giữa vân thiên phong đã nghĩ kỹ lời giải thích sau đó cắn răng một cái tiến vào lều vải lọt vào trong tầm mắt liền là tần sơ ảnh cái kêu mang theo đào quang kiếm không đợi vân tiên h phong khai triển thoại thuật khương nu giáp liền nổi giận đùng đùng nói vân tiên h phong thần sơ ảnh là ta chuẩn t ẩ u từ a ngươi sao có thể đối nàng làm cái nào sự tình vân tiên h phong ngây ngẩn cả người nghĩ kỹ thoại thuật đều khí quên y không mang theo như thế oan của người gấp chỉ vào điện thoại nói ngươi nhìn kỹ một chút ta đương thời cầm điện thoại quay chụp đâu ta cái gì đều không đối tần tiểu thư làm a khương nu giáp một cái phản q u a mài đến quay đầu đối tần sơ ảnh cả giận nói tần sơ ảnh ngươi là ta chuẩn tàu từ a ngươi sao có thể đối vân tiên phong lên loại kia tâm tư tần sơ ảnh dùng đao quang kiếm ảnh ánh nói trí nhớ của ta bị bóp méo căn bản vốn không nhớ kỹ ca của ngươi là ai k h ư ơ n g lu giáp đột nhiên cảm thấy bọn hắn đều tốt có đạo lý nhưng mình giống như cũng có đạo lý đầu g ó c linh quang l ó e lên ngược lại tìm được lỗ thủng nhìn xem tần sơ ảnh tiếp tục cả giận nói vậy ngươi cũng nên huế y tưởng lao công ngươi à. dựa vào cái gì huế y tưởng vân tiên h phong ngươi có vấn đề lời kia vừa thốt ra hai nữ trong đầu đồng thời nhớ tới cái này huế y tưởng liền là để cho người ta đắm chìm trong để cho mình hạnh phúc nhất trong tấm hình trong nháy mắt thật giống như nào đó lớp giấy bị xuyên phá tần sơ ảnh cái kia lao quang kiếm ảnh ánh mắt nháy mắt bình tĩnh bao quát gương mặt kia cũng tỉnh táo đến không cách nào tưởng tượng trình độ thật giống như cả kiện sự tình cùng nàng không còn quan hệ mở dạng nàng thở hắt ra đem túi ngủ hướng lên che che đậy che lại nửa cái lô thai bình t ĩ n h nói ta nghỉ ngơi một hồi hơ khô quần áo lại gọi ta nói xong hô hấp đều đặn không còn phản ứng hai người khương nhu giáp nhìn một chút tần sơ ảnh lại nhìn một chút vân tiên h phong đột nhiên không biết làm sao vân tiên h phong vội vàng một thanh kéo qua đến chính mình điện thoại nói ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi quần áo rất nhanh liền hơ khô nói xong y mắng đôi khương n u giáp dùng miệng hình căn dặn xem t r ọ nàng đừng tìm cái chết hai ư n Nu g nữ mặc quần áo tử tế sau liền nghe vân thiên phong ở bên ngoài gọi các nàng ra ngoài ăn cơm trưa nguyên lai tưởng rằng chỉ là một chút quả dại rau dại no bụng nhưng sự thật viễn siêu hai nữ nói trước bởi vì vân thiên phong chuẩn bị cơm chưa có thể sưng phong phú cây cọ tâm rau dại cô u núi phối hợp nấu chín canh đặc không biết là cái gì thịt sầu nướng hoa quả lại có dâu tiên quả cùng chuối tây tâm khương nu giáp vội vàng cho mình múc một chén canh uống một ngụm sau miệng đầy dư hương không khỏi khen dễ uống thật quá tốt uống người nói bụng tự nhiên cái gì cũng tốt ăn t ỷ như hiện tại ba người hoàn toàn quên cái này nổi nấu tối hôm qua làm qua cái bô vân tiên h phong cho tần sơ ảnh múc một chén canh nhìn xem khuôn mặt bình tĩnh như nước tần sơ ảnh vân tiên phong trong lòng rất tâm thần bất định liền sợ nàng làm ra cái gì không lý trí sự tính đến nhưng t ầ n sơ ảnh tựa như là thật rất bình tĩnh nàng nhã nhặn uống một ngụm canh sau kỳ quái nói làm sao có vị mặn người ở đâu lấy được mối u rất bình thường nói chuyện t h i ế m vân thiên phong cảm thấy không bình thường nhưng vẫn là vội vàng trả lời cái kia mặt có một mảnh hướng mặt trời đống loạn thạch phía trên mọc ra mấy cây diêm phu cây kia vỏ cây bên trong m u ố i chia rất nhiều phá điểm cái nút bên trong liền đủ mùi mấy người gió xoáy tàn vân đem thức ăn ăn hết tất cả khương n u giáp còn tán thưởng cái kia sâu nướng mỹ vị rất như là nhộn tằm vân thiên phong không có trả lời kỳ thật đó là sâu g ó m k ỳ thật hắn suy nghĩ nhiều liền khương n u giáp cùng tần sơ ảnh đều đ ố i cái bôn nổi làm như không thấy sao có thể sợ ăn cái gì sâu gióm người a luôn luôn theo hoàn cảnh đang thay đổi đây là khắc vào trong gen kỹ năng bị động sau khi ăn xong bọn hắn thu thập một chút lập tức xuất phát đằng sau một đường tương đối thuận lợi nơi này cây cối to lớn tán cây dày đặc dẫn đến ánh nắng bị che đậy mặt đất thực vật thưa thớt rất dễ dàng cho hành tàu dạng này đi thẳng đến mặt trời sắt bên phía tây đỉnh núi vân thiên phong nhìn một chút cách đó không xa vách núi phía dưới có một cái ngang vết nước cái kia vết nước dài không sai biệt lắm năm sáu m sâu khoảng ba bốn cũng không đều đặt đêm nay chúng ta ngay tại cái kia t r o n g cái khe t ắ m trại nghỉ ngơi hai người các ngươi nhiều chặt chút nhánh cây đem cái kia vết nước nhập chắn liền lưu chúng ta xuất nhập l ố i nhỏ liền tốt ta đi chỗ xa sinh một đống lửa dẫn những cái kia phi đầu man lực chú ý vân tiên h phong tìm một chỗ bằng phẳng địa phương ở chung quanh đảo ra một vòng vành đai cách ly tránh cho gây nên núi lửa sau đó nhóm lửa một đống lớn đống lửa giống nhau tối hôm qua b ả o chế lần này, hắn đem này tương đối quay trụt kỳ vọng có thể nhìn thấy phi đầu man toàn cảnh chờ bọn hắn đều bận rộn xong sắc trời đã nhụn đen ba người vội vàng tiến vào cái kia vách núi khe hở bên trong đem dài mảnh vết n ư ớ c dùng nhánh cây chắn tận khả năng che lấp ngăn cách nhiệt độ của người bọn họ đ ữ a tối liền là sống ăn một điểm cây cọ tâm cùng chuối tây tâm khẩu vị đơn điệu nhưng thắng ở khỏe mạnh chắc bụng mặc dù tối hôm qua bọn hắn thành công đem mình giấu đi nhưng không có nghĩa là lần này cũng có thể vạn vô nhất h ấ t cho nên vân thiên phong để hai nữ ngủ trước mình muốn nhìn điện thoại di động màn hình xác định an toàn mới có thể nghỉ ngơi hai nữ hiện tại ngược lại là nghe lời chui vào chăn rất an tĩnh khác biệt duy nhất chính là dị vãng tần sơ ảnh cùng khương sợ kể đến vân thiên phong quá gần như thế vân thiên phong chỉ có thể ngủ ở ở giữa hôm nay tần sơ ảnh đổi vị trí nàng trực tiếp nằm ở giữa đem một bên để lại cho vân thiên phong nhìn thấy vân thiên phong có chút không rõ ràng cho lắm tần sơ ảnh bình tĩnh nói ta cảm bạo còn giống như không hoàn toàn tốt tựa ở bên cạnh luôn cảm giác có gió lạnh thổi vào vân thiên phong thoải mái lập tức sát bên tần sơ ảnh một bên ngủ ở lều vải ngoài cùng bên phải nhất sát bên tần sơ ảnh đi ngủ thương nhu giáp gông lòng nhiều nghe vân thiên phong bảo ngày mai trước giữa chưa liền có thể đến hoàng kim thành lối vào chỗ liền mang theo tiểu dung đầu dán tần s vân thiên phong ghé vào cái kia c h ầ m c h ầ m vào màn hình điện thoại di động chờ đợi những quái vật kia xuất hiện lần này chỉ có tần sơ ảnh một người sát bên mình không gian thu hẹp để nàng xem ra giống như là ôm vân thiên phong đi ngủ trong trướng đồng chỉ có hô hấp và tiếng tim đ ộ n g khắp nơi yên tĩnh như vẽ một lát sau bên cạnh tần sơ ảnh bất thình lình nhẹ dọn tới câu ta lớn hơn người ba tuổi a cái này đột nhiên một câu đem vân thiên phong nghe n g n ra vô ý thức hỏi này làm sao tần sơ ảnh lắc đầu không có việc gì một lát sau tần sơ ảnh lại tới câu một lần nữa làm qua giờ nữa sau khi giám định ta cho mình làm thân thể kiểm tra ta không có mang thai qua càng đừng để cập sinh con vân tiên h phong gật đầu nói cho nên ngươi mới chắc chắn trí nhớ của mình là giả ngươi làm việc rất ổn trầm mặc lại qua một hồi tần sơ ảnh nói khẽ năm ngoái tháng sáu thời điểm ta hư giả trong trí nhớ trượng phu liền đi nước ngoài xử lý một ít chuyện đã nhanh chín tháng không có trở về mà ta bị xuyên tạc ký ức hẳn là chỉ có hơn một tháng đúng không vân tiên h phong đầy trong đầu b ộ c não nghĩ thầm cái này tần sơ ảnh như thế nào cùng mình làm nhảm nhảm chết h ư ờ n g cái này mình không am hiểu a chính không biết làm sao nói tiếp thời điểm phi đầu man xuất hiện vừa đúng vân tiên phong vội vàng làm một cái im lặng động tác chỉ chỉ màn hình điện thoại di động tần sơ ảnh ôn nhu nhẹ gật đầu cứ như vậy nửa người dán vân tiên h phong cũng nằm sấp an tĩnh c h ầ m c h ầ m vào màn hình điện thoại di động màn đêm đen kịt bên trong những cái kia mặt quỷ lần nữa trôi nổi cái này xuất hiện mặc dù đây đã là lần thứ hai nhìn thấy những vật này nhưng đ ố i bọn hắn hoảng sợ thần kinh kích thích vẫn như c ũ vô cùng mãnh liệt vân tiên h phong cảm giác được tần sơ ảnh cái kia thân thể mềm mại một cái liền khẩn trương cứng ngắc lần này kame ra sắp đặt khoảng cách đống lửa xa xôi bởi vì vân tưng là dạng gì phải chăng như mình suy đoán một dạng mang theo cánh hắn vừa đi vừa về đổi cái này, phi thường cẩn thận quan sát đến rốt cục có một cái phi đầu man bay thấp cơ hồ dán s ẹ t qua màn ảnh tại đống lửa làm nổi bật ở dưới vân thiên phong thấy được vật kia rõ ràng bộ dáng chỉ một cái l ê t mắt liền để hắn trong dạ dày quay c n g một hồi hắn thể đây là hắn thấy qua đem kinh khủng cùng buồn nôn nhất hoàn mỹ hợp nhất sinh vật cũng làm cho hắn không khỏi mình nhớ tới một cái ở thế giới phạm vi bên trong lưu truyền kinh khủng đô thị truyền thuyết tấu chương song chương hai mươi bảy liều mạng chương hai mươi bảy liều mạng thế giới tính phạm vi lưu truyền đô thị truyền thuyết cũng không phải là rất nhiều tỷ như uf là thuộc về thế giới phạm vi bên trong nổi tiếng đô thị truyền thuyết một khi có gió bắt đầu thổi các lộ truyền thông liền sẽ tranh nhau đưa tin phi thường náo nhiệt nhưng còn có một cái thế giới phạm vi bên trong đều xuất hiện qua nhưng lại hoàn toàn không có tồn tại cảm giác truyền thuyết cái k i a chính là thiên nga nhân c ù n g ufo đãi ngộ hoàn toàn tương phản mỗi một lần liên quan tới thiên nga nhân chính mắt trông thấy sự kiện sau khi xuất hiện đều sẽ trong thời gian ngắn nhất mẫn d i ệ t tại mạng lưới liền giống bị cái gì tại vô hình trên mạng vụn trộm xóa bỏ mở dạng cái gọi là thiên nga nhân các nơi trên thế giới người chứng kiến hình dung cũng không hoàn toàn giống nhau có nói hình thể cực lớn có nói hình thể cũng không lớn chỉ là cánh đại nhưng giống nhau luận thuật đều là thứ này có một khuôn mặt người với lại mỗi lần xuất hiện sen lẫn từ mấu chốt theo thứ tự là tai nạn tinh thần thất thường quỷ dị tử vong cơ mật hồ sơ các loại giờ này k h ắ c này màn hình điện thoại di động bên trong quái vật kia liền làm mọc ra một đôi cánh khổng lồ hình dạng như màu đen phi nga nhưng nó thân thể lại cùng nga tử cũng không giống nhau thoạt nhìn tựa như là phi nga ấu trùng bộ dáng càng giống là một đầu mềm mại dài đến một thức giới giỏi mặt ngoài ở mất dính chân nhắn mà liền tại cái này g i i đình chót mọc ra một cái lượt thành ngược lại hình tam dắt đầu phía trên là rõ ràng một chương mặt quỷ đỉnh đầu còn có hai cái hẹp dài mặt quỷ cái k i a màu đỏ tươi miệng khẽ trương khẽ hợp tựa như rắn thổ tín một dạng có d ô i lấy một đầu dài đến một mét màu đỏ sầm rắt hút phía trên tràn đầy dịch nhẩn tại đống lửa làm nổi bật dưới tản r a đục ngầu ánh sáng chiếc k i a khí thô như n g ó n giữa phía trên mấp mô hiện đầy to to nhỏ nhỏ miệng lòng thật giống như từng cây bị gần sắt gốc chặt đứt mạch máu có thể tưởng tượng hẳn là đầu này đ ồ vật chui vào động vật trong cơ thể nhanh chóng đem động vật trong cơ thể huyết dịch hút khô tần sơ ảnh lấy tay che miệng có thể nhìn ra được nàng đã không nhịn được muốn p h u n ra vân tiên phong g a hiệu tần sơ ảnh nhưng tần sơ ảnh lắc đầu rất kiên quyết nói chúng ta đều cần hiểu do nó đã biết thứ này đối thanh âm không cảm giác bọn hắn không tị hiểm làm ra tiếng vang nhưng vẫn như cũ sẽ nhịn không được hạ giọng vân thiên phong đành phải cắn răng mí môi m nhẹ gật đầu những n à y phi đầu man giống nhau đêm qua vòng quanh đống lửa tung bay tốc độ cực nhanh ngẫu nhiên một cái mắt không mở động vật đi ngang qua dù là chỉ là một cái hình thể không lớn chốn sóc cũng sẽ bị những vật này vừa lên cuối cùng bị hút thành thầy khô bởi vậy đó có thể thấy được đống lửa nhiệt độ đầy đủ hấp dẫn những n à y phi đầu man nhưng còn không thể đạt tới cường quang chiếu xả mắt người hiệu quả để bọn chúng hoàn toàn đánh mất đối cái khác động vật có nhiệt độ ổn định cảm giác độ một khi tới gần một cái pha vi những này phi đầu man liền sẽ phát giác đồng phát động công kích cũng may ba người khoảng cách vượt xa qua cái kia pha vi vân thiên phong xác định những cái kia phi đầu man không phát hiện được bọn hắn thế là nói khẽ ngủ đi đêm nay hẳn là an toàn tần sơ ảnh nhẹ gật đầu đem thân thể rút vào túi ngủ theo sát vân thiên phong liền chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng mà dạng này gạt ra như là ôm vân thiên phong đi ngủ không để cho nàng cấm nhớ tới mình tiến vào ảo giác đoạn video kia lập tức liền hô hấp có chút hỗn loạn suy nghĩ miên man cứ như vậy tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa liền bị vân thiên phong lấy tay dùng sức đánh thức tần sơ ảnh vội vàng chui ra ổ trăn nhìn thấy vân thiên phong đem khương n u giáp cũng l â y t ỉ n h lại nhìn vân thiên phong một mặt hoảng sợ liền biết nhất định là xảy ra đại sự gì nàng chưa kịp hỏi thăm vân thiên phong liền chỉ vào màn hình điện thoại di động chầm giọng nói trời mưa khương n u giáp cùng tần sơ ảnh đầu góc phản ứng đều không chậm lập tức đều là mặt lộ khủng hoảng bọn hắn sở dĩ có thể tránh thoát phi đầu man ấm cảm giác là bởi vì khoảng cách đống lửa đủ xa những cái kia phi đầu man bị đống lửa hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý thêm nữa lều vải thế nhưng là một khi đống lửa bị mưa to r ộ i tắt bọn hắn tất cả ngụy trang đều có thể đã không có ý nghĩa những cái k i u phi đầu man có thể tại như vậy địa phương xa một cái cảm xúc đến đống lửa như vậy bọn hắn hiện tại khoảng cách tuyệt đối đang bay đầu rất cảm giác phạm vi bên trong đống lửa tại trong mưa chập trờn vân thiên phong đã bắt đầu vì khả năng phát sinh tập kích làm đến chuẩn bị hắn đem chỉ còn lại ba cái dự phòng độc trướng lọc mặt nạ lấy ra ba người vội vàng mang lên mặt vân thiên phong mặc dù không sợ phi đầu man độc tố nhưng lại s ợ sệt bị phi đầu man tập kích miệm cùng lỗ mũi cái này mặt nạ hẳn là có thể đưa đến rất lớn phòng hộ tác dụng ngay sau đó hắ tránh cho l ô thai bị tập kích sau đó hắn nghiêm túc nói nếu như phi đầu man một kích hai người các ngươi nhất định không muốn đi ra khỏi lều dùng túi ngủ đem mình bao khóa tốt ta nếm thử xua đổi bọc chúng nếu là làm không được ta cũng sẽ tránh về đến không cần lo lắng cho ta càng đ ừ n g đi giúp ta nói xong mắt không chấp c h ầ m c h ầ m vào màn hình điện thoại di động mắt thấy cái k i a đống l ử a tại trong mưa to càng ngày càng nhỏ cuối cùng thoát ra một cô khói trắng triệt để dập t á t những cái kia phi đầu man tại trong chớp mắt ấy tựa hồ cũng phi hành bất ổn nào lô lô lẫn nhau chạm vào nhau không nói còn có rơi xuống trên mặt đất thật giống như người tại cường quan g hoàn cảnh g ư ớ i đột nhiên tiến và o phổ thông k i a sáng tạm thời mù một dạ n g ước chừng mười mấy giây đồng hồ sau những vật kia mới khôi phục bình thường chỉ là lần này bọn chúng không còn là bão đoàn bay vòng mà là đằng không mà lên sau tứ t ắ n ra trong rừng rậm bắt đầu truyền đến động vật chạy chạy chối chết tiếng bước chân còn có tử vong trước quái dị kêu thảm thanh em kia giống như đau đớn giống như thoải mái khó mà nói nên lời nhìn thấy màn hình điện thoại di động bên trong có năm cái phi đầu man hướng về vân thiên phong bọn hắn vị trí bay tới để ba người trái tim đồng thời nhắc đến cổ họng vân thiên phong là đem mình có thể phòng hộ vị trí đều phòng hộ bên trên sau cùng bình chướng mặc dù là lặng lẽ hoàn thành nhưng là không làm gì được cẩn thận đụng phải đèn tin cầm tay đóng mở làm một cái nam nhân liên muốn đối với mình hung hát một điểm hắn vừa chui ra lều vải không đợi đứng vững cũng cảm giác trên mặt bị cái gì va vào một phát phát ra một tiếng văng trầm mặt nạ thấu kính b ị trí lập tức lưu lại một bãi chất lỏng sền sệt tản ra t h a n h h ô i thật giống như hư thối chuột vân tiên phong dùng tay háo vớt một cái để ánh mắt khôi phục rõ ràng vừa ngầm đầu cũng cảm giác đồ vật gì thuận lưng quần chui vào đông va chạm mình cái mông một cái đau nhức bất quá cũng may hắn sớm có phòng bị vật kia không có đạt được tại trong quần du động kết quả bị vân tiên phong quyết tâm vung mạnh đ a o sau này một cái chém nước sau đó dùng tay vớt đi ra chính là cái kia phi đầu màn sền sệt quái dị rắc hút lúc này hắn mới xem như đứng vững bước chân có thời gian nhìn một chút tình huống c u n g qu công kích mình những n à y sền sệt rác hút tất cả đều là tại t r ậ n lấy vách núi vết nước nhánh cây trong khe hở chui vào để vân thiên phong hoảng sợ là những cái kia thoạt nhìn chỉ có một mét dài rác hút lại có thể mở rộng đến hai mét dư còn có thể rẽ ngoặt từ phía sau đánh lén cái kia bị hắn một lặn xuống nước chém đứt rác hút phi đầu man đã biến mất không thấy gì nữa đoán chừng là rơi xuống tại vết nước phía dưới bởi vì vân thiên phong giống như nghe được đồ vật gì rơi xuống mặt đất tiếng vang mắt thấy lại là bốn đầu rác hút chui vào móc lấy con công kích mình từng cái vị trí vân tiên h phong đón những cái tia rắc hút x u ố n g trường hướng ra một đ ư ờ n g trực tiếp đem bên trong một cái phi đầu m à n cái tia to lớn giỏi hình thân thể chui thấu thoát ra màu vàng nâu tanh hôi d ự c h n h ậ n những vật này tựa hồ không biết hoảng sợ chỉ có đ ố i thức ăn dục vọng lan lộn mặc kệ bên người đồng loại tử vong càng thêm phát cuồng hướng trong cái khe chen xoạt một tiếng cái tia khép vách núi vết nước n h á n h cây bị mấy cái phi đầu m à n va nát bọn chúng cái tia cánh triển lãm chừng hai mét thân thể khổng l ồ tốc thẳng vào mặt ép hướng vân tiên phong cánh mỗi một lần kích động đều sẽ có một chùm nhàn nhạt đ u i hình dáng vật tung bày tạt mát vân tiên ph miệng bên trong g à o thét cho mình tăng thêm lòng dũng cảm động viên một cái phi đầu man r á n tại vân thiên phong trên thân nó cái kia lệ quỷ một dạng mặt liền dán tại vân thiên phong má trái bên cạnh mang theo vô số quản hình dáng rác hút xấu xí rác hút tại vân thiên phong bên mặt chân nhắn du động cuối cùng cũng bị nó tìm được bọc lấy lỗ thai cái kia khăn lông khẽ hở xét một cái trượt vào đi thẳng đến vân thiên phong lỗ thai liền c h u i hai nhà vân thiên phong cảm giác lỗ thai vừa tăng lập tức cả kinh kém chút hồn bay lên trời hắn a kêu to một tiếng tới cái cá xấu tử vong lan lộn đầu dùng sức cốt néo tránh thoắt cái này vừa chui th bắt lấy cái k i a phi đầu man mặt quỷ dùng sức kéo một cái cũng cảm giác trong tay bắt lấy một đoàn sền sệt không phải như ngừng lại thể lưu hoàn toàn không xương đ ổ vật vật k i a căn bản m u ố n không tự vệ mặc cho vân thiên phong bóp nó cái k i a mềm mại đầu rác hút vẫn như cũ thuận thế hướng vân thiên phong lỗ hai bên trong chui vân thiên phong bất đắc dĩ đành phải từ bỏ thứ này đầu tay thuận thế trở về một v ớ t vừa vặn bắt lấy rác hút của nó sau đó dùng sức kéo ra ngoài cứ như vậy biết công phu mặt nạ của hắn cùng trên mông đ è n tin đã bị công kích không dưới hai mươi lần có thể thấy được những thứ này tốc độ có bao nhanh nếu không phải vân thiên phong bảo vệ tốt, đoán chừng đã biến thành thầy khô thứ này phẩm chất dài ngắn có rỗi tự do rác hút xảo t r à tàn nhẫn vân thiên phong vốn định bắt lấy sau một đao chém đ ứ c nhưng là không nghĩ tới nhân ra s ẹ t một cái đã thu trở về cũng cảm giác trên tay có chút ma sát mắt thấy những vật này tốc độ nhanh không m u ố n sống cùng cực gác vô lại vân thiên phong vội vàng thu hồi hai tay dùng bàn tay căn ngăn chặn lỗ thai nhưng vẫn như cũ nắm s o n g đao tại đỉnh đầu thật giống như hai cây s ư n g thú hắn học mạnh mẽ dê một đầu hướng phía đối diện phi đầu man đánh tới truy thủ trong nháy mắt đem cái kia không xương thân thể mề mại thọc cái suy đấu dầm, dầm dịch n h u n phun ra vân thiên phong đầy đầu đ ở bên cạnh hắn chỉ còn lại có hai cái phi đầu man nhưng lại không cách nào va chạm bởi vì hai người này dùng cánh khỏa ôm ở trên người hắn tựa như hai thiếp cực lớn thuốc cao hai đầu rác hút tại vân thiên phong từ trên xuống dưới chui vào tìm kiếm lấy cửa vào vân thiên phong hai cánh tay không dám rời đi l ố thai không có cách nào công kích hai người này không có cách nào hắn một phát hung ác dùng sức nhảy dựng lên phía sau lưng trùng điệp chặn đất đem rán tại phía sau hắn phi đầu man trực tiếp nện trở thành một tầng bánh trắng đầy đất chất lỏng s ề n sệt ở giữa là một trường trắng bệnh mạ quỷ sau đó vân thiên phong lăn lộn trên mặt đất đem thân thể bên trái phi đầu man đặt ở dưới thân cắn răng dùng b ả vai ép động một cỗ hôi thối dịch n h u n thuận cái k i a mặt quỷ con mắt cái m ũ i miệng g ặ t ra cho dù dạng này thứ này còn không chết vân thiên phong giận dữ dùng đầu dùng sức hướng xuống một đập đem cái k i a không xương mặt quỷ trực tiếp đập biến hình toàn bộ lom xuống xuống dưới tim đập loạn toàn thân thoát lực vân thiên phong trên mặt đất đứng lên không quên cho dưới chân ba cái phi đầu man bổ đao ngay tại lúc này lều vải khóa kéo đột nhiên kéo ra hai nữ ở bên trong chui ra vân thiên phong đang muốn quát lớn các nàng nhanh đi về nhưng không ngh miệng bên trong liền bắt đầu ồn ào ca ta rốt cuộc tìm được ngươi vân tiên h phong ta muốn ngươi vân tiên h phong sợ ngây người mang theo lọc mặt nạ còn có thể trúng độc nhưng mà dù không được hắn suy nghĩ liền nghe vô số ô ô tiếng vang từ xa đến gần vô số phi đầu man đã bị cái này ba cái phong phú huyết thực hấp dẫn mà đến xong vân tiên h phong chưa từng như này tuyệt vọng qua tấu chương s o n g chương hai mươi tám người thứ tư chương hai mươi tám người thứ tư chỉ nghe cái k i a cánh kích động tiếng vang liền biết lần này nào về phía bọn hắn phi đầu man số lượng rất nhiều đừng nói bảo hộ hai nữ sinh chính là mình sống sót vân tiên phong đều cảm thấy không có chút nào hy vọng nhưng cứ như vậy nhận mệnh cho chết vân thiên phong là tuyệt đối làm không được hắn đang đang hai cước trực tiếp đem vừa chui ra ngoài khương nhu giáp cùng tần sơ ảnh đá trở về trong t r ứ n g đ ồ n g ngay sau đó mình hổ đói vỗ mồi một dạng chui vào sau đó đem toàn thân như nhung ra không nghe lời hai nữ nhét vào túi ngủ vân thiên phong nếm thử mình cũng chui vào nhưng này dạng lời nói liền không có biện pháp đem túi ngủ miệng đâm kín ba người quá chật không có chút nào dư khe hở thế là hắn chỉ có thể chui ra ngoài dùng dây thừng đâm túi giống như đem hai nữ toàn thân quấn tại túi ngủ bên trong sau đó đặt mông ngồi đang nấu cơm nồi bên trên cái đồ chơi này có cái lo hình hình dáng chính mình mới có thể ngồi dưới. sau đó dùng hai tay che lỗ thai song đao vẫn như cũ như s ử n g thú khoảng cách bình m ì n h còn có bảy cái nhiều giờ đồng hồ vân thiên phong tin tưởng chỉ cần mình chịu đựng được hai tay liền có thể sống xuống tới những vật này địa phương đáng sợ nhất không phải lực công kích mà là trên cánh bùi độc phấn những cái kia độc phấn có thể cho động vật trong nháy mắt mất đi sức chống cự m à độc này phấn đối vân thiên phong vô hiệu tương đương những cái kia phi đầu man đối mặt vân thiên phong đã mất đi công kích cường đại nhất thủ đoạn cái này sẽ là một trận sức chịu đựng so đấu phi đầu man chen chúc mạt ớ i đem cái kia nhỏ hẹp vách núi vết nước trên lấn trần đấy bọn chúng điên cùng va chạm để ép lều vải tìm kiếm lấy có thể chui vào lối vào không có bất kỳ cái gì xương cốt bọn chúng đối vật thể lực phá hoại thực sự là có hạn nhưng cũng tuyệt không phải một cái nho nhỏ lều vải có thể chống cự theo thời gian thôi di chống đỡ lều vải k h u n g xương bị đẻ gãy khóa kéo vị trí xuất hiện vết n ư ớ c những cái kia phi đầu man đem rác hút tại trong cái khe chui vào hướng về túi ngủ cùng vân thiên phong tập tích tới một đầu năm đầu m ư ờ i đầu hai mươi đầu cái kia vết n ư ớ c bị càng chống đỡ càng lớn cuối cùng xoe xẹt một tiếng đã nứt ra một cái lỗ to lớn mười mấy con phi đầu màn con rồi thấy đường giống như phần phật một cái nào tới đem túi ngủ cùng vân thiên phong toàn bộ gắn vào phía dưới vân tiên h phong tựa như phát c u ồ n g châu đực dùng s o n g đao tạo thành sừng thú không đầu không đôi ngang huy động lấy hắn rõ ràng tại dạng này mật độ dưới coi như mẹo mù đụng cho chết mình cũng nhất định có thể g i ế t chết không ít phi đầu man túi ngủ đầy đủ giám chắc trong ngoài bốn tầng ở giữa kẹp lấy bông vải tăng thêm lỗ hổng đấm gấp hai nữ chỉ cần không bị hạ độc chết cơ bản không có việc gì nguy hiểm nhất là vân tiên h phong dùng hai tay chặn lấy lỗ thai cái tư thế này nhìn như dễ dàng nhưng là nâng hơn mấy phần chung liền sẽ cảm thấy cánh tay hễ ẩm sưng mười mấy phút hai đầu cánh tay liền sẽ đau rác sau một tiếng hai đầu cánh tay cũng bắt đầu không bị khống chế vô số lần phi đầu man giác hút đều kém chút thuận hắn run dạy trưởng duyên chui vào cũng may vân thiên phong quyết tâm đem đầu lưới đều cắn nát n g ạ n h sinh sinh chịu đ ư ợ c về sau vân thiên phong nghĩ đến một biện pháp tốt cái k i a chính là nằm ngừng dưới dựa vào nặng đầu đ ể ép bàn tay d á n chặt lỗ thai hai bên đổi lấy đến để cánh tay có thể thay phiên nghỉ ngơi dù vậy đến sau nửa đêm thời điểm vân thiên phong đã mệt mỏi mê muội tựa hồ mình lúc nào cũng có thể té xịu cắn đầu lưới đau đớn cũng không thể để hắn bảo trì thanh tình vô số lần hắn đầu góp nghĩ đến tính toán không tiên chỉ nổi cứ như vậy kết thúc c nhưng mà nội tâm luôn có một cái như có như không thanh âm để cho mình kiên trì vân tiên h phong biết đó là chân chính mình tại la lên hắn toàn dựa vào cầu sinh dục cùng một cỗ chơi liều kiên trì cũng không biết qua bao lâu vân tiên h phong thật đã ép không ra một tia khí lực cái tia mềm mại r i á hút có thể rất nhẹ nhàng đem hắn bàn tay chọn xuống dưới nhưng hắn tiềm thức vẫn như cũ trèo c h ố n g hắn thủy chung đem một ngón tay nhét vào lỗ thai vân tiên h phong té x ỉ u thiên địa đều tại xoay tròn trước mắt lóe lên lóe lên một mảnh hồng đổi một mảnh đen hắn không biết mấy giờ rồi sắc trời đen kỵ không biết khoảng cách gừng đồng còn bao lâu những cái kia phi đầu màn tre g i ả m a n g mọc không có chút nào rời đi vết tích s o n g lần này thật s o n g mệnh a vân thiên phong trong lòng cảm thán cảm giác được ít nhất ba đầu sẻn s ệ t chân nhắn rác hút rán tại mình bên mặt tranh nhau chen lấn trượt hướng mình lỗ thay sau đó hắn liền cái gì cũng không biết mặt trời b ò tới đỉnh núi chim hoàng oanh tại bóng cây ở giữa c a hát một đầu xanh lân rắn độc treo ở vách núi vết nước phía trên nhìn xem khe hở bên trong nằm người c ũ n g không ngừng vặn vèo tối ngủ a nương theo lấy tiếng gì vân thiên phong mở mắt cái kia một sự xuất thần ở nhưng là lập tức hắn biết mình còn sống bởi vì bên cạnh túi ngủ bên trong hai nữ đang tại dãy r u a t kêu to một người gọi k a k a một người gọi vân thiên phong ngự khí mê ly hiển nhiên cũng đều tại ảo giác ở trong vân thiên phong thở dài ra một hơi trong lòng nổi lên vô cùng vui sướng trời ạ ta thật là quá may mắn vậy mà sống tiếp được xem ra tối hôm qua ta kiên trì tới giờ mau sơ ha ha ha a i <cười> u n u cơi này lập tức chấn động đến toàn thân cây đau nhức có thể thấy được hắn tối hôm qua mệt mỏi trở thành cái dạng gì t h ở phào trên mặt đất đứng lên nhìn xem đầy đất phi đầu màn thi thể lập tức nôn, nôn sau khi hắn nhìn thấy bên dưới vách núi phương bởi vì mưa to đ ộ n g lại thành một cái ao nước nhỏ liền đem túi ngủ mở ra đem hai cái nổi điên nữ nhân quần áo cởi sạch sau đó từng bước từng bước ném vào ao nước lại đem hai nữ quần áo dùng mềm dẻo mảnh cây gỗ dùng sức quật đem phía trên có độc phấn mặt thanh lý mất hắn cũng không muốn lãng phí thể lực giặt quần áo hòng quần áo hai nữ tại trong ao bay nhảy mười mấy giây đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại h i ệ n nhiên lần này chúng độc sâu hơn đây cũng là vân tiên phong không hiểu địa phương rõ ràng mang theo loại bỏ mặt nạ làm sao còn chúng độc sau khi tính hồn lại tần sơ ảnh cho hắn đáp hắ không ai đoán trách vân thiên phong vì sao đem các nàng l ộ t sạch đều có thể lý giải tần sơ ảnh biết vân thiên phong nghi hoặc s a o nói là làn da thẩm thấu c h ú n g độc những cái kêu phi đầu màn trên cánh có độc phấn b ủ i cùng phi nga trên cánh b ủ i một dạng nhỏ bé có thể tùy tiện thẩm thấu đến trong da nói cách khác lọc mặt nạ là vô dụng nhất định phải bảo vệ toàn thân làn da mới được vân thiên phong làm một chút cây cọ thụ tâm cứ như vậy ăn sống khi bữa sáng thứ này giàu có rồ tê in cùng đường có thể nhanh chóng khôi phục thể lực trên người có khí lực đầu góc cũng bắt đầu chuyển động vân thiên phong mới nhìn đầy đất phi đầu màn thi thể nhữ mày rất khó tưởng tượng Ta tối hôm qua có thể giết chết qua nhiều hôm như có vân ậ y phi đầu man. Tần sơ ảnh nhìn đầu Tần man. xem sơ v thiên phong ô nu nói chính mình cũng không biết mình cường cười biết đem ạ i phải ngươi ai giết. Thiên cỡ còn có nào, không Vân、thiên、Phong là đây đã đ thể s o n g đao như ngày hôm qua làm thành sừng thú hình dáng nói ta hôm qua chính là như vậy tả hữu l ư ớ t n ă g đầu phạm vi có hạn làm sao có thể g i ế t đến đầy đất đều là khương nu giáp nói có thể là bọn chúng chết bị đồng loại đẩy ra bên ngoài còn có thể là chính mình đều m ệ t h mận động không nhớ rõ vân thiên phong chậm rãi nhẹ gật đầu cảm thấy đây là có khả năng mình hôn qua sau nửa đêm một đoạn thời gian rất dài cơ hồ đều ở vào một loại h o à n g hốt trạng thái đã ăn xong đồ vật ba người thu thập một chút chuẩn bị tiếp tục xuất phát tần sơ ảnh nhìn xem vân thiên phong tóc nói ngươi trên đầu là cái gì a x ề n sệ một đoạn vân thiên phong một trận át tâm vội nói là phi đầu màn trong cơ thể dịch nhẩn ta phải đi tẩy một cái nói xong t h ẳ n g đến vừa rồi a o nước đi đến đến mép nước hắn đem đầu nửa chìm vào vũng nước bên trong lấy tay nhanh chóng xoa tẩy hận không thể đem đầu ra đều kéo xuống đến dựa xa sau hắn đứng dậy chuẩy rời đi nhưng là vừa phóng ra một bước, lại vội vàng trở lại nhìn về phía mặt đất trong mắt của hắn hiện lên hồ nghi đối khương nhu giáp cùng tần sơ ảnh hô hai người các ngươi m a u tới đây tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp không biết hắn muốn làm gì vội vàng chạy tới nhìn thấy vân thiên phong đang đối mặt lấy bên cạnh cái ao mặt đất m à người gặp hai nữ tới vân thiên phong chỉ vào mặt đất nói hai người các ngươi dùng chân trái ở chỗ này giấm một cái hai nữ không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn vân thiên phong như vậy bộ dáng nghiêm túc biết là chính sự lập tức làm theo vân thiên phong nhìn xem hai nữ vừa in ra dấu chân lại đem chân trái của chính mình giấm tại hai cái dấu chân bên cạnh sau đó chỉ vào ba người dấu chân nói hôm qua có người đến qua nơi này cửa vào chương hai mươi chín cửa vào hai nữ lúc này mới phát hiện tại ba người dấu chân bên cạnh còn có một cái hơi nhỏ dấu chân tuyệt không thuộc về ba người thứ nhất dấu chân kia rất nhạt hai cước cùng tồn tại chân trước trưởng vết tích l ự c sâu rất hiển nhiên là có người từng thân thể nghiêng về phía trước ngồi s ổ m ở bên cạnh cái ao lấy tay đi đụng vào ao nước dấu chân có thể bảo tồn rõ ràng như thế chứng minh dấu chân này là tại hôm qua sau cơn mưa dẫm ở chỗ này mà khi đó chính là vân tiên phong cùng phi đầu man l i ề u mạng đoạn thời gian cái này giấu chân dậy ngấn cùng vân thiên phong ba người hoàn toàn khác biệt cái này vết tích hương nhu giáp cùng tần sơ ảnh chưa quen thuộc nhưng là vân thiên phong cũng rất quen thuộc nếu như ta không nhìn lầm đây là năm khối tiền một đôi loại kia n h ự a vợ lặt tiệp dép lê cái kia dạy ta xuyên qua vài chục năm đôi cái này vết tích tương đối quen thuộc mỗi lần lau nhà đều muốn lặp đi lặp lại nhìn lặp đi lặp lại bôi hương nhu giáp chuyên trú phương hướng rất đặc biệt mà là cảm thán đây cũng quá h i ể u sinh sống ở trong vùng hoang dạ thám hiểm còn không quên mang theo một đôi dép lê chúng ta làm sao không nghĩ tới vân thiên phong cùng tần sơ ảnh cũng không thể không thừa nhận người này thật là quá hiểu sinh sống. Tần sơ ảnh nhìn xem trên mặt đất trưởng nhất tư ảnh nhìn chân, nói cước này trưởng cũng quá nhỏ, nhiều sơ xem mã, dấu quá cước vô ớ với i lại nhiều, cái nhiều người lá là hắn thể hắn nhẹ, thể hắn dày sâu rất nhiều, nhìn ra cái này nhân thể nặng nhiều nhất 80 cân tà hưu, trọng trọng cân, này nặng cân nào rất ta rất tà ra dấu dấu sâu đâu. dày dày so sẽ v luận hắn là sáng sớm đi qua vẫn là tối hôm qua ngay tại đều khó có khả năng không có phát hiện chúng ta vì cái gì không xuất hiện khương đu giáp nhớ ra cái gì đó nói vân thiên phong còn nhớ rõ chúng ta tại đường cao tốc bên trên gặp phải quái sự sao vân thiên phong một cái nhớ tới gật đầu nói nhớ kỹ có người nhìn thấy chúng ta trên mui xe ẩn dấu cá nhân khương n ư u giáp trầm tư nói có thể hay không chúng ta căn bản không có vứt bỏ hắn đoạn đường này hắn đều đi theo chúng ta nhưng không có hiện thân tối hôm qua phát hiện chúng ta gặp phải nguy hiểm cho nên ra tay giúp đỡ ngươi không phải kỳ quái vì cái gì chết nhiều như vậy phi đầu màn sao không chừng là hắn giúp một tay đâu đó là cái quý nhân rồi tần sơ ảnh lắc đầu nói quý nhân bình thường sẽ không giấu đầu lộ đôi hắn căn bản không muốn xuất hiện càng không muốn bị chúng ta phát giác hắn tại ẩn giấu mình cái này không phải là quý nhân vân thiên phong gật đầu nói ta tán thành tần tiểu thư thuyết pháp khương l u giáp cãi lại nói vậy hắn vì cái gì giúp chúng ta Vân trong h i ê n p lòng h ư n hai cô nhớ gái n g nói sao. đều là phát lệnh trước có không thể không đối mặt kinh khủng phi đầu man bên người còn ẩn giấu đi một cái thiện ác khó phân người mà ba người bọn họ tựa như là bị ném vào núi đao biện lửa để tuyến con dối trầm mặt thật lâu tần sơ ảnh đánh trước phá trầm mặc ngẩng đầu đối v â n thiên phong nói chúng ta trở về đi phi đầu man quan khổ sở cái này như rơi mây mù cục chúng ta càng không phá được nghe xong lời này không đợi vân thiên phong lên tiếng khương nu giáp trước g ấp nói sơ ảnh tỉ ngươi không muốn đi tìm t a c ca tần sơ ảnh nhìn xem khương nu giáp nói ta không biết ca của ngươi tại sao muốn đi tìm hắn ta vẫn luôn chỉ là đang tìm kiếm mình khương nu giáp vội la lên trí nhớ của ngươi còn không có khôi phục ngươi còn không có tìm tới mình à làm sao lại từ bỏ đâu không cần từ bỏ có được hay không nàng là thật sợ vân thiên phong cùng tần sơ ảnh cùng đi cái kia nàng thật chỉ còn lại có một con đường chết trở về khương nu giáp vẫn tâm là tuyệt đối làm không được cho dù là chết nàng cũng muốn chết đang tìm kiếm ca ca trên đường đây không phải chủ mà là nội tâm không thể không tần sơ ảnh nhìn thoáng qua vân tiên h phong sau đó đôi khương nu giáp nói ta đã tìm tới chính mình đã từng đã từng ta cũng làm thành một giấc c h i ế m bao từ giờ trở đi ta chính là chính ta khương nu giáp không minh bạch tần sơ ảnh loại chuyển biến này là như thế nào mà đến cái này khiến nàng cảm thấy đột nhiên thế là đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía vân tiên phong sự lựa chọn của người đàn ông này mới là tính quyết định vân tiên phong khoát tay áo trưởng gia hiệu khương n u g i á p không cần lên tiếng sau đó chỉ vào cái k i a một chỗ phi đầu man thi thể cười khổ nói chúng ta đi được không một câu đơn giản lời nói giống như sấm sét giữa trời quang lập tức để tần sơ ảnh cứ thế ngay tại chỗ vân tiên h phong nhìn xem hai nữ nói khen nếu như người này liền là nhìn chằm chằm chúng ta hoàn thành nên hoàn thành nhiệm vụ như vậy hắn tuyệt sẽ không để cho chúng ta rời đi một khi quay đầu chúng ta có thể sẽ chết rất thảm thậm chí sống không bằng chết biến thành chân chính để tuyến con d ố i trước sau đều là hiểm một cái đã biết một cái không biết ta tình nguyện lựa chọn phi đầu man nếu như người này có như vậy một phần vạn tỷ lệ là chúng ta quý nhân như vậy chúng ta càng hẳn là hướng về phía trước nếu như hắn vẹn vẹn đi ngang qua người ẩn cư như vậy chúng ta liền không cần cải biến chúng ta dự tính ban đầu cho nên chúng ta dưới mắt đáp án rất đơn giản tiếp tục đi tới khương nu giáp thở dài một hơi trong nội tâm đối vân thiên phong cảm kích không l ờ i nào có thể diễn tả được khiến người ngoài ý chính là tần sơ ảnh cũng vui vẻ đồng ý không có nói nhiều một câu càng không có chút nào không thoải mái trên đường vân thiên phong cầm đao mở đường hai nữ thay phiên đeo túi đeo l ư n g theo ở phía sau khương nu giáp vừa đi vừa hiếu kỳ hỏi bên cạnh tần sơ ảnh nói sơ ảnh tỷ ngươi là lúc nào không tại xoán suýt ký ức đó à? tần sơ ảnh cười nhạt một tiếng nói lần thứ nhất sau khi chúng độc khi đó ta minh bạch một cái đạo lý chân ngạo ý thức từ trước tới giờ không đi qua hắn để ý chẳng qua là khi dưới lập tức ta mới là ta khương nu giáp nhìn một chút vân thiên phong mồ hôi đầm địa bằng lưng vừa ngắm một chút tần sơ ảnh liếm môi một cái đem lời muốn nói nuốt trở vào nàng không thoải mái cho nên không muốn nói để tần sơ ảnh vui sướng lời nói thế là đổi cái câu chuyện nói vậy ngươi nhi t ử tiểu chăn làm sao bây giờ tần sơ ảnh không chút nghĩ ngợi nói chỉ cần tiểu chăn trong trí nhớ ta vẫn là hắn mụ, mụ vậy ta liền sẽ tiếp tục chiếu cố hắn yêu mến hắn khương n u giáp nết miệng lên nói vậy ngươi láo công đâu tần sơ ảnh cười nhạt nói nếu như có thể còn sống trở về sẽ làm lý ly hôn rồi tại tần sơ ảnh trong mắt khương n u giáp không nhìn thấy bất luận cái gì x o a n suýt thế là rốt cuộc nghị không ra có thể kích thích một cái tần sơ ảnh lời nói đến đành phải giữ im lặng buổi trưa lúc ba khắc chặt đầu thời gian ba người bọn hắn đạt tới khương ngọc lâm trên bản đồ cái tiêu cựu cung cách năm mươi cùng đồ hình vướng khu vực nơi này xác nhận mục đích của bọn họ nhưng ở bọn hắn trước mắt chỉ có vắt ngang đại sơn cao, cao đứng vững kéo dài hai bên không biết bao xa tại sao có thể như vậy vân tiên phong bị cảnh tượng trước mắt triệt để làm mơ hồ. dựa theo hắn dự đoán đã hoàng kim thành lối vào chỉ có một cái như vậy trước mặt bọn hắn hẳn là một tòa có đỉnh bằng núi cao hoặc là h ố t r ờ i một loại địa hình nhưng đều không phải là trước mắt là một tòa đ ỉ n h nhọn tại dạng này trên đ ỉ n h nhọn kiến tạo một tòa miếu nhỏ cũng khó như lên trời làm sao có thể kiến tạo như thành thật lớn thần miếu tần sơ ảnh nhìn xem địa đồ nói có lẽ tại phụ cận chúng ta đi một vòng nhìn xem vân thiên phong nhẹ gật đầu đang chuẩn bị vòng quanh tòa này đỉnh nhọn tìm kiếm có thể đạt tới xây thành chỉ tiêu chuẩn địa hình liền lúc này khương n u giáp lại một mặt không hiệu nhìn phía xa nói ra vân thiên phong ngươi nhìn nơi đó làm sao ngọn, có bên trên vân tiên h phong thuận khương nhu giáp ánh mắt nhìn đi qua quả nhiên thấy một mảnh rậm rạp bụi cỏ tại chính giữa có một mảnh nhỏ ngọn cỏ phía trên hơi khói l ư ợ lờ thần sơ ảnh nói có phải hay không là trường khí vân tiên h phong bốn phía nhìn một chút chỉ có nơi đó có lượn lờ màu trắng hơi khói liền xuất ra lọc mặt nạ nói bất kể có phải hay không là trước phòng một phòng hai người các ngươi chờ ở tại đây ta đi xem một chút là cái gì đang bốc k h ó i khí nói xong cầm lên súng trường thẳng đến cái kia p h í a bụi cỏ mà đi hắn dùng súng trường cắt cỏ tránh cho mình dẫm lên rán độc thận trọng đi tới cái kia bốc khói khí địa phương một dòng số nhỏ nhìn thấy trước mắt cái kia dốc rách sáng long lanh nước chảy mà bạch khí liền l à tại cái này dòng suối bên trên xuất hiện vân thiên phong trên mặt đầu tiên là kinh ngạc ngay sau đó hình như có sở nộ g vội vàng ngồi xuống lấy tay sở dòng suối đ ô n g cảm giác cấm áp thoải mái dễ chịu ôn tuyển chạy ra nước vân thiên phong vội vàng đối hai nàng này tuyển nhận để các nàng cũng tới hai nữ vừa đến trước mặt vân thiên phong chỉ vào dòng suối nói ta m u ố n chúng ta tìm tới cửa vào đây là một đầu ô tuyển hai nữ sửng sốt các nàng thực sự không rõ ô tuyển cùng hoàng kim thành cửa vào có thể có quan hệ gì tấu chương xong chương ba mươi ố qua chương ba mươi ố qua t h ư ơ n g n ư u giáp hỏi nghi ngờ trong lòng ôn tuyền cùng hoàng kim thành lối vào có quan hệ gì vân tiên phong trả lời phi đầu man là dựa vào lấy dị thường cùng hoàn cảnh nhiệt độ nhận ra phương vị chỉ có nhiệt độ thủy t r u n g khác hẳn với hoàn cảnh chỗ ở mới có thể cam đoan bọn chúng sẽ không l ạ c đường mỗi lần sáng sớm đều có thể chuẩn xác trở lại xào huyệt tần sơ ảnh mừng tỉnh đại ngộ vội nói cho nên phi đầu man xào huyệt hẳn là ngay tại nhiệt độ cao nhất ôn tuyền đầu m ư ờ n nơi đó cũng hẳn là liền là hoàng kim thành đại môn khương l u giáp nhìn xem đầu kia dòng suối nhỏ hướng về thượng du phương hướng nhìn lại nói, nói đúng là chúng ta dọc theo con suối nhỏ này một mực đi lên liền có thể đến hoàng kim thành lối vào. thanh âm của nàng không tự chủ được ép tới rất thấp nghĩ đến là muốn đến phi đầu man liền ở tại thợ du trong lòng sợ sệt vân tiên phong nhẹ gật đầu nói không sai nếu như ca của ngươi tọa độ là chính xác như vậy ôn t u y ể n dòng suối nhỏ đầu mườn nhất định chính là cửa vào hai nữ đều vây quanh vân tiên phong ngồi sổm xuống, xuống đốt một chút khói suy tư vân tiên phong ánh mắt kia rõ ràng đang hỏi chúng ta muốn làm sao vượt qua vân tiên phong dùng sức hít một hơi khói suy tư nói có thể dùng hủy đi lều vải cùng túi ngủ vải vóc đem các ngươi hai làn ra đều bao vây lại cái này có thể tránh cho chúng độc khương đu giác thấp giọng nói chỉ là chống cự chúng độc không được ca chẳng lẽ muốn hai chúng ta học ngươi như thế đều ngăn chặn vân tiên h phong mặt đằng một cái liền đỏ lên hắn rõ ràng làm rất bí mật làm sao lại bị phát hiện đâu lan lộn u không biết cái k i a đèn tin đóng mở bị hắn đụng mở ra khụ khụ khụ vân tiên h phong bị khói sặc một cái liên tục ho khan mấy âm thanh mới nói ta có thể các ngươi hai không được độ dẻo quá lớn nhất định phải nghĩ biện pháp khác lúc nói lời này vân tiên h phong m ớ i nhớ tới mình cái kia đèn tin đi đâu rồi sáng nay tỉnh lại liền không có nhưng ngược lại ý thức được nguy cơ phía trước không phải suy nghĩ lung tung thời điểm vội vàng lung lay đầu suy nghĩ cách đối phó hắn nhìn xem ôn tiền mặt người thời gian dần qua sắc mặt ra khỏe miệng cũng vể lên cười lớn nói phiến khu vực này phụ cận tại chiêm bà niên đại vẫn tồn tại một cái thế lực gọi ô q u a quốc ta có biện pháp đầu này ôn tuyển thật sự là mưa đúng lúc nói xong đối hai nữ nói đi theo ta hai nữ không biết vì sao vội vàng theo sau chỉ thấy vân thiên phong đi tới rừng cây bên cạnh tìm tới những cái kia leo lên tại trên đại thụ sợi đằng vung đao liền c h ặ n chân chó này đao là thép vồn p h ở ảm chất liệu khương n u giáp bỏ ra giá tiền rất lớn mua được chém vào những n à y sợi đằng liền là nhất đao lưỡng đoạn sự tình hai người các ngươi đem chém đứt sợi đẳng trên tàng cây kéo số đến sau đó ném tới trong suối nước nóng ngâm cẩn thận nhìn một chút có r á n nói xong vân thiên phong vừa chạy tiếp theo k h ỏ a sợi đằng chạy tới nơi này đằng đ i ề u đa làm cho người g i ậ n x ô i khắp nơi có thể thấy được không đến nửa cái giờ đồng hồ khoảng hơn trăm căn sợi đằng đều bị ngâm trong suối nước nóng những n à y sợi đằng đại bộ phận là bên trong c h ố n g không quản hình dáng tính dẻo dai vốn là phi thường tốt trong suối nước nóng một là nóng lập tức càng thêm mềm mại vân thiên phong nhìn xem trong nước đóng kia sợi đằng hài lòng nhẹ g đầu nói hai người các ngươi có phải hay không ốc tốt như vậy ô tuyển còn không tranh thủ thời gian tắm rửa thầy xong về sau chúng ta bắt đầu làm việc hai nữ con mắt đều sáng lên thời gian lâu như vậy tối đa cũng liền là buổi tối tẩy một chút bộ vị mấu chốt tắm rửa là quyết định không có cơ hội lúc này nghe vân thiên phong nói chuyện trên thân lập tức liền nữa hai nữ dắt tay liền hướng đằng sau đi nhưng lại bị vân thiên phong gọi lại ngay tại bên cạnh ta tẩy đứng đi xa ta chăm sóc không đến ta cam đoan không quay đầu lại nhìn lén với lại hai người các ngươi ta cái nào chưa có xem lời tuy như thế nhưng hai nữ vẫn còn có chút không có ý tứ đầu tiên là nhìn một chút vân tiên h phong lại liếp nhìn nhau ai cũng không động thủ chức t h ờ quần áo vân tiên h phong đành phải thúc giục nói nắm chặt thời gian tẩy cảnh vật chung quanh lạ l ắ m lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm giáng lầm với lại chúng ta trước khi trời tối lượng công việc không nhỏ nhanh lên à. nói xong quay lưng đi hai nữ lúc này mới tu tu đắp đắp thoát sạch sẽ dùng dòng suối lau rửa riêng phần mình n g u y ệ n chuyển khác biệt thân thể nghe được hai nữ tẩy xong lên mở tiếng bước chân vân tiên h phong nhắc nhở dùng súng trường gõ quần áo tránh cho có độc trùng chui vào hai nữ làm theo thật đánh đi ra một đầu thức dài xanh lân rắn độc đầu ba sừng bên trên mắt to mang theo âm độc bị k ư ơ n g n u giáp dùng mũi súng đánh bay sau đó một cái quất bật đầu, đầu n hai nữ vinh quang càng thêm tỏa sáng thật giống như hai cái trong núi tinh linh một cái linh xảo một cái dịu dàng lúc này vân tiên h phong đã đem sợi đằng chặt thành các loại chiều dài từng đoạn gặp hai nữ tới liền nói đến chúng ta cùng một chỗ chế tạo nhân lực xe tăng a hai nữ bị cái này danh từ mới cả ngây n g ẩ n cả người cái gì nhân lực xe tăng nghe tần sơ ảnh hỏi vân tiên h phong một bên chỉnh lý biến mềm sợi đằng một bên cười nói ô qua quốc nội danh nhất là cái gì là bị ra cắt lượn g thiêu chết ba mươi đằng giáp binh tần sơ ảnh cùng khương n u giáp ánh mắt sang lên minh bạch vân tiên phong dụng ý khương n u giáp vội vàng chạy tới hỗ trợ tần sơ ảnh cũng đi theo hỏi đằng giáp khe hở có thể ngăn chặn sao vân thiên phong lắc đầu nói không chặn nổi với lại ôn tuyển ngâm mềm không thể so với dùng lửa đốt biến mềm không làm được đằng giáp như thế g ố c độ cái kia cho nên ta nói là nhân lực xe tăng a đợi chút nữa ngươi sẽ biết làm đằng giáp cần dùng lửa đốt dầu thấm hắn không có nhiều thời giờ như vậy làm không được đem sợi đằng lấy tới như vậy mềm mại chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác dùng ôn tuyển để sợi đằng biến mềm làm thành một cái đầy đủ bảo vệ bọn hắn pháo đài di động nói trắng ra là liền là một cái móc ngược sợi đằng đại giỏ Công cùng nghệ nguyên nhân vân ớ i thời gian h nguyên n bọn hắn không cách nào làm cho cái này đại dò không muốn những man cách cho khẽ hở, muốn để những cái phi h kia cái có cái rác làm đại để đầu ú thiên c u không không khoảng nhưng thể cách than toàn. n lọt tới là làm không được, nhưng lại tới trì một cái được, có Cho bảo Vân Thiên phong làm lưng này pháo đài vào vừa vừa mấy cái cao chính cần cột pháo di người giữa, sợi đại di Thiên động bọn hắn đứng dùng đằng trên then động. Vân、thiên、Phong thô, dò vừa vừa ở xem chừng nếu là thành như vậy cửa thành khẳng định đầy đủ rộng tùng thình không đến mức vào không được đương nhiên hắn cũng làm tốt vào không được chuẩn bị nói như vậy liền đem cái này đại dò xem như đêm nay nghỉ ngơi thành lũy ngày mai mới quyết định tóm lại có vật này ba người bọn hắn đêm nay hẳn là có thể sống sót thành phẩm đi ra về sau tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp cũng tán thán vân thiên phong là một nhân tài loại biện pháp này cũng nghĩ ra được dù sao cũng là duy nhất một lần vật dụng công nghệ thô giáp cho nên biên soạn thật nhanh mặt trời còn không có hoàn toàn chìm vào dây núi ba người bọn hắn đã đứng tại sợi đằng giỏ bên trong bắt đầu hướng về ôn tuyển trên dòng suối nhỏ giao động động. ba cây đi ngang qua sợi đằng giỏ then tại khung bên trong chính giữa tạo thành một hình tam giác khe hở ba người liền xếp theo hình tam giác đứng tại cái này hình tam giác bên trong d ơ lên sợi đằng giỏ di động đi chưa được mấy bước mấy người liền muốn nghỉ ngơi một chút đi không đến một dặm ba người đều làm mồ hôi đầm địa hai nữ tắm xem như trắng rửa không có cách nào cái này sợi đằng giỏ là ấ mức chết chìm chết chìm sợ không phải có hơn một trăm cân vân thiên phong đem đi ngang qua gặp phải cây c ỏ tâm cùng chuối tây tâm đều thu thập lại ba người ở bên trong vừa ăn vừa di động dòng suối nhỏ con con quần quấn ba người bảy lần q u ặ c tám lần rẽ không biết bao lâu thẳng đến sắc trời chỉ còn lại có cuối cùng một vòng mở nhạt thời điểm bọn hắn đi tới một chỗ vách núi phía dưới ôn tuyền dòng suối nhỏ liền là tại cái này bên dưới vách núi bộ tự nhiên trong thạch động chảy ra. v â n thiên phong mắt liếc một cái cái này hang đá lớn nhỏ hẳn là có thể để bọn hắn cái này pháo đài di động tiến vào chỉ là không cách nào xác định bên trong là không phải cũng rất rộng rãi chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó cũng may thạch động này hai bên cùng phía trên lồi lo n h ấ p đô nhưng là dưới chân lại là bằng p h ẳ n g cũng không biết là bị dòng suối cọ rửa bằng loáng vẫn là trăm ngàn năm trước có người tu sửa qua ở chỗ này bọn hắn làm sau cùng bảo hộ công tác đem lều vải cùng túi ngủ cắt chém dùng tới mặt chống nước phòng thấu vải vóc ba o khỏa hai nữ tóc cùng để lọt ở bên ngoài làng ra bảo đảm hai người bọn họ sẽ không trúng độc sau đó ba người nhìn nhau lẫn nhau gật đầu hướng phía cái kia đen kịt hang đá chậm rãi đi vào tấu chương s o n g chương ba mươi mốt thần linh chương ba mươi mốt thần linh cầm đèn trong động đen kịt vân thiên phong tại đi vào hang động bên trên một dây hô hai nữ đem riêng phần mình kẹt tại lọc mặt nạ đỉnh chóp đèn tin mở ra một trái một phải hai đèn lớn vân thiên phong khoát tay chặn lại ba người giơ lên đại giỏ chính thức đi vào hang động soạn ồ ồ ồ vừa đi vào không có một d â y đồng hồ cái kia quen thuộc q u ỷ kêu âm thanh liền bắt đầu trong sơn động quanh quẩn chuyển đến những cái kia phi đầu man đối khác hẳn với hoàn cảnh nhiệt độ quá mức mất cảm cơ hồ tại ba người vừa tiến tới thời điểm liền bị phát hiện vô số phi đầu man trong bóng đêm phô thiên cái địa mà đến giống như một đoàn mây đen trong khoảnh khắc đem đại giỏ bao phủ bao khỏa đại giỏ bị đâm đến một trận lay động ba người vội vàng ngồi xổm ổn định trọng tâm để đại giỏ ổn định lại không đến mức bị nã lật chậm rãi hướng về phía trước không cần lo lắng khoảng cách đầy đủ nhiều nhất bị liếm một cái vân tiên h phong là tính toán khoảng cách này tới làm đến cái này giỏ an toàn lại có thể thể tích nhỏ nhất vô số đầu phi đầu man rác hút tại giỏ mây trong khe hở c h u i vào ngẫu nhiên xẹt qua ba người mặt gây nên hai nữ trận trận kêu sợ hãi cùng sau đó n ư n khan thứ này trên người dịch nhờn quá thối đột nhiên một cái phi thường thon dài phi đầu man g i á p hút ở phía sau chui vào đánh vào khương nhu giáp cái mông bên trên một trận vật mẹo đem khương nhu giáp dọa đến hướng phía trước đánh tới vân thiên phong v ộ i vàng c h ầ m xuống thân thể sau này dùng sức ổn định kém chút ngã lệch giỏ mây hô ổn định đ ừ n g sợ khoảng cách đầy đủ nhất định phải ổn định khương nhu giáp dùng sức nhẹ gật đầu cắn răng kiên trì mặc cho đằng sau cái kia phi đầu man g i á p hút đ u ồ n g n ị c h lưu manh dùng sức hô hấp để cho mình tỉnh táo lại phi đầu man càng ngày càng nhiều g á n tại g i mây bên trên càng ngày càng nặng vài phút mấy người cũng đi không được mấy bước, chủ yếu nhất là một â quân y tựa kết kết phát ra làm người run sợ tiếng tiên tiếng ra vang. nhanh hồ hình hướng, phong thêm chút có sức, nói biến người đi run Vân lớn làm m sợ chút, giỏ mây nhịn không giỏ mây đầu ư ợ c bao lâu, quá nặng đi. đ một g i á c hút lướt qua tần sơ ảnh lỗ thai tại thai của nàng lỗ ra chui hai lần để tần sơ ảnh hoảng sợ rơi xuống đèn tin nhưng may mắn khoảng cách không đủ không cách nào xâm nhập tần sơ ảnh hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút nhưng nàng sinh sinh nhịn xuống cũng không né tránh cái k i a tại mình bên mặt trượt đến đi vòng quanh rác hút xoay người nhặt lên đèn tin một lần nữa kẹt tại lọc mặt nạ t h ư ợ bộ tiếp tục cho phía trước chiếu sáng mười phút đồng hồ ba người mới đi không đến tám mét thời khắc này giỏ mây bên trong giống như m ị sợi cơ khắp nơi đều là c h â n nhắn phi đầu man rắc hút tại ba người trên thân tùy ý hoạt động châm ngòi đem bọn hắn ba người toàn thân làm cho vô cùng tất cả đều là tanh h hôi dịch đ ư ậ n a nó tiến vào ta lưng quẩn ai nha nó tại quyển trên đầu ta đèn tin hai nữ đèn tin cơ hồ đồng thời rơi xuống mấy người trước mắt nhất thời tối sầm lại cũng vừa lúc là cái này tối sầm để vân tiên phong phát hiện phía trước cách đó không xa có ánh sáng thế là hắn cao giọng nói không cần đèn tin xuất khẩu ngay ở phía trước không xa ba người đồng thời dùng sức nhưng ngoại ý muốn chính là lại không có thể nhắc động giỏ mây phía trên này đã không biết treo bao nhiêu phi đầu màn cái kia buồn nôn thân thể vân tiên h phong làm sao bây giờ nhấc không nổi giò mây muốn sụp đổ làm sao bây giờ làm sao bây giờ vân tiên h phong cảm thấy lo lắng một trận hỏa khí rút ra g a o bầu lơ tiếng nói hai người các ngươi chuẩn bị kỹ càng nghe ta khẩu hiệu làm việc nói xong trong lòng bàn tay g a o bầu trước người một trận chém lung tung dạng này mật độ những cái kia rác hút cũng đều là tại giò mây trong khe hở trôi vào muốn tránh cũng không được bị vân tiên h phong mấy đao liền chặt gậy mất mười mấy đầu rác hút rơi trên mặt đất chạy xuống ủ dịch những vật này một khi đã không có rác hút lập tức liền sẽ mất đi cảm xúc năng lực ngao n g a o tại giỏ mây bên trên rơi xuống vân thiên phong vội vàng la lên nhớ giỏ tiến lên hai nữ vội vàng dùng lực vừa nhấc hướng về phía trước phóng ra ba bước sau đó lại bị một lần nữa dính sát phi đầu màn trọng áp không cách nào lại đ ộ n g vân thiên phong la lên hai người các ngươi ngồi xuống hai nữ vội vàng ngồi sổm người xuống vân thiên phong tay cầm dao bầu ở phía trên ba trăm sáu mươi độ vòng trạm lần này chém đứt càng nhiều rác hút giỏ mây một cái biến nhẹ đi nhiều ba người thừa cơ nhớt giỏ đi về phía trước năm bước lần nữa bị trọng áp dừng lại vân thiên phong giống nhau trước đó tiếp tục chém vào như thế ngừng ngừng đi đi đột nhiên cách cách một tiếng chói thai v ă n g động giỏ mây phía trên mái vòm hình bị ép tới hướng vào phía trong lông xuống giật ra một cái khe hở một cái phi đầu màn cái kia lệ quỷ đầu ba sừng rối vào bỏ bọc gần nhất tần sơ ảnh lỗ thai chui qua lại bị bọc lấy lều vải bố che chắn bên ngoài đầu kia rác hút bắt đầu tìm kiếm khe hở ý đồ chui vào tần sơ ảnh chỉ có thể một bên trông tránh một bên giơ lên giỏ mây hướng về phía trước mi rồi xuất khẩu có nhỏ giỏ mây vào không được ba người tốn sức thiên tân và khổ đi tới cái kia phát ra ánh sáng cửa ra vào lúc lại phát hiện xuất khẩu dung không được giỏ m vân thiên phong đưa mắt quan sát phát hiện cửa vào cuối cùng có một cái đầm ao nước nơi nào hẳn là ôn t u y ể n đầu mườn thế là cao giọng nói đem ba lô ném đi à đợi chút nữa ta lật ra giỏ mây hai người các ngươi liền khiến cho kính hướng cái k i a đầm nước chỗ chạy giỏ mây ngăn ở cái này có thể kéo dài mấy giây nhảy vào đầm nước chúng ta có thể sống tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp đều dùng sức nhẹ gật đầu d ỡ xuống ba lô phụ trọng thở mạnh chờ lấy giỏ mây nghiêng vào một khắc này lên vân thiên phong vừa dùng lực đem biến hình giỏ mây sau này khẽ đảo sau đó lấy hai nữ dùng sức đẩy về phía trước mình sau đó lăn lộn ra ngoài ba người bỏ qua một bên nhanh ch trong n đem t nháy bộ m n đ mắt đó hai nữ sinh trong mắt chỉ còn lại có không cam lòng cùng tuyệt vọng nhìn xem nhào về phía mình phi đầu man trong lúc nhất thời quên đi tranh n ẽ cứ như vậy nhìn xem trắng bệnh mặt quỷ càng ngày càng gần cơ hội cùng mình mặt đối mặt vân thiên phong giống giận nào tới trước một cái đem hai nữ ngã nhào xuống đất đây là hắn duy nhất có thể làm mặc dù đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn chỉ muốn nói với chính mình mình thật lấy hết toàn lực bảo hộ các nàng đến cuối cùng một giây sau đó hắn xoay người đem hai nữ đặt ở dưới thân dù n g tự mình làm bọn hắn sau cùng tầm t r ắ n hai nữ cảm giác được vân thiên phong động tác trong mắt đều bị nước mắt thấm đầy cơ hồ cùng kêu lên la lên vân thiên phong thiên phong vân thiên phong đối các nàng n ở nụ cười nhắm mắt lại hắm cảm nhận được một cánh tay không hề do dự ô n mình cộ đồng thời một vòng ôn nhuận bao trù môi của hắm dạng nay h đợi lửa này vân tiên phong vặn vẹo hôn éo cái mông phát hiện không có phi đầu man bạn mình không khỏi nội tâm kinh ngạc lập tức quay đầu mượn cửa ra tia sáng nhìn sang chỉ thấy những cái tia đến mình phụ cận phi đầu man tất cả đều đã mất đi phương hướng mượn dạng bay loạn đi loạn mà càng nhiều phi đầu man thì cũng như chạy trốn hướng về sau bay đi cũng không quay đầu lại trên vách đá trên mặt đất khắp nơi đều là bọn chúng đụng nát thân thể cùng chạy ra mù dịch vân thiên phong vô vô nhắm mắt lại hai nữ nói tỉnh đến thiên đường khương nhu giáp lắc đầu nói không đây nhất định là địa ngục rất túi còn rất nóng nơi này xác thực rất nóng bởi vì đã ra lại miệng biên giới tới gần suối nước nóng k i a đầu nguồn tần sơ ảnh mở to mắt nhìn lướt qua tử vong là loại cảm giác này sao không có cảm giác chút nào vân thiên phong tránh ra thân chỉ chỉ sau lưng nói bọn chúng đều mù chúng ta phải cứu được nói xong đỡ dậy hai nữ tại các nàng không hiểu ánh mắt kinh ngạc dưới đi vào cửa vào tần sơ ảnh không chịu được quay đầu nhìn xem những cái kia còn tại đi loạn phi đầu man vì sao lại dạng này thật chẳng lẽ có thần linh khiến cái này đồ vật không dám đến gần chân chính thần miếu khu vực thấu chương xong chương ba mươi hai hết thể đều là tương đối chương ba mươi hai hết thể đều là tương đối cái này vẹn vẹn một cánh cửa nhưng phi đầu man đến chung quanh đây biểu hiện lại làm cho người không thể không liên tưởng đến thần minh lực lượng vân tiên h phong lại trên mặt nhưng không có đ ố i thần minh ngạc nhiên đi tới a o nước trước lạnh nhạt thăm dò dưới a o nước nhiệt độ khá nóng tay nhưng không đến mức bị phòng lập tức giải khai quần áo m ộ tần b rửa sơ h t ảnh may mắn sau khi tán thán nói cổ nhân trí tuệ thật ghê gớm dạng này quy luật tự nhiên đều có thể bị bọn hắn lợi dụng để phi đầu rất giữ cửa nhưng phi đầu man lại vĩnh viễn không cách nào xâm nhập hai nữ cũng giải khai quần áo thanh lý trên người mình hôi thối các nàng không để cho vân thiên phong tạp lánh bởi vì vân thiên phong cũng đang tắm chỉ bất quá tất cả mọi người tận khả năng phi lễ chớ nhìn trong hoang dã giảng cứu không nổi quần áo đã bị hôi thối dịch nhờn thẩm thấu vô cùng không tẩy không có cách nào xuyên thần sơ ảnh nhanh tay trực tiếp đem vân thiên phong quần áo lấy tới giúp hắn cùng một chỗ xoa tẩy nơi này chỉ là ánh trăng vân thiên phong trần t r h i thân quan sát một cái hoàn cảnh c u n g quanh một mặt kinh ngạc nơi này thật là một cái hỗ trợi nhưng cái này hỗ trợi mảnh cao như ống khói cao không dưới trăm mét n vân tiên c phong mang theo súng trường tại cái này đường kính chỉ có chừng năm mươi m gần hình tròn không gian dạo qua một vòng duy nhất có thể ăn đồ vật chỉ có một ít cây cọ cây hắn làm chút cây cọ tâm trở lại ao nước bên cạnh hai nữ đã rửa sạch quần áo thân thể ngâm tại trong suối nước nóng tránh cho lúng túng ánh trăng ngâm lung, lung ngược lại là cũng nhìn không thấy cái gì ban đêm k i a sáng qua tối đèn tin của bọn họ đều tại cùng phi đầu man l i ề u mạng thời điểm thất lạc ở cửa vào trong thành động chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi hết thể chờ hừng đông lại nói hai nữ trực tiếp đem quần áo đều bày ra tại ôn tuyển bên cạnh trên tảng đá tin tưởng không bao lâu liền sẽ hóc khô ba người nằm tại bên cạnh ao trên tảng đá nghỉ ngơi hai nữ một đầu vân thiên phong một đầu chân đối chân tránh cho trần chuồng lúng túng không biết là bị phi đầu man kinh hãi hay là bởi vì s ô n g qua nan quan sau hưng phấn ba người đều không có buồn ngủ cứ nằm như thế thảo luận tình huống hiện tại tần sơ ảnh cũng quan sát hoàn cảnh nơi này suy đoán nói nơi này hẳn là còn có cửa vào chỉ là tia sáng quá tối chúng ta không có phát hiện nếu không dạng này không gian thu hẹp không thể nào là thần miếu chỗ khương n u giáp cũng tán thành nói ân coi như truyền thuyết hoa trương thần miếu lớn nhỏ nhưng cho dù là thần miếu trong năm tháng sụp đổ cũng nên lưu lại vô số tảng đá hài cốt nhưng nơi này rất sạch sẽ rất bằng p h ẳ n g cũng không phải miếu chỉ vân tiên phong t h ì suy tư nói hừng đông về sau chúng ta tìm tòi tỉ mỉ một cái ta tin tưởng nếu như nơi này là cửa vào c á của c ngươi khương ngọc lâm bọn hắn khẳng định sẽ hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một chút vết tích ba người nói chuyện trời đất thời điểm cái kia kém chút để bọn hắn mất mạng phi đầu man trong xào huyệt đen kịp trong thạch động vang động lấy kéo lê kéo lê tiếng bước chân tựa như là ai mặc nhựa t ợ lặt tiệp dép lê đang tàn bộ không ngừng có thể nghe được rất nhỏ âm bạo thanh trong sơn động q u a n quẩn tựa như xa xôi sấm rền mỗi một lần nhẹ nhàng âm bạo thanh sau đều sẽ có cái gì rơi xuống tiếng vang tiếng bước chân đi tới cái kia có thể nhìn thấy ánh trăng lối vào chỗ mặc giá rẻ màu làm nhựa t ợ lặt tiệp dép lê chân lách vào tia sáng bóng tối bên trong chỉ ở lóe lên ở giữa nhìn thấy một cái tay bàn bạn lấy một cái không có mở nhất định sẽ nhận ra đó chính là mình dùng để hộ mông cái kia không biết qua bao lâu vân tiên h phong bị mặc quần áo tử tế tần sơ ảnh tỉnh lại nữ nhân này trên mặt kinh ngạc cùng hoảng sợ để vân tiên h phong một cái tinh thần hỏi vội thế nào chuyện gì xảy ra tần sơ ảnh đem mình ngoài trời vận động đồng hồ cho vân tiên h phong nhìn tại cầm lấy vân tiên h phong cánh tay để hắn nhìn mình đồng hồ trong n g á y mắt đó vân tiên h phong trên mặt biểu lộ từ nghi hoặc biến thành hoảng sợ hắn ngẩng đầu nhìn đen xì miệng giếng lớn nhỏ bầu trời một bên nhỏ như sợi tóc huyền nguyệt treo ở miệng giếng bên cạnh vừa cẩn thận nhìn một chút đồng hồ hoảng sợ nói thần sơ ảnh gật đầu nói nhìn thời gian của chúng ta là nhất trí khương nu giáp không biết làm sao ngồi tại bên cạnh ao miệng bên trong nỉ non làm sao có thể làm sao có thể nhất định là đồng hồ tay của chúng ta đều hỏng nếu không đây đã là buổi sáng làm sao vẫn là mặt trăng treo ở trên trời vân thiên phong hít sâu để cho mình tỉnh táo lại sự t ì n h ra khác thường tất là yêu hắn nhất định phải tìm tới nguyên nhân này đi ra thời gian không có khả năng bị cải biến cái này nhất định là giả tượng chúng ta cần ánh sáng vân thiên phong nói xong cầm lên dao bầu thẳng đến trước đó thu lấy cây cọ tâm cây cọ cây loại này cây gỗ dầu mỡ hàm lượng cực lớn cho dù là cành xanh lá xanh cũng giống vậy có thể thiêu đốt rất tốt hắn vừa đi mấy bước tần sơ ảnh ngay tại đằng sau gọi hắn trước tiên đem y phục m ặ c lên nói xong đem quần áo đưa cho vân tiên phong lúc này đâu còn để ý cái gì t h ụ thụ bất thân lung túng vân tiên phong vội vàng đem y phục m ặ c tốt góp nhặt một chút khô giáo cây cọ lá quấn ở cây cọ cán bên trên sau đó dùng trong túi cái bật lửa nhóm lửa hắn may mắn mình có cái này hút thuốc thói quen xấu cái bật lửa dùng chính là chất lượng tốt với lại luôn luôn dự bị mấy cái đặt ở khác biệt trong túi mấy cây cây cọ cây làm thành đi theo vân thiên phong bắt đầu ở phạm vi này không lớn không gian cẩn thận xem xét lên đi ba vòng bọn hắn xác định cái này hố trời vách đá đều kín kẽ không có khả năng ẩ n t à n g cái gì xuất khẩu thế là đưa ánh mắt đặt ở trên mặt đất bọn hắn trên mặt đất thảm thức lục soát không công tha bất kỳ ngóc ngách nào rất nhanh một cái rơi xuống ở trên mặt đất bình thủy tinh cùng tản m á t đ ồ hộp hộp hấp dẫn ba người chú ý điều đó không có khả năng là nguyên bản tồn tại cùng những thứ kia có thể là ca của ngươi bọn hắn lưu lại vân thiên phong nói xong nhặt lên cái kia bình, thủy tinh, đối mở miệng bình ngửi một cái nói có một cỗ thảo dự vị tần sơ ảnh nhận lấy đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng nghe thấy một hồi. sau đó nhắm mắt lại tựa hồ tại hồi ức cái gì một lát sau nói ra đây là rừng rậm amazon bên trong ấ n đệ an indian cái khâu á bộ lạc đằng thủy trong trí nhớ của ta mình từng ở một cái nghiên cứu đại não tần suất đoàn đội từng công tác ta chủ yếu là phụ trách dược vật loại phân tích hóa học đương thời chúng ta từng nhấn mạnh nghiên cứu qua tử đằng thủy cho nên nhớ kỹ cái mùi này vân thiên phong biết vật này xuất hiện ở đây nhất định là có cực đại tác dụng nếu không khương ngọc lâm bọn hắn sẽ không cố ý mang theo thế là vội vàng hỏi tử đằng thủy là dùng làm gì tần sơ ảnh hơi thêm suy tư hồi đáp ấn ra bộ lạc vũ sư câu thông thần linh thời điểm sử dụng chúng ta đối phục d ụ n g từ đ ẳ n g thủy vô sư làm kỹ càng khoa học kiểm t r ắ c tiến hành qua cẩn thận phân tích cái gọi là câu thông thần linh nhưng thật ra là bởi vì từ đ ẳ n g thủy có thể điều chỉnh nhân loại đại nao tần suất tiếp thu đoạn để vô sư tại phục d ụ n g sau ý thức sẽ phát sinh không thể tưởng tượng nổi chuyển biến nhìn thấy chúng ta không thấy được đồ vật hoặc là hoàn toàn khác biệt không gian vân thiên phong lâm vào t r o m tư l ầ m b ầ m chỉ có một cái bình thủy tinh chứng minh chỉ có một người phục vụ từ đảng thủy nhưng nhìn nơi này đồ hộp hộp số lượng cũng không phải một người lại tới đây ít nhất là năm người tần sơ ảnh khẳng định nói người kia nhất định là vu sư bởi vì chỉ có vu sư mới có thể tại phục dụng t ử đằng thủy sau bảo trì thanh tỉnh nhìn một cái thế giới khác vân tiên h phong cười khổ gật đầu nói quả nhiên chúng ta là bị tính k â tới người biết t ử đằng thủy mà ta là vu sư thể c h ế t cho nên hiện tại cần ta cái này vu sư tới làm chìa khóa tìm tới ẩn tàng cửa ra vào tần sơ ảnh lắc đầu nói đầu tiên chúng ta không có t ử đằng thủy tiếp theo vu sư nhìn thấy đều là giả tượng đây là chúng ta dùng dụng cụ nghiệm chứng k h a thế giới vật chất không có hắn thấy được cũng không có ý nghĩa bởi vì không tồn tại vân tiên phong ngẩng đầu nhìn cái kia thủy trung bất động trăng lưỡi liềm dùng ngón tay điểm một cái đồng hồ trầm giọng nói nếu như ta bây giờ thấy được mới là giả tượng như vậy trái lại tần sơ ảnh hít sâu một hơi nhìn xem vân tiên h phong trên mặt bất khả tư nghị nói hết thảy đều là tương đối giả đối diện vô luận cỡ nào khó có thể tin cũng nhất định là thật thấu chương xong chương ba mươi ba đại não v ừ a ngục chương ba mươi ba đại não v ừ a ngục lại không luận nhân loại là từ vượt tiến hóa mà đến vẫn là từ thần sáng tạo mà ra làm con người h o a h o a đi tới nơi này trên thế giới này lên đối mặt cái này biến ảo khó lường thế giới liền tràn đầy hoảng sợ Cho họ nên bọn họ ở thế r o n người n g g bắt đầu suy có ĩ thế là thế kiếm t giới này có âm lịch dương lịch nông lịch vận luật thảo mục nhưng mà những ngày cuối cùng không phải tuyên cổ bất biến chân lý nhớ mãi không quên một có trăm i n được năm trước đến nay một đám lượng tử cơ học cày tới người bọn hắn cuối cùng phát hiện cái thế giới này cơ sở nhất vật chất lượng tử là theo ý thức can thiệp mà tại sóng hạt ở g i ớ i chuyển hóa tồn tại đây là bản nguyên quy tắc thần sơ ảnh hô lên một câu hết thệ đều là tương đối đây cơ hồ là mỗi cái người hoa đều hiệu đạo lý nhưng lại ẩn chứa nhân loại mấy ngàn năm cố gắng nhưng tại sao có thể như vậy ta có thể xác định mình là thanh tình đây hết thệ không phải ảo giác t ầ n sơ ảnh khó có thể tin nói vân thiên phong lắc đầu nói thanh tỉnh chưa hẳn nhìn thấy liền là c h â n tướng đồng hồ thời gian c ũ n g không đổi hình tượng nói cho chúng ta biết nhìn thấy trước mắt nhất định là giả có thể là cùng loại hải thị thận lâu quang học âm mưu cũng có thể là là nơi này có có thể thay đổi chúng ta đại não tiếp thu tần đoạn đồ vật ta càng có khuynh hướng cái sau bởi vì bọn họ dùng từ đ à n g thủy tần sơ ảnh minh bạch vân thiên phong ý tứ lập tức nói ý của ngươi là nói hoàn cảnh này bên trong có cái gì cải biến chúng ta đại não tiếp thu tần đoạn cho tới chúng ta tại thanh tỉnh trạng thái thấy được ảo g á c giả tượng cho nên k ư ơ n g ngọc lâm bọn hắn lợi dụng từ đằng thủy cải biến đại não của con người tiếp thu tần đoạn cùng lập tức cải có chân biến nao tần đoạn làm thêm phép trừ, mới có thể nhìn thấy chân tướng. lập làm tiếp phép thu thêm trừ, thể thấy bị đại mới vân thiên phong gật đầu nói đ ố i chính là như vậy cho nên muốn qua cửa hải này nhất định phải là giống như ta thể chất người mới có thể làm được bởi vì chúng ta có thể tại dược vật tác dụng dưới vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh thanh tỉnh nhìn thấy chân chính hoàng kim thành khương đu giáp nhìn xem bình thủy tinh vẻ mặt đau khổ nói thế nhưng là chúng ta không có tử đằng thủy bên ngoài những cái kia phi đầu man trên cánh độc phấn sẽ có hay không có hiệu tần sơ t n h lắc đầu nói những cái kia độc phấn cùng từ đằng thủy khái niệm hoàn toàn khác biệt với lại độc kia phân đối vân thiên phong loại thể chất này không có hiệu quả hai nữ trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ bọn hắn giải khai chìa khóa mật mã nhưng không có thiết yếu chìa khóa không nghĩ tới chính là vân thiên phong lại lắc đầu nói ta có biện pháp chỉ bất quá có chút nguy hiểm cần nhờ tần tiểu thư ngươi bảo trụ mệnh của ta a biện pháp gì nguy hiểm cũng không cần làm vân thiên phong cười khổ nói không làm chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này nói xong hắn t h ở i á o khoác xuống cùng đặt cơ sở áo sau đó để tần sơ ảnh đem nàng đặt cơ sở áo hoặc là nội ý cởi ra tần sơ ảnh không rõ ràng cho lắm nhưng là vì để tránh cho lộ hàng nàng che giấu bỏ đi nội ý của mình dạng này bên ngoài bảo bọc đặt cơ sở áo dù là cần thoát áo khoác cũng sẽ không quá mức lung túng vân thiên phong nhìn xem hai nữ nói dùng ta áo khoác đem hai tay của ta cột vào đằng sau hai nữ làm theo sau hắn vừa hạ lệnh đem cái mũi của ta dùng ta đặt cơ sở áo k ì m chặt c a m đoan không cần thông khí làm xong về sau hắn nhìn xem tần sơ ảnh âm thanh một ngạt nói tiếp xuống ngươi muốn đem ngươi nội y nhét vào trong miệng của ta muốn ngăn chặn t ế t hầu sau đó ta sẽ tiến vào ngạt thở trạng thái ngươi muốn thường xuyên chú ý mạch đập của ta tại cực hạn đến trước đó tốn ra ta trong miệng quần áo mệnh của ta giao cho ngươi tần sơ ảnh lắc đầu nói cái này không được, cái này quá nguy hiểm. tần a k h g có c sơ ảnh ngụm lớn hô hấp ổn định tâm thần lúc này mới ngậm lấy nước mắt đem nội y của mình thật xấu nhét vào vân tiên phong miệng bên trong thẳng tới hết hầu thời gian một giây dây đi qua vân tiên phong bộ mặt bắt đầu trở nên đọ lên vừa một lát nữa hắn bắt đầu dây rủa run r u dày cái chán mạch máu nâng lên lao cao nguyên bản hắc b ạ c h phân minh trong mắt bắt đầu mạng n h ệ n giống như bỏ đầy tơ máu nhìn thấy vân tiên h phong không ngừng cao tăng lên lên cổ thân thể ưỡn một cái ưỡn một cái búng ra tần sơ ảnh tay lập tức rời đi vân tiên h phong mạch đập một cái rút ra vân tiên h phong trong miệng nội y ỉa có thể nhìn thấy gần sát thiết hầu vị trí trên nội y ỉa đã lây dính tơ máu ha ha ha ha ha ha vân tiên h phong ngụm lớn thở gấp phẩm chất mấy ngụm về sau giọng khản khản nói còn chưa đủ tại chắn thương n u giáp nước nợ đem nội y lần nữa nhét vào vân tiên phong miệm khi thở không thông thống khổ lần nữa d à y vò lấy vân thiên phong thân thể cùng linh hồn hắn bắt đầu có chút mê muội bộ mặt bắt đầu s ư n g giống như chết chìm người trương phén khuôn mặt khác biệt duy nhất là mặt của hắn là màu đỏ tím lần thứ hai sắp chết vân thiên phong chỉ thở dốc hai cái liền hô hào c h á n khương nu giáp quất lấy chảy ra nước mũi cắn răng đem nội y lần nữa nhét vào vân thiên phong khoác miệng thẳng tới c h ỗ sâu vân thiên phong trắng ò n g t r mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tựa như trong đêm khuya ma quỷ con mắt thân thể của hắn rẽ rủa cùng vạt mẹo đã không giống người càng giống là một cái cương thi cứng gắc hai nữ cũng sẽ bởi vì thiếu dưỡng đối đại não tạo thành không thể nghịch tổn thương hậu quả không cách nào dự đoán quá nguy hiểm ngay tại tần sơ ảnh miệng bên trong hô hào vậy liền cùng chết tại cái này nói xong một thanh rút mất vân thiên phong miệng bên trong nội y yển nàng không cách nào nhìn như vậy lấy vân thiên phong thụ dạng ngay ngắn ánh mắt tựa hồ nhìn xem xa xôi chỗ trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng tinh hỉ khương n u giáp cùng tần sơ ảnh nhìn xem vân thiên phong cái kia hai mắt đỏ bừng tại hắn trong con ngươi thấy được một điểm màu vàng ánh sáng đây không phải là trong mắt của hắn biết phát sáng mà là hắn thấy được màu vàng đồ vật hai nữ quay đầu lại thuận vân tiên phong ánh mắt nhìn đi qua nhưng là nơi nào chỉ có đen kịt vách đá cùng xốc x ế c đá vụn màu vàng ở nơi nào tấu chương s o n g chương ba mươi b ố không hợp thói thường về đến nhà chương ba mươi b ố không hợp thói thường về đến nhà vân tiên phong bị nhìn thấy trước mắt rung động trong cơ thể cái k i a có thể so với t ử đằng thủy vật chất bởi vì ngạt thở mà điên cuồng bài tiết tiêu thăng đến một cái điểm giới hạn hết thể chung quanh đều tại trong nháy mắt phát sinh biến hóa loại này biến ảo trừ phi tự mình nhìn thấy đều thì không cách nào hình dung nó rung động tại vân tiên phong trong mắt hỗ trời đã không còn là hỗ trời viên tia hình tuyệt bích kéo dài tới mở biến thành một mặt cao lớn hùng vĩ tường thành tường thành toàn từ to lớn tảng đá đắp lên m à thành phía trên dùng bảo thạch cùng hoàng kim trang trí ra các loại tự sự bích h o ạ đem bà la môn truyền thuyết thần thoại đều ngưng kết trong đó p h ị thúy hồng ngọc lam bảo thạch tờ di đô b í c h tỷ v â n v â n v â vân, n các loại màu sắc bảo thạch hoặc trở thành thần con mắt hoặc trở thành tươi tốt hoa cỏ hoặc trở thành thần dưới chân tường vân đẹp không sao tả xiết tại hoàng kim bảo thạch tường thành chính giữa phần dưới là một cái to lớn song khai đại môn toàn bộ đại môn kim quang lòng lánh không biết là thuần kim vẫn là dán la vàng mà nhất trói mắt thì là đại môn phía trên vỏm t người, người câu nói này nghe tới cực kỳ duy tâm nhưng trên thực tế lại không phải như thế rất thường gặp quỷ đà tường kỳ thật bản thân liền nguồn gốc từ tại ánh mắt cùng ý thức bản thân lựa gạt người ý thức lựa gạt từ bản thân đến vậy thì thật là không thể vượt qua ngục giam trừ phi đại nao có thể giống vân thiên phong dạng này tại cực đoan tình h u ố n g dưới vượt ngục mà ra nếu không mãi mãi cũng là bị giam cầm lấy hai nữ nghe lời dắt vân thiên phong tay vì lý do an toàn hai người bọn họ áp sát vào vân thiên phong sau l ư n g tà hữu sợ mình sơ ý một chút vấp cẳng c á i té ngã vân thiên phong chậm rãi đứng người lên nhìn cách đó không xa vậy ngay cả lấy cái kia cửa thành rộng lớn bậc thang chậm rãi đi qua tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp chăm chú nhắm mắt lại đi theo vân thiên phong đi một hồi dựa theo hai người bọn họ tính ra lúc này cũng đã đến hố trời vách đá bên cạnh nhưng sự thật lại tựa hộ bởi vì vân thiên phong vẫn như cũ mang nữa các nàng đi về phía trước với lại tựa hồ là một cái đừng dốc s ắ c thực tới nói mang theo các nàng đi tại trên bậc thang cái này sao có thể trong lòng hai cô gái đang hô h á n nơi này làm sao lại có bậc thang vân thiên phong cảm giác được hai tay bị hai nữ nắm chặt biết các nàng phát giác cùng mình đối hoàn cảnh ký ức địa phương khác nhau sợ các nàng khẩn trương mở to mắt thế là dặn dò tuyệt đối không nên mở to mắt tuyệt đối không nên ta không cách nào biết trước như thế sẽ có hậu quả gì nhưng tuyệt sẽ không là chuyện tốt hai nữ dùng sức gật đầu đem chán định tại vân thiên phong phía sau lưng khiến cho mình sẽ không, không cẩn thận mở to mắt cấp ba mươi ba bậc thang ba người đi tới cái k i a kim s ắ c đại môn trước đó hoàng kim rắn hổ mang dưới đầu mắt kiếng k i a rắn điêu k h ắ c màu đỏ tươi con mắt ở chỗ này càng có vẻ rất xấu động ở trên cao nhìn xuống vậy mà để cho người ta cảm nhận được một tia thần tính to lớn đồ vật đều có thần tính chỉ cần đầy đủ to lớn cho dù là đối mặt với cao sơn đại hải đây là người thật kỳ quái loại cảm thụ tồn tại cùng trong gen lại không biết nguồn gốc từ bao nhiêu năm tháng trước đó hoàng kim đại môn đã bị mở ra một cái khe hở đầy đủ ba người thông qua suy đoán khương ngọc lâm bọn hắn liền là từ nơi này đi vào vân tiên phong dùng bả vai đỉnh, đỉnh cửa lớn màu và nó c vân, vân thiên phong lần nữa dặn dò đừng mở to mắt ta cho các ngươi mô tả nhìn thấy trước mắt chúng ta bây giờ thân ở cùng một cái không gian bịt kín độ cao hẳn là tầm chừng trăm thước toàn bộ mái vòm dùng dạ minh châu vẽ thành tinh đồ chu tước thất túc ở trên trời trung tâm lấy hồng sắc phát quang bảo thạch tạo thành cực kỳ dễ thấy ta suy đoán đây là một cái bị đào trống không ngọn núi tại cuối h mảnh ú n g ta trước mắt, một to là quảng trường chúng ta đang đối mặt là một tòa thần miếu rất có cổ chiêm người lối kiến trúc phía trên cũng là điểm suýt lấy hoàng kim cùng bảo thạch nội dung là một chút truyền thuyết thần thoại hẳn là liên quan tới phạm tiên vợ dạng mạ bởi vì ta nhìn thấy tứ phía phật vân tiên h phong cực điểm kỹ càng miêu tả một phiên sau nói ra mở mắt ra đi có một câu gọi vào trước là chủ vân tiên h phong không xác định nơi này là còn có hay không ảnh hưởng não người tiếp thu tần đoạn đồ vật sợ hai nữ mở mắt ra sau không nhìn thấy chân tướng thế là t r ư ớ c dùng tiếng nói của chính mình tại các nàng trong đầu hình thành ấn tượng dẫn đạo các nàng xem đến mình nhìn thấy hết thảy bất quá vân thiên phong mình phán đoán khả năng này không lớn bởi vì khương ngọc lâm bọn hắn ít nhất năm người cũng chỉ có một cái vũ sư ý vị này chỉ cần đi vào tòa thành này loại kia ảnh hưởng đại nao tiếp thu tần đoạn quấy nhiêu liền sẽ biến mất đương nhiên điều kiện tiên quyết là khương ngọc lâm bọn hắn có c à n g thưởng tận tư liệu bọn hắn là chính xác vân thiên phong lo lắng là dư thừa hai nữ thấp thỏm mở to mắt sau lập tức bị hết thể trước mắt sợ ngây người loại rung động này trực kích tâm linh để cho người ta run dày toàn bộ vàng nóng thần miếu vậy mà khiến người ta cảm thấy nó là có sinh mệnh nhân loại nhỏ bé thân thể tại trước mặt nó ngoại trừ kính sợ lại không nó đổ khương đu giáp thanh â m có chút phát run nói cái kêu hoàng kim thần miếu để cho ta cảm thấy sợt tần sơ ảnh cũng liếm môi một cái nói ta cũng là lưng run lên đầu g rất tán muốn quỷ xuống lại, tán định lại, nó. vân tiên phong trầm giọng nói đây chính là thần tính chỉ bất quá nơi này thần tính bên trong mang theo một k i a tà tính để cho người ta cảm thấy một loại áp bách nhưng ta xác định cái k i a tản ra thần tính đồ vật không phải trước mắt thần miếu cách chúng ta không xa nhưng ta tìm không thấy phương hướng vân tiên phong bởi vì loại kia đặc thù quái bệnh đối sự vật bản tướng cảm giác sẽ khá mất cảm đây cũng là hắn riêu quẻ chuẩn nguyên nhân đi chúng ta vào xem nói xong tay trái t r y thủ tay phải ra bầu đi đầu hướng phía thần miếu đi đến đồ cổ súng trường sớm nhét vào phi đầu man xảo huyện trong sân đ ộ n hai nữ vội vàng theo sau một tấc cũng không rời vân tiên phong phía sau lưng trong thần miễu bộ có một cái hình vông ao nước bên trong tản ra rung động ánh sáng cùng màu vàng trang trí lẫn nhau chiếu rọi như mộng như ảo vân tiên phong đi tới ao nước nhìn đằng trước một chút nói nhìn thật là c h ế t sạn trong nước hồ có từng dãy hình bầu g ụ c m ặ t tính cũng không biết là làm bằng vật liệu gì đem thủy đạo bên trong truyền đến phản xạ ánh sáng t i ế n đại điện lại từ đại điện đỉnh chót hoa sen những kia mái v ò m phản xạ dưới đem ánh sáng thật mỏng g i i đầy toàn bộ không gian thân điện trước vách tường một vòng đều bày đầy tự thần có nam có nữ hình thái khác nhau rất có á tam phong cách đều không yêu m nhưng ở góc tường ba người liếc mắt liền thấy được một cái cực không hài hòa đồ vật đó là một sợi dây thừng h ẳ n là dùng súng đánh tới thần miếu c h ỗ c a o có thể nhìn thấy dây thừng cuối cùng chính là đỉnh chóc một cái thiên s o n g vị trí tại dây thừng phía dưới còn có người lưu lại nghỉ ngơi vết tích n ế n qua đồ hộp hộp t à n thuốc cùng tượng thần sau một cái đã dùng qua áo mưa vợ cơ ép vân tiên phong chật chật nói đủ sẽ hưởng thụ còn mang theo bê bạn tiến h o a g i ã khương đu giáp không tán thành nói cũng không nhất định liền là nữ thật là có đạo lý vân tiên phong nhìn xem cái kia treo dây thừng chấm tư chốc lát nói nếu như nhóm người này là ca của ngươi bọn hắn như vậy bọn hắn không có ở tòa thần miếu này bên trong lưu lại có thể là đi địa phương khác nhưng bọn hắn hướng đi nhất định cần đứng tại chỗ cao mới có thể biết ta phải đi lên xem một chút nói xong đem áo khoác thoát bó chặt dây dày căn dặn hai người cẩn thận sau đó nắm lấy dây thừng bắt đầu leo lên phía trên tòa thần miếu này đại điện cao có hơn hai mươi mét vân thiên phong chẳng mấy chốc liền bỏ tới dây thừng phía trên đứng tại một cái tượng thần trên đầu liền hình vương thiên s o n g hướng ra phía ngoài quan sát ở chỗ này có thể quan sát toàn bộ hoàng kim thành trong đó kiến trúc ở giữa ở giữa cái này một tòa đại điện địa phương khác đều là bảng phản quảng trường phía trên tọa lạc lấy các loại màu vàng đ i ề u khác phóng tầm mắt nhìn những cái k i a trên mặt đất chiết xạ tia sáng ao nước là dễ thấy nhất tân ao nước đều là hình vông nhưng có d à i c ó ngắn độ rộng giống nhau dài đều là một đầu ngắn liền là lân cận hai đầu đây là bát quái âm dương hảo thiên nam địa bắc vẫn là tiên thiên bát quái phạm tiên h bờ giác mạ thần miếu làm sao làm r a phục hy tiên thiên bát quái làm cái gì vân thiên phong một bụng một mực trong lòng càng nghĩ càng không thích hợp vừa quan sát một hồi leo xuống ngồi tại một cái tượng thần đầu ngón chân bên trên bắt chéo hai chân tại cái tia nói thầm các người nói phạm tiên vợ giác mạ thần miếu Vì c á để vân thiên phong ngoài ý muốn chính là t h ư ơ n g nu giáp vậy mà lắc đầu nói có thể đánh lấy có thể đánh lấy tấu chương xong chương ba mươi lăm kiến hỏa tắc cẩn chương ba mươi lăm kiến hỏa tắc cẩn ân nghe nói như thế vân thiên phong rất là ngoài ý mớn hắn thấy phục hy nếu có thể cùng phạm thiên đánh lên quan hệ như vậy tam anh liền có thể chiến t ậ n bình thương lu giáp háng r ộ n g một cái vội nói ngươi mới vừa nói chủ tin thấp bà cổ chiêm người làm cái gì cho phạm thiên kiến tạo dạng này một tòa thần miếu ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng phục hy cùng phạm thiên hẳn là có liên hệ hoặc giả thuyết là giống nhau ta ca đối thần tích mêm hội rất sớm đã cùng cùng trung trí hướng mấy người hợp thành một cái tiểu đoàn đội mặc dù trước đó một mực không có bất luận cái gì hành động nhưng lại làm rất nhiều khảo chứng công tác ta nhớ được bọn hắn dùng thời gian rất lâu nghiên cứu phục hy cùng phạm thiên hắn còn rằng cho ta nghe thật có ý tứ ta ca bọn hắn phát hiện phục hy cùng phạm thiên có rất lớn tương tự tính phục hy tạo chữ viết phạm thiên cũng là tạo sách phục hy ngồi tứ phương đài nghe tám ặ t phong phạm thiên là tứ phía p h ậ t xem bắt phương phục hy trên tay cầm lấy một thanh thức g ấ c mà phạm thiên đỉnh đầu vẽ lấy thức g ấ c phục hy cưới nhược thủy nữ thần phạm thiên cưới cũng là một cái nữ thần sông sông tiêu kêu cái gì ta quên ngược lại hai người rất giống vân thiên phong càng nghe càng mơ hồ nhưng là tần sơ ảnh ánh mắt lại càng nghe càng sáng cương lu giáp moi ruột gan đem mình nhớ kỹ tất cả đều nói xong vân thiên phong một chán bột nhão nói chẳng lẽ cổ chiêm người đem cái này hai đại thần xem như một cái thần. Không thể vân tiên h phong cũng hoài nghi hơn một ngàn năm t r ư ớ c cổ chiêm người có biết hay không phục h i nhưng nếu là nói cái kia phát sáng ao nước tạo thành tiên tiên bắt quái là trùng hợp vân tiên h phong cảm thấy tuyệt không có khả năng tần sơ ảnh lại lóe lên con mắt hưng phấn nói ta có cái phỏng đoán vân tiên h phong cùng khương nhu giáp vội vàng đồng nói nói nghe một chút tần sơ ảnh lôi kéo hai người đi vào đại điện ngoài cửa chỉ vào những cái kia phát sáng hồ nước nói ra các ngươi cảm thấy hơn một ngàn năm t r ư ớ c cổ chiêm người có thể có dạng này khoa học kỹ thuật kỹ thuật sao một câu điểm tình người trong n g vân tiên phong rộng mở trong sáng không kiềm hãm được ôm tần sơ ảnh bà vai tới cái thật to sau đó lập tức ý thức được mình đắc ý q u ê n hình đang muốn xin lỗi phát hiện tần sơ ảnh vậy mà ôm eo của mình đâu lập tức đem nói xin lỗi nuốt đi vào cái này ai cho ai xin lỗi a người ôm như thế gấp khương nu giáp từng thanh từng thanh hai người kéo ra nàng chỉ thấy không được tần sơ ảnh cùng vân thiên phong mắt đi mày lại sau đó lớn tiếng hỏi ai nha các ngươi cao hứng như vậy làm gì tìm tới ta ca đi đâu vân thiên phong cười nói không sai bị lắm cái này phải nhờ có tần tiểu thư nhắc nhở bằng không ta thật không nghĩ tới cái này một góc dạng khương nu giáp buồn bực nói cổ c h i m người không có dạng này khoa học kỹ thuật thế nào vân tiên h phong cười nói vậy liền chứng minh tòa này hoàng kim thành chỉ có một phần là cổ chiêm người kiến tạo mà cái này không trên núi bắt quái hình hình dáng là căn bản liền tồn tại bao quát những này có thể phát sáng ao nước cổ chiêm người vũ hích rất có thể là cơ duyên xào hợp phát hiện nơi này đem cái này không núi hoa quang trở thành thần tích thế là kiến tạo thần m i ế u tế bái lại bởi vì địa hình nơi này hoàn cảnh phù hợp nhất từ phía phật phạm thiên truyền thuyết thế là chủ thờ phụng thấp bà cổ chiêm người mới sẽ ở chỗ này hao phí to lớn kiến tạo phạm thiên hoàng kim thành ca của ngươi sở dĩ so sánh phục hy cùng phạm thiên hai vị đại thần cũng là bởi vì hắn dựa vào cổ tinh cầu cùng bản cổ đại lục xác nhận nơi này hẳn là có thần tích nhưng lại cùng cổ chiêm người truyền thuyết thần miếu vị trí gần cái này khiến bọn hắn đoàn đội đối với mình xác nhận thần tích vị trí sinh ra hoài nghi cho nên mới sẽ chuyên môn làm so sánh ta không biết bọn hắn so sánh kết quả là hai vị đại thần là một cái thần vẫn là như thế nào nhưng ta rất xác định bọn hắn khi tìm thấy lưỡng giả tương tự độ rất lớn sau liền không có lại cử động r i ê u qua cái này đáp án chỉ có ca của người mới có thể biết khương nu giáp vội la lên vậy anh của ta tại vân thiên phong chỉ chỉ dưới chân nói ra nếu như không có tòa thần miếu này như vậy nơi này nguyên bản danh s ư n g hẳn là đài là chân chính tiền sử t h ầ n tích như vậy ca của ngươi bọn hắn hẳn là đi chúng ta dưới chân dưới chân vậy chúng ta nhanh đi tìm ta ca có được hay không ngươi biết làm sao đi xuống đi khương n ư u giáp vội vã không nhịn nổi vân thiên phong lắc đầu nói đừng nóng vội ta biết đại khái cửa và ở đâu nhưng chúng ta nhất định phải làm một chút chuẩn bị ăn một chút gì khôi phục một chút thể lực phía dưới có thể sẽ rất nguy hiểm nguy hiểm vân thiên phong nhẹ gật đầu nói tiền sử đài tác dụng chỉ có một cái cái kia chính là chấn áp chi dụng t h như trong truyền thuyết nổi danh nhất ngũ đế đài liền là đại vũ giết chết thủy thần c h i thần tương l i ế u sau dùng để chấn áp tương l i ế u thi thể huyết dịch t i ế n tạo tương truyền tương l i ế u huyết dịch mùi tanh trung tiên thậm chí có thể hư thối tảng đá bùn đất phàm nhân đụng phải phút chốc hư thối thành bùn chúng ta dưới chân cái này lại nếu thật là tiền sử thần tích như vậy phía dưới này nhất định cũng chấn áp một cái thứ cực kỳ đáng sợ chúng ta hoàn toàn những thứ không biết đây cũng là vừa tiến vào nơi này chúng ta cũng cảm giác được một loại cảm giác áp bách nguyên nhân loại này áp bách liền là tại chúng ta dưới chân chuyển đến khương nu giáp rất gấp nhất là biết mình ca ca khả năng ngay tại dưới chân nào đó một chỗ càng là không kịp chờ đ nhưng nàng rất rõ ràng đây hết thệ cần nhờ vân tiên h phong nàng nhất định phải cũng chỉ có thể nghe theo sắp xếp của hắn nàng không nguyện nhưng có không dám nói gì đành phải hủy khuất ba ba nói ra ăn cái gì nơi này ngoại trừ vàng không có cái gì chẳng lẽ đi liếm bọn hắn còn lại đồ hộp hộp sau ba phút bọn hắn thật là quá lãng phí còn lại nhiều như vậy thịt bò liền ném xuống ăn mấy ngày cây cọ tâm hiện tại cảm giác thịt bò đồ hộp liền là thiên hạ thứ ăn n g o n nhất và bên trong này thật lớn một miếng thịt các ngươi nhìn vân tiên phong mở miệng cho ngươi ăn à ô tôn nghiêm là cái gì cái kia đến ăn no rồi mới có thể đảm ăn no chưa nói tới nhưng trung quy là thịt cùng dầu mỡ khôi phục thể lực hiệu quả cực dài ba người một đêm không ngủ cứ như vậy tựa ở tượng thần dưới chân dựa vào nhau lấy ngủ thật say tỉnh nữa đ ê n sau từng cái tinh thần r ồ i r à o vân tiên phong sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất liền là trên mặt đất dùng giữ lại bảo thạch bảy một cái tiên tiên bắt quái hậu tiên bắt quái sinh môn tìm thật kỹ bởi vì có kỷ môn cố định c h ư n g pháp nhưng là tiên tiên bắt quái không nói hình c à n g giảng lực trường cần phân tích nơi này vốn là ngọn núi nội bộ lúc này lấy cấn sơn làm gốc thiên địa địa vị lôi phong tướng mỏng thủy hỏa bất xạc sơn trạch khí thông cấn vị dương thổ khi sinh âm kim đói t ạ c h sinh m xác định rõ phương vị sau ba người quay đầu nhìn thoáng qua liếm lấy gọi cầu đều khóc đồ hộp h ộ liếm môi rời đi ba người dọc theo bắt quái hình quảng trường khổng lồ thẳng đến đội vị một đường không biết đi qua bao nhiêu tạo hình khác nhau tự thần rốt cục đến đội vị chỗ ba người tại đội vị cái này hai dài hai đoạn quẹ tượng ao nước trúng quanh vòng vo nửa này g cũng không tìm được cửa vào vết tích vân tiên h phong cao mạnh nói nhất định là có cơ quan thế nhưng trên người khói đã sớm không có không nghĩ tới tần sơ ảnh m ấ môi mang theo đắc ý biểu lộ tại trong túi móc ra một gói thuốc lá đến đưa cho hắn nói Ta mấy ngày nay tâm thiện, mua một bao, kết quả là rút một cây, cho ngươi. Biểu tình nay mua bao, kia, mấy ngày cây, ngươi. ràng liền là cho Biểu quả rõ vân tiên h phong n o i ruột gan tán mỹ một câu tần tiểu thư ngươi bây giờ thật là so thân mẫu đều thân a tần sơ ảnh trực tiếp đem hộp thuốc láng kệ ở vân tiên h phong trên đầu cong lên đầu không để ý hắn vân tiên h phong nhưng không lo được nhiều như vậy rút ra một cây dùng bật lửa nhóm lửa cũng liền đang đánh bật lửa nhóm lửa một khắc này ánh mắt hắn sáng lên kêu lên ta biết cơ quan ở đâu thấu chương xong chương ba mươi sáu quỷ m ư n quan chương ba mươi sáu quỷ m ư n quan tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp vội vàng lại gần vân thiên phong nhìn xem tần sơ ảnh trong lòng thật sự là đặc biệt hiếm có nữ nhân này đơn giản chính là mình ngôi sao may mắn luôn luôn có thể vô ý ở giữa nhắc nhở mình ánh mắt kia thấy tần sơ ảnh đều hé miệng cười vân thiên phong hít một n g ụ khói tạch tạch tạch đánh lấy cái bật lửa nhìn xem phía trên ngọn lửa nói ra đội trạch thuộc tính âm kim âm kim sợ nhất lửa khác kiến hỏa t á c ẩn mà nơi này dương hỏa liền là ánh sáng cơ quan liền là trong nước hổ những cái kia thấu kính nói xong hắn mấy lần cởi xuống quần áo trên người, không chần chờ nhảy vào gần nhất trong nước hổ một đầu đâm vào chỗ s tìm được khống chế thấu kính đoàn bầy đong đưa phía dưới để thấu kính không cách nào phản xạ quang mang đến ao nước bên ngoài đã nơi này lựa liền là ánh sáng như vậy biến mất ánh sáng đổi vàng liền không cần ẩn nút lối ra tự nhiên cũng liền hiện hiện ra ngay sau đó vừa đi tới một cái trong nước hồ bắt t r ư ớ c làm theo hai dài hai ngắn bốn cái ao nước thấu kính bị hắn tất cả đều điều sai lệch sau một trận tạch tạch tạch liên động cùng khuyết trương âm thanh tại dưới chân chuyển đến đ ế d à y thậm chí có thể cảm nhận được loại kia chấn động vân dậy thậm chí có thể cảm nhận được loại kia chấn động vân thiên phương hai ngắn trong nước hồ ở giữa nhìn như không có khe hở cả khối đá m vậy mà bắt đầu xuất hiện vết n ư ớ c rất nhanh triển khai một cái bên cạnh dài ba mét tạ hữu dưới mặt đất cửa vào vào trong miệng có một hàng đen kịt tảng đá lũy thành bậc thang chỉ có thể nhìn thấy bảy tám giới bậc tại về sau liền tia sáng hoàn toàn không có nhìn xem đen kịt địa động cửa vào vân thiên phong cười đại ý nói đen như vậy cái gì cũng nhìn không thấy ba người chúng ta muốn sờ đen đi không nghĩ tới chính là tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp cơ hồ đồng thời móc túi riêng phần mình tại trong túi móc ra một cái lao đại dạ minh châu dùng cái này chiếu sáng hai người lời kịch đều như thế nói rất lời sau hai nữ còn hai mặt nhìn nhau rất ngại ngùng dù sao cũng là t r ộ n đồ nhưng không có cách nào a nữ nhân đối châu đ á o thật không có sức chống cự vân thiên phong trận trắng mắt tại trong túi móc ra bà cái dạ minh châu hắn vốn định tại hai nữ sầu khổ không ánh sáng thời điểm lấy ra khoe khoan một cái không nghĩ tới cái này hai nữ nhân cũng là tặc tại bình thường trong đêm tối loại này trừng trứng gà lớn dạ minh châu cũng chính là khiến người ta cảm thấy nó đang phát sáng nhưng không cách nào dùng cho chiếu sáng nhưng ở tuyệt đối đen kịt địa phương hạt châu này ngược lại lộ ra quang hoa nở rộ có thể khiến người ta thấy rõ ràng quanh thân hai mét phạm vi tình huống mặc dù mơ hồ nhưng tổng không cần sờ lấy đi ba người vừa đi xuống thang đối diện cũng cảm giác được một trận âm lanh út mặt một tia phong cũng không có mà là nơi này vốn là như thế lạnh dọc theo bậc thang xuống bởi vì dạ minh châu chiếu sáng phạm vi thực sự quá nhỏ nhìn không ra bậc thang này sâu bao nhiêu ba người đi xuống không đến thập d i a i bậc thang chỉ để đi tới bên ngoài ánh sáng không vào trong bóng tối cũng liền vào lúc này sau lưng chuyển đến cơ quan liên động tiếng vang k á t k c t h a i tiếng sau lưng cửa đá đã đóng nghiêm không lọt một tia hào quang hai nữ bị thanh niêm này cùng tình huống giật này mình ngược lại là vân thiên phong không cảm thấy mảy may ngoài ý mớn hạ giọng nói chớ khẩn trương có thể tự động đóng mới bình thường nếu không ca của ngươi bọn hắn chẳng lẽ còn sẽ chủ động đóng lại cửa đá không thành trước đó cửa đá là đóng lại vân tiên phong cũng đã nghĩ đến điểm này tần sơ ảnh đẻ thấp giọng nói cái k i a m ộ t hồi làm sao ra ngoài vân tiên phong thấp giọng nói lấy tiên tiên bắt quái tính toán cửa vào cùng lối ra tuyệt đối không phải là một cái địa phương đừng lo lắng chỉ cần tìm được khương ngọc lâm bọn hắn bọn hắn khẳng định biết lối ra ở đâu dầu gì còn có ta đây hai nữ gật đầu theo vân tiên phong tiếp tục hướng xuống cẩn thận di động một trăm linh tám cái bậc thang ba người vừa đến cuối bậc thang tần sơ ảnh liền nhẹ giọng nói cái này tỉ mỉ nữ nhân ở trong lòng từng bước một đếm thầm tới một bậc thang đại khái hơn ba mươi cm cao cái này tính toán xuống tới vân thiên phong lưu i lơi nói hơn ba mươi m sâu khó trách như thế â m l ã n h chúng ta hướng bên cạnh dựa vào đi bớt hát cám che mắt tại chỗ chuyển vòng vòng hai nữ gật đầu đuổi theo vân thiên phong tại bậc thang cuối cùng hướng phía bên phải tới gần không có xa mấy bước liền thấy một mặt chỉnh tề tường đá tại trên tường đá điêu khắc một chút tự sự bích họa đường cong đơn giản phong cách cổ xưa g ạ t rào bởi vì vách đá quá cao bọn hắn chiếu sáng phạm vi có h ạ n nhiều nhất cũng liền có thể nhìn thấy phía dưới một bộ phận cũng không phân biệt ra được phía trên khắc họa chính là cái gì truyền thuyết cố sự nhưng t ừ vẹn vẹn nhìn thấy bộ phận suy đoán nơi này ghi lại chính là một trận chiến tranh bởi vì tại có thể nhìn thấy bích họa bộ phận có thể nhìn thấy chiến trường hình tượng cùng đầy đất thi thể lộn xộn đường cong ba người bởi vì ánh mắt nguyên nhân căn bản đi không vui những này bích họa là không muốn xem cũng sẽ đảo qua xem hết tần sơ ảnh thấp giọng nói thượng cổ người thật là tàn nhẫn đem chiến bại người thủ lĩnh trực tiếp phân thây còn muốn mai táng tại khác biệt địa phương khương đu giáp nói có chút kỳ quái cái khác trên thi thể đều có thể nhìn thấy đại biểu huyết dịch chạy ra đường cong nhưng là cái kia bị p h a n thây thủ lĩnh nhưng không có vân thiên phong thấp giọng nói khả năng cái kia thủ lĩnh không phải người, cho nên không có máu. nói đến đây vân thiên phong tiếp tục nói các ngươi nghe chúng ta tiếng bước chân tiếng vọng cẩn thận nghe tần sơ ảnh n g h i ê n g thai lắng nghe một lát nói m g ô i cái tiếng bước chân tiếng vọng một n g ắ n một dài chúng ta là tại một cái thạch hành lang bên trong vân thiên phong gật đầu nói ta suy đoán cũng là dạng này ngược lại không cần đến nhiều như vậy dạ minh châu mạo hiểm ném một cái thử một chút nói xong hắn ngồi sổn người xuống lưng tựa vách đá thẳng đứng hướng về một bên khác nhấp nhô một viên dạ minh châu ở ngủ cục ba dạ minh châu lăn ra xa năm sáu mét khoảng cách đ ụ phải một bên khác vách đá chứng minh suy đoán của bọn hắn là đúng đây là một cái hình sợi dài thạch hành lang vân tiên phong một phát bắt được chạy trở về tới dạ minh châu sau đó dọc theo vách tường lần nữa dùng sức nhấp nô ra ngoài dạ minh châu trong bóng đêm càng lăn càng xa tại hai mươi mấy mét bên ngoài đụng phải đồ vật dừng lại thạch hành lang hẳn là ở nơi đó quẹ cua chúng ta đi nhanh một chút dạ minh châu nhấp nô nhìn ra được nơi này rất bằng thẳng ba người vịn vách tường tay cầm dạ minh châu tăng nhanh bộ pháp rất mau tới đến viên kia bị vân tiên phong ném ra dạ minh châu trước mặt sau lần này nằm ngoài dự tính của bọn họ thạch hành lang ở chỗ này không có rẽ ngặt mà là lấp kín cửa đá tại cái này p h i ế trên cửa đá điều khác đường còn càng thêm vô cùng nhưng lại phi thường sinh động truyền thần là một người mang theo mặt nạ chân m ố a lượn giống như quỷ giống như múa hai tay cầm một cây cây gỗ ra sức sâu hướng về phía trước không có cái gì bảo thạch tân trang vẹn vẹn liền là tảng đá phù điêu nhưng lại chẳng biết tại sao khiến người ta cảm thấy quá mức k i ể m chế cùng hoảng sợ tràn đầy t à dị hai nữ bị cái này điêu khắc tản ra kinh khủng vận bị dọa đến không tự chủ được hướng vân thiên phong sau lưng tránh khương n u giáp nhìn lướt qua bên cửa nhìn nói cửa là hờ khép dưới chân cho bụi bên trên có dấu chân nhất định là anh ta bọn hắn lưu lại chúng ta đi vào nhanh một chúa vân tiên h phong nhẹ gật đầu một thanh rút ra dao bầu hạ giọng nói đương nhiên dọa người môn này bên trên không phải vẽ mà là tượng hình chữ tần sơ ảnh xem xét vân tiên h phong không tự chủ được thanh đao rút ra với lại sắc mặt tái nhuận liền biết môn này bên trên tuyệt sẽ không là cái gì tốt chữ thế là vội hỏi phía trên biết là cái gì vân tiên h phong dùng đao chỉ vào mang mặt nạ kia hình người điêu khắc nói đây là một cái mang theo mặt nạ vô sư tại nhảy múa tượng hình trong chữ đó là cái q u ỷ chữ hai tay của hắn cầm cây gỗ sâu hướng về phía trước đây là một cái con chữ mà cái này tượng hình đồ đằng khắc vào trên cửa chỉ đại biểu một cái ý tứ hai nữ cơ hồ cùng nhau run r i ọ n g hoảng sợ nói quỷ môn quan thấu chương s o n g chương ba mươi bảy quỷ dị tạo cảnh chương ba mươi bảy quỷ dị tạo cảnh quỷ môn quan người người đều nghe nói qua từ nhỏ đại nhân liền dùng loại này quỷ quái cố sự hù dọa đứa trẻ có thể nói là khắc vào ký ức chỗ sâu hoảng sợ mà về phần có người hay không gặp qua cái này khó mà nói thường xuyên nghe nói nào đó nào đó nào đó nào đó, nào đó trái tim ngừng nhảy thật lâu sau khi tỉnh lại kể ra mình đi một chuyến quỷ môn q u n còn sinh động như thật miêu tả còn có trải rộng toàn thế giới một cái đặc thù nghề nghiệp linh ngôi bọn hắn cũng tuyên bố có thể đi quỷ môn quan thậm chí có thể đem người đã chết linh hồn kêu lên đến cùng người đối thoại về phần những người này nói thật hay giả chỉ sợ mãi mãi cũng chỉ có chính bọn hắn biết nhưng vô luận như thế nào bọn hắn nói quỷ môn quan cùng vân thiên phong bọn hắn nhìn thấy tuyệt sẽ không là cùng một cái bởi vì đây là một cái thế giới vật chất quỷ môn quan thẳng đá đại môn vân tiên h phong bàn tay gần sát cửa đá thấp giọng nói dùng cái tên này cho đại môn mệnh danh bên trong tuyệt sẽ không có chuyện tốt gì đều cẩn thận một chút nói xong dùng sức đẩy nương theo lấy một trận rất nhỏ tiếng ma sát cái kia hờ khép cửa đá liền mở một cái đầy đ ủ người đi vào khe hở vân tiên phong da không chút khách khí trước quét ngang một cái sau đó mới lách mình tiến vào cầm đao bảo vệ trước ngực đập vào mắt hết t h ể để hắn có chút ngoài ý m u ố n nhưng cũng có thể hiểu được phía sau cửa là một cái dài bốn năm m rộng thạch đài chuẩn xác hơn tới nói là cái tảng đá bến tàu bởi vì thạch đài lân cận lấy chính là một con sông theo sát thạch đài còn có một đầu hình dáng hẹp dài m ộ t chu quỷ môn quan sau có sông cái này rất dễ lý giải sông rộng rất phẳng đ ồ n g đều ước chừng chỉ có không đến hai m có thể khẳng định là nhân công mở sở dĩ có thể nhìn thấy sông rộng là bởi vì tại sông hai bên bờ có một loạt tản g a huỳnh quang đồ vật trình trình tê, tê. song song sắp xếp tại hai bên bờ sông trên vách đá một mực kéo dài đến tại chỗ rất xa tại trong sông lưu lại như quỷ hỏa cải bóng vân tiên phong cầm dạ minh châu tới gần mộc chu cẩn thận quan sát phát hiện cái này mộc chu là từ cả đoạn cự m ộ t đốt đục mà thành nhưng nhìn không ra là cái gì chất gỗ đem dạ minh châu tại mộc chu bên trong lăn hai vòng mới nhìn rõ ràng cái này mộc chu toàn cảnh nó dài ước chừng bảy m rộng không sai biệt lắm nửa m é t chiều sâu đại khái chỉ có ba mươi cm đầu n h ọ n đôi phương tần sơ ảnh thấy rõ ràng mộc chu sau lộ ra vẻ suy tư một hồi lâu mới lên tiếng loại này mộc chu ta gặp qua lên đại học nào sẽ ta đi qua Giang Nam Thủy Hương Bắc vật quán, Ở trong đó có một trữ lương đó đầu có vân ă năm n cùng cái này cơ hồ giống như đúc, nghe nói cái kia có hơn năm trở lên hóa thời Chu, hộ Chu có kia trở cái cái kỳ Mộc Mộc cơ lúc, lịch sử. v thiên phong nhìn trước mắt chú, thấp dọng nói đầu này tại thần tích bên trong, nó nguyệt sẽ chỉ dài hơn, ít nhất Chu, thấp Chu tích chỉ trước mắt tại tuế ít Mộc Mộc đầu dài sẽ lắc à à. tại trước trong nát Thiên ngạc dạng kia. giáp nhiên nói năm Khương Nhu nước ngâm hơn .000 .000 năm còn không ngục Vân、thiên、Phong gì gỗ đầu l đầu nói ta cũng nhìn không ra đây là cái gì chất gỗ với lại không chỉ có cái này mộc chu không có hư thối ngay cả cái kia dẫn dắt dây thừng đều thoạt nhìn tính bền dẻo mười phần con sông này từ gợn sóng đến xem là đối diện chạy qua đến cho nên phải ngồi thuyền ở chỗ này hướng chỗ sâu đi liền muốn dắt lấy đầu kia không nhìn thấy cuối cùng ở nơi nào dẫn dắt dây t h ừ n g vân thiên phong dùng dạ minh châu chiếu chiếu thạch đài bên cạnh nước sông cười khổ nói nước sông đục ngầu đầm vàng thật đúng là quỷ môn quan sau hoàng tuyền lộ a tần sơ ảnh trên mặt hoàng sợ bất đắc dĩ nói đích thật là hoàng tuyền lộ cái này mục chu đến đối diện phía trên không có người sau liền sẽ theo nước sông tung bay trở về đây là có đi không về đường vân thiên phong đi đầu lên thuyền mục chu theo hắn bước vào một trận lay động vân thiên phong vội vàng ngồi ở bên trong bảo trì tr ba người chúng ta sớm đã không còn đường rút lui thần sơ ảnh cùng khương nhu giáp gật đầu leo lên m ộ t chu cái này hai nữ nhân sinh đẹp sinh ở phương nam đối đi thuyền rất có kinh nghiệm không giống vân thiên phong lên thuyền liền thân hình bất ổn hai người bọn họ trên người kỉnh theo m ộ t chu đong đưa nhìn như lay động thực tế đứng được vững vàng nhìn thấy vân thiên phong muốn đứng lên lôi kéo dây kéo thuyền đưa đỏ thần sơ ảnh vội nói ngươi ngồi à sẽ không dùng cái kia cố kỉnh ngươi lại đem m ộ t chu làm lận ra vân thiên phong vội và ngoan ngoan ngồi xuống hắn cũng không muốn rơi vào đục ngầu trong nước sông trời mới biết bên trong đều có thứ độ gì hai nữ sinh cùng một chỗ dùng sức kéo thuyền ngược dòng cũng may dòng nước rất p h à n g chậm ngược lại là cũng không hưởng phí khí l ự c gì vân thiên phong ngồi ở kia quan sát gần ngay trước mắt những cái kia như quỷ hỏa lục quang những cái kia lục quang đều là một đoạn một đoạn mỗi một đoạn bề rộng chừng dài nửa thức ước hai mét tựa hồ là dán tại hai bên bờ trên vách đá mỗi đoạn lục quang ở giữa lộ ra trên tảng đá điêu khắc hoa văn không giống như là tượng hình đồ đằng càng giống là dùng đến biểu âm trúc từ ký hiệu quỷ môn quan hoàng tiết lộ vậy những thứ này tản ra lục quang đồ vật liền là bờ bên tia bỏ ra bất quá làm sao nhìn giống thực vật tưởng vi mô tạo cảnh a các ngươi nhìn cái kia từng đoạn phát huỳ qu phía trên mọc r a thực vật có phải hay không rất giống vi mô rừng mưa nhiệt đới thực vật cũng sẽ phát sáng sao vấn đề này ngược lại là đụng phải tần sơ ảnh phạm vi hiểu biết bên trong nàng xem thấy những cái kia phát sáng vật nói ra đây không phải là thực vật mà là một loại phát sáng loại nấm loại này nấm rất phổ biến khổ mẫu lệ mật phong c â y nấm lưu huyết tiên nữ đầu khôi những n à y ở buổi tối đều sẽ tự chủ phát sáng hấp dẫn côn trùng truyền bá b à o tử ta học nghiên cứu sinh thời điểm có cái đồng học liền là chuyên môn nghiên cứu loại này phát sáng nấm dược lý độc tính ta nhớ được nàng nói qua tựa như là loại này nấm trong cơ thể chứa ô xỉ hóa h u ỳ quang làm phân tử có thể cung dưỡng k h i ở giữa phát sinh phản ứng hóa học dựa vào tiêu hao tự thân năng lượng phát sáng các ngươi cũng đừng đụng b ọ n chúng ta mặc dù không biết trước mắt đây là cái gì chủng loại phát sáng nấm nhưng tất cả phát sáng nấm cơ bản đều có kịch độc vân thiên phong không khỏi than thở thế giới c h i đại không thiếu cái lạ khương n ư u giác bản thân là học nghệ thuật mặc dù cuối cùng bên trên chính là truyền hình điện ảnh đại học nhưng nàng từ nhỏ liền học vẽ tranh đối hình tượng chi tiết rất mất cảm nàng xem thấy cái kia từng đoạn phát sáng đồ vật trần chờ nói các ngươi nhìn mỗi một cái đơn độc phát sáng nấm sắp xếp hình dạng có phải hay không rất giống một người hình dạng Ân. Thần sơ ảnh vân tiên h phong hiếp mắt đem đầu sau này chuyển chuyển đứng xa nhìn hình dáng không khỏi kinh ngạc nói thật rất giống một cái nằm ở trên từng người cánh tay chân đầu đều có nói đến đây hắn vất tay tiếp tục nói đem một chu ổn định một hồi ta xem một chút đó là vật gì tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp vội vàng níu lại dây kéo thuyền để một chu ổn tại vị trí này tần sơ ảnh không quên dặn dò đừng có dùng tay đụng vân tiên h phong gật đầu rút ra dao bầu khuấy động lấy những cái kia phát s á n g nấm nhưng những vật này dưới đáy tính bền dẻo vô cùng tốt rất khó nhấp ra vân tiên phong đành phải đổi cái phương thức đem dao bầu cắm vào phát sáng n khương nu giáp hiếu kỳ một bên nhìn vừa nói vân thiên phong khiêu động cổ tay thân thể nghiêng về phía trước rất mau đem cái kia trên bẫy đá nguyên một khối phát sáng nấm liên tiếp này lên đến tầng tiểu thư ngươi ổn định mục chu khương nu giáp ngươi đem dạ minh châu hướng phía trước cầm ta xem một chút những này phát sáng nấm đến cùng sinh trưởng ở đồ vật gì phía trên tính bền dẻo lớn như vậy khương nu giáp vội vàng dùng một tay nâng dạ minh châu phóng tới cái kia nguyên một trương như thảm cỏ phát sáng nấm trước tia sáng dần dần bao phủ tầng kia phát sáng nấm ba người cũng nhìn thấy vật trước mắt đến cùng là cái gì a khương nu giáp trong tay dạ minh châu trực tiếp rơi xu nếu không phải là bị vân tiên phong tay mắt lanh lẹ kéo lại liền khẳng định một té ngã lật đến hoàng tuyền bên trong đi tần sơ ảnh cũng cơ hồ đồng thời kinh hô một tiếng không chịu được lấy tay che miệng vân tiên phong tốt một chút chỉ là giống như điện giật giống như thanh đao rút trở về thuận tiện đem cái kia cả trương như thảm cỏ phát sáng nấm vén đến trong nước sau đó từng ngụm từng ngụm thở vật kia cái kia mọc ra phát sáng nấm tựa như thảm cỏ đồ vật là một trương da người từ sau lưng mở ra lột xuống hoàn trình da người từ sau lưng mở ra lột mũi vặn vào miệng bọn chúng không phải nằm mà là nằm sấp phát sáng nấm ngay tại những này da người lương trưởng phòng đi ra. t u y tốt tựa như hơi co lại rừng mưa vân tiên h phong nóng nhìn con đường phía trước nước sông hai bên b ở cái kia một mảnh v ừ a một mảnh phát sáng ấm không biết có bao nhiêu nhưng hắn biết mỗi một cái phía dưới đều ẩn giấu đi một t r ư ơ n g nằm s ắ p diện bích ra người đi mau nhanh lên ly khai cái này đầu thủy lộ đây không phải người đợi địa phương đây là địa ngục vân tiên h phong cũng đứng lên ba người cùng một chỗ nhanh chóng dùng sức kéo kéo dây kéo thuyền m ộ t chu nhanh chóng hướng phía cuối cùng l ư ớ t tới tại phía sau bọn họ tấm kia bị vân tiên phong khẩn trương dưới vén đến trong nước sông ra người toát ra vô số bong bóng tựa hô tại hồ hấp lại như là tại uống no nước sông phát sáng ngấm gặp được nước liền trong nháy mắt t ả n đạo lộ ra lúc đầu có khô màu vàng n g â m ở trong nước thật giống như trong chảo nóng pho mát nhanh chóng hòa tan sau đó thuận ra người lỗ chân lông tan vào đi cái kia nhiều vàng ngấm phi thường giống n h i ê m q u ẩ n liền là loại kia trên địa cầu trí thông minh tối cao thậm chí dẫn trước nhân loại một trăm năm n h i ê m q u ẩ n một lúc sau tấm kia r a người thoạt nhìn đã như người sống một dạng trắng nón nó ở trong nước bóp méo mấy lần liền giống như ma quỷ cá ngạo ngậy một chương hỏng r a nghịch dòng nước hướng lên mà đi tốc độ của nó cứng nhanh Quỷ môn quan cửa đ á chỗ truyền đến tắp lạp tắp lạp tiếng vang một đôi mặc giá rẻ sở liệu dép lê hai chân đi vào quỷ môn quan đứng tại cái k i a thạch đài trên bến tàu trong tay cầm lấy một chiếc đèn tin nhìn qua ba người đi xa phương hướng an t ĩ n h chờ đợi vân tiên phong ba người đem toàn bộ sức lực đều xuất ra để m ộ t chu thật nhanh hướng phía cuối cùng lưu động mỗi khi trên thân không có khí lực thời điểm liền nhìn xem dán tại trên tường hình người h ì n h quang liền lập tức sinh ra lực mới đến hoàng tiên lộ cuối cùng đang ở trước mắt bọn hắn nhìn thấy ánh sáng ánh lửa không phải một điểm mà là vô số ngọn ánh lửa xúc x í xuất hiện ở trước mắt nơi xa cao th ba người hiện tại điều chỉnh ống kính có vô cùng hướng tới dù là những cái kia ánh lửa cũng rất quỷ dị nhưng dù sao cũng so hắc cám quỷ dị muốn dễ dàng tiếp nhận được nhiều đi tới thủy lộ cuối cùng đối diện là một tòa cầu đá vòm cái này vang đậm đặc nước tựa hồ liền là tại cầu kia dưới đầu mặt d ũ n g manh tiển đến ra thương nhu giáp run r ộ n g nói cái này sợ không phải cầu đại h ả vân tiên h phong hướng trong nước gắt một cái nước bọn nói vừa vặn đi xem một chút mạnh bà như thế nào lúc nói chuyện nghiến răng nghiến lợi rất hiển nhiên là dùng ngoan thoại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm đến cầu bên cạnh vân tiên phong lên trước bờ sau đó ghé vào trên cầu đá lấy tay nữu lại hắn cũng không b u n g tay mà là đối hai nữ nói đến cùng một chỗ dùng sức đem m ộ t chu kéo đến trên cầu hai nữ không hiểu tần sơ ảnh nói chúng ta vừa đi không được đường rút lui đem nó lấy tới làm gì vân thiên phong cười lạnh một tiếng nói các ngươi quên còn có cái người thứ tư trước đó cùng ngươi nói hắn có thể là quý nhân có thể là đi ngang qua đều là tê liệt hắn sợ hắn ở bên cạnh nghe lén hắn là người tốt người xấu không trọng yếu đem chúng ta khi công cụ người sai s ử vậy không được đoạn đường này ta đều tại tìm kiếm có thể vứt bỏ phương pháp của hắn nơi này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất vô luận hắn muốn làm gì mình đi làm đừng trêu chọc chúng ta hai nữ ánh mắt sáng lên khương n u giáp vui vẻ nói nếu là không có mộc chu hắn cũng chỉ có thể bơi lội đến đây mù đoán cái kia đục vàng nước sông ai cũng không dám xuống dưới bơi lội nói xong hai người cũng đi hỗ trợ chuẩn bị đem mộc chu trành đi lên nhưng mà bọn hắn tính sai mộc chu phía dưới tựa hồ liên tiếp đồ vật gì căn bản là không có cách di chuyển tần sơ ảnh lay động một cái mộc chu lỗ t hai rắn mộc chu nghe ngóng động tĩnh bất đắc dĩ cười khổ nói đừng suy nghĩ phía dưới liên tiếp xiềng xích đâu ta nghe được thanh âm khương lu giáp nghi hoặc đều không nên à nếu như mộc chu dưới liên tiếp xiềng xích siềng xích lại liên tiếp vật nặng khiến chúng ta mang không nổi. vậy chúng ta cũng vẽ bất động m ộ t chu a tần sơ ảnh chỉ vào dưới nước nói cái kia xiềng xích dưới hẳn là liên tiếp một cái cố định quỹ đạo thức ròng rọc hướng lên mang không nổi m ộ t chu nhưng là trước sau vẽ đi lại không bị ảnh hưởng nhân gia đã sớm dự phòng chiêu này vân thiên phong này xinh ác độc nói hai người các ngươi nữ lại m ộ t chu ta cũng không tin không đối phó được nó nói xong rút ra ra bầu đối m ộ t chu ken ken chặt mấy lần lại nhìn m ộ t chu bên trên ngay cả cái vết tích đều không chém ra đến trời ạ đây là cái gì chất liệu như thế g i n chắc ta đây chính là thép vội vờ ảm đau m ắ thế t ấ y này chuyển dây cái chu được cứng chặt, pháp Thiên phải di đối biện tiên không không xong, Vân thiên Phong đành phải chuyển di đối tượng, hướng thừng nghĩ biện pháp đầu tiên là dùng là một mềm phía đầu k đao t một tạo tổn thương. quả chu bản cùng căn được dạng, không mở Thế là hắn đứng ở nơi đó đâm chiêu tự nói đao chặt không phá đao thuần âm vàng khắc m ộ c tiết đất vậy cái này xiềng xích không thuộc về m ộ c tính cùng thổ tính có thể tại trên mặt nước mà không mục nát nước chủ khắc l ử a tiết vàng như vậy tất nhiên cũng không thuộc về hỏa tính cùng vàng tính thuộc thủy tính đây rốt cuộc là cái gì chất liệu tóm lại chạy không ra ngũ hành bên ngoài luôn có phương pháp phá giải hai nữ ghé vào trên cầu đá dắt lấy mục chu tư thế rất mệt mỏi khương nu giáp thúc giục nói nghĩ đến biện pháp không có a trên tảng đá thật mát cũng may vẫn rất sạch sẽ vân tiên phong nghe được khương nu giáp lời nói ngây người một lúc đầu góc tựa hồ bị cái gì va vào một phát linh q u a n g loại lên nghĩ tới điều gì lập tức vội vàng q u ỳ bò tới trên mặt đất lấy tay tại trên cầu đá sở tới s ờ lui để sau nhìn mình bàn tay vui vẻ nói đối nơi này quá sạch sẽ một điểm cho bùi cũng không có cái này rất không thích hợp nói xong hắn ngồi dậy đem bàn tay tiến phía sau lưng cái bụng bắt đầu dùng sức xoa nắn hai nữ quay đầu nhìn hắn động tác đều thấy chóng hoàn toàn không biết hắn phát điên vì cái gì rất nhanh Vân t hai i ê n Phong nắm t y t ạ t r o nữ g gửi nói may mắn trong khoảng thời gian quần qua, nói mắn này không chảnh trên thân còn áo lấy may ra, rồi ra dựa vừa Hai thời thời điểm hôi. có tắm một một mồ chút chú nhìn thấy vân thiên phong trên hai cánh tay đều có hai so xe hạt trâu còn lớn hơn màu đen s á m bùn bóng đều có điểm mắt t r ợ n tròn hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì tâm l ờ i nói trên thế giới này còn có khoe khoang trên người mình bùn nhiều cái này cũng chưa hết hắn đem hai cái bùn bóng đặt ở tương đối mỏng trùy thủ bên trên bắt đầu dùng cái bật lửa nướng bùn bóng chỉ chốc lát bùn bóng tiêu khô hắn dùng dao bầu nghiền một cái liền thành hai tầng bụi đất vân tiên phong thận trọng cầm bùi đất đi tới đầu cầu chỗ lẩm bẩm nữ hoa nương nương lấy đất tạo ra con người trên thân người đất vậy cũng là trong đất tinh hoa có thể làm thuốc cái này nếu là còn không giải quyết được ta liền triệt để không cách nào nói xong dùng ngón tay bóp một cái thổ chi tinh hoa vẩy vào cái tia dây kéo thuyền bên trên cơ hội tại bùi đất nhiễm dây kéo thuyền trong nháy mắt cái tia dây kéo thuyền thật giống như khối băng gặp cứng nước xuất hiện chạm giống vân tiên phong không có tiếp tục đ ộ n g thủ mà là đem góp nhặt điểm này đất đặt ở bên cạnh sau đó nằm súng níu lại một chu đạo các ngươi hai xoa bùn nhanh lên hai nữ hai m vẫn luôn lấy sạch sẽ mỹ mạo chứ danh chưa từng nghĩ tới cũng chưa làm qua xoa bùn loại sự tình này nhưng lại rất rõ ràng vân thiên phong làm như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn chính sự không thể chậm trễ không xoa cũng phải xoa trong lúc nhất thời đều có điểm không có ý tứ thế là tựa lưng vào nhau bắt đầu thần thương xoa bùn sau đó không lâu hai nữ nhìn xem mình trên lòng bàn tay so vân thiên phong còn lớn hơn bùn bóng lâm vào chậm tư không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh hữu tâm ném đi một điểm kéo tôn nhưng còn sợ làm trễ mải chính sự thế là chỉ có thể vừa ngăn tâm đem bề mặt ném ở dưới chân nghiên ép đem bùn bóng đưa cho vân thiên phong khác có thể một câu hai nữ đều có cắn chết hắn xúc động lần này đốt đi ra bùn đất tương đối nhiều vân thiên phong vê lên đến một điểm nhìn xem mục chu ư ớ i đáy c h ầ n chờ một lát lầm bầm nói lọt l ờ i nói hắn liền sẽ không lên thuyền chưa hết giận à. thế là đào tròn mắt nói buông tay a để mục chu trở về đi hai nữ xứng sở không biết vân thiên phong cái gì xáo lộ nhưng vẫn là nghe lời b u ô n g tay mục chu phiêu diêu mà về vân thiên phong nhìn thấy mục chu đi không còn hình bóng cũng không có gấp đậu tủ lại đợi một hồi mới lần nữa đem bùn đất vẩy vào dây kéo thuyền ở giữa phản ứng kinh ngạc nói đây là cái gì phản ứng hóa học quá thần kỳ vân tiên phong cười nói quản n ó cái gì phản ứng hóa học đó là nhà khoa học sự t ì n h chúng ta liền là tìm quy luật dùng quy luật giải quyết vấn đề bất quá như thế phù hợp ngũ hành lý luận ta vừa rồi loại bỏ vàng gỗ lửa đất b ố n cái thuộc tính như vậy cái này dây kéo thuyền chỉ có thể thuộc thủy mà đất có thể khắc nước cái thế giới này chính là như vậy nước chắt điểm n ầ u hũ vỏ quýt dày có móng tay nhọn cho nên khương nhu giáp cầu kia nơi này sạch sẽ nhắc nhở ta nơi này không có bụi đất là bởi vì sợ bụi đất chúng ta những n à y bùn đất đến dùng ít đi chút không chừng đằng sau còn dùng được t ư ơ n sau ba phút c thân ở đường sông trung tâm không tiến ngược lại thụt lùi hắn nhìn xem trên tay rủ xuống vào nước dây kéo thuyền ngây người trên mục chu tấu chương xong chương ba mươi chín sắt chết vùng dậy chương ba mươi chín sắt chết vùng dậy cầu bên kia cũng không có mạch bà chỉ ở một cục đá to lớn dưới có một chút thanh thuyền hòn đá kia to đến có thể xưng là núi đá đứng tại trước mặt tả hữu trên dưới không nhìn thấy bờ con suối ngay tại khối này tảng đá lớn dưới chân nước là tại trên tảng đá lớn trong cái khe chạy ra thanh tịnh như là không có gì ở chỗ này bọn hắn không còn cần dạ minh châu bởi vì khắp nơi có thể thấy được ánh lửa cái kia hẳn là từng chiếc từng chiếc đ e n đuốc loạn ma có thứ tự sắp xếp tại xa gần các nơi đem cái này to lớn không gian dưới đất như ẩn như hiện hiện ra tại bọn hắn trước mắt bọn hắn phi thường khát nước nhưng ở nước suối phía trước do dự một hồi sau cuối cùng không dám uống vòng qua cự thạch bọn hắn chuẩn bị dọc theo đầu này đường đá tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm bên trên một c h i đội ngũ dấu vết lưu lại mùi máu tươi đi vòng qua đi chưa được mấy bước tần sơ ảnh đột nhiên kéo lại dẫn đầu vân thiên phong khẩn trương nói ra nghề nghiệp của nàng để nàng đối mùi máu tươi hết sức quen thuộc lại mất cảm vân thiên phong vội vàng đứng vững dẫn theo dao bầu cảnh giác nhìn xem trước người lục lộ tần sơ ảnh dùng cái mũi trong không khí truy tầm một cái chỉ vào cái k i a tảng đá lớn che kín chỗ bóng tối nói mùi ở nơi đó chuyển tới vân thiên phong không dám tùy tiện mạo hiểm điều tra bận đựu tại trong túi dạ minh châu lanh quang mặc dù lung lung nhưng lại để ba người thấy được cái kia trong bóng dâm đồ vật đó là một người mặc ngoài trời thông khí phục ba lô còn đang đọc bên trên v á c lấy cả người cứ như vậy nghiêng dựa vào cự thạch cùng bên cạnh b á c h đá trong góc vân thiên phong tráng lên lá gan đối chỗ bóng tối hỏi còn sống không huynh đệ không có người trả lời vân thiên phong ra hiệu hai nữ tại nguyên chỗ trả lời hắn hít sâu một hơi dẫn theo r a bầu miêu yêu không lưng thận trọng tới gần đi tới gần hắn trước dùng sống đao đụng đụng người kia gặp không phản ứng chút nào hữu dụng đao bên cạnh tại toàn thân hắn vỗ nhẹ một lần xác định trên người h đ e thần kéo đến tia sơ ảnh thăm dò thi thể trên cổ mạch đập lắc đầu nói n nói xong nàng giải khai thi thể quần áo kiểm tra vết thương lại dùng tay tại thi thể các nơi lại lên sau đó nói cổ bẻ gãy phía sau lưng cùng b ả vai xương cốt đều gây mất hẳn là nhận lấy to lớn cùn tính va chạm nhưng bởi vì ba lô cách đột nhiên quán tính đưa đến cổ bẻ gãy vân thiên phong nhẹ gật đầu hơi suy tư cầm lấy thi thể trên đai lưng cài lấy một cái răng sói đèn tin lập tức mở ra một lần nữa trở lại thi thể trước đó chỗ nơi hẻo lánh hắn dùng tay chiếu s ạ vết tường thấy được luận tại trên đá lớn vết máu dạng này một đường hướng lên chiếu s ạ đang đến gần năm mét chỗ cao mới nhìn đến vết máu điểm khởi đầu tần sơ ảnh kinh ngạc lắc đầu thở dài nao bộ va chạm vết máu tại năm mét chỗ cao người kia thân cao ước chừng một m tám nói cách khác hắn bị đụng bay hơn sau đó phía sau lưng tiếp xúc khối này cự thạch tạo thành những cái tia trí mạng tổn thương đây là bị ô tô đụng sao rất hiển nhiên nơi này không có ô tô có cũng mở không nổi đường đá con con quân quấn vân tiên phong thì lắc đầu nói không đúng nếu như là bị đụng bay như vậy trước người hắn bị va chạm vị trí cũng sẽ có gãy xương nhưng cỗ thi thể này không có nói rõ hắn là bị bắt lấy ném đi sau đó phía sau lưng va chạm vết đá khương nhu giáp hiển nhiên còn không có tại tần sơ ảnh cầu tia xe đụng hình dung dưới đi tới vô ý thức nói cần cầu mặt khác hai người không có phản ứng nàng vân tiên phong nghĩ tới điều gì nói kiểm tra mặt đất có hay không vết máu cùng dấu chân bọn hắn dùng tay trên mặt đất chiếu s ạ đem phụ cận nhìn mấy lần nhưng mà bọn hắn cái gì cũng không tìm được nơi này không có cho bụi cho nên cũng không có dấu chân càng không có vết máu vân tiên phong thấp giọng nói không có vết máu liền tốt chứng minh những người khác sát xuất lớn còn sống bọn hắn có thể chạy thoát như vậy thì không phải h ắ n phải chết nguy hiểm nói xong hắn đem thi thể n ằ m thẳng tại trên đất đá đem thi thể e o phán d a o quân dụng lấy xuống đừng ở thắt lưng của mình bên trên lại đem ba lô t h á o xuống ở một bên mở ra xem xét đồ vật bên trong trong ba lô nguyên bản có ba bình đồ hộp nhưng là tại va chạm dưới bị đẽ bên trong thịt bỏ cùng nước canh đ cái khác đồ vật cũng cơ bản không có cách nào dùng ngược lại là túi ngủ còn bảo tồn hoàn hảo nhưng đáng tiếc bị thịt bò đồ hộp nước canh nhầm mất dối tinh dối ngủ vân thiên phong chào hỏi hai nữ ba người đem trong ba lô thịt bò nhặt lên ăn hết bọn hắn quá cần năng lượng ăn sạch sẽ sau vân thiên phong đem bên trong hư hao vụn vặt tất cả đều đổ đi chỉ để lại ba lô cùng túi ngủ hắn đem túi ngủ trải tại trên tảng đá nói ra thay phiên chợp mắt một hồi sau đó chúng ta nhất cổ tác khí tìm tới khương ngọc lâm bọn hắn mấy người đều quá mệt mỏi cho dù là nhất vội va tìm kiếm ca ca khương n u giáp cũng có chút chống đ vì hai nữ đều có thể ngủ cái nguyên lành một giờ đồng hồ thứ nhất ban tử khương nhu giáp canh gác thứ hai ban vân tiên h phong dạng này vân tiên h phong liền là ngủ hai cái ba mươi phút vân tiên h phong vừa nằm xuống không có ba giây đồng hồ rất nhỏ tiếng ngáy liền văng lên tần sơ ảnh nằm đang ngủ túi bên trên theo sát vân tiên h phong nhìn thấy hắn so trước đó g ầ y gò quá nhiều gương mặt không hiểu đau lòng sau đó liền dựa vân tiên h phong một cánh tay mặt tựa ở trên vai của hắn ngủ thật say cũng không biết trải qua bao lâu vân tiên phong bị khương nhu giáp lay tỉnh hắn coi là nửa cái giờ đồng hồ đến nhưng là theo thói quen xem x é t đồng hồ chính mình mới ngủ một mươi khương n u giáp mặc dù có đôi khi hồn nhiên nhưng ở vân thiên phong sự t ì n h bên trên tuyệt sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này như vậy khả năng duy nhất liền là xảy ra chuyện vân thiên phong một lộc cộc đứng lên động tác này đem dựa vào hắn bả vai ngủ say tần sơ ảnh cũng làm tỉnh nàng mở ra mông lung mắt hạnh nói lầm bầm nhanh như vậy đấy ta nhưng mà n g h ê đón lại là vân thiên phong bàn tay đẻ xuống ngôi của nàng tần sơ ảnh ý thức được nhất định là xảy ra chuyện lập tức tỉnh c ả n g ủ thuận vân thiên phong cùng khương n u giáp con mắt nhìn sang hai người bọn hắn đều tại chằm chằm vào cỗ thi thể kia nhìn không chuyển mắt đột nhiên thi thể kia phần e o d cả người bắn lên đến mười mấy cm lại đông rơi trên mặt đất một màn này dọa đến tần sơ ảnh khẽ run r ậ y nếu không phải vân thiên phong bưng bít lấy miệng của nàng nàng nhất định sẽ không kiểm hám được kêu lên sợ hãi khương nhu giáp cũng là như thế nha đầu này cắn nắm đấm của mình đâu khương nhu giáp sở dĩ không tới thời gian liền đem vân thiên phong đánh thức cũng là bởi vì nàng nhìn thấy thi thể bỗng núp đ í c h tần sơ ảnh nhìn thấy đã là cỗ thi thể k i a lần thứ hai động thi thể sau khi hạ xuống lâm vào ngắn ngủi yên lặng ngay sau đó lần nữa bắn lên lần này bắn đến gần năm mươi cm độ cao sau đó rơi xuống đất sau đó thi thể tia đầu bị lệ tới con mắt màu xám c h ầ m c h ầ m vào ba người nhìn thoáng qua nhìn thấy động tác này vân thiên phong cọ một cái đứng người lên cả người hổ phát một dạng phóng tới cỗ thi thể kia đưa trong tay t r ù y thủ vào thi thể h ố t mắt sau đó cũng không nhìn chiếm quả hỏa tốc quay người chạy ra miệng bên trong hô hào chạy mau trá thi ra hỏa này tại thích ư ớ n g thân thể của mình hô hào người đã chạy về hai nữ trước mặt cũng mặc kệ túi ngủ bắt lấy hai nữ một người một cánh tay vắt chân lên cổ phi nước đại hai nữ không giống vân thiên phong không quan tâm học một đao liền chạy đầu đều không mang về căn bản vốn không nhìn một đao kết quả hai người bọn họ cũng không có cái kia tốt tâm lý tố chất một bên theo vân tiên phong phi nước đại một bên không chịu được quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia nằm dưới đất thi thể thân thể gợn sóng thức n ú p ních đột nhiên toàn bộ thân thể tựa như mặt đồng hồ chỉ chân một dạng tại chỗ đánh cái xoáy đầu rắn một dạng nâng lên thi thể kia trên mặt mắt trái cắm một cây t r ù y thủ vậy còn dư lại mắt phải dùng con mắt màu xám c h ầ m c h ầ m vào ba người chạy trốn bóng lưng đột nhiên phát ra một tiếng xé rách quét k h i ế toàn bộ thân thể giống như rắn độc trên mặt đất giết chân dài bỏ sát tốc độ cực nhanh hướng phía ba người đổi tới tấu chương xong chừng bốn mươi nhác cấm. nhã cấm đó căn bản không phải một cái tốc độ đẳng cấp đ ọ sức cái kia không hiểu s á t chết vùng dậy đồ vật tốc độ quá nhanh không dùng tay cũng không hề dùng chân làm cho không người nào có thể tưởng tượng nó là dựa vào lấy cái gì nhanh chóng như vậy bỏ sát vân thiên phong nó đuổi theo tới khương nhu giáp kinh hô vân thiên phong nhìn lại liền gặp được cái kia s á t chết vùng dậy ra hỏa đã đi tới chân mình gót vị trí một đôi tay xám trắng phát xanh chính hướng phía trước d u ô i chuẩn bị bắt chân của mình cổ thấy cảnh này đầu hắn ra tóc tay hú lên q á i dị bung ra khương n u giáp cùng tấn sơ h à n tay đem hai người hướng hai bên đẩy mình cả người nhảy dựng lên lao cao bay lên đồng thời. c vân sau đá, thiên o mình t phong trung tiếng, tiếng cả kinh cái t hót u thế run ra h lên cả người ghé vào thứ quỷ này bên trên thật giống như đặt ở một cái trống một nửa khí khí cầu bên trên hắn thậm chí nghe được mình tựa hồ đem thứ này nội tạng đập vụ tiến vang thứ quỷ này cổ bị đập gãy nhưng lại không chút nào ảnh hưởng tốc độ của nó đầu giống như rắn ở phía trước xoay quanh giống như càng linh hoạt vân tiên phong ghé vào thứ quỷ này bên trên trong lúc nhất thời không biết như thế nào tự xử nghĩ đến phương pháp thoát thân nhưng không đợi hắn suy nghĩ thứ quỷ này liền đến cái cá sấu t ử v o n g đại xoay người đem vân tiên phong vái ra sau đó nó nửa người trên giống như rắn độc một nửa đứng lên gãy mất cổ đầu túi tại ngực liếc mắt nhìn vân tiên phong dùng cặp tia quỷ trào t ử bắt lấy vân tiên phong sau lưng dùng sức hướng ra hất lên soạt vân tiên phong cũng cảm giác bên thai vang lên tiếng g i mình cả người bay tứ tung ra ngoài may mắn là thuận n ó i ném cái này nếu là hướng phía trên vách đá ném vân thiên phong xác định mình cũng phải chết cùng cái này sát chết vùng dậy ra hỏa một dạng một dạng tại giữa không trung vân thiên phong tận khả năng điều chỉnh mình thân hình bao lấy thân thể đem hai tay hai đầu gối hộ hướng ngực tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó hắn nhanh chóng đem hai tay hai chân hướng phía trước rối ra sớm tiếp xúc mặt đất giảm sốc quản tính ngay sau đó đồng thời dùng s ứ c bơi tró giống như hướng phía trước vạch một cái kéo đem rơi xuống đất lực lượng chuyển hướng ngang thân thể sát mặt đất hướng về phía trước đi vòng quanh cũng là cái này mặt đất coi như bóng、loáng. vân thiên phong chỉ cảm thấy ngực bị chấn động đến có chút phát nhiệt cũng họng có chút tay ngoại trừ quai hàm đều rơi một khối r a ngược lại là không có cái gì ngoại thương cái này cũng dựa vào quần áo chất lượng tốt hướng về phía trước trượt xa m ư ờ mét vân thiên phong thân thể lướt qua một đ ố n g cho đen nhìn xem cho đen bên trong bị mình xô ra tới xương cốt hắn ý thức đến mình hẳn là đụng vào cái nào quỷ xui xẹo cho cốt không kịp đem đôi tiến miệng bên trong cho cốt phun ra ngoài thứ quỷ k i a liền vừa nhào lên bắt lấy vân thiên phong hai chân dùng sức đem hắn bãi ra lần này là chạy vách đá tới hai nữ ngược lại là nghĩa khí như thế dọa người chàng cảnh vậy mà không có mình trốn. Nhìn t bất h Phong i ê n bị quá cũng tốt tại hai người bọn họ cái này cả lại để vân thiên phong tốc độ lập tức chậm lại cho hắn điều chỉnh thân hình cơ hội hắn nhìn thấy mình bị quăng về phía một chiếc trên vách tường lửa ngọn nghĩ đến trên mặt đất đóng kia cho đen không chỉ có tê cả ra đầu thứ ạ quỷ kia h n quăng bay đi vân tiên phong sau tại nguyên chỗ dừng lại một cái đầu rán tại trên mặt đất tả hữu nhấp nô nhìn xem ngã sấp xuống hướng hai bên nữ nhân tựa hồ tại cân nhắc nên đi phương hướng nào rất nhanh nó lựa chọn bên trái đó là tần sơ ảnh phương hướng xem ra cái này trầm trầm mềm nhúng tục nữ không riêng người sống ưa thích giờ này khắp này tần sơ ảnh lăn lộn trên mặt đất sau mới đứng lên còn có chút hoảng hốt ánh mắt một cái liền thấy hướng mình bỏ qua tới hoạt thi lập tức thét chói thai vang lên xoay người chạy nhưng là làm sao vừa còn xong nương tay chân n u ô n ra một cái nén nghiêng té ngã trên đất vân tiên phong nhìn thấy cái kêu hoạt thi chạy tần sơ ảnh bỏ qua không lo được đau đớn trên người một lộc cậu đứng lên dùng sức xé ra á o khoác trực tiếp sụp ra tất cả nút thắt tời quần áo ra xuống tới sau đó mang theo một đầu tay áo. Một b ê ngay h ư ớ n tần sơ ảnh sơ cái i k mặt c h ạ m ộ tại bên quần đem áo t dầu hòa bên trong lúc ă năm. n Tần sơ ảnh hoảng nhìn xem càng ngày càng gần hoặc thi, nàng rất sợ sệt, muốn nhắm mắt lại, cũng không dám nhắm mắt lại. Như như Ngay qua. thi, rất sệt, mắt mắt thế cho chết, một giây như cả năm. Ngay tại sơ sợ sợ cả hoặc cho giây xem dám lại, lại. l này nàng nhìn thấy một thân ảnh há to miệng g à o thét nào tới tần sơ ảnh lần thứ nhất phát hiện nguyên lai、like、có lúc nam nhân giống thô tục kỳ thật thật là dễ nghe nàng nhìn thấy vân thiên phong chạy ra tốc nào h nhảy dựng lên đem trên tay một đám lửa đập vào cái kia hoạt h i trên thân o n h đại hỏa trong nháy mắt tại cái kia hoạt thi phía sau lưng bốc cháy lên càng ngày càng vượn g xì xì xì đây không phải là lửa âm thanh mà là cái kia hoạt thi phát ra tới quái khiếu c h ó i thai như là nghe móng tay móc pha lê toàn thân nổi ra gà nó cảm nhận được hủy diệt nguy hiểm tại nguyên chỗ xoay quanh muốn thoát khỏi thiêu đốt ở trên người hòa diễm nhưng mà cái kia dầu hỏa cực kỳ khó chơi dù là lăn lộn trên mặt đất lợi ép cũng không giảm chút nào thế lửa rác vật kia phát ra một tiếng cực trói t a i quái k i ế u tựa như kim đâm màng nhị khó chịu ngay sau đó chỉ thấy vật kia cái h t đột nhiên vỡ ra cả khuôn mặt, cũng bắt đầu cùng mặt xương tách rời một chương hoàn chỉnh ra người thuận quần áo cổ áo chui ra ngoài trốn khỏi cái k i a m ộ t phía sau lưng đại hỏa vân tiên h phong xem xét tấm kia ra là từ sau lưng toàn bộ mở miệng không khỏi nghĩ đến những cái k i a m ọ c đầy phát sàng ấm ra tại bên bờ trên vách đá ra người mắt thấy tấm kia ra rời đi thi thể sau bởi vì không có xương cốt t r è o trống một cái chất đống trên mặt đất sau đó nhanh chóng triển khai giống như một chương hình người thảm thứ này triển khai sau cả chương ra gợn nước giống như nút đ í c h nhanh chóng hướng phía cách mình gần nhất tần sơ ảnh bỏ qua đi vân tiên phong nhìn thấy chương này ra rời đi cỗ thi thể kết lúc người kia nguyên bản làn da còn t ạ i nói cách khác chương này d a người hình dáng đồ vật là ký sinh tại trên thân người mà bây giờ nó lựa chọn tần sơ ảnh khi nó chủ ký sinh hắn sao có thể nhìn xem cái kia không công nhu nhu nữ nhân bị thứ này chiếm đ o ạ n nhất là mình vừa rồi kém chút bị thứ này quặc trên tường giết chết chính khổ đại cứu thâm sao có thể cho nó một lần nữa cơ hội thế là k h é p cắn r ă n g hàm tâm hỏa phạm lá gan một cô ác gan chống hướng ngực lập tức chọn đập ra đi một phát bắt được t ấ m kia ra hai cái chân cũng tới cái cá xấu tử vong đại xoay người dùng sức hất lên đem tấm kia ra ném tới cách đó không xa thiêu đốt dầu hỏa bên trong xoẹt xẹt、Rắc Thật mỏng một lớp ra, trong nháy mắt toàn nháy nhóm lửa, nhưng mỏng này bộ lớp lửa, ra, đồ vân ậ vậy t tại trong sinh sức mệnh mạnh, dùng hướng mà lực lửa leo cực về v ra, tiên h phong bổ nào. Nhưng mà, chỉ leo ra ngoài mà, leo chỉ ra đỡ i liền biến bãi người Thiên xa mấy mét, liền biến thành một thành tàn. hình Vân、Thiên、Phong cho đ dậy khập khếnh hai nữ cho các nàng kiểm tra một chút thân thể xác định không có g ã y xương lúc này mới yên lòng lại sau đó liền đến phiên hai nữa vì hắn vân tiên h phong xương cốt ngược lại là không bị thương nhưng là trước đó bị quen tới đất bên trên một lần kia lại là thụ chút nội thương khoe miệng chảy máu u ố họng vừa cay vừa ngọt một thở dùng sức n ự c đau dữ dội khó chịu không nói ra được đi nhanh đi n ắ m chặt tìm tới ca của ngươi bọn hắn lại muốn tới một cái nhà cấm ta khả năng bảo hộ không được các ngươi nghe vân thiên phong nói chuyện đều thở hồng hộc tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp đều khóc nước mắt nước mũi một mặt tần sơ ảnh càng quá phận còn đem mặt dán tại vân thiên p h o n g ngực xoa nước mũi khương nhu giáp tốt bao nhiêu mình dùng tay áo bôi nước mũi một bên bôi còn một bên hỏi nhà cấm vừa rồi vật kia ngươi nhận ra ba người dắt dịu nhau một bên đi về phía trước vân thiên phong một bên nói cho hai nữ thứ này chân tướng vật kia gọi nhà cấm trong truyền thuyết đáng sợ nhất tả vật thứ nhất chương bốn mươi mốt thượng chu thân tích chương bốn mươi mốt thượng chu thân tích vân tiên h phong từng tại mạch cách sơn đợi qua một đoạn thời gian nơi nào cư trú danh sưng đem lịch sử mặc lên người t ứ ấn miêu làm cổ xưa nhất dân tộc thứ nhất bọn hắn lịch sử cùng truyền thuyết đều lấy đồ đằng phương thức kêu tại truyền thống phục sức bên trong mà tứ ấn miêu vu sư công việc thì là có thể giải đọc những n à y đồ đằng người vân thiên phong đương thời liền ở tại trong nhà của hắn cũng chính là ở nơi đó vân tiên h phong lần thứ nhất biết nhã cấm là cái gì hiện tại người thường đem vu sư cấm bà cùng nhã cấm ba cái nói nhập là một nhưng kỳ thật không phải ba cái đều có khác nhau nhất là nhã c Nhã cấm bởi ả phải giải n thân cũng nhưng chính nhã không sống nhưng cũng không vong. công nhã nguyện vĩnh hẳng chấn thần thuộc biệt tử theo tự thủ khác hộ hoặc cấm việc độc, cấm vũ về vũ vị vũ vũ sư, sư, sư sư. kia áp b là, là lấy là là Dựa vì đồ đ ằ n g ngữ cảnh tính hai mặt vu sư công việc cũng không xác định đến cùng là chấn áp vẫn là thủ hộ nhưng hắn cho rằng hẳn là thủ hộ dù sao vu sư tại thượng cổ tác dụng liền là câu thông thần c ù n g người coi là thần người hầu vu sư tự nguyện quyết định thủ hộ thần về sau Sẽ sắp bị đưa đến vì tín t h thể ngưỡng có thể bỏ qua sinh mệnh bản thân cái này liền đáng kính nghệ khương đu giáp than thở nói ngươi đã nói chỉ cần là thần tích tất nhiên là đại hồng thủy trước đó hình thành Cũng chính là ít nhất là năm trước, nhất năm ít là là loại vân ậ vậy t chết bất này vạn năm không mà hủ, đ y là h ư tiên h thần lực trên thế ế nào Trên lực g ớ i minh, tuổi i thật thần thật tỏ. t chẳng hạn có có Vân lẽ sự vô phong lắc đầu nói theo ta suy đoán đây không phải cái gì thần lực mà là một loại sinh vật kỹ thuật vừa rồi hoàng t u y ể n lộ hai bên trên vách đá rán ra người tạo cảnh rất có thể liền là ngủ say nhạc cấm ta vừa rồi nhìn thấy cái kia sau khi tỉnh dậy nhạc cấm ra bên trong tất cả đều là nồng màu vàng dịch nhởn rất như là niêm khuẩn ta suy đoán là từ da người bên trên nguyên lai loại kia phát sáng nấm tại vào tình huống nào đó diễn biến tần sơ ảnh đối vi khuẩn những vật này hiểu rõ vô cùng nghe được nàng đây đã hiểu vân tiên phong ý tứ thế là nói ra ý của ngươi là nhã cấm là còn có sinh mệnh hoạt động r a người cùng đặc thù nào đó niêm khuẩn cộng sinh thể vân tiên phong gật đầu nói ngươi là học y phải biết làn da rời đi nhân thể sau chỉ cần bảo tồn được khi dành cho năng lượng là có thể tiếp tục sống sót đây là nhã cấm c có thể chế tác cơ sở mà nhân thể dục vọng lại đại thể đến từ trong cơ thể vi khuẩn bọn hắn dùng đặc thù nào đó niêm khuẩn để thay thế dục vọng cùng năng lượng dành cho thể hai cái này kết hợp liền có thể chế tạo ra chỉ có giết chóc dục vọng nhã cấm mặc dù chỉ là suy đoán nhưng là tần sơ ảnh cảm thấy cái này phi thường hợp lý thậm chí khả năng chính là như vậy đáng tiếc cái kia đặc thù niêm khuẩn đã hóa bụi nếu không tần sơ ảnh thật nghĩ mang một điểm trở về làm nghiên cứu vân tiên h phong vừa đi vừa cảm thán nói may mắn cái gọi là bí pháp chỉ là nhấn mạnh cùng cái kia đặc thù niêm khuẩn khát máu g i ế t chóc đặc tính nếu không lấy niêm khuẩn trí lực thứ này tất nhiên cực kỳ khó chơi tần sơ ảnh nhẹ gật đầu đồng ý nói đúng vậy à, niêm khuẩn chỉ sợ là trên địa cầu thông minh nhất sinh vật vân thiên phong suy tư nói ra nhã cấm tồn tại khiến ta kinh ngạc nhà nhưng còn không đến mức nghi hoặc cái gì ngược lại là thần khu cần thần sơ ảnh khó hiểu nói cái này có cái gì kỳ quái minh tinh đi ra ngoài còn một đống bảo tiêu đâu vân tiên phong cười nói minh tinh là người hắn thuê bảo tiêu phòng bị cũng là người bởi vì người cùng người ở giữa lực lượng không kém bao nhiêu nhưng là thần khác biệt ta hắn hẳn là so với nhân loại cường đại quá nhiều làm sao còn cần thủ hộ đâu khương đu giáp nói ra chỉ có một cái khả năng a cái tiêu chính là nhân loại cũng có thể tổn thương đến hắn thần sơ ảnh suy tư nói không còn có loại thứ hai khả năng liền là cái này vẹn vẹn thần khu hắn đang ngủ say hoặc là ý thức của hắn không thể trở về cho nên nhất định phải có nhã cấm thủ hộ hắn không cách nào hành động cùng phản kháng thần khu thậm chí có thể là thần căn bản đã chết cái gọi là thần tích căn bản chính là thần mộ một cái chết thần vô luận khi còn sống tường đại c ỡ nào đã không có ý thức thân thể tự nhiên là không có phản kháng lực khương n u giáp gật đầu nói còn có một loại khả năng liền là thần áp dễ liền không tồn tại bọn hắn kỳ thật liền là giả thần giả bị người cho nên cần nhã cấm thủ hộ chớ bị người phát hiện bí mật này vân thiên phong gật đầu nói chúng ta đoán được nghĩa ca bọn hắn dám đến độc thần nhưng bọn hắn đến c ũ n g muốn cái gì đâu đây cũng không phải là yêu thích cùng ưa thích đã làm cho đi mạo hiểm sự tình bọn hắn tất nhiên có cực lớn nhu đồ sẽ là gì chứ đối với cái này khương n u d ắ p cũng hoàn toàn không biết tại trong ý thức của nàng ca ca vẹn vẹn liền là thích cổ văn minh đồ vật nhưng là hôm nay nghe vân thiên phong lời nói nàng cũng hoài nghi ca ca tuyệt không vẹn vẹn là vì yêu thích mà đến ba người trò chuyện dạng này có thể phân tán l ự c chú ý làm dịu trên người bất lực cùng đau đớn một lúc sau bọn hắn dọc theo đường đá đi tới một gian cực kỳ rộng rãi thạch thất căn này thạch thất cao không dưới bốn năm mươi mét phía trên hình tròn mái vòm lấy minh châu tô điểm thành tinh không phía dưới phương sành ý dụ thiên viên địa phương thạch thất hai bên trái phải trên vách đá đều có ba hàng lựa ngọn đem chọn cái thạch thất chiếu đ có thể nhìn thấy tại căn này thạch thất trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn chạy đến rất nhiều tảng đá tượng thần những tượng thần này hình thái khác nhau thiên kỳ bách quái nhưng đều có một cái điểm giống nhau cái k i a chính là đều điêu k h ắ c đầu người đừng quản một cái tượng thần bên trên điêu k h ắ c mấy cái đầu nhưng đều là hình người khương n u giáp nhìn xem ngã trên mặt đất những cái k i a tượng đá kỳ quái nói những này tượng đá cái mũi làm sao đều bị đánh rớt tần sơ ảnh trả lời khả năng cùng cổ ai cập tượng thần bị đánh rơi cái mũi là một cái đạo lý liền mang ý nghĩa những tượng thần này đại biểu thần bị tín đổ từ bỏ không còn bị tín ngưỡng cụ hai cặp dạng này bị đánh rơi cái mũi tượng thần có rất nhiều nội danh nhất liền là tượng sphinx lúc này ba người đã vòng quanh những cái k i a ngã xuống đất tượng đá đi đến trong đại s ả n h bộ lúc này vân thiên phong chỉ về đằng trước nói nhìn những cái k i a tượng đá đều không có bị đánh rơi cái mũi đi qua những cái k i a ngã lệch tượng đá sau phía trước là bày ra hai hàng đứng yên tượng đá cũng đều là hình tượng khác nhau cũng đều là hình người đầu nhưng tổng thể hình thái chia làm ba loại r ắ n dết hình chim m ô n g hình cùng hình thú những n à y tượng đá thoạt nhìn niên đại xa xưa thần khu pha tạ bất bình dưới sự bảo mòn của năm tháng đã có hư hao nhưng cũng không phải người làm mà ở thạch thất chỗ sâu nhất có một tòa lớp mười hai hơn mười mét to lớn tượng thần thân thể rất giống rắn r i ế t đỉnh lấy cái hình người đầu nhưng lại thẳng tắp đứng thẳng cũng làm cho người nghĩ đến lâm già sùng bái cũng là cái này tượng thần để ba người giật n ả y cả mình cũng không phải bởi vì nó lớn lên giống cái gì gì mà là bởi vì cô kia tượng đ ã chẳng những là nơi này cao nhất mà lại là mới nhất mới tựa như là đầu tuần mà không phải hơn một vạn năm trước càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là tại cái này tượng thần dưới chân có cái này từng đống m ã i cốt tất cả đều là người xưng cốt phóng tầm mắt nhìn căn bản nhìn không ra là bao nhiêu người đã từng chết ở chỗ này nhiều lắm mà cực kỳ để bọn hắn kinh ngạc chính là có năm người chân đạp khô lâu c h n g chất liền đứng tại cỗ kia tượng thần dưới chân không nhúc ních giống nhau trước mắt tượng đá ba người tranh thủ thời gian đạp trên những người kia xương cẩn thận đi qua tới gần vân thiên phong đã thấy rõ ràng năm người này m ặ t bên bốn nam một nữ nữ nhân kia tóc vàng mắt xanh là điển hình bắc âu người tướng mạo tại nữ nhân kia tay trái bên cạnh là một cái vóc người cực kỳ cao lớn cường tráng nam nhân cũng hẳn là người châu âu cái kia cường tráng nam nhân bên cạnh là một cái xem xét liền làm ô n g cổ tráng hán g a hỏa lưng hùm vai gấu ngay cả ma hồ tử ngay cả ma hồ từ bên cạnh là một cái nhỏ g ầ y màu da biến thành màu đen người hẳn là đông nam á một vùng người tại nữ nhân kia tay phải bên cạnh thì là một cái rõ ràng người hoa khương nu giáp nhìn thấy tóc vàng mắt xanh phía bên phải nam nhân kia nước mắt một cái liền chạy ra lớn tiếng hô hào chạy tới ca t h a n h âm chưa dứt tay liền tóm lấy khương ngọc lâm cánh tay sau đó nha đầu này cũng cùng năm người kia một dạng không n ú c ních tấu chương xong chương bốn mươi hai hoàng lương chương bốn mươi hai hoàng lương khương nu giáp cơ hồ tại c h ạ m đến khương ngọc lâm cánh tay một khắc này thân thể liền đột nhiên đứng im vân tiên h phong lập tức cảm thấy được không thích hợp nhưng mà cái gì đã trễ rồi bởi vì khắp nơi đều là sư ơ n g khô đi đường bất ổn khương nhu giáp một mực vịn vân tiên h phong cánh tay giờ này khắc này cũng l i ề n tại khương nhu giáp đứng im trong máy mắt vân tiên h phong cũng thay đổi trở thành người gỗ một dạng trong khoảnh khắc đó vân tiên h phong chỉ nghe được sau l ư n g tần sơ ảnh la lên vân tiên h phong ngươi làm sao đằng sau hô cái gì vân tiên h phong không nghe thấy bởi vì h ắ n tỉnh tại cái k i a tam tiền tế thế tiểu q u ẻ trải bên trong trong ngộng tỉnh lại vân tiên phong dùng sức rỗi lưng một cái cảm giác đặc biệt mỏi mịn thân thể còn không thoải mái Ngực đau cũng học tay liền giống bị một đám người làm thành vòng đá một trận giống như chuyện gì xảy ra làm sao ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi còn làm như vậy giấc mơ kỳ quái thật sự là muốn tiền muốn đ i n lên rồi tại sao có thể có người hào phóng như vậy hoa hai triệu thuê ta ai đều là mộng a không biết sao vừa nghĩ tới trong mộng hai cái mỹ nữ trong lòng liền không làm nhảm làm nhảm hắn d â y r u a không phải mái cổ đứng dậy mở ra nhỏ hẹp đoán mệnh quán đèn áp tường cái này đèn áp tường hao tổn địa ít tiết kiệm tiền nhìn xem ngoài cửa sắc trời đã tối trong lòng biết hôm nay lại là không có buôn bán một n à y liền lắc đầu thở dài lẩm bẩm tại như vậy xuống dưới tháng sau tiền thuê nhà đều không có điển ta rõ ràng mỗi lần đều đoán chắc ca làm sao sinh ý liền là dậy không nổi thật chẳng lẽ phải giống như bọn hắn nói đi làm một thân đạo bảo mặt vào mở ra điện thoại nhìn số dư còn lại đi ra ngoài rẽ phải đại bảo kiện là n g h ĩ cũng không dám nghĩ thế là đi ra ngoài xoay trái đi tới bốn cửa hàng bỏ ra bảy khối năm mao tiền mua một b á t bún thêm một cái t r ứ n g trắng khách quân giá mùi vị quen thuộc quen thuộc lương dạ vân thiên phong đem canh cũng không dư thừa uống cho hết sau đó đi ra b ú n cửa hàng đường phố bên trên xuân phân ban đêm phong có chút mát mẻ vân thiên phong nắm thật chặt áo khoác đem cổ rụt rụt nhìn qua nơi xa phản chiếu lấy đèn đường mặt h ồ rất tự nhiên sờ lên túi hộp thuốc lá rỗng vân thiên phong thở dài quay người hướng phía mình đoán mệnh cửa quán cái khác cửa hàng giá rẻ đi qua cửa hàng giá rẻ lão bản nhìn thấy vân thiên phong tới không cần h ỏ i trực tiếp trở lại tại khói trên kệ cầm một bao kim thánh đặc ở pha lê trên quầy ba nói ra mấy năm này thời tiết càng ngày càng cổ quái trước kia còn có thể cảm giác được bốn mùa. mùa mùa đông cùng mùa、hè. cái này đều lúc nào còn như thế lạnh song qua mấy ngày một cái liền phải nóng lao thiên ra đều không cho người hảo hảo sống vân thiên phong đối cái này cửa hàng giá rẻ lão bản ấn tượng cũng không t ệ lắm bởi vì cái này người đoán trời nhưng xưa nay không trách người đúng vậy à còn như thế lạnh mỗi ngày ban đêm ngủ không ấm khó chịu tìm bạn gái a một cái liền ấm áp vân thiên phong chỉ chỉ điện thoại số dư còn lại nói n g ư ỡ n nhưng dẹp đi à n h ắ c lên cái này tâm thật lạnh thật lạnh nay tiện lợi cửa hàng lão bản cười nói ngươi môn này sinh ý kỳ thật dễ dàng kiếm tiền ngươi người này liền là quá thành thật mình trôi qua không tốt còn nghĩ đến đáng thương người khác cái kia còn có thể hữ vân tiên phong gật đầu nói qua mấy ngày xuống nông thôn đi đi lại nghe ngươi đổi áo liền quần không mặc cái kia thân chuyên nghiệp quần áo nếu không bên trên giá làm ở mỹ thanh toán ra cửa hàng giá rẻ cửa vân tiên phong đốt điếu thuốc dùng sức hít một hơi quyết định đêm nay bất giả chạy bởi vì trên thân liền là không thoải mái khắp nơi đau cất bước đi đến cửa tiệm hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó mấy bước trở lại cửa hàng giá rẻ vừa mở cửa liền hỏi cửa hàng giá rẻ lão bản nói ngươi biết có phú xuân sơn cứ cái này khói không cửa hàng giá rẻ lão bản gật đầu nói ta biết cái này khói nhưng là ta cái này không có một dạng địa phương tiến không đến mặc dù bây giờ quy định khói giá tiền cao nhất liền là một bao một trăm n h ư n g một khi có tiền mà không mua được liền bắt đầu vụ n trộm xào cái kia khói giống như xào đến hai mươi một đồng ngươi hỏi cái này làm gì vân tiên phong lắc đầu không có không có gì liền là liền là thật là có loại này khói đúng không cửa hàng giá rẻ lão bản dùng sức gật đầu nói có tuyệt đối có quất cái kia khói người không phải quan to liền là quý nhân vân thiên phong dùng ngón cái tay phải xoa xoa lòng bàn tay của mình giống như lâm vào một loại nào đó nghi hoặc ở trong nhìn thấy vân thiên phong biểu lộ nay tiện lợi cửa hàng lão bản cười nói sao thế bị nghèo khó hạn chế tưởng tượng a ha ha đừng xoan suýt chúng ta liền là không có ném tốt thai người chúng ta không so bọn hắn kém vân thiên phong giữ im lặng vẫn tại chầm tư một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn cậy khói chỉ và hỏi cái k i a m một nghìn chín trăm m ư ơ i sáu có phải hay không hoàn mỹ bao cửa hàng giá rẻ lão bản gật đầu nói đ ố i cũng là thuốc xị vân thiên phong hít một hơi thật sâu họ lần nữa khói miệc l à màu vàng chính là không phải cửa hàng giá rẻ lão bản liếm môi một cái tại trong túi móc ra cùng vân thiên phong một dạng khói nói vinh đệ ta không có quất qua thật không biết vân thiên phong chỉ vào cái k i a u một nghìn chín trăm m ư ơ i sáu trên đầu ngón tay và táo động mấy lần vừa ngon tâm nói cho ta đến một bao cửa hàng giá rẻ lão bản không có đi lấy khói mà là nghi ngờ nói vinh đệ ngươi làm sao thu cái gì kích thích chúng ta không cần thiết quất cái k i a khói đó là muốn tràng diện người mua t r h n g b ứ c chúng ta không cần thiết đây cũng là cái thành thật người tại vân thiên phong trong lòng cái này cửa hàng giá rẻ lão bản vẫn luôn là thành thật người đến đến một bao cửa hàng giá rẻ lão bản không k u ê n nữa cầm một bao một nghìn chín trăm mười sáu đưa cho vân tiên phong vân tiên phong vội vàng mở ra nhìn xem hộp thuốc lá trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng k í n h sợ thanh âm hắn đều có chút phát run nói ngươi nhìn ngươi nhìn thật là màu vàng khói miệng ta cũng không có quất qua càng không gặp qua ta làm sao biết nói xong hắn run tay lún cuống tay chân ở bên trong rút ra một t a y điểm hít một hơi nhắm mắt lại cảm thụ sương mù cửa vào bên trong cảm giác cùng hương vị một lát sau mở mắt thanh âm đều mang nước nở nói là cái này mùi vị nó làm sao có thể là cái này mùi vị làm sao có thể cái này sao có thể nét mặt của hắn nhưng làm cửa hàng giá rẻ lão bản do sợ vội vàng nói huynh đệ ngươi đến cùng gặp được chuyện gì vân tiên phong ngẩng đầu nhìn cửa hàng giá rẻ lão bản dùng tay chỉ phía sau hắn công tắt điện nói ngươi đi tắt đèn đêm hôm khuya khoác ta tắt đèn làm gì ngươi muốn làm gì ta cược ngươi tắt không được ngươi nếu là tắt đi cái này còn lại mười chín điếu thuốc cho hết ngươi cái này còn có thể quan không lên đ ộ n g một cái ngón tay sự tình nói xong cửa hàng giá rẻ lão bản xoay tay lại đi quan đèn điện nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện vô luận cửa hàng giá rẻ lão bản cố gắng thế nào đều không thể đóng lại đèn điện thật giống như tay của hắn cùng công tắc điện đã mất đi tác dụng vân tiên h phong nhìn xem cửa hàng giá rẻ lão bản hoảng sợ mặt tiếp tục nói ta nhắm mắt lại ngươi thử lại lần nữa nói xong vân tiên h phong nhắm mắt lại chờ hắn lại mở ra thời điểm cửa hàng giá rẻ đèn đã đóng rơi mất cửa thủy tinh bên ngoài đèn đường đem ánh sáng chiếu vào chiếu đến hai người mặt một tâm ở dương sáng tối bên trong vân tiên h phong mặt đang cười nụ cười kia tại đèn đường lấp lóe dưới vặn b ẹ o lên tâu trước xong chương bốn mươi ba phim ảnh đưa cho ta chương bốn mươi ba phim ảnh đưa cho ta nếu như trong ngộng hết thệ cùng hiện thực hoàn toàn đối ứng bên trên như vậy mộng liền không còn là mộng hiện thực cũng có thể là không còn là hiện thực vân thiên phong á. vân thiên phong ngươi đến cùng để ý cái gì dạng này l ừ a gạt đều không thèm để ý chút nào sao đi qua quen thuộc không thể quen thuộc hơn đường đi vân thiên phong đứng tại bên hồ nói một mình hạn chất vấn cái kia vân thiên phong tự nhiên là bị nhiều loại ý thức cảm xúc che đậy tại trong vạc bản n g ã ý thức khi ý thức được mình vị trí tuyệt không phải chân thực sau trước đó cái kia cái gọi là mộng liền càng thêm rõ ràng khương ngọc lâm mấy người pho tượng giống như cứ thế tại nguyên chỗ cũng hẳn là bị vây ở loại này viễn cảnh ở trong là cái gì lực lượng có thể đem người ý thức như thế cô lập nghĩ đến năm người kia đều chạm đến cái kia lâm già hình dáng tượng thần lại nghĩ tới khương nhu giáp đụng và o khương ngọc lâm sau thân thể trong nháy mắt cứng ngắc cùng sau đó vang lên cái kia tần sơ ảnh la lên vân thiên phong thở hát ra nói tám thành là bởi vì tiếp xúc cái kia cổ q u á i tượng đá gián tiếp tiếp xúc cũng không được một khối đá có thể có lớn như vậy năng lực sao nhất định không phải tảng đá nó tối thiểu nhất cải biến chúng ta đại não tiếp thu tần đoạn như vậy tượng thần dưới những cái kia sưng ơ khô chỉ sợ sẽ là tại trong ngộng cảnh chậm d ã i chết đi chuyện này quá đáng sợ lấy ý thức cảm giác có sắc đến khi phụ ta một cái g ụ c giới thiên nho nhỏ nhân loại đây cũng quá khi dễ người ta nhưng ê n mà hắn bị lan can ngăn cản biết rõ là giả vẫn như cũ không cách nào xuyên thấu cái thế giới này cái gọi là vật chất cái này ý thức lao tủ vô biên vô giới giống như thiên võng chỉ có thể đại não vượt ngục nhảy ra ngoài a nghĩ đến tiếp xuống mình phải chịu tra tấn vân thiên phong c ắ n ra một cái mà lấy thô tục vượt qua lan can một đầu vào trong hồ nước sau lưng còn chuyển đến bên hồ du khách kinh hô nhưng là vân tiên phong biết những cái kia đều là giả tượng là mình chỗ sâu trong óc ký ức thật giống như kia tiện lợi cửa hàng ló bản vô luận thoạt nhìn cỡ nào tươi sống kỳ thật cũng là vân tiên phong ý thức sản phẩm hắn là dựa theo mình ký ức mô bản thành hình thành hình tại cái này có cảm giác nhan sắc thế giới bên trong còn sống chỉ có mình hoặc giả thuyết đập vào mắt mỗi người đều là vân tiên phong mình tại đâu đụng vào nước hồ trong nháy mắt đó vân tiên phong trong lòng còn nghĩ đến bản ngã ý thức dễ dàng như vậy lừa gạt như vậy xem ra trong vạc chi não là có thể được ý thức thượng chuyển số lượng theo hình thức chỉ sợ cũng là có thể được chỉ là hai loại hình thức sẽ mất đi d đã không có giục vào người còn là người sao x o ạ t tiếng nước chảy trước mắt đen kịt một màu bên t h a i là lạc im sau đủ thai ngặt thở dưới vân thiên phong trong cơ thể cái kia viễn siêu thường nhân đ á i mẹ tờ ý làm ý、e、nẹ điên cuồng bài tiết đại não thật giống như xoay chuyển xoay tròn ra đi ô đóng m ở từng điểm từng điểm cải biến tiếp thu tần đoạn hết t h ả y trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ sau đó xuất hiện trùng đ i ể m h ý tưởng hắn tựa hồ tại trong nước nhưng lại giống như thấy được cái kia lâm giảm ộ t dạng t ự thần giờ khác này hắn thân không thể động bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được chân thật như vậy lại đáng sợ ác ngộng hắn có thể làm chỉ có thể là sử dụng khí lực toàn thân đi điều động ngón tay nhỏ động một chút hắn rõ ràng chỉ cần cảm nhận được một tơ một hào chân thực thể động hắn liền có thể tỉnh lại lúc này ác ngộng là cái bẫy này mộng cảnh sau cùng giấy rủa cũng là mình liều chết giấy rủa loại tia xuyên vào trong nước mất trọng lượng cảm giác dần dần biến mất lâm g i ả hình ảnh càng ngày càng rõ ràng vân thiên phong tựa hồ cảm nhận được thở dài một tiếng cái tia thở dài bên trong mang theo một tia hối hận giống như ở bên hai lại tựa hồ tại xa x ô i vô tật vực sâu hắc cám tiếng thở dài xa xa rời đi vân tiên h phong đột nhiên bổ nhào về phía trước quỳ một chân trên đất bắt đầu từng ngụm từng ngụm hô hấp giờ khác này hắn không có sống sót sau hai nạn vui sướng trong đầu nghĩ lại là trong giấc mộng kia sẽ có hay không có ta chết đối u trương phình thi thể ánh l ử a chiếu rọi to lớn thách thất tựa hồ bởi vì hô hấp của hắn mài nhộn nhạo ngọn lửa lóe ra đung đưa cái bóng hắn nghe được sau lưng truyền đến cái gì rơi xuống đất tiếng vang nhìn lại, lại là ạ i l tần sơ ảnh nằm trên đất hai tay hiện lên ôm lôi kéo trạng thái nữ nhân này vẫn rất nghĩa khí đây là muốn đem ta lôi ra à hắn đoán được không sa trực tiếp liền bổ nhào qua muốn đem hắn tránh cách nguy hiểm sau đó mình cũng không núp ních thằng đến vân thiên phong đột nhiên đánh ra trước thoát ly tần sơ ảnh hai tay nàng bởi vì không có chèo trống cho nên nằm trên đất cũng may tượng đá dưới những cái k i a xương khô đã rách d ư ớ i không còn hình dáng đụng một cái liền nát nếu không nữ nhân này sợ là bị không biết tên sương s ư ờ n đ â m chết vân thiên phong không kịp thở vội vàng xoay người đi qua muốn đem tần sơ ảnh ôm đến trước tượng thần cái k i a trên tế h đ à i nơi nào đủ cao cho nên không có vỡ xương loạn thạch những vật kia với lại tương đối v ư n g vớt trên tế đài có một cái tảng đá điêu khắc hai tay hai cái thạch thủ hẳn là g i a o ác cùng một chỗ hình thành một cái rất nhỏ không gian bên trong hẳn là đã từng để đó một thứ gì đó thể tích khẳng định không lớn nhưng là thạch thủ ngón tay gãy mất mấy cây nghĩ đến vật kia che giấu đánh cắp hoặc là bị đá vụn đ ậ p hư lan đến mặt đất xương vỡ bên trong nhưng mà hai tay vừa đụng phải tần sơ ảnh thân thể v â n thiên phong đã cảm thấy cảnh s á t trước mắt đoán một cái hắn thảo một tiếng vừa không núp đ í c h nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm cùng xa l ạ người đã có kinh nghiệm v â n tiên h phong chắc chắn đây không phải chính hắn ngộ cảnh mà là người khác nói một cách khác sát xuất lớn là tần sơ ảnh ngộ cảnh nơi này hẳn là một chỗ công viên vân thiên phong phía sau là một cái hồ nhân tạo bên cạnh cách đó không xa rừng trúc chập t r ở n hắn đang đứng tại một đầu đá c ộ i xếp thành ốn lượn trên đường nhỏ hắn nhìn chung quanh tìm kiếm nằm mơ chính chủ lại không nhìn thấy tần sơ ảnh cái bóng dựa vào ta không biết tần sơ ảnh ở cái nào a này làm sao làm lập tức chuẩn bị lập lại chiêu cũ đại não vượt ngục chạy đi nhưng mà mới vừa đi tới hồ nhân tạo bên cạnh liền nghe đến một cái thanh em quen thuộc đang đánh điện thoại tiểu chăn nghe lời đi theo chú a di đi ngủ ta tại thêm ban trễ một chút trở về ngoan vân thiên phong vui mừng ngấmày vội vàng lần theo thanh em tìm đi qua vân thiên phong biết nữ nhân này cũng đem cùng mình gặp nhau hết thể trở thành một giấc mộng nội tâm của nàng nhất định cũng là không làm nhảm làm nhảm nếu không sẽ không hạ ban còn tại bên hồ ngồi ngần người mà lúc này nàng nhìn thấy vân thiên phong ngây người một lúc chỉ sợ là bởi vì cảm thấy nhìn con mắt vân tiên phong trước đó cũng là như thế bởi vì làm mộng thời điểm sẽ cảm thấy những ký ức kia có chút mơ hồ nhất là bên trong nhân vật mặt chỉ có thể nhớ k ỹ đẹp mắt hoặc là không dễ nhìn cảm giác nhưng nhớ không rõ bộ dáng tần sơ ảnh ngồi tại gây đá nghe được tiếng bước chân đến đánh phụ cận sau đó người kia tùy tiện ngồi tại bên cạnh mình liền không tự chủ được đứng dậy chuẩn bị rời đi nàng không muốn bị đá quấy dày bởi vì nàng hiện tại tâm tình thật không tốt nhưng mà nàng vừa đứng dậy một nửa bên cạnh người kia lại nói tần tiểu thư có phải hay không cảm thấy ta nhìn rất quen mắt tần sơ ảnh s ữ n g sở bởi vì nàng đích xắc cảm thấy người này nhìn quen mắt thế là nhẹ gật đầu nói là có một chút chúng ta q u n biết người trước kia là bệnh nhân của ta vân thiên phong lắc đầu nhìn xem nước hồ một mặt cao thâm dùng c h i ế t học r a ngự a khí nói ra không ta là người giấc ngộng mới vừa rồi bên trong người tần sơ ảnh n ở nụ cười gằn lúc ngay trên ngón vô danh chiếc nhẫn nói ta đã kết hôn hải tử đều sáu tuổi nói xong đứng dậy rời đi không muốn cùng cái này loạn bắt chuyện người nói chuyện sau đó nàng liền nghe đến sau lưng truyền đến người kia ra vẻ cao thâm ngự a khí thanh nhâm thí chủ đi thong thả người bên đ u ổ i có một viên đan s a nốt rồi nhỏ nó hình t r ò n t r ị a như hạt vườn lớn nhỏ tần sơ ảnh vừa kinh vừa sợ nghĩ đến mình viên kia nốt rồi vị trí vừa không thắng nổi giận cũng không biết ở đâu ra giú khí cùng khí lực một lặn xuống nước phóng tới vân thiên phong ba một tiếng v a n g dọn còn tại gật gù đắc ý nói người ta tư mật vân thiên phong đã cảm thấy đầu một trận mặt tròn cay đau cái này phản ứng không đúng không phải hẳn là hỏi ta làm sao mà biết được sao dầu gì ngươi cũng nên hỏi ta chuẩn bị lửa bị bao nhiêu tiền a lời nói này xong vân thiên phong nhìn thấy tần sơ ảnh tỉnh táo lại ánh mắt trong lòng vui vẻ cho là nàng hiểu sau đó hắn liền nghe đến tần sơ ảnh nói ngươi muốn bao nhiêu tiền phim ảnh đưa cho ta vân thiên phong yên lặng đốt n i ề u thuốc t ấ u chương o n g chương bốn mươi b ố h ắ tới chương bốn mươi b ố h ắ tới tần tiểu thư n g sơ i c ảnh không có chuẩn bị tiếp tục ngôn ngữ giải thích hắn lần thứ nhất phát hiện tần sơ ảnh người này như thế trụ chỉ thấy hắn thả người nhảy lên nhảy đến tần sơ ảnh bên người chẳng ngang đem nàng nâng lên đến thẳng đến bên cạnh một nhà siêu thị mà đi tần sơ ảnh kêu cứu thanh em đưa tới bên cạnh t ả n độ người chú ý bọn hắn xúm lại tới vân tiên phong cười buông lỏng nói ta nằng dâu vân thiên phong trực tiếp đem tần sơ ảnh đặt ở một nhà tiểu siêu thị trên quầy thật dày mông thịt cơ hồ không có để quầy hàng phát ra cái gì tiếng vang sau đó vân thiên phong chỉ vào quầy hàng bên cạnh đóng mở nói tần sơ ảnh ngươi có thể đem đèn đóng lại ta liền thả ngươi rời đi nếu không ta liền đem y phục của ngươi lộ t sạch ném tới trên đường cái ta nói được thì làm được nói xong trước giải khai tần sơ ảnh quần áo một cái nút thắt biểu thị mình không phải đang nói đùa tần sơ ảnh trong lòng thầm mắng tên điên sau đó rất nghe khuyên đi đụng vào cái k i a đèn đóng mở sau đó nàng sợ ngây người bởi vì vô luận nàng cố gắng như thế nào cái k i a đóng mở cùng nàng tay ở giữa không có hình thành bất cứ tác dụng gì vân tiên phong nhìn xem tần sơ ảnh nói khẽ trong đám người có mười phần trăm người có thể đang nằm mơ thời điểm biết mình đang nằm mơ rất hiển nhiên ngươi không thuộc về trong đó mà cái này mười phần trong đám、người. có một phần ngàn người có thể cải biến cùng sáng tạo mình n g ộ n g bọn hắn n g ộ n g được xưng là thanh minh chi n g ộ n g nhưng cho dù là có thể cải biến thậm chí sáng tạo mình n g ộ n g cảnh người cái kia một phần vạn trong n g ộ n g cừng giả cũng vô pháp trong n g ộ n g bật đèn tắt đèn cái này mới là thế giới trong n g ộ n g chân chính b ở i ugờ xa so với chuyện con quay muốn dễ dàng phân biệt được nhiều tần sơ ảnh nhìn xem vân thiên phong lẩm bẩm nói đây quả thật là trong n g ộ n g a làm g ộ n g vân thiên phong ngươi làm sao đến ta trong n g ộ n g tới một khi biết thân ở trong mộng loại kia ký ức lựa gạt liền bị triệt để đánh tan thật giống như người trong mộng mơ tới qua đời người ngay từ đầu hắ nên nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm nhưng hắn một khi ý thức được người này qua đời như vậy tất cả bình thường ký ức liền sẽ tràn vào não hải vân tiên h phong cười nói đương nhiên là tới cứ u ngươi ta cũng không muốn ngươi biến thành cái kia tượng thần dưới xương khô chúng ta rời đi nơi này tần sơ ảnh đều không hỏi như thế nào mới có thể rời đi ngoan ngoan đi theo vân tiên h phong đi ra siêu thị cửa thủy tinh đây là tín nhiệm bởi vì lần này vân tiên h phong cần mang theo tần sơ ảnh cùng rời đi cái này mộng cho nên hắn không thể lại nhảy h ồ chỉ có thể đổi một cái phương thức hắn đem mình kịp thời ra dùng nước thấp ướp sau đó đôi tần sơ ảnh nói ra đợi chút nữa ta đột nhiên ngồi、xuống. ngươi liền nhắm mắt lại còn có tay đ ừ n g rời bỏ tay của ta tựa như chúng ta tiến vào hoàng kim thành cửa mở dạng tần sơ ảnh dùng sức gật đầu một cái thật chặt nằm vân thiên phong bên người không nói ra được an tâm cùng đau lòng cho dù là trong động nàng xem thấy vân thiên phong dùng tràn đầy nước hồ quần áo bịt lỗ mũi ngạt thở cũng sẽ khó chịu không thôi vân thiên phong thân thể run rẩy nhưng hắn dựa vào nghị lực khống chế mình không để cho mình tay đi lấy ngoảnh mặt bên trên quần áo ướp dạng này qua vài phút vân thiên phong đột nhiên ngồi thẳng vứt bỏ trên mặt y phục ướp lấy tay vòng lấy tần sơ ảnh eo nói nhắm mắt rơi vào đến một loại vô tận hư không trên dưới trái phải đèn kịt một màu chỉ có phần eo cái kia cánh tay tráng kiện để nàng kiên trì không có mở mắt kinh hô rơi xuống tốc độ là nhanh như vậy loại kia mất trọng lượng cảm giác để nàng muốn đi vệ sinh tựa hồ cực kỳ lâu nàng không thể động không thể lên tiếng không thể làm hết thảy chỉ có thể cảm thụ rơi xuống còn không có đình chỉ nhưng nàng nghe được thanh âm vân thiên phong thanh âm t ỉ n h Tỉnh. vân thiên phong hiện tại rất lo lắng h ắ n không xác định loại phương thức này có thể hay không đem người mặn ra nếu là không thể trên thế giới này chỉ sợ mớn nhiều bảy cái người thực vật tần sơ ảnh cố gắng muốn lên tiếng nàng cảm thấy mình giống như hô lên thanh âm nhưng là vân tiên h phong vẫn tại la lên mình tỉnh lại nàng biết mình cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm cái này đáng sợ ác ngộng để nàng không thể làm gì vân tiên h phong nhìn thấy tần sơ ảnh hô hấp càng ngày càng gấp rút phần eo có có chút chấp lên xu thế nhưng một lát sau cũng như trước vẫn là như thế nguy rồi nàng bị nói mơ ở lập tức vân tiên h phong nghĩ đến một người ác ngộng thời điểm đối với ngoại giới kích thích là có cảm giác thế là quyết định giúp nàng một tay loại này mạo phạm sẽ kích thích tần sơ ảnh vô ý thức đề phòng vân tiên phong cho là nên sẽ có trợ giút trên thực tế hắn đoán đúng lập tức không biết ở đâu sinh ra một c ố khí lực đưa tay liền hướng xuống đập vân thiên phong tay sau đó hô to một tiếng tỉnh lại vân thiên phong nhanh chóng q u ấ t tay khuôn mặt bình tĩnh tựa như hết thệ đều không có phát sinh qua n g ư ờ i đó là ảo giác vân thiên phong nhất thời sơ sẩy tới cái đ ộ n đáp tần sơ ảnh lập tức ngang một chút vân thiên phong chỉ là thấy thế nào cũng không giống là thật sinh khí vân thiên phong cũng không có k h á c h khí đem khương ngọc lâm bọn hắn đặt ở bên cạnh ba lô mở ra ở bên trong túm ra một cái túi ngủ trải tại trên thế à y vừa móc ra hai bình thịt bỏ đồ hộ sau đó đem còn không có thong thả lại sức tần sơ ảnh ôm đến trải tốt tú vân thiên phong dặn dò an vị ở chỗ này chờ đừng có lại đụng vào bất luận kẻ nào ta đi trước tiên đem khương n u giáp làm tỉnh lại tần sơ ảnh gật đầu nửa mang theo cầu khẩn nói ngươi nhanh lên chính ta sợ sệt cái kêu ngữ điệu để cho người ta xương cốt ru lên vân thiên phong kèm chút không rời nổi bước chân lập tức vội vàng nhẹ gật đầu sau đó quay người đi hướng lâm giả hình tượng thần nắm tay khoác lên khương n u giáp t r ê n thân trước mắt nhất thời tối xâm lại ánh mắt khôi phục thời điểm người đã ở một cái lạ lâm đến để vân thiên phong đầu đau nhức hoàn cảnh phóng tầm mắt nhìn đi đầy đường tóc vàng mắt xanh cùng tóc con hát phu dùng sức nhớ lại n bắt lấy một người hỏi ta ti phải chết đối phương đáp nói chết rơi đặc biệt sau đó ngựa mặt lên đi xa tế phẩm câu trả lời này một điểm ma bệnh cũng không có đối với tiếng anh cấp bốn rưỡi vào được đi qua vân thiên phong tới nói hoàn cảnh này có thể nói là tương đương ác liệt hắn t ĩ n h khí ngưng thần cẩn thận phân tích tiến vào tần sơ ảnh m ộ t cảnh nàng liền tại phụ cận như vậy khương nhu giáp nhất định cũng tại cách đó không xa nghĩ đến hắn bắt đầu ngắm nhìn một phía cẩn thận tìm kiếm giờ này k h ắ c này ngay tại con đường này bên cạnh trong một cái phòng hai người một nam một nữ ngồi tại phía trước cửa sổ đường xem nhà đ ố n ố c hắn sẽ không tới hắn nếu là không có tiến vào mộng cảnh nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện làm sao lại vì điểm này tiền b ạ o hiểm lại yêu tiền cũng sẽ không nếu như hắn cũng tiến nhập mộng cảnh như vậy ta không cho rằng có bất kỳ người có thể đi ra dạng này tù phạm mộng cảnh ai ta liền không nên trước kia hiếu kỳ để ngươi cũng đi theo ta học thanh minh chi mộng huấn luyện lần này tốt muốn lừa ngươi cũng không được nói chuyện chính là khương ngọc lâm nơi này là mộng cảnh của hắn tại khương nu giáp xuất hiện lúc hắn còn cực điểm khả năng lừa gạt khương nu giáp để nàng coi là đây là chân thực nhưng là làm sao khương nu giáp cũng nhận qua thanh minh chi mộng h ấ n luyện căn bản không lừa được hắn nói như vậy là bởi vì hắn tự nhận là loại này mộng cảnh khó giải cũng là sợ khương nhu giáp hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn xem như phòng hờ hắn nhất định sẽ tới cũng có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài tiểu nhu vĩnh viễn không cần như thế vững tin một người như thế ngươi sẽ mất Ca. ngươi nhìn hắn tới t ấ u chương s o n g chương bốn mươi lăm thần khu chương bốn mươi lăm thần khu vân tiên phong khả năng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một cái nữ hải đối với hắn như thế vững tin loại người này cùng người ở giữa tuyệt đối tín nhiệm thậm chí so tình yêu càng khiến người ta tâm thần thanh thản nhìn thấy vân tiên phong tại trên đường cái bộ kêu bàng h o à n bộ dáng khương du giáp một cái trên ghế nhảy dựng lên ồn ào trời ạ lần thứ nhất nhìn thấy hắn như thế bất lực đáng thương ta phải ngay lập tức đi đón hắn tới nói xong xông ra gian phòng đại môn khương ngọc lâm xem xét là thật đáng thương đứng tại suối phun bên cạnh đều có điểm muốn nhảy đi xuống ý tứ quá yếu lối cái này muốn tự sát còn trông cậy vào hắn mang bọn ta ra ngoài ai khương du giáp xuất hiện rất đúng lúc bởi vì vân thiên phong đã chuẩn bị nhảy suối phun trở về nghiên cứu có thể hay không đem tần sơ ảnh cái này sẽ tiếng anh mang tới tại trở lại gian phòng kia trên đường vân thiên phong minh bạch nơi này là k ư ơ n g ngọc lâm mập cảnh bởi vì hai anh em này nhiều tiền người nhàn. trước kia làm qua một chút liên quan tới thanh minh chi mộng huấn luyện, còn rất có thành tích, cho tới hai người tiến người chi còn có cho kia liên minh hai qua quan làm luyện, mộng huấn vân à là o mộng mình nằm mơ, cảnh nhanh đang đánh trạng thức được ức che đậy trạng thái. sau, rất ý ký đậy vỡ v thiên phong ba người ngồi trên b à n uống vào trong mộng trà xanh hút lấy trong mộng phú xuân sân cư khương ngọc lâm cho kỳ quay a ta lần thứ n h ấ t nhập mộng là mình mộng sau đó đụng vào tần tiểu thư vừa tiến nhập nàng mộng vậy tại sao ta ngay từ đầu không có tiến vào các ngươi mộng đâu hãn từ trước tới giờ không tin tưởng t r ư n g hợp k ư ơ n g nu giáp có thể trực tiếp tiến vào nàng cam mộng lại tại mình nơi này cô lập mở trước sau không đáp cái này tuyệt sẽ không là vô tử ngẫu nhiên sau đó nội tâm của hắn đột nhiên run lên cảm giác mình tựa hồ là bị cái này tượng thần kỳ quái lực lượng nhằm vào cái này lực lượng hắn sợ ta cái vấn đề này ở đây hai huynh m g ụ y đều không có đáp án với lại hai người bọn hắn chú ý điểm cũng không ở nơi này khương ngọc lâm kinh ngạc đứng lên nói ngươi từng tiến vào hai lần m ộ t cảnh đều chạy ra đi như thế nào ra ngoài hai người này tương đối b ấ t lo không cần vân thiên phong giúp bọn hắn phân rõ đây là m ộ t cảnh bớt đi không ít khí lực vân thiên phong lập lại chiêu cũ mình tra tấn mình bóp là tần sơ ảnh bóp một cái liền cho khương nhu giáp bóp mặt đỏ tới mang thai tỉnh lại tần sơ ảnh rất chủ động tốc độ rất nhanh liền động thủ một điểm không cho vân thiên phong cơ hội giáp tâm mất lương khương ngọc lâm sau khi tỉnh lại lấy tay xoa quay hàm nhìn xem tòa kia mới tinh lâm giả hình tựa thần chậm giọng nói thứ này không đơn giản đụng vào sau bốn người xây dịch những cái kia sưng khô thanh không một khối địa phương t h ả i lên túi ngủ ngồi xuống nghỉ ngơi vân thiên phong mỗi lần đi ra mộng cảnh đều là thể xác tinh thần tra tấn giờ phút này mồ hôi đầm địa đặt mông ngồi xuống chuẩn bị thong thả lại sức lại cứu những người khác thưa ngọc lâm thì thừa cơ đem mình mấy cái kia không nhúc nhích đồng đội giới thiệu một chút hắn trước chỉ vào cái kia tóc vàng mắt xanh nữ nhân nói nàng là v i t to r i ạ b á c âu một cái quý tộc sinh vật học thạc sĩ tâm lý học tiến sĩ đối thần bí học rất có nghiên cứu xem như đ ư ơ n g đại đem khoa học cùng thần bí học kết hợp tiên phong nhân vật vòng tròn bên trong rất nổi danh chúng ta là tại một cái trong diễn đàn nhận biết bởi vì ta đối tiền sử tinh không cùng địa lý nghiên cứu cho nên nàng tìm tới ta cùng một chỗ tìm kiếm t h â n tích muốn để v i t to r i ạ tin tưởng mình thân ở mộng cảnh cũng không khó nàng đối loại sự tình này năng lực phân tích rất mạnh nhưng để nàng tin tưởng ngươi rất khó lý do an toàn nói cho ngươi một cái liên quan tới nàng bí m ậ ta ngươi chỉ cần ở trong mơ nhìn thấy nàng liền nói ngươi biết nàng và kỷ quân sự tình liền nói ta nói nàng liền tin ngươi vân thiên phong sướng sở nói kỷ quân danh tự này làm sao quen như vậy thần sơ ảnh ở bên cạnh nói liền là kỷ hiệu làm a vân thiên phong bắt quái c h i tâm mạnh mẽ lên hỏi vội nàng và kỷ hiệu làm có thể có quan hệ gì kém mấy trăm năm đâu khương ngọc lâm cười đến rất mập mờ khoát tay nói cái này không phải ta có thể nói bất quá ngươi sẽ biết nói xong hắn nói sang chuyện khác chỉ vào cái kia tròm dâu dài tráng hắn nói ra hắn gọi mẹ nù đ dắt thừa, là mgg ờ ờ một cái hát sa m ạ n rất lợi hại một người đoạn đường này chúng ta toàn bộ nhờ hắn có thể đi đến nơi này hắn hẳn là cũng có thể biết mình là ở trong giấc m ộ n g giận hắn đi ra không khó bất quá ta không có liên quan tới bí mật của hắn bất luận kẻ nào khả năng cũng không biết về phần cái kia đông nam á người ba sai cùng victor i a bảo tiêu cổ ẩ n muốn victor i a sau khi ra ngoài có thể nói cho ngươi như thế nào lấy tín nhiệm hai người bọn hắn bọn hắn là là người vốn là con hai cái huynh đệ kỳ khoa cùng long kỳ nhìn i Khoa bị cấm, cấm h thấy, thấy vân thiên phong không sau bị ta nhúc đích t khương ngọc lâm đưa ánh mắt chuyển hướng tần sơ ảnh hắn đã biết tần sơ ảnh mất trí nhớ chuyện này lập tức há to miệng muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên từ chỗ nào nói lên cuối cùng chỉ là cười cười ôn nhu nói ta là khương ngọc lâm chúng ta vốn là tịnh lữ tần sơ ảnh nhìn khương ngọc lâm một chút trần trơ một hồi lâu mới lên tiếng ta biết nhưng ta không nhớ rõ sau đó hai người đều không có lên tiếng nữa khương ngọc lâm là cái cực thông minh lại lý trí người h ắ n t ừ tần sơ ảnh nhìn vân thiên phong ánh mắt liền đọc ra cái gì cho nên hắn biết rõ chính mình cái này thời điểm làm được càng nhiều ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại chỉ có thể chờ đợi vân thiên phong mắt tối xâm lại sau đó liền đứng ở một mảnh xanh mơn mượn đại thảo nguyên bên trên bên cạnh là một cái xinh đẹp nhà bạn t r u n g quanh lọt vào trong tầm mắt p h ạ i liền cái này một dắt đạt mang theo có người dạng đặc biệt dễ tìm c vân thiên phong n lắc đầu nói không ta là bồi tiếp người tìm đến khương ngọc lâm hắn hiện tại đã bị ta mang ra mộng cảnh tin lời của ta ta hiện tại liền mang ngươi ra ngoài không tin ta lúc này đi mẹ đù giặt l h ù gật đầu nói tin mẹ đù giặt thù ác mộng là bị kim đâm tỉnh khương ngọc lâm hạ thủ so với thiên phong tay còn đen hơn mù đoán khương ngọc lâm hẳn là bị mẹ n đủ giặt thù năm qua vân thiên phong ngựa không dừng có vừa tiến nhập v i t to r i ả mộng cảnh nữ nhân này mộng cảnh mặc dù là â u châu nhưng vân thiên phong tìm nàng tuyệt không khó bởi vì vừa tiến vào mộng cảnh hắn ngay tại một cái to lớn trang viên trong sân xa xa liền nghe đến một nữ nhân như có như không thanh âm thỉnh thoảng nghe đến mấy cái từ đơn tiếng anh vân thiên phong toàn năng nghe hiểu đã cảm thấy tiếng anh xem như không có phí công học vân thiên phong lần theo thanh âm tìm đi qua rất nhanh liền thấy được v i t to r i ả cùng một cái nam nhân nữ nhân này hiện tại ở vào mê ly trạng thái căn bản không phát hiện có người tới gần vân thiên phong đành phải lớn tiếng la lên tỉnh k ư ơ n g ngọc lâm gọi ta tới còn để cho ta nhìn thấy ngươi liền hô kỷ quân cái tên này vít t o di ả cái tiêu mê loạn ánh mắt cơ hồ trong nháy mắt liền trầm t ĩ n h lại thân hình mặc dù vẫn như c ũ bất ổn nhưng lại vô cùng tỉnh táo nhìn xem vân thiên phong nói sao sao chuyện gì xảy ra hắn hắn hắn gọi ngươi tới làm gì vân thiên phong rất xác định nữ nhân này nguyên bản cũng không phải cả lam hiện tại thế nào kỳ thật cũng không phải cả lam đối với không con người vân thiên phong không có tốt như vậy kiên nhẫn t h ế là đi thẳng vào vấn đề hồi đáp đây là một cảnh ngươi cẩn thận nhớ lại một chút thân thể của ngươi hiện tại kỳ thật tại một cái thần tích bên trong bình tâm tĩnh khi mới che đậy ký ức xa bỗng chốc bị để lộ v i c to di ạ ánh mắt thanh minh hít một hơi dài đem người đứng phía sau một cước đa văng nói nguy hiểm thật ta vậy mà không có phát giác vân thiên phong l ư ớ c mắt nói ngươi liền không có nghĩ đến quan một cái đèn hoặc là mở một cái đèn sao v i c to di ạ nhung b a i nói tất cả đều là âm thanh khống cùng động thái bắt tự động đóng mở phương pháp c ũ đem v i c to di ạ cũng lộ ra m ộ t cảnh nhưng sau khi tỉnh lại v i c to di ạ trạng thái thật không tốt hai mắt bạo đỏ quyền đỏ như lửa hô hấp phi thường không ổn định nhưng là mẹ nụ giặt cùng khương ngọc lâm lại tựa hộ như cũng không gấp gáp mà là để vân thiên phong nhanh mang cổ ân đi、ra. vít tố di ả biết cổ ân cùng ba sai bí mật vân thiên phong rất thuận lợi đem cổ ân cùng ba sai mang ra m ộ n g cảnh để vân thiên phong kinh ngạc chính là cổ ân vừa ra tới liền ôm vít tố di ả đến một cái tượng thần che giấu đằng sau khương n u giáp tần sơ ảnh cùng vân thiên phong đều sợ ngây người bọn hắn nhớ tới trước đó tại hoàng kim thành nhìn thấy vật kia cuối cùng biết vật kia là ai nhưng là bên cạnh khương ngọc lầm ba người lại cực kỳ bình tĩnh tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc qua một trận vít tố di ả cùng cổ ân gọn gàng trở lại lâm giả thần g i n g dưới vĩ tố di nhìn xem ba người kia ánh mắt khó hiểu cười nói có phải hay không cảm thấy ta như là g i á thú cái này không trách ta muốn trách kỷ quân năm đó ta giá cao đạt được một bản kỷ quân bản chép tay phía trên ghi chép một cái đan phương nói là có tăng thọ hoàn dương tác dụng thân thể của ta đương thời rất tồi tệ không còn sống lâu nữa các loại phương thức đều thử qua nhưng là không có hiệu quả thế là tan ế m thử một chút cái kia đan phương dùng kiểu nói của các người liền là ngựa chết quyền đương ngựa sống ý ý sau đó kỳ tích xuất hiện thân thể của ta khôi phục tinh lực dồi dào đến không cách nào tưởng tượng đại não phản ứng trở nên càng nhanh nhưng là tác dụng phụ liền cùng các ngươi trong lịch sử kỷ quân một dạng cũng chính là các ngươi vừa mới nhìn thấy vân thiên phong thế mới biết vít to gì ạ cùng kỷ quân quan hệ nguyên lai là chuyện như vậy hồi tưởng liên quan tới kỷ hiệu lam c h u y ê n thuyết thật đúng là cái dạng này mấy người tại khoảng cách lâm giả hình tượng thần khoảng cách an toàn làm thành một vòng ngồi xuống đem còn lại thức ăn nước uống phân phân bổ sung thể lực đám người nao nhau, nhau cảm tạ vân thiên phong ân cứu mạng theo nói chuyện t i ế m vân thiên phong rốt cuộc biết đám này hàng vì cái gì liệu chết hồi thần dấu vết bọn hắn muốn tìm tới tiền sử thần thân thể mang về làm g e n nghiên cứu tìm tới thần trưởng sinh huyền bí đối với nhiều tiền đến xài không hết người mà nói kéo dài sinh mệnh tựa hồ là duy nhất lực hấp dẫn càng đừng đề cập những cái được gọi là thần động một chút lại sống vạn năm ngàn năm cái này lực hấp dẫn lớn vô biên mà loại chuyện này để bảo đảm và toàn nhất định phải tự thân đi làm nếu không trời mới biết cầm ở trong tay chính là thần khu vẫn là những vật khác lại người biết càng ít càng tốt dù sao bọn hắn mặc dù nhiều tiền nhưng không có thông thiên quyền lợi không cách nào bảo đảm có thể bảo vệ nghiên cứu của mình cho nên bọn hắn lấy nhất tinh giản đội ngũ mạo hiểm đến đây đối với vân thiên phong ba người bọn hắn không có dầu giếm Đây không phải căn cứ vân à mà là càng nào o loại loại loại cho hoặc cho tín một thường. biết, biết tin. nhiệm, cùng bọn biện pháp để bọn hắn không cách nào đem những này lời nói nói người nói người cũng không người họ pháp cách khác khác Bởi lời xem đem là có có vì vô v số sẽ để thiên phong thả rằng bị xem thường cũng không muốn bị bọn hắn tín nhiệm hắn thể sau này mình muốn rời xa đám người này càng xa càng tốt mẹ đu rất t h u nhìn xem cái kia lâm già hình dạng t ư ợ n g thần trầm giọng nói nơi này đã là chỗ này thần tích cuối cùng mà tòa kia vạn năm như mới t ư ợ n g thần là chúng ta gặp phải duy nhất trong năm tháng bất hủ đồ vật cho nên ta suy đoán vậy căn bản không phải cái gì tự thần hắn liền là thần khu một câu kinh n ờ i vân thiên phong tâm lời nói đây là thần khu cái gì thần có thể trưởng thành cái này gù ô bạ dạng thấu chương s o n g chương bốn mươi sáu độc thần chương bốn mươi sáu độc thần mẹ n đù i ặ t t h ư a lời nói không chỉ có vân thiên phong không tin những người khác cũng nhiều tồn phủ định ba sai đầu tiên lắc đầu nói mẹ n đù i ặ t t h ư a cái kia lâm giả hình tượng thần thoạt nhìn liền là một khối ngon thạch nói hắn là sinh mệnh thể thật quá mức khó có thể tin với lại các nơi trên thế giới trong truyền thuyết thần đều là dựa theo hình tượng của mình sáng tạo ra người các ngươi nhìn cái kia tượng thần ngoại trừ đầu chỗ nào giống người vậy căn bản liền là sống thực sùng bái tưởng tượng những g ư ơ i cảm t ấ y t h cái kia bị gõ rơi cái mũi tự thần liền là chiến bại trận doanh đồ đằng gõ rơi bọn hắn cái mũi liền là tín đồ của bọn hắn bởi vì bọn hắn tín đồ chiến bại cả biến tín ngưỡng trong lúc này ở giữa lâm giả hình tượng thần thì là người thắng trở thành nơi này duy nhất thần nay b ằ n g với tiền sử nhân loại giúp chúng ta sóng lớn đãi cắt một lần đem hư giả đều gõ rơi mất cái mũi chỉ để lại chân chính duy nhất bất hủ tượng thần dạng gì tượng thần mới có thể có duy nhất tính nhục thân giống khả năng lớn nhất cho nên cái kia lâm giả tượng thần cho dù không phải thần khu bản thân thần khu cũng nhất định liền bao k h o a tại tầng này v à đá bên trong tựa như bốn ngàn năm trước lưu truyền đến nay của ai cập cồn bờ dìn một sách ghi lại song sinh tử nghi thức một dạng đó là một loại cần bao k h o a thân thể đạt được vĩnh sinh phương pháp nhìn ra được victor d ạ làm ấy người bọn hắn h ạ c tâm tất cả mọi người vây quanh nàng triển khai vấn đề thảo luận vân tiên h phong không biết những người này vì sao như thế chắc chắn có thần khu loại này đổ vật trong truyền thuyết tồn tại tin tưởng bọn họ nhất định là tìm được rất xác thực chứng cứ nhưng là hắn không hỏi hắn không nghĩ cách t r ư ớ c gì liên quan tới cái này một chuyện tin tức càng không định tham dự trong đó hắn đã nghĩ kỹ lần này sau khi trở về cầm hai triệu tìm ba bốn giây tiểu thành thị qua cuộc sống hạnh phúc những người này hắn một cái cũng sẽ không sẽ liên lạc lại bao quát tần sơ ảnh cùng khương lu giáp vân tiên h phong cẩn thận tính toàn qua số tiền này lợi tức liền đủ hắn sinh hoạt thậm chí hoa không đến nhiều như vậy mình tùy tiện làm chút gì đều có thể an ổn vượt qua nửa đời sau mới sẽ không lốc đến đi chuyến trường sinh vũ nước g n đủ từ xưa đến nay tìm kiếm trường sinh người có mấy cái hữu hảo hạ tràng lại có ai thành công khương n u giáp cùng tần sơ ảnh như trước vẫn là lấy vân thiên phong làm mạnh tầm nhìn thấy vân thiên phong ngồi ở một bên giữ im lặng liền đều ngồi ở bên cạnh hắn nổi tiếp đ ố i bên cạnh thảo luận không nghe không hỏi không đáp gốc dạng tần sơ ảnh nhìn xem lai lịch người ôn n u nói quỷ m ô n quan hoàng tiên lộ cầu đại hà đáng tiếc không có mạnh bà nếu không ba người chúng ta đều tính một đời một thế qua vân thiên phong gật đầu nói không có mới bình thường chỉ cần là thần tích tất nhiên là thành cùng đại hồng thúy trước đó mà mạnh bà nguyên hình là mạnh khương nữ thời gian căn bản không khớp vít t o di ạ chỗ ngồi khoảng cách vân tiên phong tương đối gần nàng nghe được ba người nói chuyện liền quay đầu lại nói mạnh khương nữ là mạnh bà thuyết pháp là từ hoa hạ nguyên triệu bắt đầu là văn nhân kịch bản nói vậy trên thực tế mạnh bà một từ tại kim văn cũng đã c ó nó tồn tại chi cổ lão không cách nào tưởng tượng với lại ai nói cho các ngươi nơi này không có mạnh bà các ngươi đi cổng đứng chút cao nhìn kỹ đầu cầu con suối cái khác cự thạch vân tiên phong ba người nghe xong lời này đều hiếu kỳ đi đến là bên ngoài đứng tại trên một tảng đá lớn nóng nhìn đầu cầu đèn đuốc g i rời đem cảnh sắc phía xa chiếu dọi mông lung có thể nhìn thấy càng nhiều chỉ là hình dáng nhưng đã đủ rồi ba người đều bị nhìn thấy cảnh tượng rung động từ xa nhìn lại cầu kia đầu to lớn vô cùng tảng đá căn bản chính là một người đầu tượng đá cái kia tượng đá có cái mui có mắt không phải tuổi già bà bà hình tượng mà là một cái mạo mỹ nữ tính bộ dáng hòn đá kia ảnh chân dung tựa hồ khẽ vớt c ằ m con mắt nhìn xem phía dưới thanh t u y ể n không biết bộ mặt thật trích duyên thân tại thử sân t r u n g chỉ trách đương thời bọn hắn khoảng cách quá gần căn bản nhìn không ra đó là một cái tượng đá hình dáng tần sơ ảnh lẩm bẩm nói quỷ môn quan hoàng tuyền lộ này làm sao sẽ là thần khu nơi cất giấu không phải là lệ quỷ chỗ ở sao tần sơ ảnh vừa mới dứt lời sau lương truyền đến v i c t o g di ạ thanh e m vậy ngươi coi là địa ngục là vì người nào phục vụ ngươi phải biết cái thế giới này hết thể đều là tương đối tại một ít người trong trí nhớ là hoảng sợ địa ngục khả năng tại một ít người trong trí nhớ liền là mỹ diệu thiên đường dù sao có ít người hạnh phúc là xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên như vậy thiên đường địa ngục trùng điệp lại có cái gì kỳ quái đâu mà lại là ai chỗ ở không trọng yếu trọng yếu là nghe đến mấy cái này chúng ta sẽ hoảng sợ nguồn gốc từ ghen chỗ sâu hoảng sợ mang theo kính uy hoảng sợ loại này hoảng sợ vì sao cắm d ễ tại người ký ức chỗ sâu nhất không được biết nghĩ đến tại xa xưa tiền sử nơi này chính là để cho người ta kính sợ địa mà tại thời kỳ viết cổ có thể khiến nhân loại ta đồng thời sinh ra kính sợ cùng hoảng sợ chỉ có thần loại này kính sợ cắm d ễ tại trong g e n làm cho nhân loại bệnh ra địa ngục hình tượng nhưng những n à y chẳng qua là hậu nhân không rõ nội tình dáng cố sự liền cùng mạnh khương nữ bị bố trí thành mạnh ba mửa dạng không tin được cho nên không có giá trị nghiên cứu cái này Vítor di ạ hiểu rõ tri thức không phải huyền bác nếu không phải cái kia cổ k h á i ma bệnh vân thiên phong cảm thấy nữ nhân này có thể xưng hoàn mỹ vân thiên phong xem xét Vítor di ạ theo tới trong lòng biết nàng không phải là cố ý tới làm hướng dẫn du lịch giải thích tất nhiên là có việc với lại chỉ sợ là tìm mình hỗ trợ quả nhiên Vítor di ạ nói xong quay đầu nhìn về phía vân thiên phong chuyển đề tài nói mẹn đủ giặt thua rất xác định cái kia vạn năm vẫn như c ũ bảo trì mới tinh tượng thần liền là thần khu trực giác của hắn chưa hề sai qua chúng ta cần tại tượng thần trên thân cắt xuống một khối đến mang đi làm nghiên cứu nhưng vấn đề là chúng ta thử qua xa ném n ă bữa nhưng là căn bản là không có cách phá hư hắn một tơ một hào cho nên chúng ta chuẩn bị dùng cái này đi thử một chút nói xong v i t tò di ạ tháo xuống trên cổ treo một cái mặt dây chuyền đó là cùng khương nhu giáp một dạng liên sân phủ chỉ là v i t tò di ạ lớn hơn một chút độ rộng giống nhau nhưng chiều dài có thể sưng một cây đao nhỏ v i t tò di ạ tiếp tục nói phía trên này là liên sân dịch cũng là loài người trong lịch sử sớm nhất ký tự so chữ tượng hình còn phải sớm hơn truyền thuyết đây là phục hy tạo chữ viết cũng chính là một loại nào đó khế ước chỉ là khế ước một phương khác là ai đã không cách nào khảo chứng nhưng liên sơn dịch danh s ư n g có thể tính kế thợ tiền nghĩ đến phá hư một cái thần khu cũng là có khả năng hiện tại vấn đề là chúng ta đều không thể đụng vào t ự ợ thần chỉ có ngươi có thể ta sẽ không để cho ngươi không công làm sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao ngươi có thể lựa chọn gia nhập chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm trường sinh cũng có thể lựa chọn tiền tài vân thiên phong không trần c h ờ chút nào hỏi bao nhiêu tiền vít t o di ạ lắc đầu t h a n nhẹ nàng không hiểu vì sao lại có người làm những cái kia không có ý nghĩa con số từ bỏ trường sinh khả năng nhưng nàng vẫn là chăm chú hồi đắp không thành công không có cái gì cắt đi cho ngươi năm triệu năm triệu đừng nói cắt một khối xuống tới liền là đem tượng thần đầu toàn bộ cắt đi vân tiên h phong đều không mang theo bất luận cái gì chần chờ không phải liền là thân thể cùng tinh thần bị đ i ể m tội sao chút lòng thành để bảo đảm có thể cắt chém đến chân chính thần khu bọn hắn dùng súng móc nối dây kéo một mặt trói chặt vân tiên h phong một chỗ khác cổ ân cùng ba sai hai người chạy động đem vân tiên h phong huyền không treo đến tượng thần bên hai tượng thần vị trí này nhất m ỏ n g manh chỉ cần tùy tiện cắt xuống một khối đều có thể bảo đảm đạt được thần khu ghen dù là đây là bao bọc thần khu vân tiên phong cầm trong tay vít to di ạ liên sân phủ hít sâu một hơi dùng sức cắt về phía tượng thần cái tia lão đại vành、hai. sau đó vân thiên phong trong lòng tức ngạc nhiên vừa vui sướng ưng ức rắn rắn n u ố t chuột chuột đem dây c u n g đ ủ thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn cái kia nguyên bản kim cương bất hoại tự thần bị nho nhỏ hắt thạch phiến một cái cắt đi vào mí、mm、l i mẹ chiều sâu cơ hội tại hát thạch phiến phá hủy tượng thần một khắc này tất cả mọi người ở đây đều tại trong nội tâm cảm nhận được nhỏ vụ n xì xào bà tán thật giống như ai tại bọn hắn bên thai trợt xa trợt gần nhỏ giọng nói chuyện một chữ cũng nghe không rõ nhưng lại rất chân thực cảm nhận được đây là một loại đe dọa mẹn đu dắt chân mày cao lại là một cái danh phủ kỳ thực hát sa mạ vội vàng tại ba lô bên trong móc ra một cái hộp gỗ ở bên trong đổ ra mấy con ngũ s ắ c ban lan g i á p trùng thả ra ngoài cũng tại lúc này vân thiên phong bị c u ố n vào mộp cảnh chỉ bất quá hắn đã có kinh nghiệm quen tay hay việc lập tức dừng để cho mình đi ra mộp cảnh sau đó đang đi ra một k h ắ c này cánh tay lần nữa dùng sức để hát thạch phiến càng thâm nhập t ư ợ n g thần thân thể một chút theo hát thạch phiến xâm nhập loại kia quanh quần tại bọn hắn bên t h a i nội tâm xì x à o bàn tán càng ngày càng dày đặc đã lo lắng đến ẩn ẩn để cho người ta phát cùng trình độ mẹ đu ra thứ mười mấy con rác trùng n h a nhau bay trở về phía trên kề cận đặc dính quần dịch xem xét thứ này mẹ đủ giặt toàn bộ mặt cũng thay đổi nhan sắc vừa lúc lúc này vân thiên phong lần nữa đi ra mậu cảnh mẹ đủ giặt thư vội vàng cao giọng nói tăng thêm tốc độ nhã cấm đều thất tỉnh nghe nói như thế victor di h vội vàng kinh thanh hạ lệnh tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp các ngươi hai cái níu lại dây thường ổn định vân thiên phong ba sai tiếp tục tìm lối ra đảo cũng phải cho ta móc ra một con đường những người khác đi với ta giữ vững cổng không thể để cho những vật kia tiến đến nếu không chúng ta tất cả đều phải chết vân thiên phong mồ hơi nhãi hỗn loạn dù sao mỗi lần đi ra mậu cảnh đều là đối thể xác tinh thần tra tấn nhất là nghe được mẹ đù ra thua lời nói hắn càng là gấp đến độ n ổ i điên loại tâm tình này để trong cơ thể hắn loại này giống như t ử đằng thủy vật chất điên c u ồ n g b á i tiết cũng làm cho hắn cơ hồ có thể dây lát lúc tại chân thực cùng mộng cảnh ở giữa du tẩu cắt chém tốc độ gấp đôi tăng tốc ca tượng thần vành thai bị vân thiên phong lặp đi lặp lại mấy lần vờn quanh cắt chém rốt cục bị hắn cắt đi một khối nhỏ vân tiên phong nhìn thoáng qua xác định cái này tượng thần chất liệu trong ngoài nhất trí cũng không có g i p tâm nghĩ thầm cương ngọc lâm bọn hắn sợ là toi công bận rộn một trận nhưng hắn không có cái gọi là ngược lại c lên khối kia cái gọi là thần khu xác định cũng không có tiến vào mộng cảnh cảm giác lúc này mới đối lấy cổng hô to cắt đi lời còn chưa dứt liền thấy một chương g i a người thuận cửa đá đỉnh chóc khe hở c h u i đi vào chống rông trong suốt hốc mắt nhìn qua tay nâng tượng thần vành thai vân thiên phong vân thiên phong vậy mà tại cái kia trong suốt hai cái l ô i thủng bên trong cảm nhận được căm hận cảm xúc tấu chương xong chương bốn mươi bảy thiên thiên đội chương bốn mươi bảy thiên thiên đội vân thiên phong có thể cảm giác được thứ này tuyệt đối là hướng mình chạy tới cái kia chống trải con mắt căn bản vốn không hướng phía địa phương khác lập tức cao giọng la lên buông ta xuống nhanh tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp có thể lớn bao nhiêu khí lực ổn định vân thiên phong còn có thể cái này ngay từ đầu hướng xuống thả không khỏi lung la lung lay chật nhanh chật chậm hơn mười mét cao khoảng cách này đem vân thiên phong đều nhanh diêu thành đồng hồ quả lắc không đợi hắn xuống tới một nửa trên cửa đá phương trong khe hở cái kia nhã cấm đã ngạo nghệ triệt để chui ra ngoài hắn không có phản ứng phía dưới thủ vệ bốn người mà là giống như mật túi ngô một dạng trực tiếp tại mấy người đỉnh đầu lớp đi mà qua mục tiêu trực chỉ vân thiên phong phương vị c ủ ân ngăn lại hắn victor i h vội vàng la lên cổ ân gật đầu đồng thời hai tay cầm cầm cỡ nhỏ súng phun lửa phun ra một c ô ánh lửa chói mắt đem cái tia giữa không lướt đi nhã cấm l ư ớ t hết thảm thiết trói hai quái thanh tại trong ngọn lửa chuyển tới vài giây đồng hồ sau cái tia nhã cấm tựa như lửa cháy thảm bay một dạng sông ra lửa diễm tại vừa xuống đất vân thiên phong t r ư ớ c người hai mét chỗ rơi xuống đất hóa thành cho b ụ i ngay sau đó trên cửa đá phương phía dưới đồng thời có bốn năm cái nhã cấm đồng thời chui ra bật đầu phấn đấu quên mình vào bên trong chui vào cổ ân lớn tiếng nói các người lui tới vẫn ấu quên mình vào bên trong chui vào một cỗ bằng da khét lẹt mùi thối tràn ngập ra dù là vân thiên phong tại phía xa ba mươi mét có hơn đều bị mùi vị kia h ô n đến muốn nói nhìn thấy cửa đá chỗ nguy cơ trùng trùng vân thiên phong khẽ vươn tay đối tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp nói đem các ngươi hai áo khoác cho ta lại đi đem bọn hắn trong ba lô túi ngủ đều lấy ra tốc độ muốn nhanh hai nữ vội vàng đem áo khoác thoát cho vân thiên phong sau đó đi lật mấy người khác ba lô mà vân thiên phong mang theo hai cái áo khoác dùng dao quân dụng chặt đứt một đoạn dây thừng trói chặt hai kiện quần áo thẳng đến vách tường lửa ngọn mà đi rơi tảng đá nệ lật chỗ thấp nhất một cái vân thiên phong vội vàng nắm dây thừng nhanh chóng chạy đến cửa đá chỗ c ổ ân ngừng một chút vân thiên phong la lên cổ ân vội vàng dừng lại súng phun lửa chỉ thấy vân thiên phong đem mang theo dầu hỏa thiêu đốt quần áo vung ra cửa đá phía dưới đem một cái vừa chui vào nhã cấm đốt thành cho trước đó vít tó di ả mấy người liền là dựa vào lấy súng phun lửa tiêu h chết công kích mình cái kia nhã cấm liền không có nghĩ tới sử dụng dầu hỏa cái này một góc dạng lúc này thấy vân thiên phong chiêu này không sai vít tó di ả cùng khương ngọc lâm mấy người không nói hai lời cởi áo k h á c xuống nhao chạnh cửa đá phía dùng như vậy cố ân áp lực giảm nhỏ chỉ cần ứng đối trên cửa phương k h ẽ hở nhưng là rất nhanh súng phun lửa ngọn lửa càng ngày càng nhỏ dần dần chống đỡ hết nổi cố ân cắn răng nói vít to di ạ tiểu thư súng phun lửa lập tức không có nhiên liệu vít to di ạ nhìn xem thạch thất chạy tới ba sai vội hỏi đã tìm được chưa ba sai một mặt lo lắng cùng ngày n ấ y tiếng khóc nói nơi này trải qua mấy lần cỡ nhỏ lún bốn vách tường phía dưới phần lớn là đá rơi nghĩ đến lối ra đã bị chặn lại không có công cụ thanh lý bất động lớn như vậy cự thạch chúng ta chúng ta bị nhốt rồi cũng liền tại lúc này cố ân súng phun lửa triệt để dập lử những cái k i a nhã cấm trên thân bị bỏng đến toát ra thối khói nhưng bọn hắn hồn nhiên không sợ liều mạng chui vào trong mắt thấy bên trong một cái nhã cấm trên thân buộc khói lên v ọ t vào thẳng đến đứng tại vân thiên phong trước người vít to di ạ vít to di ạ cả kinh lui về phía sau lại không cẩn thận bị dưới chân tảng đá vấp đến hướng về sau ngã s ắ p xuống bị vân thiên phong một thanh đỡ lấy cũng liền như thế thời gian trong ngáy mắt cái k i a nhã cấm cười toe toét đốt cháy k h á c h mặt đã tiến tới vít to di ạ bên chân vân thiên phong dùng sức lôi kéo vít to di ạ lui về phía sau nhưng là tốc độ làm sao có thể so ra mà vượt nổi điên nhã cấm mắt thấy v i t to r i ạ liền bị cái tia nhã cấm trèo lên mắt cả chân vân thiên phong thậm chí đã có thể tưởng tượng cái này mỹ lệ tóc vàng nữ nhân bị tầng kia buồn nôn bao ra khỏa biến thành nhã cấm ráng vẻ da đầu không khỏi run lên hắn luôn cứu nàng thế nhưng là hắn không có cái năng lực kia đột nhiên ngay tại tất cả mọi người coi là v i t to r i ạ hẳn phải chết một khắc này một cái cao trăng cái bóng tựa như phát điên x u n g lại chủ động ôm chặt lấy cái tia nhã cấm sau đó cao giọng nói đem cửa đá mở ra xông tới người là c ổ ân hô to cũng là hắn lúc này đem cửa mở ra không khác tự sát nhưng hắn lại như vậy la lên tất cả mọi người tại vì cổ ân câu này mê sảng sưng sở lúc v i t torg a lại đỏ bừng con mắt dùng thảm thiết tiếng nói âm thanh cao giọng thét lên đem cửa mở ra khương ngọc lâm ba sai cùng mẹ đủ giặt tựa hồ quen thuộc nghe theo v i t torg a mệnh lệnh đây là thời gian giải tiếp xúc hợp tác hình thành tin phục lực đối mặt v i t torg a lời nói bọn hắn rất ít suy nghĩ bởi vì kết quả nhất định là đúng ba người vội vàng g ọ t tới là bên cạnh cửa nghe tránh phía dưới h ỏ a diễm n u lại có chút phòng tay nhược điểm hợp lực đem cửa đá mở ra một vết nứt cùng n g y đồng thời cổ ân trên thân mang theo cùng hắn quấn quýt lấy nhau nhã cấm lao ra c đem xông tới nhã cấm cùng một chỗ mang theo ra ngoài đồng thời lưu lại câu nói sau cùng bít to gì ạ t h i ể u thư ta đi trước đóng cửa đóng cửa cửa đá ầm ầm đóng cửa bên ngoài cơ hồ đồng thời vang lên một tiếng đinh thai nhức có quanh mình cái k i a để cho người ta ra đầu tê dại tiếng quái khiếu cơ hồ chật ních cửa đá bên ngoài mấy cái chỉ còn lại có nửa thân thể cùng mấy cái trên thân lô rách như lưới đánh cá nhã cấm chui vào trong cửa đá vân thiên phong cùng khương ngọc lâm mấy người vội vàng cởi xuống đặt cơ sở áo chuẩn bị lấy lửa đốt cháy nhưng mà không đợi bọn hắn hành động nương theo lấy một trận rung động cửa đá kết ầm v đem cái kia mấy con chui vào nhã cấm trôn ở tảng đá trồng chất dưới ngay sau đó loại kia chấn động tiếng vang càng ngày càng dày đặc thạch thất trên đỉnh bắt đầu có đá vụn rơi xuống vân thiên phong sắc mặt t ì n h biến lỡ tiếng nói nhanh hướng vách đá bên cạnh chạy cái này thạch thất muốn sụp cổ ân trên thân cột mấy người mang theo tất cả thuốc nổ đem bên ngoài cửa đá nhã cấm trọng thương nhưng hắn không nghĩ tới chính là cái này bạo tạc đưa tới phản ứng dây c h u y ể n tự thân là bất hủ nhưng tòa này giống ruột đại sơn cũng không phải bất hủ vạn năm qua loại này giống ruột đã cho thượng bộ mái vòm áp lực t h lớn mà một tiếng này bạo tạc r cái kia cao cao mái vòm bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết nứt đá vụn như mưa mấy người nhao nhao trốn ở bên vách đá bên trên nhìn xem gần ngay trước mắt đá vụn rơi xuống đất ké vỡ nát dạng này tảng đá dạng này độ cao nện ở trên thân người không chết cũng bị thương bọn hắn đều rất rõ ràng tiếp tục như vậy nữa tảng đá chẳng mấy chốc sẽ nện vào trên thân bởi vì cái kia mái vòm vết nứt càng lúc càng lớn rơi xuống tảng đá cũng càng lúc càng lớn chỉ là vài phút thời gian những cái kia đá vụn đã cơ hồ muốn nện vào ngón chân của bọn hắn mỗi người đều là sắc mặt chắm bệnh không thể làm gì cùng đợi từ thần t r i u hoán bọn hắn đều không phải là chờ chết tính cách người nhưng ở nơi này nhưng lại không thể không chờ chết khương lu giáp một tay ôm ca ca của nàng cánh tay một cái tay khác lại không nỡ rời đi vân tiên phong cánh tay tần sơ ảnh càng là vứt bỏ thận trọng cả người dán tại vân tiên phong bên người đầu trôn ở trên vai của hắn yên lặng chờ đợi tử vong khương ngọc lâm thấy cảnh này dù là tử vong đang ở trước mắt nhưng như cũ trong lòng chua chua chỉ có một người con mắt vẫn như cũ sáng tỏ bốn phía quan sát cái kia chính là vân tiên phong vít to di ạ chi thức bên bác nhưng nàng tín ngưỡng là khoa học thần bí học chỉ là nàng dùng khoa học tìm kiếm phương hướng mà khoa học tại thời khắc này k vân tiên phong khác biệt hắn là chân chân chính chính vững tin cái thế giới này hết thảy đều là tương đối phản giả đạo tri động liền là thiên đạo tử vong trước mặt nhất định có nhất tuyến sinh cơ một dương đến phục hắn đang tìm kiếm một đường sinh cơ kia mái vòm núi đã sụp đổ càng lúc càng nhanh vết nước cũng càng lúc càng lớn tùy thời liền muốn triệt để sụp đổ liền ngay cả phía sau bọn họ vách đá tựa hồ cũng bắt đầu rung động cái kia nguyên bản tại bên vách đá bên trên trồng chất to lớn hòn đá còn như vậy chấn động xuống bốn phía lan loạn cũng liền tại thời khắc này vân tiên h phong thấy được một đường sinh cơ kia hắn chỉ vào phía bên phải vách đá hô các ngươi nhìn nơi nào có han đá mấy người quay đầu nhìn sang đều là một mặt vui mừng nhưng là cơ hồ đồng thời bọn hắn vừa tất cả đều mắt trợt tròn bao quát vân tiên h phong bởi vì nơi nào không chỉ một han đá mà là sáu cái nhất tuyến sinh cơ dễ đi sáu tuyến cái nào là thật cửa ra vào t ấ u chương xong chương bốn mươi tám là ai chương bốn mươi tám là ai v â phần sáu cái đều là sinh lộ khả năng này đó là số、0. trong này mỗi người đều rất xác định ngoại trừ đầu kia sinh lộ cái khác năm đầu đi vào chẳng những hẳn phải chết không nghi ngờ khẳng định còn không phải chết tử tế dưới mặt đất thám hiểm sợ nhất liền là loại này mê tung lối ra bởi vì ngươi nhất định phải tìm đúng nó quy luật là kỳ môn đ ộ n giáp vẫn là hoa mai dịch số hoặc là đại lục n h â n các loại nhưng mà những này kỹ pháp tại thần tích bên trong tất cả đều không dùng bởi vì những thủ đoạn kia thuật số đều là sau này phát triển lên học thuyết căn bản của bọn họ là hậu thiên bắc、Quái. nói xong hắn nghiêng nhìn một phía đột nhiên linh quang nói lên nhìn xem cách bọn họ khá xa cửa đá cửa vào vui vẻ nói cửa vào là cái thứ bảy chúng ta liền đứng tại không số số không bên trong ta biết làm sao đi ra ngoài mọi người theo ta đi vân tiên phong một tay đẩy tần sơ ảnh một tay lôi kéo khương n u giáp dẫn đội nhanh chóng đi tới mấy cái kia hang đá trước đó sau đó không chút do dự đem tần sơ ảnh thúc đẩy phải số cái thứ ba hang đá ngay sau đó mình cũng chui vào khương n u giáp đối vân tiên phong đúng vậy tín nhiệm cấp bậc là tuyệt đối nàng không chậm trễ chút nào đi theo chui vào mà phía sau mấy người hoàn toàn không biết vân tiên phong l à như thế nào phán đoán cái này cửa hang là cửa ra trong lòng càng là tâm thần bất định vô cùng nhưng mà bọn hắn đã không có do dự thời gian chỉ có thể kiên trì cũng chui vào chờ đợi vân tiên phong không phải mê sảng mới tốt hang đá không lớn khó khăn lắm có thể làm cho bọn h có thể nhìn ra được đây chính là cổ xưa nhất chạy trốn lối ra sở dĩ kiến tạo như thế chắc í t liền là lo lắng địa chấn sụp đổ mà không gian thu hẹp ngược lại càng dắn chắc một chút cũng dễ dàng sử dụng thủ đoạn cố định bảy n g ư ờ i xếp thành một hàng một đầu con rết giống như dọc theo nghiêng lên dốc hang đá hướng về phía trước tập t ễ n bò s ắ t đằng sau giống ruột ngọn núi lún rung động đã bắt đầu lan đến gần bọn hắn nơi này ghé vào chật hẹp chạy trốn trong thành động có thể cảm giác được rõ ràng loại kia rung động ba động càng lúc càng lớn sau lưng đã bắt đầu có linh tinh đá vụn tặn ba tà mát nhưng còn không có nghe được n ư ớ ra tiếng vang tần sơ ảnh thể lực không kịp vân tiên h phong tốc độ bỏ tương đối chậm vân tiên h phong ngay tại đằng sau dùng sức lấy tay nâng chân của nàng cho nàng trợ lực tốc độ lập tức so trước đó nhanh hơn rất nhiều tại dạng này cửa ra vào bên trong đừng nghĩ lấy vượt qua không gian không đủ cái này cũng bảo đảm đội ngũ tính an toàn bởi vì lạc hậu người khẳng định không dám giết trước khi chết mặt người trước chạy đi bởi vì như vậy sẽ ngăn chặn đ ư ờ n g ra vân tiên h phong mỗi một lần nắm tần sơ ảnh bàn chân đều sẽ dùng một cái tay khắc chống đỡ bên cạnh vách đá và không hắn sẽ đi xuống lần này hắn dựng đứng tần sơ ảnh bàn chân tay trái hướng bên cạnh chống đỡ một chút lại không nghĩ rằng chạm cái không bên cạnh vậy mà không có v ế t đá cái này khiến thân hình hắn không khỏi nghiêng một cái thân thể thuận tay trái kình lướt qua đi cứ như vậy ai u một tiếng biến mất tại đen kịt chạy trốn trong thạch động trước sau người nghe được vân thiên phong tiếng kêu vội vàng đem đỉnh đầu cố định răng sói đèn tin chiếu đi qua chỉ thấy chạy trốn hang đá tại vị trí này bên cạnh có một cái không nhỏ vết n ư ớ c không biết sâu bao nhiêu vân thiên phong liền là không cẩn thận rơi xuống tiến cái kia trong cái khe vân thiên phong lăn đến đầu vóc trong váng sau đó cảm giác cái mông chấn động đến đau nhức lại là an toàn rơi xuống đất không nơi này lại có ánh sáng ánh lửa là phía trước lún trong thần điện loại kia vạn năm đèn ánh lửa đem cái này không lớn vết nước không gian chiếu sáng tỏ một bộ k h ô cạn thi thể liền an ổ n khoanh chân ngồi tại vạn năm đèn trước bởi vì cái này khe hở bên trong khô giáo thi thể kia bảo tồn rất tốt đã trở thành thây khô thậm chí quần áo trên người cũng còn tương đối hoàn chỉnh vân thiên phong nghe được phía trên tần sơ ảnh bọn hắn kêu gọi tên của mình liền đ ố i phía trên vết nước hô ta không sao các ngươi sâu một sợi dây thường xuống tới ta có thể leo đi lên nói xong hắn đứng gậy hướng về kia thi thể đi qua bởi vì hắn nhìn thấy thi thể kia trước người hoành bảy biện một cây thi thể đều thành thây khô đ o ạ n kiếm kia vỏ kiếm nhưng như cũ như mới nghĩ đến tất nhiên là bà bối nhưng mà chân ngã tê hướng phía trước vừa đi đùi phải mềm lún g cả người quỳ ghé vào cái kia thây khô trước người một đôi tay xoa thây khô cứng ngắc bắt chân vân thiên phong v ộ i vàng q u ó tay t đang muốn bạo nói t ụ lại không nghĩ cái kia thây khô tại vân thiên phong quỳ nằm sấp chấn động xuống hàm dưới răng r ắ c một cái mở ra trực tiếp đem hai má vỏ khô vỡ ra miệng há thật to thoạt nhìn giữ tợn kinh khủng và tạo vân tiên phong dọa đến sau này vừa trốn sau đó nhìn thấy một hạt trâu đang thây khô miệm bên trong lăn xuống đến hạt trâu này không lớn đường kính phi thường bóng loáng vân thiên phong tiếp được hạt trâu vào tay v n h u ậ n nhờ ánh lửa xem xét tảng đá kia vậy mà dáng dấp cùng mắt người trâu một cái dạng có mắt trắng có mắt nhân c ó con người nhưng là chạm đến tính chất vô luận như thế nào cũng không thể nào là chất hữu cơ tự nhiên kỳ thạch chẳng biết tại sao nhìn xem cái này quả cầu đá lớn nhỏ hắn không khỏi nghĩ lên cái kia d ừ n g ra hình tượng thần trước mặt trên tế đài hai cái thạch thủ chẳng lẽ cái tẩu tặc trộm thạch thủ đồ vật bên trong kết quả lại vây chết ở chỗ này vân thiên phong cảm thấy vô cùng có khả năng hắn đem thạch nhãn cẩn thận đặt ở trong túi kéo được rồi liên tránh cho mất đi có thể xác định thứ này giá trị tuyệt đối sau đó đem đoàn kiếm cầm lên dịch tại trên vai lưng lúc này mới nhìn thấy d ư ớ i đ o ả n kiếm mặt trên bệ đã còn khắc lấy chữ đều là chữ phùn thể nhưng cũng may cái đồ chơi này không có nhận chi hồ giả giá một đống đại khái ý tứ chính là người này người mang sứ mệnh lại tới đây làm một kiện đại sự nhưng mà con hàng này cũng không biết là từ nơi này hàng đá tiến đến hay là tại cái này hàng đá ra ngoài luôn luôn hắn leo đến một nửa lại đột nhiên quên mình sứ mệnh là đến trộm cái này ánh mắt bộ dáng hạt châu vẫn là đem hạt châu trả về thế là đi cũng không được về cũng không phải nghĩ đến cái này sứ mệnh việc này lớn so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn thế là tại không biết như thế nào cho phải lúc hắn lựa chọn ngồi ở chỗ này chờ chết còn chờ hậu nhân đến đây đem sự tình song xuôi đoạn văn này bên trong vân thiên phong cảm thấy chủ yếu nhất tin tức liền là cái này vết nứt mới thật sự là lối ra cái kêu hang đá phía trước là ngõ cụt về phần thạch nhãn cầu tin tức vân thiên phong tự động loại bỏ ngược lại là được không quay về đại điện đều sập thế là vân thiên phong đội vàng kêu lên mặt dưới người đến vừa lúc bọn hắn cũng treo tốt dây thừng liền bắt đầu theo thứ tự hướng xuống bỏ vân thiên phong không có đi qua hỗ trợ mà là nhìn xem trên b ẫ đá chữ suy đoán có thể là trí nhớ của người này bị tóm lại hắn không tin người này là đột nhiên được chứng mất trí nhớ xem ra xuyên tạc ký ức loại sự tình này từ xưa cũng có à vị này quần áo thoạt nhìn thỏa thỏa người cổ đại rất có lưỡng tấn chi phong nghĩ đến cái này hắn lại đột nhiên c ư ờ i khổ nói vị tiên sinh này ngươi tuyệt bút di thư cho hậu nhân nhưng ngươi vừa không nói ngươi hậu nhân là ai ta nhưng làm hạt trâu này giao cho ai vậy thật không phải ta tham tài ta cái này ra ngoài liền có tiền thật không trách ta à ta nhìn ngươi trên lưng treo trên ngọc đội có chữ viết xem chừng cùng thân thế của ngươi có quan hệ ta cầm ra ngoài nghiên cứu một chút có thể tìm tới ngươi hậu đại tìm tìm không thấy ta liền cho có thể nghiên cứu người nghiên cứu nói xong đem ngọc đội kia cũng cởi xuống cũng ở thời điểm này thần sơ ảnh mấy người bọn hắn cũng lại gần vừa đến trước mặt khương nhu giáp liền n u môi nói cái kia ba sai còn không tin ngươi nói h ư ớ n g mặt trước đi dò đường vậy mà không tin ngươi thật n ố c không tin vân thiên phong liền l à n g ố c đây là khương nhu giáp trong lòng chân lý khương ngọc lâm thì bị vân thiên phong trên tay ngọc đội hấp dẫn lập tức nói có thể cho ta xem một chút sao vân thiên phong nhìn một chút thấy khô nghị nghị trước đó nói lời tổng không dễ làm mặt đổi ý thế là đưa tới nói ngươi xem đi có thể nhìn ra từ ngõ ngáo dậu liền tặng cho ngươi đại trượng phu một lời tứ mã n a n truy đối chết người cũng là như thế cái này gọi không thẹn với lương tâm khương ngọc lâm cũng nhìn một chút t h ơ i khô cười nói đáp ứng nhân ra a vân thiên phong gật đầu bất đắc dĩ khương ngọc lâm nhờ ánh lửa nhìn thoáng qua ngọc bội lại nhìn một chút trên bệ đá chữ viết ký tên thời gian sau đó nói ngọc bội hai mặt đều có một cái đạo chữ cùng một cái hoa chữ trên ngọc bội một dạng khắc lấy chủ nhân danh tự nói cách khắc chữ nhân này nói cùng trên bệ đá hắn tuyệt bút sách ký tên viết nghĩa hy mười ba năm đây là hắn tạ thế thời gian nói xong hắn chỉ chỉ cây đoàn kiếm kia nói thanh kiếm rút ra ta xem một chút thanh phong ra khỏi vỏ. chiếu đến ánh lửa tản ra như nước vầng sáng xem xét liền là một thanh hào kiếm hào kiếm khương ngọc lâm than thở nhìn về phía c h u ô i kiếm dưới đáy phía trên kia khắc dấu lấy mục chi hai chữ nhìn thấy hai chữ này khương ngọc lâm không tự chủ được thở nhẹ một tiếng là hắn nhưng mà sau t ớ i vít t o di á lại lắc đầu nói không không phải hắn t ấ u chương xong